Chương Cũng Chương Cũng Châu thời thời phủ hậu trạch vượt vượt gian. gian. ban đèn là lật là lật Là lửa bài bài từ từ qua qua đêm. Mục sau á n trưng. g s buổi cơm tối đoàn vũ một người tới đến một chỗ nằm ở hậu trạch diễn võ trường trước đó bởi vì c h ế t giả cho nên không thể phía trước viện xuất đầu lộ diện cho nên đoàn vũ đoạn thời gian này một mực đều ở tại hậu trạch chỉ có cần thảo luận chính sự thời điểm mới có thể đi thư phòng nhưng là hành t u n g cũng đều m ư ợ i phần bí ẩn diễn võ trường nơi hẻo lánh để đặt lấy một loạt bằng sắt giá vũ khí phía trên trưng bày đủ loại vũ khí nào thương kiếm kích đều có mặc dù hình dạng không giống nhau nhưng là nhìn kỹ lại những binh khí này chất liệu đều cơ hồ tương đồng tại bầu trời đêm còn có bó đ u ố c chiếu sáng phía dưới mặc dù toàn thân đen k ị t nhưng lại có tựa như đầy sao đồng dạng ngân đ i ể m tại lúc sáng lúc tối hỏa quan g phía dưới lấp lóe đoàn vũ đi vào giá binh khí trước mặt bỏ đi trên thân màu đen áo khoác lộ ra bên trong trường bảo màu đen cựu nguyệt bên trong lương châu ban đêm đã rất lạnh vào tay binh khí cũng là lộ ra một loại ý lạnh nắm lên trong đó một thanh chiến kích sau đó đoàn vũ đi tới diễn võ trường trung tâm lấy đoàn vũ đứng thẳng vị trí diễn võ trường bốn phía chi cảnh đều tại với lại xung quanh không có bất kỳ cái gì b ả y biện cùng người từ khi có huyết chiến bắt phương kích pháp dòng sau đó đoàn vũ đang luyện kích thời điểm bên người liền không còn dám có bất kỳ người trước đó thẳng tiến không lùi mặc dù cũng có thể kích phát ra cơ ư n g khí nhưng chỉ có trước người một cái phương hướng có thể huyết chiến bắt phương chừng tám cái phương hướng hơn nữa còn là không chừng lúc nào liền sẽ kích phát bởi vậy đoàn vũ đang luyện kích thời điểm xung quanh không thể có bất kỳ b ả y biện cùng người nếu không hạ chàng có thể nghĩ đứng tại diễn võ trường ở giữa đoàn vũ bắt đầu không ngừng vùng vẩy trong tay chiến kích h i u chư t r ạ c một trận chiến xích long đạp vân thú chết rồi thiên long phá thành kích cũng thất lạc bất quá cũng may tại nam hung nô trở về thời điểm tố i hòa phụ thân cũng chính là hắn cha vợ khương cử thiền vu cho hắn đưa đại lượng thiên ngoại vẫn thạch những n à y thiên ngoại vẫn thạch đặt ở thảo nguyên bởi vì bọn họ công tượng cùng rèn đúc kỹ thuật không được cho nên khó mà rèn đúc mà đoàn vũ đem những n à y thiên ngoại thạch vẫn thạch vận chuyển trở về thời điểm cũng đã bắt đầu lấy tay để cho người ta rèn đúc chỉ bất quá trước đó bởi vì s í c h long đạp vân thú phụ trọng vấn đề những n à y dùng thiên ngoại vẫn thạch chế tạo trọng lượng viễn siêu trước đó thiên long phá thành kích còn có nguyên lai、like、cái kia một thân tây một t h â tạo hình cơ hồ cùng thiên long phá thành kích đồng dạng chiến kích chỉ là trọng lượng liền có năm trăm cân lại thêm dùng vẫn thạch chế tạo k h ô i giáp trọng lượng không sai biệt lắm liền có bảy tám trăm tầng hơn nữa còn lại muốn tăng thêm chính hắn trọng lượng đồng dạng chiến mã căn bản tiếp nhận không đến chủng loại cải tiến một bên vung vẩy chiến kích đoàn vũ một bên suy nghĩ năm ngoái mùa đông tại bồi dưỡng tầm trồng thời điểm thu hoạch được chủng loại cải tiến r ò n g không biết cái từ này đầu thăng cấp sau đó có hay không có thể đem giống loại rung hợp năng lực nếu như nếu có thể cải tiến ra một chút so chiến mã mạnh hơn càng thích hợp k � binh tác chiến tọa kỵ vậy liền hoàn mỹ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 Kỹ nhưng ă n này n g ấ t thành thể tắc thời trừ thể thân thể tới định điểm, đổi để biến không Vàng không lớn chiến hãn ngoại binh khí bên ngoài, cũng chỉ có thể để thân vệ không thể tới gần. n chế. phạm khí chỉ h sẽ vi có có vệ cứ như vậy tại không có phòng ngự tuyệt đối trước đó nguy hiểm tổng sẽ đi cùng ăn một lần thua thiệt liền đã đủ tuyệt đối không có thể lại lần thứ hai dẫm lên vết xe đổ cho nên hắn phải nhanh một chút đem kích pháp huyết chiến bắt phương dòng thăng cấp bất chi bất giác thời gian liền đi qua nửa canh giờ đoàn vũ trên thân đã dâng lên nhật khí hắc bảo cũng đã bị mồ hôi ướt nhẹp nặng năm trăm cân lượng chiến kích vung vẩy nửa canh giờ đây đã là đoàn vũ hiện tại cực h ạ n tính danh đoàn vũ tội tác 26 thân cao 1 9 8 c m t h ể trọng 1 2 0 kg dòng gấp 10 lần tốc độ màu vàng tiễn như dồn dập màu tím 8.045-79-1 t r i ệ u v ạ n quân chi lực màu vàng 6 0 0 0 ư ơ t r i ệ u rút đao đoạn thủy màu đỏ 45.100.000 h ạ t giống cải tiến màu lam không mười n g mị ma chi nhãn l a m 510.000 h u y ế t chiến bát phương màu vàng 78.098-1 t r i ệ u chủng loại cải tiến màu lam 8 0 0 0 g h ì n m loại cây cải tiến màu lam không mười n tự động khép lại màu trắng không mười n g o ạ i thương dược tề sư 3 0 0 r ă 0 0 0 t h ấ y bên trong l i ế c mắt hệ thống số liệu đoàn vũ đem chiến kích một lần nữa thả lại giá vũ khí bên trên hơn bảy vạn lần a khoảng cách một trăm vạn xem hết hệ thống số liệu sau đó đoàn vũ chỉ cảm thấy đường dài rằng g i c xa xa khó vậy a vung vẩy một trăm vạn lần hắn liền xem như một ngày vung vẩy một vạn lần cũng muốn hơn ba tháng giữa lúc đoàn vũ buồn rầu thời điểm bên diễn võ trường duyên chuyển đến một thanh âm quân hậu thì thần đến thanh âm nhỏ ngán khinh nhu đoàn vũ quay đầu nhìn lại chính là mặc một thân màu đỏ rác ra bên ngoài hướng đến một kiện màu tím áo khoác lông trồn vương dị hậu trạch ngoại trừ đoàn vũ còn có đoàn mục bên ngoài liền rốt cuộc không có nam tính liền ngay cả hộ vệ đều là vương dị dẫn đầu diên vệ doanh mỗi ngày sớm tối nửa này nửa kia canh giờ là đoàn vũ thời gian rèn luyện đã đến giờ vương dị liền sẽ tự mình tới nhắc nhở đoàn vũ đây cũng là kế đoàn vũ từ doãn ngô đem vương dị mang về ký huyện sau đó tiếp xúc thời gian cùng số lần nhiều nhất một đoạn thời gian đã trễ thế như vậy còn vất vả ngươi tự mình đến đoàn vũ đem vũ khí cất kỹ sau đó sau đó đi hướng vương dị khí sát nhìn lên đến không tệ vương dị đem chuẩn bị kỹ càng nước nóng cùng khăn mặt đưa tới đoàn vũ trước mặt đây là thuộc hạ phải làm vương dị bình tĩnh trả lời đoàn vũ tiếp nhận khăn mặt sau đó một bên hướng đến bên ngoài diễn võ trường đi một lần lau trên mặt mồ hôi hỏi đến ký huyện thời g b ả n hầu còn một mực không hỏi ngươi ở chỗ này ở thói quen hay không mọi chuyện đều tốt vương dị túi đầu đi theo đoàn vũ sau lưng đoàn vũ khẽ gật đầu không tiếp tục tiếp tục hỏi thăm vương dị tình hình gần đây đừng nói đây phủ bên trong tình huống đó là toàn bộ hán dương quận cái nào quan viên mỗi lúc trời tối sùng hạnh cái nào tiểu tiếp h tiểu tiếp h xuyên là cái gì đều chạy không khỏi liêu bật đồ sinh từ bộ lại càng không cần phải nói chính hắn phủ bên trong vương dị tình hình gần đây thế nào hắn lại biết rõ rành rành còn có đó là vương dị cùng tuân thải những cái kia đối thoại hắn đều như lòng bàn tay đối với vương dị tình cảm hắn trong lòng cũng là rõ ràng chỉ bất quá giữa hai người có một đạo vô hình vách tường hiện tại còn không thể đột phá tường này vách tường đó là vương dị ấ y náy tâm cùng d a n h giới cuối cùng vương dị vị hôn phu chết bởi tay hắn mà bây giờ vương dị lại đang hắn phủ đệ bên trong chuyện này mặc dù không dám có người trên mặt nổi lấy ra nói có thể nhưng vương dị thật trở thành hắn nữ nhân vậy nhất định sẽ có người ở sau lưng chỉ đến hắn ngược lại là không sợ cũng không lo lắng có thể vương dị dù sao cũng là nữ nhân gánh lấy dạng này đeo danh chỉ sợ vương dị loại này liệt nữ chịu không được cũng chính bởi vì vậy hắn đến bây giờ mới một mực không có đột phá hai người giới hạn đơn giản lao lao rồi một phen sau、đó. đoàn vũ liền trở lại hậu trạch sành bên trong mà vương dị cũng trở về đến mình chỗ ở uống một chén trà nóng sau đó thị nữ liền bưng tới một cái làm bằng gỗ khay trên khay trưng bày mấy cái d à i mảnh ngọc giản lật bài từ đây cũng là đoàn vũ sau khi xuyên việt một mình sáng tạo c h í nhất bây giờ hắn hậu trạch nhân số cũng là càng ngày càng nhiều đồng nghi điêu thuyền tố hỏa biện thị chân cương t r ư n g ninh còn có một cái đợi cưới lưu tu đây còn không có tính cả trong thành lạc dương hai vị nếu là tính cả nói đã nhanh có hai chữ số mặc dù đoàn vũ tự nhận là thân thể rất tốt thật cũng rất tốt nhưng cũng không thể mỗi ngày đều lần lượt thay phi cho nên liền làm ra loại hình thức này để cho công bằng lật bài từ quyết định nhìn đến trên khay ngọc giản đoàn vũ tùy ý cầm lên một mai phía trên khắc lấy một cái chữ chân chân thương mà thị nữ nhìn đến đoàn vũ lật qua bảng hiệu sau đó liền lập tức không người trước khi rời đi đi chân thương biệt viện thông chi không bao lâu đoàn vũ liền tới đến chân thương trong biệt viện chương 424 t r i ế t không tha chương 424 t r i ế t không tha bù hai bốn trong phòng ngủ hơi nước l ợ lở một cái cực đại hình tròn thùng gỗ tràn đầy nước nóng để đặt tại phòng ngủ một môn chi không thân sành bên trong xung quanh chậu đồng bên trong còn đốt sửa ấm lửa than ban đêm hơi lạnh nhưng trong gian phòng lại ấm áp như xuân tản ra vẽ hương cùng nhiệt khí dòng nước từ thị nữ trong tay nước trôi bên trong cọ rửa đoàn vũ dắn chắc phía sau lưng t h ứ khi sau khi bị thương đoàn vũ đã thật lâu không có tắm rửa mỗi ngày chỉ có thể đơn giản l a u thân thể một cái nhưng sáng hôm nay tại kích hoạt lên tự động khép lại dòng sau đó đoàn vũ kinh hỷ phát hiện trên thân vết thương đều đã kết vạy khép lại cho nên tại đến chân khương trong phòng thời điểm liền đã không kịp chờ đợi cáo chi thị nữ chuẩn bị nước nóng muốn tắm rửa hai tên thị nữ động tác chậm chạp đem nước nóng xối tại đoàn vũ d mà nhẹ trang nhạt lao chân khương trên bờ vai hất lên một kiện nửa trong suốt màu trắng sa mỏng trước ngực áo lót đem trắng non thân thể bọc lấy để ép tại thùng gỗ biên giới bên trên thời điểm cái kia t ĩ n h mịch khe dành để cho người ta hướng về động tác khinh n u chân khương giúp đoàn vũ xoa xoa phía sau lưng phu quân hôm nay thần thiếp đi thành bên ngoài t r ư ớ c tạo cục nhìn một chút gần nhất t r ư ớ c tạo đi ra vải vóc chân khương nhẹ giọng nói ra đoàn vũ trên mặt thoa lấy màu trắng tơ lụa tựa ở thùng gỗ biên giới hử nhẹ một tiếng đối với những này vải vóc tiêu thụ ngươi có ý kiến gì không đoàn vũ mở miệng hỏi thân thiếp là có đoàn vũ đưa tay bắt lấy trên mặt thoa lấy tơ lụa n g ử a đầu nhìn đến chân khương mỹ nhan mỉm cười luận thương nghiệp phu nhân người mới là chuyên nghiệp hay nói chính là đoàn vũ một câu khích lệ để chân khương sắc mặt thẹn thùng t h ư n g luận phu quân những n à y từ khương tộc trong tay thu hoạch tơ tằm là thần thiếp năm gần đây gặp qua tốt nhất tơ tằm thần thiếp nghe nói nói đây tầm loại là phu quân bồi dưỡng ra đến khả năng cùng cái có quan hệ thần thiếp cũng nhìn tầm loại đích sắc cùng dĩ vãng thần thiếp gặp qua không giống nhau mà những n à y tơ tằm dệt đi ra tấm lụa cũng muốn so trên thị trường tốt hơn nhiều chỉ là phổ thông tấm lụa liền có thể đ đoàn vũ nhẹ gật đầu cái này ngược lại là thật trên thị trường phổ thông tấm lụa đại khái tại một đến một hai trăm i tiền khoảng giá cả mà bệ xì lụa tốt một chút tức là trắng đẹp đẽ giá cả đại khái tại một năm trăm i tiền về phần tinh lụa giá cả l i ê n đắt đồng dạng đều là phổ thông tấm lụa gấp đôi đương nhiên còn có rẻ nhất phổ thông bách tính chế áo sử dụng vài bố vài bố giá cả đại khái tại năm trăm i tiền trên dưới mà phổ thông bách tính trong nhà tuyệt đại đa số cả một đời đều sẽ không có một kiện dùng bạch lăng chế thành quần áo chỉ có chung sản gia đình khả năng mới có lẽ sẽ có một món đ ồ như vậy hai kiện mà n h ữ bố tại dưới mắt cái niên đại này là có thể trực tiếp xem như tiền đến sử dụng thậm chí tại lương châu loại địa phương này vải vóc tấm lụa muốn so tiền đến càng trực tiếp một điểm đặc biệt là tại cùng thương tộc tạp hồ bộ lạc lấy vật đổi vật thời điểm vải vóc thậm chí muốn áp đảo tiền tệ bên trên phu quân lấy trước mắt chức tạo cục chữ hàng vải vóc nếu như duy nhất một lần tiến vào thị trường khẳng định sẽ đối sẽ với từ ấ tấm t t cả sản ảnh lũa là ra nơi sinh sinh ra ảnh hưởng, giống như là từ châu dương cháu thị trung vùng, những đ a lưu ơ n g hàng năm đều có sản xuất bị lập nghiệp thời điểm lớn nhất trợ cấp thương trí nhất cháu thị sinh ý còn có tài sản tổng lệch khẳng định là do、so、trung sơn chân thị muốn nhiều nhưng thương nhân địa vị tại hán triều từ trước đến nay không cao cháu thị mấy lần muốn vào lạc dương bán cái quan tước nhưng mấy lần đều thất bại lưu hành như thế hái tài đều không có để ý tới cháu thị có thể thấy được thương nhân địa vị đến cùng có bao nhiêu thấp vẫn là đào khiêm tiếp nhận từ châu sau đó lúc này mới cho cháu thị một quan n ử a trước để cháu thị đến lấy tại từ châu có nhất định chính trị địa vị mà cháu thị không tiếp dư lực trợ giúp lưu bị đó là nhìn chúng lưu bị hán thất tông thân thân phận muốn đối với lưu bị tiến hành một phen đầu tư thân thiết ý là phu quân nếu như muốn đem tấm lụa nhanh chóng tiêu thụ rơi cùng tại trung nguyên trí địa không bằng đem tiêu đi về phía tây vực hành lang hà tây còn thông suốt thời điểm hàng năm trải qua đại hán tiêu thụ đến tây vực tơ lụa số lượng đều cực kỳ khổng lồ lại tây vực chư quốc đối với đại hán tơ lụa đều mười phần truy phủng nếu như có thể một lần nữa mở ra hành lang hà tây cái k i a tiêu đi về phía tây vực thu hoạch lấy lợi nhuận xa muốn so tiêu đi trung nguyên muốn nhiều đoàn vũ một bên nghe một bên nghiêm túc gật đầu vấn đề này lúc trước hắn đích sắc là không có suy nghĩ qua ích châu vốn chính là đại hán loại tăng n u ô i tầm nhiều nhất châu quận với lại gấm tứ xuyên sớm đã văn danh thiên hạ lương châu sản xuất tấm lụa mặc dù chất lượng tốt nhưng là muốn tại trong thời gian ng còn có các nơi thương nhân nhiều nằm kinh doanh hoàn cảnh vấn đề trung sơn chân thị chủ yếu kinh doanh phạm chủ là lương thực ngựa xuất sinh khoáng sản mà tơ lụa tức là tới gần phương nam chủ sinh cùng kinh doanh hạng mục cái này cùng m ố i tuyết còn có giấy trắng không giống nhau m ố i tuyết còn có giấy trắng là hắn độc quyền chứ hắn ra không có người có xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương đều là mang theo lúng đoạn tính chất đến xem ra đã thông hành lang hà tây bắt buộc phải làm với lại tốc độ phải nhanh mặc dù tấm lụa cũng có thể xem như tiền dùng nhưng là không có ai sẽ c h ứ hàng đại lượng tấm lụa xem như tiền chuẩn bị đến sử dụng không nói đến hắn những n à y tơ t ầ m đều là từ tây khương nơi đó thu lại cũng không thể thu lại tơ lụa dệt trở thành tấm lụa còn có tinh lụa đang cấp tây khương a tây khương chư bộ cần là tiền là lương thực là mối ăn những n à y tất yếu sinh hoạt vật tư tơ lụa đối với bọn hắn mà nói không có một chút tác dụng nào bọn hắn xuyên phần lớn đều là chính bọn hắn chế tác ra dê dưới mắt vì thực hiện cho tây khương chư bộ hứa hẹn tiền lương đều đã thanh toán cho tây khương một phần tại bắt đầu mùa đông trước đó còn thừa tất cả tiền lương đều phải thanh toán cho tây h ư ơ n g lưu làm qua mùa đông nếu như nếu là không thể đúng thời hạn thanh toán chỉ sợt â y h ư ơ n g bên k năm nay lương châu là có không ít lương thực dư nhưng là không thể đầy đủ đều thanh toán cho tây khương hãn nguyên bản còn muốn lấy tiêu thụ một bộ phận tấm lụa sau đó đổi thành tiền thanh toán cho tây khương chư bộ hiện tại xem ra là không thể thực hiện được tối thiểu nhất ngắn hạn bên trong muốn đem những ngày tấm lụa đều tiêu thụ ra đi không có khả năng trừ phi tiêu đi về phía tây vực chư quốc thật đúng là may mắn mà có chân khương nhắc nhở nếu không thật đúng là muốn phiền thoái phu nhân thật sự là một câu bừng tỉnh người trong n g ọ a đoàn vũ nhìn đến chân khương vừa cười vừa nói nếu không phải phu nhân nhắc nhở suýt nữa duyên ngộ đại sự nếu là năm nay không thể đem những n à y tấm lửa tiêu thụ ra đi trao đổi thành tiền lương vậy ta liền muốn thất tín với tây khương chư bộ năm sau đang muốn phổ biến loại tang nuôi t ầ m chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy chân khương bị đoàn vũ khích lệ khuôn mặt từng đỏ trong lòng nổi lên mặt nào thân thiếp cũng chỉ là hy vọng có thể nhiều trợ giúp phu quân một chút chỉ cần có thể giúp đỡ phu quân thân thiếp liền đủ hài lòng Xoạt! đoàn trong Tiếng từ thùng gỗ bên trong đứng dậy. Một bên hai nước văng lên, bên trong đứng bên gỗ vũ dậy. sau đó đem chân khương ôm ngang ở trong ngực ư một tiếng chân khương g á n tại đoàn vũ tràn đầy giọt nước trên lồng ngực đến nhìn phu quân ta làm sao bàn t h ư ở n g ngươi bốn mấy ngày sau lạc dương nam cung ra đức điện từ khi biết được đoàn vũ một tin tức sau đó lưu hành tại phái gia tiểu hoàng môn tạ phong sau đó trong mấy ngày đều không có ngủ ngon đoàn vũ đối với lưu hành đến nói đó là một gốc to lớn vô cùng cây rụ tiền cũng là lưu hành hiện nay có thể cậy vào số lượng không nhiều át chủ bài một trong cho nên khi đoàn vũ một tin tức sau khi chuyển ra lưu hành có thể nói là ăn ngủ không yên nhưng mà ngay tại nửa canh giờ trước đó đi đường m ệ t m ỏ i tiểu hoàng môn tạ phong từ lương châu trở về còn cho lưu hành o mang về hai cái tuyệt hảo tin tức đoàn vũ cũng chưa chết chỉ là bản thân bị trọng thương trừ cái đó ra lương châu năm nay thu hoạch lớn đoàn vũ từ lương châu đưa tới bảy vạn thạch lương thực còn có gần hai ước tiền đây còn không có tính cả tấm lụa cùng bảo vật biết được tin tức này lưu hành o tại chỗ vui vẻ ra mặt trực tiếp tại chỗ liền ban thưởng tiểu hoàng môn tạ phong tấn thăng trung thường thị hơn nữa còn đưa cho đoàn vũ một cái đặt lệnh đối với mưu hại đoàn vũ phía sau màn hung thủ lưu hành đặc phê đoàn vũ nghiêm tra tới cùng nếu quả thật như là đoàn vũ nói tới đồng dạng vậy liền, giết không tha. 425. Hoàng Sợ. 1. 425. Hoàng Sợ. 1. trong ư ờ n g h à Sợ thành r ư ờ n g o g Trong Sợ t à n h lạc dương khi tả phong từ lương châu trở về thậm chí còn không có đến lạc dương thời điểm trong thành lạc dương vô số ánh mắt cũng đã để mắt tới từ lương châu trở về tả phong đoàn vũ đến tột u cùng chết rồi vẫn là không có không riêng hoàng cung bên trong lưu hành đang chăm chú trong thành lạc dương kích cỡ quan viên tam công cựu thanh bao quát đại tướng quân đều tại chú ý tin tức này có người kỳ vọng đoàn vũ còn sống tự nhiên là có người kỳ vọng đoàn vũ chết với lại số người này còn không phải số ít nhưng cũng không thiếu sen vào giữa hai bên đại tướng quân phủ cái gì hà tiến ngây ngốc nhìn đến, đến đây ế n đ đưa tin tức hà miêu ngươi nói đoàn vũ không chết hà miêu một chút một chút đầu nói ra từ cung bên trong truyền tới tin tức là như thế tiểu hoàng môn tạ phong không đúng hiện tại tạ phong là trung thường thị trung thường thị tạ phong từ lương châu áp trở về t h i ề n lương nói là lương châu năm nay thuê phú b ậ y hạ mặt rồng cực kỳ vui mừng trực tiếp đem tiểu hoàng môn tạ phong tấn thăng trở thành trung thường thị hơn nữa còn cho đoàn vũ một lần nữa ra phong chính tây tướng quân gia tăng từ gấp năm hộ Cung bên trong truyền tới tin tức là đoàn vũ không có chết trước đó chẳng qua là bản thân bị trọng thương còn có tục truyền là có lương châu sĩ tộc cùng ô tôn quốc vương ở sau lưng trong bóng tối cấp cho bắc cung bá ngọc trợ cấp lúc này mới dẫn đến đoàn vũ suýt nữa mất mạng b ậ y hạ vì vậy mà bạo nộ nghe hà miêu một phen sau đó hà tiến lo lắng từ trên chỗ ngồi đứng dậy trái đến phải đi tại chỗ g i ả bước phải làm sao mới ổn đây phải làm sao mới ổn đây a hà tiến vẻ mặt đau khổ đánh ra bàn tay trước đó chuyển ra đoàn vũ chiến tử tin tức hắn đã hạ lệnh đem đoàn vũ trước đó vận chuyển đến lạc dương đồng thời chuẩn bị b u ồ n bán đến nam dương quận giấy trắng còn có mối tuyết đều vận chuyển đi a vốn cho rằng đoàn vũ đã chết những n à y mối tuyết còn có giấy trắng cũng không cần cho đoàn vũ chia làm còn có chính là lúc trước hắn còn đem đồng trác gọi tới trong bóng tôi ám hiệu để đồng trác giao ra giấy trắng còn có mối tuyết phối phương hiện tại tốt đây đoàn vũ vậy mà không chết chơi một tay giả chết đây đoàn vũ hà tiến có chút ảo nao nhĩ mày huynh trưởng nếu không vẫn là đem đồng trác tìm đến hảo hảo nói cùng một phen a hà miêu nhìn đến hà tiến nói ra dù sao huynh trưởng lại không có thật cùng đồng trác trở mặt chỉ là ám chỉ mà thôi. huynh trưởng đang tìm một phen lý do thoái thác chân ăn một chút đồng trác cũng được về phần giấy trắng còn có mối tuyết bên kia vẫn là thông báo tiểu mội một tiếng vẫn là dựa theo đoàn vũ trước đó ý tứ để tiểu mội đi xử lý à cứ như vậy cũng không trở thành đem đoàn vũ đắc tội quá bậc ác mà đoàn vũ nghĩ đến cũng biết c ố kỵ huynh trưởng mặt mũi sẽ không trực tiếp trở mặt hà miêu nói ra hà tiến nhẹ gật đầu chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có dạng này chỉ là đáng tiếc đáng tiếc nắm bắt tới tay tiền còn muốn phun ra ngoài hà tiến có chút không nỡ nhưng bất đắc dĩ vẫn là phất, phất tay người cái này đi an bài buổi tối hôm nay trong phủ mở tiệp chiêu đãi đồng trác long trọng một chút chính thức một chút hà miêu liền vội vàng gật đầu bốn thái lý phủ dương biêu bước chân vội vàng hướng đến dương ban gian phòng đi đến mới vừa đi tới cửa trước thời điểm liền nghe đến phòng bên trong chuyển đến một trận kịch liệt hò khan âm thanh dương biêu nhữ mày đẩy cửa phòng ra một cỗ nồng đậm đắng chắt bên trong thảo dược hương vị lao thẳng tới xoắn mũi s ậ c đến dương biêu lông mày vặn lại với nhau từ khi thời tiết chuyển mát tiến vào cuối tháng chín sau đó hãn phụ thân liền ngã bệnh nay đã là lục tuần lao nhân cùng bên trong thái y mấy lần đến đây trần bệnh đều đối với dương ban bệnh tình thúc thủ vô sách khúc k ụ là là văn tiên đến a phóng bên trong truyền đến dương ban giả nua âm thanh so với hơn m ộ ư ơ i ngày trước đó vẹn vẹn qua nửa tháng nằm tại trên giường bệnh dương ban liền phảng phất g i à mười mấy tuổi đồng dạng đỉnh đầu đã không có một cây tóc đen t r ê nhìn mặt cũng nổi lên đại lượng đống đen. đại lên đến tựa như là một cái gần đất xa trời lão nhân đồng dạng liền ngay cả cặp kia thanh minh mấy chục năm tựa hồ có thể khám phá tất cả đôi mắt cũng v ẫ n đục nổi lên lấy một trận thanh quang phụ thân cảm giác thân thể như thế nào dương b i u lo lắng nhìn đến trên giường bệnh dương ban dương ban lắc đầu nói số trời đã đến d ư ợ c thạch vô lực hồi thiên không cần lãng phí thời gian nữa nói đi như thế vội vã có chuyện gì dương b i u trong lòng dung mạnh nhưng lại không dám biểu lộ tại trên mặt thế là trực tiếp nói thẳng ý đ ồ đến p h ụ thân c u n g bên trong truyền đến tin tức đoàn vũ không có chết trước đó là trọng thường là lấy chết giả chi danh dương b i u nói ra bây giờ tin tức này tại trong thành lạc dương đã chuyển khắp rất nhiều người cũng vì đó kinh ngạc dương ban hít sâu một hơi nói khẽ không có gì có thể kinh ngạc người đếm kỹ một cái từ đoàn vũ tại tấn dương c u ộ t h ờ có thể có thua trận kẻ này người phi thường a dương ban trong lòng t h ẳ thắn lúc này dương mưu đã sớm đối với đoàn vũ không có nửa điểm lòng k i n h thị phụ thân trung thường thị tả phong từ lương châu đưa về lạc dương đại lượng tiền lương còn có tấm lụa nghe nói đều là đoàn vũ tại phổ biến tân chính sau đó thu hoạch tiền lương vậy hạ mặt rồng cực kỳ vui mừng gia phong đoàn vũ trinh tây tướng quân đồng thời còn tăng lên thực cấp năm nghìn hộ nghe nói đoàn vũ sở dĩ tại hưu chư trạch trọng tương h là bởi vì có lương châu sĩ tộc cùng tây vực ố tôn quốc vương ở sau lương trong bóng tối trợ cấp lương châu phản tặc bắc cung bá ngọc v ậ hạ mặt rồng giận g ữ hạ lệnh đoàn vũ cha do việc này chỉ sợ liên lụy rất nhiều trước đó tư đồ thôi liệt thượng tấu vạch tội đoàn vũ những cái tia lương châu thái thú đoàn chừng nằm tại trên giường bệnh dương ban có chút nhắm hai mắt lại nghe dương mưu sau khi nói xong nhẹ nhàng lắc đầu không cần đoàn chừng đoàn vũ đưa tới t h u ế phú đó là bọn hắn bán mệnh tiền khu khu p h ụ thân không việc gì dương ban phất phất tay tiếp tục nói văn tiên ngươi còn không có thấy rõ ràng ở trong đó mấu c h o t a đoàn vũ đây là dùng một tay dương mưu a a dương mưu xứng sở ngẩn đầu lên dương mưu triều đình quốc hố chống giống liền xem như minh quân thánh chủ muốn trị quốc cũng là nói xung ô quan tước chi vị ở chỗ sĩ tộc tài phú thổ địa ở chỗ hào cường chỉ là một lần hoàng cân l o ạ n tặc liền hao hết bệ hạ những năm này góp nhặt tiền lương mà bây giờ đoàn vũ tại lương châu phổ biến tân chính bắt đầu thấy hiệu quả có thuế phú với tư cách dựa vào chỉ cần đoàn vũ có thể tràn đầy quốc hố bệ hạ nhân thể chắc chắn sẽ thiên vị đoàn vũ lương châu mười quận đoàn vũ bất quá có thể khống chế thứ ba liền có thể giao nạp như thế thuế thua nếu là đoàn vũ đem toàn bộ lương châu đảng thanh đâu nếu như đoàn vũ một lần nữa đã thông hành lang hà tây đâu bệ hạ so ngươi tưởng tượng bên trong tinh kế phải sâu lương châu vốn chính là hoàn toàn hoa n g lương t ù y ý đoàn vũ dạy vọt thì phải làm thế nào đây chỉ là dương m i u nhìn đến trên giường bệnh phụ thân phụ thân chỉ là cái gì chỉ là như vậy chỉ sợ thiên hạ người người sợ hãi a dương m i u trên mặt biểu lộ trong nháy mắt giật mình người người dương m i u biết phụ thân nói người người không phải thiên hạ bà tính mà là thiên hạ sĩ tộc hoàng đế để đoàn vũ tại lương châu cha rõ việc này đã mát mẹ châu chính là vì thuận tiện để đoàn vũ phổ biến tân chính đạt được càng nhiều thuê phú nếu như quốc khố trăn đầy hoàng đế trong tay lại có tiền có lương vậy liền có thể đi rất nhiều thuận tiện sự tỉnh bút chứng này hoàng đế tính minh bạch về phần người người sợ hãi đoàn vũ tại lương châu phổ biến tân chính khẳng định là dính đến lương châu bản thổ sĩ tộc lợi ích mới có thể gây nên rất nhiều n h ầ m vào vừa nghĩ tới như thế dương mưu trên c h á n liền không tự giáp diện ra mồ hôi lạnh phụ thân hoàng đông hoàng đế đ ắ c thế khẳng định cái thứ nhất muốn chỉnh trị đó là tam phụ chi địa đây là hoàng thất c ă n cơ mà dương thị vị trí hoàng đông ngay tại lạc dương phía tây ai dương ban thật sâu thở dài mờ hơi tràn đây bất đất dĩ nếu như lại cho lão phu m ư ơ i năm có lẽ dương thị hưng thịnh a dương ban bất đắc dĩ nói ra nhưng có câu nói rất hay n h ư u tính lại mạnh mẽ đánh không lại s ố trời thời vận lúc đến thiên địa trung sức dương thị không có c ố này thời vận cũng đánh không lại s ố trời văn tiên nhớ lấy từ nay về sau cùng viên thị giữ một khoảng cách vạn sự quy về bệ hạ chỉ n g h e bệ hạ chi nôn liền có thể về phần cái khác thuận theo tự nhiên a dương ban bất lực nhắm hai mắt lại chương 425. chịu thua hai chương 425. chịu thua hai cái gì trong tay còn nắm vớt bút lông thôi liệt kinh hô một tiếng Bút lúc trước hắn thu lấy hoàng thị chỗ tốt đồng thời hoàng thị hứa hẹn về sau lại triều đình bên trên ủng hộ hắn hắn lúc này mới đáp ứng dâng thư vạch tội đoàn vũ có thể cái tiền đề này là đoàn vũ phải chết mới được a nếu là đoàn vũ không chết thôi liệt không tự giác địa giật mình một cái cái kia vương lu vương trạch vương o á n lương hổ những người này hạ tràng thế nhưng là do mồn một chiếc mắt á đầy đoàn vũ khẳng định là muốn trả thù hắn a làm sao bây giờ làm sao bây giờ vĩnh hòa bên trong viên ngỗi phủ trạch mới vừa thu được đoàn vũ không có chết lại còn sống tin tức viên cơ đã đi tới viên ngỗi phủ đệ thư phòng bên trong viên cơ ngồi quỷ chân tại viên ngỗi trước mặt đem mới vừa biết được tất cả tin tức đều cáo chi viên ngỗi so với thôi liệt còn có hà tiến đám người phản ứng viên ngỗi nhìn lên đến sắc mặt bình tĩnh không có chút nào bất kỳ gợn sống nào thúc phụ quả thật như ngài sở liệu cái kia đoàn vũ cũng chưa chết viên ngỗi nhẹ g i ọ n g cười một tiếng nói ra cũng không phải gì đó cao minh khó lường thủ đoạn chỉ bất quá đó là đoàn vũ muốn lợi dụng loại phương thức này đến để một ít người nhảy ra thôi có thể hết lần này tới lần khác vẫn là ngăn không được có đổ ngu bị lửa bất quá nói đến bất quá hai chữ thời điểm viên ngỗi tiếng nói dừng lại bất quá hắn dùng chiêu này dương n h ư đích sắc là lao phu không nghĩ tới kẻ này thật là càng ngày càng lợi hại lần này lương châu những người kia sợ là phải xui xẻo viên n g i khẽ vớt lấy hàm dưới sợi dâu bốn thái y khiến phụ đệ hậu trạch liên tục mấy ngày đều chưa từng ra khỏi phòng cả người đều g ầ y gò một vòng tựa tại bên cửa sổ hà linh mạn đang tại xứ sở xuất thần từ khi nghe được đoàn vũ sau khi chết tin tức hà linh mạn đã hơn mười ngày đều không có ra khỏi phòng mặc một bộ hát bảo tóc chỉ là đơn giản rửa mặt trên mặt đều không có trang điểm hà linh mạn tựa như tại tế điện trong lòng nào đó một phần tốt đẹp phu nhân phu nhân bên ngoài phòng thị nữ kinh hô âm thanh vang lên hà linh mạn ánh mắt bình đạm lại đáy mắt còn có máu đỏ tơ quay đầu nhìn về phía chạy chậm tiến đến thị nữ thị nữ đôi tay chống đầu gối từng ngụm từng ngụm thở hồn hển phu nhân tin tức tốt ta tin tức tốt ta thị nữ ngẩng đầu lên nhìn về phía hà linh mạn nói ra mới vừa tiểu tỳ nghe nói nói là ký hầu không có chết nguyên bản ánh mắt bình đạm hà linh mạn đang nghe câu nói này sau đó cả người bỗng nhiên đứng dậy có thể là bởi vì ngồi thời gian dài có thể là bởi vì cái này tin tức quá đột ngột đứng dậy sau đó hà linh mạn thân thể ngăn không được một trận lắc lư hà linh mạn đưa tay vịn một bên cửa sổ không dám tin hỏi ngươi ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa phu nhân là thật tiểu tỳ mới vừa nghe được nói là ký hầu không có chết ổn định một cái thân hình hà linh mạn trực tiếp bước chân một tay nhắc lấy váy liền hướng đến bên ngoài đi đến phu nhân Phu nhân người h â n n muốn đi đâu tiểu tì chuẩn bị cho người xe ngựa a thị nữ vội vàng đuổi theo hà linh mạn đốt c h â n đi đại tướng quân phủ hà linh mạn cũng không quay đầu lại nói ra sau một lát hà linh mạn liền tại t r ư ớ c phủ leo lên xe ngựa vội vã hướng đến đại tướng quân hà tiến phủ đệm à đi mà liền tại hà linh mạn rời đi thời điểm m ặ c một thân màu đen quan b à o thái y khiến trương phụng cũng chậm rãi đi ra cửa phủ ánh mắt mù mịt hướng đến hà linh mạn rời đi phương hướng nhìn lại tiểu tuyến quận lộc phúc huyện huyện thành sơn đông có một chỗ to lớn ổ bảo ổ bảo trình thể so với lộc phúc huyện tường thành còn cao hơn bốn phía chiếm diện tích cực lớn ngoại trừ tường cao bên ngoài còn có tòa nhà hình tháp lầu quan sát ổ b ã o bên trong đ ỉ n h đại trên lầu các lụy phản xạ thất thải lưu quang tiểu t u y ê n lại hướng tây chính là đôn hoàng mà ngoại trừ đôn hoàng bên ngoài chính là tây vực t r ư quốc tiểu tuyên hoàng thị tiên tổ tên là hoàng bá hắn cũng không phải là lương châu người địa phương cũng không phải là tiểu t u y ê n nhân sĩ tiểu tuyên hoàng thị cùng kinh châu tứ đại tộc chi nhất hoàng thị chính là đồng nguyên hoàng bá chính là dương dương hạ nhân vì thừa tướng sau tỷ đô lăng phía sau con hắn hoàng thượng từng nhận chức quan đô ý tự tước thụy tư hầu hoàng thượng tri tử hoàng phụ quan trí vệ ý tự tước thụy trung hậu hoàng đê thì Thư h o từ vĩnh sơ khương loạn sau đó lương châu liền một mực ở vào hỗn loạn bên trong hành lang hà tây càng l à bởi vì tạp hồ quá nhiều còn có tây khương rất nhiều thế lực mà tắc nghẽn mà kéo dài mấy chục năm vĩnh sơ khương loạn khiến cho đại hán rốt cuộc bất lực đả thông hành lang hà tây chỉ có thể rút lui cắt tây vực đô hậu phủ nhưng cái này cũng không hề đại biểu đại hán những năm này cùng tây vực liền không có bất cứ liên hệ gì lúc này t h tại hoàng thị ổ bảo chức trạch đại sành bên trong hoàng thị tông chủ c ể u tuyển thái thu hoàng diễn đang cùng đôn hoàng thái tú tào thị đương nhiệm tông chủ tạo khoan hai người cũng xếp hàng ngồi hiệu cốc tào thị chính là hán sơ thừa tướng tào tham vân chia ra một chi nguyên sơ sáu năm sau đó tây vực t r ư quốc cùng đại hán đoạn tuyệt lui tới lúc ấy chính vào vĩnh sơ khương loạn sau không đến bao lâu nam hung nô nhân cơ hội xuất binh tây vực khiến cho tây vực cùng đại hán kết thúc lui tới lúc ấy thân là an đế thì vì đôn hoàng thái thú tào tông phái trưởng sứ tắc ban đem hơn ngàn người đồn ý di h ngô lấy chiêu gan chi cuối cùng thu phục xe sư trước vương cùng thiện thiện vương h á n trưởng sứ tắc ban t ắ c thị cũng chính là đôn hoàng đại tộc h á n tổ tác phụ tại hán vũ đế thì đảm nhiệm quá trung đại phu t r ư c tắc ban tại hàn an đế vĩnh sơ sáu năm bởi vì ngoại giao tây vực có công bãi đi tây vực trưởng sứ lúc này trang trí xa ho tùy ý có thể gặp đến tây vực phong cách đại sảnh bên trong chỉ có hoàng diễn còn có tào khoan hai người lại hai người sắc mặt đều mười phần ngưng trọng hai người đều là đã tại trước đó hai ngày nhận được đoàn vũ còn chưa chết tin tức đây để hoàng diễn có chút đứng ngồi không yên sở dĩ đứng ngồi không yên hay là bởi vì bọn hắn trước đó trong bóng tối trợ cấp phản tặc bắc cung bán ngọc kỳ thực sớm tại đoàn vũ vừa tới thời điểm mặc kệ là hoàng diễn cũng tốt vẫn là tào khoan cũng tốt cũng không có đem đoàn vũ coi là gì trời cao hoàng đế xa đoàn vũ mặc dù nhậm chức lương châu m ụ thế nhưng là nơi này là tiểu tuyển quận còn có đôn hoàng quận khoảng cách hán dương quận x tại à n Lang hà Tây là có tiếng quần đ o n h ề u vô số kể. Dị tiểu ộ c Hồ、Kỳ、khắp Kỵ n ơ đều tuyển cùng Đôn Hoàng. tại tiểu tuyển, tại đôn hoàng bọn hắn hoàng thị cùng tào thị đó là hoàng đế bọn hắn nói so hoàng đế còn muốn có tác dụng mặc dù đoàn vũ rất cường thế nhưng tại không có dính đến hai tộc lợi ích thời điểm hoàng diễn cùng tào khoan cũng chưa từng có nghĩ tới muốn trêu chọc đoàn vũ thế nhưng là từ đầu năm thời điểm khi đoàn vũ tại hán dương quận kim thành quận còn có lung tây quận phổ biến tân chính sau đó hoàng diễn còn có tào khoan đều ý thức được nguy cơ đoàn vũ tân chính là thu nạp thổ địa tra rõ nhân khẩu tập trung cải cách thổ địa đây không thể nghi ngờ là chạm đến hai tộc thậm chí cả toàn bộ lương châu đại tộc lợi ích mặc dù đoàn vũ tân chính còn không có phổ biến đến t i ể u tuyển cùng đôn hoàng nhưng ngay lúc đó liền đã đến võ huy phải biết hoàng diễn đệ đ ệ hoàng tuyển nhưng chính là võ huy quận thái thú những năm này hoàng thị tại võ huy thu tuyệt đại đa số thổ địa tại lương châu cái gì đắt nhất đương nhiên là lương thực không riêng lương châu bản địa bách tinh cần bọn hắn còn có thể đem lương thực buôn bán đến thiếu sót nguồn nước tây vực tại tây vực t r ư quốc lương thực giá cả so đại hán trung nguyên địa khu đắt hơn gấp đôi mà bác cung bá ngọc cũng là nhạy cảm n g ư ờ i được vấn đề này cho nên lúc này liền tìm tới hoàng thị thế là song phương ăn nhịp với nhau cựu tuyên hoàng thị còn có đôn hoàng tào thị cho bác cung bá ngọc trong bóng tối cung cấp một chút lương thảo còn có vũ khí chính là vì đối phó đoàn vũ vốn cho rằng tất cả thuận lợi bác cung bá ngọc chết rồi đoàn vũ cũng đã chết vừa vặn đến cái không có chứng cứ cho nên hai người lúc này mới đem tin tức đưa đến l ạ dương để cho người ta hối lộ thôi liệt hủy bỏ đoàn vũ tân chính nhưng ai nghĩ được đoàn vũ vậy mà không chết hiện tại làm sao lui sành bên trong tất cả mọi người mặc áo gấm ngoài ba mươi hoàng diễn nhìn đến một bên từ đôn hoàng chạy đến tào khoan hỏi đoàn vũ hiện tại không chết mà chúng ta trước đó hối lộ thôi liệt để hắn vạch tội đoàn vũ hủy bỏ tân chính những chuyện này đoàn vũ nhất định đã biết b ậ y hạ hạ lệnh để đoàn vũ t r a do việc này chúng ta nên ứng đối ra sao khắc khuôn mặt là dữ tợn dáng người khôi ngô m ặ c một thân khôi giáp tào khoan mày kiếm nhữ một cái còn có thể thế nào chẳng lẽ lại hắn đoàn vũ còn có thể đem lương châu sĩ tộc đều tàn sát một lần không thành tào khoan thô âm đại tiếng nói, nói ra hắn không phải muốn phổ biến tân chính sao chúng ta phối hợp chính là đáng lo tại ra ít tiền ra điểm lương. phối hợp hoàng diễn nói làm sao phối hợp chẳng lẽ đem n g ư ờ i ta mấy đời gia nghiệp đều lấy ra vậy làm sao khả năng tao khoan một mực chắc chắn nói ra liền đem võ huy còn có bất địa còn có yên ổn những cái k i a sản nghiệp cho hắn cũng không t ệ rồi ta cũng không tin hắn thật dám đem chúng ta đều giết ai cũng không phải bùn nặn hai chúng ta tộc tại đây thiên hàn tri địa cùng đám này hổ lang đồng dạng tạp hổ ở chung nhiều năm như vậy sóng gió gì chưa từng gặp qua chỉ bằng hắn đoàn vũ một hai câu liền có thể dọa chúng ta nếu là thật sự cho ta ép ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu cái tia tây vượt r ư quốc vương cũng không phải đổ đần bọn hắn là muốn bị đại hắn một lần nữa nô dịch vẫn là muốn tự do tự tại ép đáng lo liền đánh một trận nhìn xem ai mạnh ai yếu hoàng diễn n g ó n trò đập hồ ghế dựa lan c a n nói ra vậy ngư ơ i ý là lấy ra một chút lợi ích cho đoàn vũ chịu thua hòa đàm chương 426, trăm h ư ờ i ba chương 426, trăm ờ i ba ký huyện châu mục phủ hậu trạch thời gian giữa trưa một thân hắc bảo đoàn vũ đang đứng tại tố hòa biệt viện ngoài cửa lo lắng đi qua đi lại viện bên ngoài cùng nhau đứng tại đoàn vũ bên người là đồng nghi điêu thuyền chân k ư ơ n g trương linh còn có biện thị biệt viện đại môn có chút rộng mở viện bên trong thị nữ bận rộn đem một chậu bùn nước nóng bắt đầu vào đi đổi đi ra tức là một chậu bùn nhuộm đỏ huyết thủy ngoại trừ chúng nữ bên ngoài lúc này đứng tại ngoài biệt viện còn có một thanh niên tố hòa đệ đệ h ô chủ tuyển đến lương châu đã có hơn một năm thời gian lúc này h ô chủ tuyển ngoại trừ hình dạng bên ngoài ăn mặc càng giống là một cái người hán với lại cũng cắt càng thêm thành t h ủ so với tại tấn dương thời điểm trong mắt nhiều một vệ t r ấ m ổn một năm giới này thời gian hồ chủ tuyển nương tựa theo người hung nô am hiệu chăn thả lại thủ hạ còn có ba hung n â nghĩa tỏng đã tiếp nhận đoàn vũ dưới trướng liên quan tới lương châu thừa thái chiến mã cũng là đại hán chăn nuôi chiến mã t r ù n g ngựa h ô chủ tuyền lại là người hung nô đối với chăn thả một bộ này đang quen thuộc bất quá đoàn vũ cũng liền người tận hắn dùng một n ă m d ư ớ i này thời gian tại đoàn vũ trợ cấp dưới nam hung nô phát triển cũng cực kỳ cấp tốc đoàn vũ từ tỉnh châu chuyển vận đến nam hung nô không ít lương thực cùng binh khí đương nhiên trợ cấp nam hung nô cũng không phải là vô duyên vô cớ trợ cấp tiên h ti là dẫm lên nam hung nô thi thể tốt nhất vị trước đó đoàn vũ đánh chết tiên ti tiền vu khôi đầu nhưng tiên ti cũng không vì vậy mà sụp đổ ngược lại là thay khôi đầu vị trí bộ độ căn hiện ra cùng đàn thạch huệ đồng dạng hùng tài đại được phân liệt tiên ti lại có ẩn ẩn nhất thống xu thế đoàn vũ cùng bộ đ ộ căn đó là tử địch có giết h u y n h m ố i thủ cùng tiên ti đồng dạng một thanh đại hỏa đem đạn hán sơn nhóm lửa không biết t i ê u chết bao nhiêu tiên ti người bởi vậy đoàn vũ tuyệt đối không có thể bỏ mặc tiên ti tiếp tục trưởng thành nhưng hắn hiện tại người tại lương châu ngoài tầm tay với cho nên liền nghĩ ra dùng hung nô khắt chế tiên ti hiệu quả mặc dù không phải rất rõ ràng nhưng cũng có nhất định tác dụng tối thiểu nhất dạng này sẽ không để cho đại hán phương bắc thảo nguyên hai cái bá chủ liên hợp lúc này đứng tại đoàn vũ bên cạnh hô chủ tuyển trên mặt cũng viết đầy lo lắng yên tâm đi tỷ tỉ, tỉ ngươi không có việc gì đoàn vũ nhìn bên cạnh hô chủ tuyển an ủi nói ra hô chủ tuyển dùng sức nhẹ gật đầu hung nô nữ nhân thân thể vốn là cường tráng tại hung nô loại kia trong hoàn cảnh nữ nhân đều có thể thuận lợi sản xuất lại càng không cần phải nói dưới mắt trong nhà điều kiện càng tốt hơn tại đoàn vũ đông đảo nữ nhân bên trong tố hỏa thân thể xem như tốt nhất đoàn vũ vừa r ứ t lời phòng bên trong liền chuyển đến một trận to g i hài nhi khóc n h ỉ non âm thanh sinh đoàn vũ trên mặt lập tức lộ ra vui mừng nhấp chân liền muốn hướng đến viện bên trong đi đến nhưng vừa mới cất bước liền được bên cạnh thân mang màu tím quê bảo càng phát ra đoan trang đồng nghi đưa tay ngăn cản phu quân không thể vào bên trong nữ nhân sản xuất có màu máu hưng quang nam nhân không dễ đi vào đúng vậy a phu quân càng phát ra quyến rũ động lòng người điêu thuyền cũng nhẹ giọng nói ra nhìn đến hai nữ ngăn cản đoàn vũ cũng chỉ có thể là nhẹ gật đầu bất quá rất nhanh trong biệt viện nữ chữa còn có thị nữ liền ôm trong ngực một cái dùng da thú bao vây lấy đứa bé tử trong gian phòng đi ra chúc mừng hầu ra chúc mừng hầu ra là tiểu công tử chúc mừng hầu ra chúc mừng hầu ra là tiểu công tử tiểu công tử còn có phu nhân mẹ con bình an đoàn vũ cười đưa tay từ nữ chữa trong tay nhận lấy bị da thú bao vây lấy tiểu nhi tử lan ra chắng n õ n hốc mắt sâu hơn với lại cái mũi nhỏ rất k ế t xuất tướng mạo giống như là tố h ỏ a càng nhiều một điểm người hung nô huyết thống cũng không thống nhất giống như là người hán đồng dạng hung nô còn chia làm nam hung nô cùng bắc hung nô trong đó nam hung nô tướng mạo hình dạng càng tiếp cận với người hán mà bắc hung nô tắc càng tiếp cận với người â u châu loại tỷ như bắc lịch sử ghi chép khang của người sâu mắt mũi cao nhiều dâu tấn sách ghi chép tiếp tục mũi cao mắt sâu nhiều cẩn nhưng tố h ỏ a là hung nô quý tộc xuất thân huyết thống hình dạng còn có dáng người đều khinh hướng âu mỹ dáng người chúc mừng phu quân, chúc mừng phu quân. đồng nghi cầm đầu quỳ sát tại đoàn vũ bên cạnh chúc mừng điều t h u y ề n chân khương còn có trương ninh cùng biện thị đều nhao nhao quỳ sát xung quanh thị nữ cũng đều quỳ trên mặt đất mở miệng chúc mừng chúc mừng hầu ra đoàn vũ vui vẻ ôm lấy tiểu nhi tử sau đó một cái tay khắc vung lên ống tay áo thưởng phủ bên trong tất cả hạ nhân mỗi người l i n h thưởng trăm tiền phụ trách đỡ đệ thị nữ l i n h thưởng ngàn tiền nữ c h ữ a tiền thưởng một vạn thời gian nhất chuyển đảo mắt cũng đã đi vào buổi chiều tại thăm tố hòa một phen sau đó đoàn vũ liền trở lại tiền viện bắt đầu làm việc bây giờ lương châu ngày mùa thu hoạch đang nồng còn có thu nạp tơ tầm các hạng công việc nhiều đến nổ tung. nghỉ ngơi hơn nửa tháng đoàn vũ cũng một lần nữa đầu nhập vào làm việc bên trong quân hầu bên ngoài thư phòng thiết thạch đầu âm thanh văn g lên cầm trong tay bút lông đoàn vũ nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại chuyện gì quân hầu văn ưu tiên sinh phái người đến đây nói là tiểu tuyển hoàng thị người đến muốn gặp mặt quân hầu a đoàn vũ lông mày nhớ lên tiểu tuyên hoàng thị đây không phải là tại liễu bạch đồ sinh tử bộ trên danh sách cái k i a tiểu tuyển hoàng thị sao bọn hắn sao lại tới đây chủ động đưa tới cửa rất không có khả năng à nói cho người đến để lý nho giả hủ bọn hắn tự mình xử lý sau đó lại đến cùng bạn hầu báo cáo một tiếng đoàn vũ túi đầu tiếp tục viết bốn ký huyện huyện phủ bên trong lý nho giả hủ trình dục tuân du khí trí tài mấy người đang tại một cái to lớn xa bản xung quanh đường đấy sa bản là một bức to lớn lương châu bản đồ địa hình trong đó còn bao gồm một bộ phận tam phụ chi địa còn có toàn bộ tây vực bản đồ địa hình tại sa bản bên trên c ắ m từng cái cỡ ngon tay màu đen cờ phướn lương châu tiếp theo chiến muốn tiến đánh tây vực đã là đoàn vũ định ra đến phương châm đả thông hành lang hà tây là lương châu tiếp xuống chủ yếu tác chiến phương hướng thân là mặt trận thống nhất còn có tổng tham hai bộ làm u ố n quy hoạch chiến tranh lộ tuyến cùng hậu cần tiếp tế sớm chuẩn bị chiến tranh cần thiết cho nên đám người lúc này mới tụ tập cùng nhau nghiên cứu đến t ộ t cùng muốn làm sao đánh tây vực không giống với hoàng cân tặc binh hoàng cân tặc binh hoàn toàn là một đám v ụ cát không có thiết kế không có đồ quân đu không có trang bị nhưng tây vực t r ư quốc cũng không phải bọn hắn là quốc mặc dù quốc gia rất nhỏ quân đội số lượng cũng không nhiều nhưng vẫn là phải cố gắng kế hoạch một phen với lại đây là hí t r í tài còn có tuân du hai người lần đầu tiên trọng đại nhiệm vụ tự nhiên không cho phép một điểm sai lầm đoàn vũ không có tính toán tự mình tham gia trận này đối với tây vực tác chiến chủ yếu nguyên nhân hay là chuẩn bị khiến cái này tướng lĩnh đều đơn độc lịch luyện một phen đang tại xa bàn bên cạnh đứng đấy lý nho nghe được đoàn vũ phái người đáp lời quân hầu không thấy lý nho hỏi truyền tin binh nhẹ gật đầu nói ra thiết thống linh nói quân hầu nguyên thoại để văn ư u tiên sinh đám người nhìn đến xử lý chính là quân hầu sẽ không ra gặp mặt hoàng thị người lý nho nhìn thoáng qua xa bàn xung quanh đứng đấy mấy người mấy người đều hai mặt nhìn nhau muốn ta nói trực tiếp giết trình dục tao mày nói ra một đám đạo trích giữ lại cũng là t a i họa lý nho kéo kéo khoe miệng giả hủ đôi tay cắm ở trong tay nào nói ra vẫn là đem người gọi tới xem bọn hắn muốn làm gì đi nói không chừng có thể tại trước khi chết ép ra chút gì chỗ tốt đến đồng ý lý nho gật đầu không bao lâu mấy người liền tới đến huyện phủ đ ạ i sành cái kia phụ trách đưa tin người đứng tại sành bên trong nhìn không lý nho còn có trình dục cùng giả hủ mấy người trong lúc nhất thời ánh mắt còn có chút mờ mịt chư vị vị nào mới là châu mục đại nhân tắc thiều ánh mắt nhìn lý nho đám người hỏi lý nho lạnh nhạt ngồi ở trên chỗ ngồi nhìn thoáng qua tắc thiểu nói quân hầu như thế nào cái gì người đều có thể thấy ngươi trước đem tới sự tình nói rõ chúng ta tự nhiên sẽ truyền đạt quân hầu tắc thiều nghe nói sau đó gật đầu nói là như thế này tại hạ tắc thiểu long l ạ c tắc thị gia phụ đông bình thái thu tác chờ một chút lý nho n h ư ớ n g mày nói ra để ngươi nói đến ý ngươi liền nói ý đ ồ đến không có để ngươi tự báo ra tên chúng ta đối với ngươi tên cũng không có hứng thú tắc thiểu trên mặt biểu lộ cứng đờ sau đó nghiêng đầu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu quả nhiên đều là sơn giã m a n g phu nghiêng đầu lại sau đó tắc thiểu lúc này mới nói rõ ý đ ồ đến đại nhân nhà ta võ uy quận thái thu hoàng tuyển muốn mời châu mục đại nhân một hồi nơi này còn có một phong thư cũng cực khổ mời giao cho châu mục đại nhân chương bốn trăm hai mươi bảy An người. Một, 427, An người. Chương người. thịt thịt khi lý nho giả hủ c h í n h dục còn có tuân du cùng hí trí tài nghe được tác thiểu nói hoàng tuyển muốn mời đoàn vũ thời điểm trên mặt mấy người biểu lộ đều trở nên cực kỳ đặc sắc mặc dù còn không có nhìn đến tác thiểu nói lá thư này nhưng cụ thể trên thư nội dung hẳn là cái gì mấy người cơ hồ đều đã đ o á n được quả nhiên khi tác thiểu đem hoàng tuyển thư lấy ra sau đó lý nho nhìn thoáng qua liền đem thư đưa cho giả hủ sau đó mấy người đều theo thứ tự nhìn thoáng qua hoàng tuyển tại trên thư nội dung liền như là bọn hắn sở liệu đ ồ n dạng Mặt ngoài nói là ủng hộ đoàn vũ phổ biến tân chính đồng thời tại võ huy quận thực hành phối hợp sau đó còn cho cùng đại lượng tiền lương ủng hộ nhưng trên thực tế biểu đạt ý tứ cũng chỉ có một cái kia chính là chịu vua hoàng thị muốn dùng loại phương thức này đến hòa đàm nhường ra nhất định lợi ích cái này cụ thể lợi ích đó là võ huy quận còn có bồi thường tiền lương lý nho xem xong thư sau đó sau đó cùng một bên giả hủ liếc nhau một cái hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu tin chúng ta sẽ giao cho quân hầu về phần hoàng thái thủ nói phổ biến tân chính quân hầu nhìn đến đoán chừng cũng biết thật cao hứng ngươi có thể đi về nói cho nhà ngươi thái thú t ấ c thiểu trên mặt cũng lộ ra vui mừng t ố t tại hạ cái này trở về thông chi thái thú đại nhân tắc thiểu khẽ cười nói chỉ bất quá chờ tắc thiểu vừa đi ra huyện phủ đại sành sau đó sau lưng lý nho liền lộ ra một vện cười lạnh thật đúng là vừa muốn đi ngủ liền có người cho đưa cái gối đến a lý nho cười lạnh nói ngồi tại cách đó không xa tuân du khẽ vớt vớt xuống hàm sợi dâu nói ra ta cảm thấy vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội này để quân hầu đáp ứng hoàng thị hòa đàm sau đó thừa dịp bất ngờ dùng nhanh nhất tốc độ bắt lấy võ u y tự tuyển đôn hoàng đúng t r ì n h dục dùng sức gật đầu nói bọn hắn còn mưu toan muốn dùng loại này ngây thơ phương thức đến hòa đàm thật đúng là coi là quân hầu không dám đem bọn hắn như thế nào cho cười sợ là thoải mái thời gian trải qua quá lâu lý nho nhẹ g i ọ n g cười một tiếng lắc đầu nói không phải bọn hắn thoải mái thời gian qua quá lâu trở nên ngây thơ mà là bọn hắn tự nhận là việc này liên quan đến toàn bộ lương châu sĩ tộc tập đoàn bọn hắn cho rằng quân hầu không có như vậy đại quyết đoán dám đem tất cả lương châu sĩ tộc tập đoàn q u é t sạch lương châu cần là một cái trường chỉ cửu an lương châu tại cơ sở này bên trên nếu như đem lương châu, sĩ tộc thành, cái kia lương châu đem không người có thể d mặc dù không có tận mắt nhìn đến hoàng tuyển nhưng lý nho giang cam đoan hắn phỏng đoán không sai chỉ bất quá lần này hoàng tuyển thậm chí cả toàn bộ tiểu tuyển hoàng thị còn có đôn hoàng t ả o thị tính toán đều đánh nhầm phương hướng đoàn vũ lần này chính là muốn đ ạ g thanh toàn bộ lương châu sĩ tộc tập đoàn bốn mấy ngày sau võ uy quận quận trị cô t ă n g tuổi trừ ư ngoài n g ba mươi võ uy quận thái thú cũng chính là tiểu tuyển quận thái t h ú hoàng diễn đệ đệ hoàng tuyển đang mang theo cô tăng thành trung đại kích cỡ tiểu quan viên cùng võ uy quận cô tăng kích cỡ sĩ tộc đang đứng tại cô tăng thành đông nên đón đoàn vũ giá lâm thân là võ uy quận thái thu hoàng tuyển đứng tại đám người phía trước、nhất. m a hoàng tuyển bên cạnh đứng đấy chính là đôn hoàng tác thị t á c thiểu tại hoàng tuyển sau lưng phân biệt đứng đấy võ uy cô t a n g m ấ y tên đại biểu cho bản địa sĩ tộc đại biểu trong đó có cô t a n g đoàn thị tộc lão cô t a n g đoàn thị đó là lương châu ba minh chi nhất đoàn quýnh cái kia đoàn thị bây giờ đoàn quýnh đệ đệ đoàn đội tại hoàng phủ tung tiến về trung nguyên bình định hoàng cân chi loạn từ nhiệm bắc địa quận thái thú trước sau đó đoàn đội liền tiến về bắc địa quận nhậm chức thái thú trước nhưng đoàn thị căn cơ còn tại cô tăng huyện ngoại trừ cô tăng đoàn thị bên ngoài còn có cô tăng âm thị tông tộc tông chủ âm mạng ư ơ n g còn có cô tăng trương thị tông chủ trưng hành cùng cô tăng nơi đó hảo cường Vương thị còn có chứ bỏ vũ khí bên ngoài chừng hơn mười người nhiều đại nhân cái kia đoàn vũ cũng bất quá như thế à đứng tại hoàng tuyển bên cạnh t ắ c t h i ể u thấp giọng nói ra thế nhân đều đồn đãi đoàn vũ như thế nào như thế nào kết quả là không còn muốn cùng đại nhân cùng đ à m thuộc hạ cái kia ngày đi ký huyện đoàn vũ mấy cái kia thuộc hạ từng cái nhìn đến đều thô bị không được thân mang quan bảo hoàng tuyển chấp hai tay sau lưng nhìn phương xa không hòa đàm a a hoàng tuyển khinh miệt cười một tiếng nói ra không hòa đàm lại có thể thế nào chẳng lẽ lại đoàn vũ còn dám đem chúng ta đều giết không thành nếu thật là về mặt chúng ta trực tiếp cả tộc di chuyển đến tây vực đến lúc đó phiền phức là đoàn vũ ai đưa cho hắn quản lý lương châu hắn liền không sợ thiên hạ người dùng ngòi bút làm vũ khí lại nói mọi thứ phải để ý một cái chứng cứ chúng ta đơn giản đó là dâng thư vạch tội đoàn vũ thôi chẳng lẽ lại cũng bởi vì cái này hắn liền dám dơ lên đồ đao một bên tác thiểu không được gật đầu hoàng tuyển khỏe miệng có chút dâng lên không sai bọn hắn là trong bóng tối trợ cấp b ắ c cung bá ngọc thế nhưng là đây phải có chứng cứ mới được b ắ c cung bá ngọc đã chết không có chứng cứ bác cung bá ngọc phục kích đoàn vũ sử dụng sàng nỏ còn có c ờ n ỏ đúng là bọn hắn cung cấp thế nhưng là ai có thể chứng minh a ai bảo bác cung bá ngọc đã chết đ đoàn vũ cũng không thể dùng lấy cớ này tới giết bọn hắn à nếu là đoàn vũ thực có can đảm vậy coi như là coi trời bằng vung bọn hắn làm ra nhựa bộ đoàn vũ thuận theo cái này lối thoát đến mọi người về sau còn có thể sống chung hòa bình dạng này đó là tốt nhất kết quả lại nói chợ cấp bắc cung bá ngọc khả khả không chỉ có bọn hắn một nhà toàn bộ lương châu tham dự việc này không dưới có hai mươi ra chẳng lẽ đoàn vũ thật đúng là dám đem những người này đều giết hoàng tuyền không tin bên này hoàng tuyền đang nghĩ n g i đâu nơi xa trên đường chân trời dần dần xuất hiện một vệ quần quần bùi màu vàng đến hoàng tuyền đang nghiêm nghị trên mặt nụ cười dần dần thu liễm gánh vác đôi tay cũng cầm tới phía trước đồng thời hướng phía trước đi hai bước nên là châu mục đại nhân xe ngựa đến đều tinh thần một chút hoàng tuyền nhìn thoáng qua sau lưng mọi người nói tháng m ộ ư ơ i kim thu lương châu đại điện một mảnh v à n g nóng con đường hai bên lá cây lúc này đều đã bắt đầu ố vàng đại đội đại đội kỵ binh dưới vóng ngựa vòng quanh bụi màu vàng hướng đến cô tăng huyện phương hướng mà đến từ chỗ cao nhìn lại kỵ binh về số lượt vạn không thể nhìn thấy phần cối ngay tại đại c ủ kỵ binh sắp đến cô tăng huyện đông thời điểm kỵ binh phân ra vài luồng sau đó trực tiếp vòng qua cô tăng đứng tại cô tăng c ử a thành đông hoàng tuyển nhìn đến một màn này thời điểm hai đầu lông mày chăm chú nhăn lại với nhau còn không đợi hoàng tuyển suy tư đây là ý gì thời điểm một trận mánh hổ gào thét âm thanh truyền đến hoàng tuyển cùng bên người người còn có cô tăng huyện to to nhỏ nhỏ sĩ tộc hào cường đều đem ánh mắt nhìn về phía một cái từ màu vàng khói bụi bên trong chỗ hết tài năng màu đen thân ảnh một cái hình thể khổng l ồ trên thân còn kèm theo lấy một tầng khôi giáp mánh hổ t r ở một cái khôi n ô đại tướng từ kỵ binh trận hình bên trong vật ra hoàng tuyển ánh mắt lúc này nương tụ sau đó bị dọa đến trực tiếp lui về sau mấy bước tận ừ kỷ b h đến t o n giờ l a phút này không cần hỏi đám người cũng đều suy đoán ra đoàn vũ thân phận đây lương châu ngoại trừ đoàn vũ bên ngoài còn có ai có thể như thế phản ứng đầu tiên là hoàng tuyển cố giả bộ chấn định sau đó hoàng tuyển nuốt nước miếng một cái sau đó mang trên mặt xấu hổ lại cứng ngắc nụ cười tiến lên một bước nhưng lại không dám dựa vào quá gần sửa sang lại một cái trên thân quan bảo hoàng tuyển không người chắp tay hành l ễ n ó i hạ quan võ uy quận thái thu hoàng tuyển gặp qua ký hậu đoàn vũ lạnh leo ánh mắt liếc nhìn hướng hoàng tuyển ngươi chính là hoàng tuyển chính là hạ quan túi đầu hoàng tuyển nói ra a a t ố t nói đến đoàn vũ liền chỉ một ngón tay tiểu h ân túi đầu hoàng tuyển xứng sở tiểu h thứ gì giữa lúc hoàng tuyển xứng sở thời điểm xung quanh người trợn buộc phát ra một tràng t ố t lên âm thanh sau đó cùng nhau hướng đến sau l ư n g tối lui v ư n t bực hoàng tuyển ngẩng đầu lên có thể đối diện nhìn đến chính là một cái mở ra miệng to như chậu máu nhào lên màu đen mánh hổ a hoàng tuyển một tiếng kinh hô dọa đến ngã nhào trên đất còn không thứ bậc hai tiếng phát ra tới thời điểm tiểu hắc đã cắn một cái vào hoàng tuyển đầu sau đó khoảng mánh liệt quăng hai lần chỉ thấy hoàng tuyển thân thể giống như là một cái vải rách cái túi đồng dạng bị tiểu hắc vùng qua v ù n g lại một màn này trong nháy mắt đem tất cả mọi người đều dọa đến thở mạnh cũng không dám một tiếng hoàng tuyển bên cạnh cách đó không xa tác thiểu càng là trực tiếp dọa đến nước tiểu rớt đũ quần hai chân mềm n h ũ n trực tiếp ngồi trên mặt、đất. Đơ bị chương ả m k bốn trăm hai mươi tám thực hình hai chương bốn trăm hai mươi tám thực hình hai giống cắn hoàng tuyển đầu tiểu h ắ chỉ là quăng mấy lần hoàng tuyển liền rốt cuộc không có d â y rủa vết tích đôi tay còn có hai chân cũng không đủ sức rũ ở trên mặt đất mà tiểu h ắ cũng không có k h á c h k h í một tiếng hổ gầm qua đi một cái tùy tiện liền đem hoàng tuyển cánh tay căn xuống đến sau đó ngay tiếp theo xương cốt trực tiếp nhai nát nuốt đến trong bụng ăn người rung động lớn xa hơn giết người cái kêu nhấm nuốt âm thanh mũi một miệng đều tại kích thích ở đây tất cả mọi người có nhịn không được quan viên đã bắt đầu nôn mửa đứng lên còn có dọa đến hai chân như nhún da ngã nhào trên đất leo đều leo khó lường đến kinh hãi sau khi trên mặt đất ngồi nửa ngày tác thiệu nhìn đến bị ăn hoàng tuyển kinh hô một tiếng giống như là bị dọa như bị điên liền muốn đứng dậy chạy trốn nhưng mà ngay tại tác thiểu mới vừa quay người một khắc này hình thể khổng lồ tiểu hát trực tiếp một cái hụt h ụ nhiễm lấy máu tơi ư cùng thịt nát miệng to như chậu máu trực tiếp cắn tác thiểu phần gáy a a tác thiểu kinh hãi đã nói không ra lời chỉ có thể lớn tiếng la lên g i a n g giác. một tiếng v a n giòn tiểu hát trực tiếp một cái cắn đứt tác thiểu xương cổ sau đó tác thiểu thi thể bị ném tới một bên tiểu hát lắc lắc cực đại đầu hổ sau đó tiếp tục đi vào hoàng t u y thi thể trước mặt gặp ăn xung quanh hoàn toàn yên tĩnh trong không khí tràn ngập nồng đậm h o à n g sợ hương vị đoàn vũ vừa nhấp chân sau đó từ đại hát trên thân xoay người mà t â m tích trên mặt đất trên thân nặng nề g h khôi giáp lại thêm đoàn vũ bản thân thể trọng rơi trên mặt đất thời điểm phát ra một trận m ộ n bực không có ý tứ chư vị đoàn vũ khoe miệng có chút dương lên nhìn đến ở đây tất cả mọi người nói ra trong nhà sùng vật có chút tùy hứng bất quá các ngươi cũng nhìn thấy cũng không phải b ả n hầu giết hoàng thái thủ hoàng thái thủ là bị lão hổ cán chết các ngươi đều có thể làm chứng a bị đoàn vũ ánh mắt tiếp xúc cùng tất cả mọi người đều liền vội vàng gật đầu nói là rất tốt đoàn vũ cười gật đầu nói xem ra chư vị là rất ph vậy bản hầu còn có mấy chuyện muốn mời chư vị tiếp tục phối hợp một chút đoàn vũ không vội không chậm hướng đến đám người đi đến tại đoàn vũ sau lưng đại hát chậm rãi xây dịch bốn vó theo sau lưng những quan viên kia còn có sĩ tộc cùng nơi đó hào cường muốn l u i nhưng cũng không dám tùy tiện động tắc thiểu vết xe đổ đang ở trước mắt lúc này ai dám loạt động chỉ sợ nếu là ai dám động đến kế tiếp liền muốn táng thân miệng cọp xung quanh binh sĩ đều đã sợ choáng nắm tay bên trong binh khí cũng là một cử động nhỏ cũng không dám đoàn vũ sau lưng cũng không chỉ có hai cái ăn người máy hổ còn có một mảnh đen n g h ị kỵ binh đi và khoảng cách đám người còn có xa mấy mét kho đoàn vũ dừng bước bản hầu trước đó tại hưu t r ư trạch thời điểm gặp một lần phúc kích đoàn vũ chậm rãi mở miệng nói ra bác cung bá ngọc tại trước khi chết thời điểm nói cho bản hầu một số người tên những người này ở đây trong bóng tối cho bác cung bá ngọc cung cấp trợ rút cung cấp lương thực còn có vũ khí trong đó liền bao quát một nhóm sàng nọ còn có cường nọ cũng chính là nắm những người này phúc bản hầu suýt nữa chết tại hưu t r ư trạch cho nên bản hầu bây giờ muốn biết một chút liên quan tới chuyện này tin tức không biết các người có người hay không nguyện ý nói cho bản hầu đâu mặc dù đoàn vũ ngữ khí nghe tựa như là tại thình cầu nhưng tất cả mọi người đều biết đây là uy hiếp Mà không phải tại h h h ỉ n n cầu. đoàn vũ trao h ì đổi âm thanh bên trong thân mang hát bảo giống như là cái ngại ngùng đại nam hải đồng dạng liễu bạch đồ tung người xuống ngựa sau đó trở lại đoàn vũ bên cạnh hướng về phía ở đây tất cả mọi người có chút hành lễ một đám người trên mặt đều lộ ra nghi hoặc biểu lộ mười phần không hiểu nhìn đến liễu bạch đồ thiết thạch đầu còn có vương hổ nô bên người đồng dạng ngồi trên lưng ngựa giả hủ kéo kéo khỏe miệng trong lòng bắt đầu yên lặng vì trước mắt những người này bắt đầu cầu một m ư ơ bốn cô tăng huyện trong đại lao yêu thích â m thanh liên tiếp có là bị dọa đến có tức là bị đ a o cắt ở trên người đau hơn hai mươi người bị trói tại cố định lại trên thập tự giá mỗi người trên thân đều có to to nhỏ nhỏ vết thương mà bỏ đi trên thân h ấ p bảo mặc một bộ áo ngắn vải thô liễu bạch đồ đang tại một tấm trên bàn trà tỉ mỉ chọn hành hình đạo cụ đang chọn tuyển một bên cạnh nung đỏ cây kim bị nung đỏ sau đó liễu bạch đồ đi tới một tên bị thẩm phạm nhân trước mặt phạm nhân vốn cho rằng nung đỏ cương châm là muốn đâm vào thân thể nhưng mà cũng không phải là chỉ thấy liễu bạch đồ động tác khinh nhu cầm lên phạm nhân tay sau đó vớt thẳng một ngón tay hơi nhẫn một cái khả năng rất đau nung đỏ cương châm từ ngươi móng tay bên trong xuyên thấu đi sau đó đâm vào ngón tay nghe nói tay đ ứ t rột u sót đau đớn cảm giác là thân thể những bộ vị khác mấy lần mặc dù liễu bạch đồ âm thanh bình đạm nhưng mỗi một câu nói đối với bị thẩm vấn người mà nói đều giống như là ác man h ỉ non đồng dạng đừng. đừng ta nói ta nói ta cái gì đều nói đừng đâm ta đừng đâm ta phạm nhân dùng lực lắc đầu cầu xin tha thứ cách đó không xa đoàn vũ ngồi tại trên một cái ghế phía sau là giả hủ lý nho còn có trình dục ba cái theo quân quân sư đối với một màn này giả hủ đã không cảm thấy kinh ngạc nhưng lý nho còn có trình dục hai người lại là lần đầu tiên nhìn đến có chút chịu không được lý nho quay đầu sang chỗ khác nhìn đến giả hủ ánh mắt kia giống như là tại hỏi thăm giả hủ ngươi trước kia l à như thế nào cùng giá hỏa này cộng sự ngược lại là trình dục nhìn đến hành hình bên trong liễu bạch đồ tựa như là hứng thú rất dậy đồng dạng đoàn vũ nhìn một chút trình dục trong lòng bật cười quả nhiên cùng liễu bạch đồ thích hợp nhất hợp tác đó là trình dục nghe được có người c u n g khai còn lại người cũng đều gánh không được dù sao sớm tối đều phải nói tỉnh t a o tội nhưng từng cái cũng đều tại trong lòng chửi mắng đoàn vũ chửi mắng đoàn vũ là ác ma bên người làm sao biết mang theo trong người dạng này người đem tất cả lời khai ghi chép lại bất kỳ một cái nào chi tiết cũng không muốn bỏ lỡ mặt khác thông chi t i ế t thạch đầu còn có vương hồ nô mang binh vào thành tất cả cùng việc này có quan hệ gia tộc vô luận nam nữ già trẻ toàn bộ đổi bắt sau đó đơn độc giam giữ mặt khác thông chi không nghĩa trương liêu l ư bố cao thuận trần khánh an đám người chia binh dùng nhanh nhất tốc độ đem võ huy quận tất cả tham dự việc này sĩ tộc hào cường n ổ tận gốc gáp giải đến cô tăng mệnh lệnh hoa hùng trưng ơ tú chỉnh quân phi hùng kỵ cùng bản hầu nhanh trong tiến về tiểu t u y ể n quận ts đầu hỗn loạn chữ sai buổi tối cùng một chỗ đi trường bốn trăm hai mươi chín huyết ẩ y ba chương bốn trăm hai mươi chín huyết ẩ y ba g i ế t chiều tà ánh chiều tà phía dưới cô tăng thành bên ngoài nương theo lấy thiết thạch đầu băng lanh âm thanh rơi xuống sáng loáng hoành đao phản xạ chiều tà ánh chiều tà từ treo tại quỳ thành một loạt đám người đỉnh đầu rơi xuống trong n é y mắt hàng thứ nhất đầu người toàn bộ rơi xuống đất sau đó ngay sau đó là hàng thứ hai hàng thứ ba hàng thứ tư binh sĩ không biết mệnh mọi lần lượt vung đ a o mấy trăm khỏa tròn vo đầu lâu trực tiếp rơi xuống đất còn không có bị chạm sát đã bị trói quý gối cổng thành trợ lấy mất đầu tất cả đều là một mảnh têu khóc lấy cầu khẩn c ư ờ i tại hát hổ bên trên đoàn vũ anh mắt lạnh leo trong mắt không có bất kỳ cái gì đồng tình cùng vẻ thương hại mặc kệ tại bất luận cái gì thời đại loại này đấu tranh đều là tàn nhẫn các cỏ nhất định phải trừ tận gốc từ hắn quyết định g i lên đồ đao một khắc này bắt đầu liền đã vứt bỏ lòng thương hại nếu như hưu chư trạch trận chiến kia hắn thật chết có thể nghĩ hắn người thân sẽ là hậu quả gì những cái kia hắn địch nhân sẽ bỏ qua hắn người nhà sao đáp án là sẽ không đây là khẳng định hắn t à i phú sẽ bị chia cắt hắn nữ nhân cũng sẽ bị chia cắt hắn tất cả sản nghiệp cũng đều sẽ bị chia cắt mà vì phòng ngừa hắn người nhà báo thủ những người này sẽ muốn hết tất cả biện pháp chẳng thảo trừ căn đường bảo là địch nhân rồi đó là hắn minh h i ế u tại phía x a lạc dương hà tiến khi biết hắn chết tin tức sau đó cũng là ngay đầu tiên chuẩn bị ngầm chiếm hắn sản nghiệp đây chính là tranh đấu không chết không thôi tranh đấu mà đối với những này ngay từ đầu liền chuẩn bị để hắn chết người hắn như thế nào lại sinh ra nửa điểm lòng thương hại đâu đem tất cả nguy hiểm đều bóp chết tại nảy sinh bên trong dù n g địch nhân máu tơi ư nhuộm đỏ hắn thông hướng thắng lợi con đường cái nào vương hầu tướng lĩnh sau lưng đường không phải từng t r ồ n g bạch cốt thằng đến nhóm đầu tiên binh sĩ cơ hoành đao đạo cánh tay hễ ẩm thời điểm vương hổn ô liền dẫn nhóm thứ hai binh sĩ tiếp lấy g i ế t tham dự lúc này cô tăng nội thành ba nhà âm thị trương thị còn có bắc cung sĩ cùng nơi đó hai nhà hào cường vương thị cùng nhan thị hết thảy năm nhà lại thêm hoàng tuyển ở tại cô tăng thân quyến thêm đứng lên chừng gần ba người Từ mặt trời lặn phía tây, một ặ lặn t trời tây, phía m mực giết vạng tới tối trạm lên dơ bó đêm c tộc, cấu kết dị tộc, người quần quần xuống danh thông đồng như hại mệnh quan triều đình. rơi Tội hại triều đầu đất. đ kết Một dị dị là này toàn bộ cô tăng huyện tất cả mọi người đều tại run lầy bảy bên trong v ừ t qua tại chém giết hoàng t u y ể n sau đó đoàn vũ đem giả hủ lưu tại cô tăng giả hủ quê quán đó là cô tăng mà giả thị cũng là cô tăng sĩ tộc trí nhất chỉ bất quá giả thị không có tham dự vào chuyện này bên trong đến bởi vì giả hủ là cô tăng người địa phương đem giả hủ lưu lại có trợ giúp yên ổn võ huy quận còn thừa sĩ tộc c hai o ngày đ n vũ l sau đó đồng dạng là buổi chiều chương dịch quận quận trị đến huyện bên ngoài cùng thị cả nhà ba trăm bảy mươi năm người toàn bộ bị chạm sát ở ngoài thành lại hai ngày qua đi đoàn vũ tự mình dẫn đầu tám trăm linh phi hùng kỵ còn có bốn trăm linh thân vệ kỵ binh thẳng tới tự tuyển quận quận trị lộc phúc bởi vì đột nhiên ra chuyện tại h â n là phí công. Tại bao vây hoàng thị ổ bảo sau đó đoàn vũ tự mình xuất thủ doanh mở hoàng thị ổ bảo đại môn mà biết rõ đại thế đã mất hoàng diễn một thanh đại họa đem hoàng thị ổ bảo hậu trạch đầy đủ tiêu hủy ngay tiếp theo hoàng thị nhiều năm như vậy t à i phú cùng tiền lương đều tại một thanh đại hỏa bên trong đốt vì cho tàn ngoại trừ một bộ phận bị thiêu chết tộc nhân bên ngoài hoàng thị từ trên xuống dưới gần ngàn người toàn bộ bị đoàn vũ hạ lệnh đuổi bắt chạm sát đi theo lữ bố còn có trần khánh an bọn người ở tại đoàn vũ quét sạch hoàng thị thời điểm dẫn đầu d ư ớ i trướng kỵ binh bắt đầu đem trên danh sách tham dự qua chợ cấp bắc c u n g bá ngọc sĩ tộc cũng tại lần lượt quét sạch tại phúc lộc huyện nghỉ ngơi một đêm sau đó đoàn vũ liền lần nữa dẫn đầu phi hùng kỵ còn có bốn trăm thân vệ kỵ binh tổng cộng một n g h n hai trăm cơ h ư ơ n g đến đôn hoàng quận xuất phát đôn hoàng đã là chuyến này sau cùng một trạm cũng là xa nhất vừa đứng đôn hoàng quận trị đôn hoàng đã tới gần tiến vào tây vực ngọc môn quan cùng dương quan đoàn vũ cơ hồ là một đường khinh kỵ khoái mã vì p h o n g ngừa tàu thị trốn đến tây vực cho nên một đường ngựa không dừng vó đôn hoàng tới gần tây vực chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể ra ngọc môn quan chỉ cần bọn hắn chạy trốn tới tây vực cái kêu muốn tại đổi bắt liền phí x ư c cũng may đoàn vũ lần này đang hành động trước đó liền đã làm song sớm kế hoạch dùng nhanh nhất thời gian xuất kích. tuyệt đối không có thể giống như là lần đầu tiên đổi bắt vương nhu như vậy bị sớm mật báo cho nên đem phát binh lộ tuyến cũng đều sớm hoạch định xong hai ngày sau đó từ phúc lộc huyện xuất phát đoàn vũ cũng đã đi tới đôn hoàng quận quận trị đôn hoàng lúc này thời gian đã tiến nhập trung tuần tháng m ộ ư ơ i lương châu ngày đêm độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn ban ngày ánh nắng tươi sáng buổi tối cũng đã trời đông giá rét mặc dù chịu đoàn vũ hệ thống dòng ảnh hưởng một năm này lương châu mưa thuận gió hòa không có thiên t a i thế nhưng là tiểu băng hà thời đại ngày đêm nhiệt độ không khí kém Cũng không ngừng hạ xuống nhiệt độ cũng là mỗi thời mỗi khắc đều tại ảnh hưởng nhiệt độ không khí đoàn vũ dẫn đầu binh mã đến đôn hoàng thời điểm đã là ban đêm dưới bóng đêm đôn hoàng trên đầu thành chỉ có lốm đa lốm đốn mấy sợi h ỏ a quang nơi này đã là đại hán phía tây nhất duyên tri điện ngoại trừ muốn chống cự thiên thai bên ngoài liền ngay cả khương tộc đều cực b ấ t ở chỗ này hoạt động lại hướng tây đó là dương quan cùng ngọc môn quan dương quan cùng ngọc môn quan bên ngoài đó là kinh lược tây vực nam đạo cùng bắc đạo trong vòng mấy trăm dặm cả người lẫn vật đều không có càng không cần đề phòng cái gì cho nên đôn hoàng bên trong căn bản không có đóng quân trọng binh phòng kinh doanh trăm năm tào thị đó là hoàng đế trong thành này binh mã cũng chỉ biết tào thị mệnh lệnh mà không biết hoàng đế mệnh lệnh về phần lương c h â u mục họ gì binh sĩ đều không quan tâm cho nên muốn lấy thân phận lừa dối mở cửa thành cơ hội là không có khả năng nếu như phải chờ tới hừng đông sau đó chỉ sợ cũng sẽ bị phát hiện chốc lát thành bên trong tào thị phát hiện đoàn vũ nhánh binh mã này hành t u n g chỉ sợ cũng sẽ theo thành tự thủ cầm bản hầu chiến kích đến đoàn vũ cao mày nhìn phía sa đôn hoàng thành sau lưng nghe được đoàn vũ mệnh lệnh đã sớm kích động triệu vân lập tức tiến lên một bước quân hầu để mạt tướng tới đi mặt tướng chỉ cần năm mươi người trong vòng nửa canh giờ tất nhiên mở cửa thành ra triệu vân thúc ngựa tiến lên chắp tay nói ra đoàn vũ vốn định là thử nghiệm dùng huyết chiến bắt phương oanh mở cửa thành trực tiếp g i ế t đi vào bất quá đã triệu vân chủ động thỉnh lệnh đoàn vũ cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu thạch đầu mang một trăm h thân vệ chuẩn bị cho tử long cưới tại h h ổ đại hp trên đoàn vũ hướng về phía sau l ư n g thiết thạch đầu nói ra chỉ thiết thạch đầu gật đầu trả lời một tiếng sau đó liền điểm đủ một trăm thân vệ m ư ợ bóng đêm yểm hộ phía dưới triệu vân cũng xuống ngựa sau đó trên thân gánh vác lấy dây thừng cùng câu trào hướng đến nơi sa đôn hoàn thành mà đi. Trong màn đêm, một trăm n h â n khẩu bên trong đều cắn ngang một cây gậy gỗ trên thân cóm dây thừng không bao lâu cũng đã mò tới thành trì phía dưới đôn hoàng thành trình thể đều là đắp đất kiến tạo thành cao lớn khái một t r ư ợ n g nửa khoảng tựa ở dưới đầu thành phương triệu vân tìm một chỗ không có lửa ánh sáng lên địa phương trong tay vung lên trói câu chảo dây thừng liền ném cho tường thành câu chảo rơi vào trên đầu thành ôm lấy lỗ trâu mai ở giữa dùng sức hướng phía dưới túm hai lần xác nhận d ắ n chắc sau đó triệu vân liền đem trong miệng gậy gỗ nhổ ra sau đó cắn h o n h đao trôi đao cấp tốc hướng đến phía trên tường thành leo lên cùng lúc đó t r a n tên thân vệ cũng đều b có thể đảm nhiệm đoàn vũ thân vệ đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ kỵ chiến bộ chiến không một t r m linh năm hiểu mấy chục cái mang theo câu chảo dây thường rất nhanh liền khoác lên trên đầu thành sau một lát trên đầu thành liền vang lên tiếng la g i ế t theo sát phía sau đại khái qua một nén nhang khoảng thời gian cửa thành liền bị đẩy ra mấy chi nhóm lửa bó đuốc ở cửa thành bên dưới bắt đầu lay động cưới tại hát hổ bên trên đoàn vũ nhẹ nhàng nâng lên vung tay lên sau l ư n g phi hùng kỵ tựa như cùng đàn sói đồng dạng xông về đôn h o à n thành thàng đến đoàn vũ cơi hát hổ đã đi vào tà khoan trước cửa phủ đệ thời điểm đang ngủ mậu bên trong tà khoan lúc này mới kị ngày thứ hai mặt trời mọc thời điểm tàu thị toàn tộc đầu người đều đã ném vào đôn hoàng thành bên ngoài chương 430. giải quyết tốt hậu quả một chương 430. giải quyết tốt hậu quả một sáng sớm toàn bộ đôn hoàng trong huyện hoàn toàn yên tĩnh thành bên trong bách tính thậm chí không biết xảy ra chuyện gì trước kia sau khi tỉnh lại mới phát hiện đôn hoàng trời sập đích xác lần này đích xác là đôn hoàng trời sập t à o k h o a n nhất tộc tàu thị tại đôn hoàng đó là ngày tàu thị nói so thánh chỉ còn muốn có tác dụng tại đôn hoàng chỉ nhận tàu thị không nhận thánh trì đương nhiên đây nói cũng không phải là tàu thị đến cỡ nào được l ò người mà là bởi vì tào thị tại đôn hoàng kinh doanh trên trăm năm thế lực trải rộng toàn bộ đôn hoàng mượn dùng cái nào đó phim bên trong danh nôn đây đôn hoàng trên trời rơi xuống đến một cái đồng đều phải họ tào đây đôn hoàng lê dân hoặc là dựa vào tào thị mạng sống hoặc là đó là dứt khoát bán mình cho tào thị trong nhà p h à m là có chút tài sản liền không có cùng tào thị không liên quan muốn tại đôn hoàng kinh thương muốn ra đôn hoàng tại tây vực kinh thương đều phải đi qua tào thị cho phép khi một cái biên cảnh sĩ tộc tông tộc nắm giữ vũ lực khống chế quân hải còn có nơi đó thổ địa ở chỗ này bọn hắn đó là hoàng đế cho nên quét sạch tào thị hiển nhiên so quét sạch tựu i tuyển hoàng thị độ khó còn muốn lớn hơn một chút tào thị chiếm cứ đôn hoàng trên trăm năm cùng bản địa sĩ tộc thông gia cùng to to nhỏ nhỏ h ả o cường đều có chỗ cấu kết nhưng đây đối với đoàn vũ đến nói độ khó cũng không tính là rất lớn khi đôn hoàng trong huyện tào thị tông tộc nhân viên tất cả đều bị thanh trước sau đó đoàn vũ liền hạ lệnh đến đôn hoàng lưu bố trương tú trần khánh an cao thuận hoa hùng đám người chia ra vài luồng bắt đầu đối với cùng tào thị quan hệ sâu nhất long lạc tác thị đôn hoàng hậu thị đôn hoàng n g h i ệ thị chờ chút kích cỡ sĩ tộc bắt đầu tiến hành máu tanh quét sạch đồng thời đoàn vũ cũng tại tây vào thời điểm liền phái người đi thông chi cái vân tiến về đôn hoàng ngay tại đôn hoàng huyết tẩy quét sạch ngày thứ ba cái vân từ kim thành quận chạy tới đôn hoàng quận cái vân vốn là đôn hoàng quận rộng trí nhân sĩ là đôn hoàng quận bản địa sĩ tộc trí nhất sở dĩ đoàn vũ dám dùng máu tanh như thế thủ đoạn chấn áp t i ể u tuyển hoàng thị còn có đôn hoàng tạo thị không riêng gì bởi vì vũ lực đầy đủ dồi dào quản lý địa phương vĩnh viễn không thể rời bỏ nơi đó sĩ tộc đây là nhất định mà đoàn vũ tại học tập chống dông tập h tộc tám nhà thời điểm liền đã có hậu tục kế hoạch cùng dự định đem giả hủ lưu tại võ huy là bởi vì giả hủ xuất thân giả thị là võ huy nơi đó sĩ tộc có giả hủ tại có giả thị tại võ huy loạn không được đồng dạng đạo lý hiện tại đảm nhiệm kim thành quận thái t h ú cái hân cái nguyên cố là đôn hoàng bản địa sĩ tộc đem cái hân điều hòa đến chính là vì c h ấ n an đôn hoàng bản địa còn thừa những cái kia sĩ tộc còn có hay không tham dự việc này những cái kia tiểu sĩ tộc cùng hào cường g i t là vì trấn nhiếp nhân tâm lấy dân bản xứ trị nơi đó là ổn định nhân tâm bởi vậy khi cái hân vừa tới đến đôn hoàng thời điểm đoàn vũ liền biểu làm đôn hoàng quận thái thú biện pháp này tại cái vân đến đôn hoàng ngày thứ hai liền đã có hiệu quả ngay từ đầu những cái k i a bản địa may mắn trốn qua một khó được sĩ tộc ví dụ như lương châu ba mình chi nhất trương h o á n trương thị so với hoàng phụ quy còn có đoàn quýnh hai người loại này thuần túy võ tướng trương hoán vốn là học thuật một phái mà cuối cùng vì thoát khỏi lương châu sĩ tộc xuất thân tầng này thân phận thậm chí muốn nâng ra di chuyển cũng mặc kệ trương h o á n cuối cùng là không phải dấn thân vào thanh lưu có tại lạc dương triệu đình những cái tia chân chính đại lao trong mắt trương hoàn thủy trung đều là cùng hoàng phụ quy đoàn quýnh đám người một loại người căn bản không xứng đưa thân lạc dương. mà trương hoàn t ự a hồ cũng thấy rõ điểm này cuối cùng tại gia tộc buồn bực sầu não mà chết bây giờ đôn hoàng trương thị có lưu trương hoàn ba cái nhi tử trương tử trương chi thứ tử trương s ư ợ n g thiếu tử trương mánh đây ba cái nhi tử bên trong trương tử còn có thứ tử đều là đi văn học một phái lộ tuyến chỉ có thiếu tử trương mạnh thiếu học võ học tập binh pháp thao lược tại tào thị một môn bị đoàn vũ đem đầu người chém xuống ném ở đôn hoàng thành bên ngoài sau đó trương thị liền đóng cửa không ra đoàn vũ rõ ràng trương thị là bởi vì sợ hãi bây giờ trương thị sớm đã là không còn trương hoàn còn tại thời điểm như thế không riêng gì trương thị như thế không có tham dự ủng hộ bắc cung bá ngọc một chuyện tất cả sĩ tộc đều là sợ hai đóng cửa không dám ra mặt đoàn vũ đương nhiên cũng sẽ không chủ động đến nhà giết người chính là vì lập uy thế nhưng là lại không thể đem tất cả mọi người đều giết vào lương châu mười quận hơn một trăm cái huyện còn không nói hạ hạ thôn q u y định quản lý những n à y quận huyện đều cần quan viên thật đem sĩ tộc đều giết sạch cái kia chính là thật ngay cả một cái nhân viên quản lý cũng không có hiện nay thiên hạ bốn trăm năm đại hán cũng sớm đã tạo thành một bộ hoàn chỉnh chính trị sinh thái đỉnh cấp sĩ tộc tại lạc dương khống chế lấy thiên hạ quán t r ư c bọn hắn có phân công đề cử tiến cử quyền lợi giống như là v i thị dương thị những n à y đỉnh tiêm sĩ tộc ngay tại hành xử loại này quyền lợi tại hướng xuống đó là những cái k i a đời hoạn hai nghìn thạch đại tộc những n à y đại tộc thời đại lạc quan mỗi một thời đại đều có một cái thậm chí cả nhiều cái làm đến quận thái thú loại này hai nghìn thạch quan viên chuyển thừa trên trăm năm mà dựa vào những n à y đời hoạn hai nghìn thạch đại tộc chính là nhỏ một chút sĩ tộc bọn h ắ n phụ trách quản lý quận hạ hạ t huyện phần lớn đều là thiên thạch hoàng quan viên cũng có v ậ n khí tốt hoặc là thông minh làm đến hai nghìn thạch xuống chút nữa thôn quê đình tức là dựa vào tại những n à y tiểu sĩ tộc trên thân tiểu hảo thậm chí cả hà môn cái này giống như là một bộ hoàn trình sinh th Từ đại h á n thành lập ban đầu cũng đã đem đây như là kim tự tháp đồng dạng tầng tầng chuyển xuống quyền lợi cấu tạo đồ dừng lại đoàn v ũ không phải thần loại này kéo dài bốn trăm n năm chính trị sinh thái hoàn cảnh không phải một hai câu một hai năm liền có thể đánh vỡ muốn đánh vỡ loại này chính trị lũng đoạn liền muốn xuất ra một bộ tân quan viên chọn lựa chế độ một bộ không thể bị sĩ tộc lũng đoạn chế độ hiện nay loại này lý tưởng nhất chế độ chính là khoa cử nhưng khoa cử điều kiện tiên quyết là văn hóa phổ cập lấy hôm nay thiên hạ loại này dân trí chưa mở trình độ khoa cử còn sớm tối thiểu nhất muốn mở dân trí trước muốn phổ cập văn hóa mà hiện nay thiên hạ lũng đoạn tri thức đó là đây trải rộng đại hán mỗi một hẻo lánh sĩ tộc trương hoán có thể trở thành lương châu ba minh c h í nhất là bởi vì trước kia trương hoán cùng thái Bí c h u sủng hoặc câu dương thượng thư cái mân chỗ đóng thị sở dĩ có thể trở thành lương châu sĩ tộc là bởi vì hắn tổ truyền nhận cổ văn thượng thư viên thị sở dĩ có thể trở thành thiên hạ trọng họ là bởi vì có mạnh thị dễ giải độc quyền bao quát dính xuyên quách thị tiểu đỗ luật dính xuyên tuân thị sở dĩ cường đại như vậy là bởi vì hắn tổ chính là tuân tử đoàn vũ biết rõ điểm này cho nên đánh nhất định phải kéo một phát l ngày, ngày, năm, năm sở dĩ lương châu loạn khó lường đến cũng không phải là đầy đủ đều bởi vì đoàn vũ vo đức dồi dào hay là bởi vì đoàn vũ trong tay đã có một đám bị lôi kéo đáng tin bản địa sĩ tộc hán dương quận dương thị kim thành quận q u á c h thị lung tây quận phạm thị còn có khương thị nghiêm thị võ h i quận g i ả thị khúc thị trở chút ngay tại cái vân đến đôn hoàng ngày thứ hai những cái kia đóng chặt cửa phủ đôn hoàng kích cỡ sĩ tộc bao quát trương thị còn có tống thị đoàn thị lệnh hồ thị còn có mã thị liền mở ra cửa phủ đương nhiên những người này cũng không có đi thẳng đến đôn hoàng huyện phủ đi tìm đoàn vũ mà là tập thể đi tìm cái vân những người này ở đây cái vân phủ đệ dừng lại nửa ngày sau liền riêng phần mình trở lại riêng phần mình phụ đệ sau đó đêm đó cái vân liền bên trên mời đoàn vũ nói là những n à y đôn hoàng quận sĩ tộc muốn tỉnh cầu gặp mặt đoàn vũ thế là đêm đó đoàn vũ liền tại huyện phủ thiết i ế n khiến cái này thông qua cái vân bắc cầu tìm hiểu ra đoàn vũ mục đích sĩ tộc tề tụ tại huyện phủ bên trong đ ts cái mũi không thông khí kìm nén đến ngủ không được sớm đứng lên gõ chữ a chương 431, t r ă hồ y hai chương 431, t r ă hồ y hai đêm đó đôn hoàng huyện phủ đại sảnh bên trong đoàn vũ ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên khoảng bên cạnh thân hậu phương đứng đấy là thiết thạch đầu còn có vương hổn nô hai người triệu vân cùng triệu phong hai người đứng tại bên ngoài phòng trước cửa cả huyện phủ bây giờ đã tất cả đều bị đoàn vũ thân vệ sở chứng cứ bên ngoài phòng cái hân đang t ạ i dẫn người một đường hướng đến đại sảnh bên trong đi tới đi theo cái hân sau lưng một đoàn người đều là quần áo hoa lệ tóc trải vớt sạch sẽ liền ngay cả d â u ria đều làm tỉ mỉ quản lý đai lưng ngọc bội đi lại mỗi một chỗ chi tiết đều đã làm được cực hạn cảm giác giống như là muốn vào cung diện thánh đồng dạng nhưng mỗi người trên mặt hết lần này tới lần khác nhưng lại viết đầy lo âu và thấp thỏm đoàn vũ bây giờ lương châu không ai không biết cái tên này thế chi hổ tướng ký hầu thực ấp vạn hộ chân chân chính chính đại hán vạn hộ hầu lại đoàn vũ từ khi dương danh bắt đầu bất khả chiến bại bách chiến bạch thắng mà bây giờ, ở tên này đầu phía trên, lại muốn tăng thêm một hạng cái kia chính là tàn bạo mặc dù đi theo cái hơn sau lưng tất cả mọi người đều biết biết đoàn vũ vì sao muốn tàn sát hoàng thị tạo thị tắc thị nhưng biết thì biết không ai từng nghĩ tới đoàn vũ vậy mà thật dám hơn nữa còn dám làm như vậy tuyệt chỉ là ngắn ngủi hơn mười ngày công phu thập tộc tám nhà toàn bộ đều bị đoàn vũ tàn sát đầu người liền vượt qua hơn mặc quà nơi này còn không có tính toán bị liên lụy diện tộc đoàn vũ hành vi này cơ hồ tương đương với diện tộc thủ đoạn chi tàn bạo đơn giản trước đó chưa từng có cho nên cứ việc trợ cấp bắc cung bá ngọc sự tình bọn hắn không có tham dự nhưng nhiều hơn thiếu thiếu cảm kích tình hôn giới tất cả mọi người ngay cả cửa phủ cũng không dám mở ra biết do đoàn vũ ngay tại huyện phủ bọn hắn lại ngay cả cầu xin tha thứ cũng không dám thằng đến cái hân đến đây là một cái tín hiệu một cái đối với đôn hoàng mà nói còn tính là hữu hảo tín hiệu cùng là đôn hoàng sĩ tộc to to nhỏ nhỏ nhiều hơn thiếu thiếu cũng biết lẫn nhau có một ít liên lụy Rộng t r í đóng thị cũng là rộng t r í lớn nhất sĩ tộc cũng là đôn hoàng số một số hai sĩ tộc thế là tại cái hân đến đôn hoàng ngày thứ hai tất cả mọi người liền tìm được cái hân trước đó đoàn vũ sơ nhập lương châu thời điểm cái vân khi đó còn tại lương hộp thủ h ạ vì giải cứu đoàn vũ một nhà cái vân vi phạm với lương hộp mệnh lệ mặc dù lúc ấy nhìn cái vân cách làm này có chút không đáng nhưng là bây giờ quay đầu lại xem xét cái vân ban đầu cách làm có thể dùng nhìn xa trông rộng để hình dung cái vân dương phụ khương tự đám người trở thành đoàn vũ đến lương châu sau đó phân công nhóm người thứ nhất cũng là đoàn vũ bây giờ tại lương châu dưới trướng có thể nói là tín nhiệm nhất một nhóm người từ cái vân tới tay tìm hiểu một cái đoàn vũ tình huống đây là đôn hoàng sĩ tộc nhóm đến nhà chủ yếu mục đích cũng chính bởi vì từ cái hơn u nơi đó thu hoạch được xác thực trả lời chắc chắn sau đó những người này cũng mới dám gặp mặt đ o à n vũ nếu không ai biết có thể hay không trở thành kế tiếp chủ động đưa tới cửa hoàng tuyển một thân quan bảo như là tắm rửa gió xuân đồng dạng cái hơn u cười ở trước mặt mọi người dẫn đường chư vị rất không cần phải câu thúc quân hầu ngày bình thường vẫn là rất p h ẳ n g dễ người thân thiết cái hơn u một bên cười một lần nói ra quân hầu bản thân cũng xuất từ lương châu vốn là chính chúng ta người về phần hoàng thị tào thị đó cũng là quân hầu bất đắc dĩ mà vì đó pham la hoàng thị cùng tào thị không phải chạm tới quân hầu danh giới cuối cùng quân hầu như thế nào lại đi việc này lại nói quân hầu đây cũng là theo đuổi bệ hạ mệnh lệnh ngay sau quân hầu chị mát vẫn là muốn dùng mát mà chị mát các ngươi không cần quá nhiều lo lắng cái vân cười an ủi đám người cảm xúc đúng đúng đúng đóng đại nhân nói phải không sai là tào thị mình vấn đề quân hầu cũng là không thể làm gì mới như vậy vẫn là muốn đóng đại nhân nhiều hơn cho chúng ta nói tốt vài câu a một đám đi theo cái vân người sau lưng nhao nhao nói ra cái vân cười gật đầu đáp ứng dễ nói đều tốt nói rất nhanh cả đám liền đi tới huyện phủ sành trước có thể vừa mới đi vào huyện phủ sành bên trong tâm tính mới vừa có chút điều chỉnh tốt một chút đám người liền dọa đến không dám ở phụ cận bởi vì đơn giản là lúc này đoàn vũ bên chân hai bên trên cầu thang nằm sấp hai cái hình thể cực đại đôi mắt kia tựa như t r u n g đồng đồng dạng cực đại hắc hổ màu đen tỏa sáng lông tóc bên trên từng đầu màu trắng đường vân cực đại đầu lâu đang quay đầu nhìn về phía từ bên ngoài phòng đi tới đám người nhìn đến hắc hổ đám người dọa đến cơ hồ muốn rời khỏi đại sành trước đó hoàng tuyển t i ể u chết đã chuyển vào trong thai mọi người tự cho là đã giải quyết đoàn vũ hoàng tuyển tại cô tăng nên đón đoàn vũ kết quả lại bị đoàn vũ tọa k � hắt hổ trực tiếp ngay trước vô số người trước mặt cho không cần hỏi g ặ m ăn hoàng tuyển nhất định là đây hai cái hắc h ổ trong đó một cái hoàng tuyển nên đón v à n vũ bị hắc h ổ g ặ m ăn mà bọn hắn gặp mặt v à n vũ sẽ không phải cũng bị hắc h ổ g ặ m ăn à đây nhưng so sánh mất đầu đến muôn thống khổ nhiều n g ắ m lại đều cảm giác khí lạnh từ lòng bàn chân lan tràn đến toàn thân chư vị đừng sợ đây là quân hầu t ọ a kỵ vẫn là rất nghe lời cái vân hướng về phía mọi người nói giống tựa hồ là bất mãn cái vân chúng nói chúng nó nghe lời càng phát ra thông nhân tính đại hắc còn có tiểu hắc hướng về phía cái vân mở ra miệng to như chậu máu gầm nhẹ một tiếng đi ra ngoài chơi đi thôi ngồi tại chủ vị bên trên mặt một thân sau lưng khoác lấy một kiện màu đen ra lông áo khoác đoàn vũ hướng về phía đại h ắ còn c có tiểu h ắ c nói ra ghé vào dưới cầu thang đại h ắ còn c có tiểu h ắ c lúc này mới lười biếng đứng dậy sau đó từng bước một di chuyển hướng đến bên ngoài phòng đi đến khi đại h ắ còn c có tiểu h ắ cùng c nhau vượt qua đại sành cánh cửa đem ánh mắt nhìn về phía một bên đã bị dọa đến chen lại với nhau đám người sau đó sành bên trong không khí phảng phất đều đọc lại thằng đến nhìn đến hình thể uy manh hai cái h ắ c hổ rời đi về sau tất cả mọi người lúc này mới thở dài một hơi cái hân cũng mang theo đám người tiến vào sành bên trong sau đó trở lại đoàn vũ trước mặt quân hầu cái hân dẫn đầu hướng về phía đoàn vũ thi cái theo sát phía sau sau lưng đám người đều nhao nhao hướng về phía đoàn vũ hành lễ quân hậu vị này là trương chi h ắ n c h a vẫn là lương châu ba minh chi nhất như mình độ liêu tướng quân cái hân cho đoàn vũ giới thiệu nói trương chi liền vội vàng tiến lên một bước hướng về phía đoàn vũ hành lễ tại hạ trương chi gặp qua ký hậu đoàn vũ khẽ gật đầu sau đó trên giới đánh giá liếc mắt trương chi cùng trương chi hai cái huynh đệ trương s ư ở n g cùng trương mánh trương hoán đây ba cái nhi tử ngoại trừ trương mánh bên ngoài còn lại hai đứa con trai đều là nghiên cứu học thuật tại đông hà có thảnh cùng a t h á n h chi gia so với trước đó lương châu thứ s ử lương hộp thanh danh cũng kém không nhiều mà tiểu nhi tử trương manh nếu như đoàn vũ không có nhớ lầm về sau hẳn là làm võ uy quận thái thú tại hàn toại cùng biên t r ư ơ n g hai người họa loạn lương châu thời điểm bị hàn toại tính kế giết chết ngồi đi bản hầu trước đó thường nghe độ liêu tướng quân c h i danh lao tướng quân cả đời vì lương châu làm không ít sự t ì n h là bản hầu chỗ kính nể người bản hầu trước đó làm ra cũng đều là có chút bất đắc dĩ các ngươi cũng không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng bản hầu cũng không phải là khát máu người chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ Có khi tất cả mọi người đều ngồi xuống sau đó đoàn vũ giơ lên chén thứ nhất rượu ngôi quý chân tại sảnh bên trong đám người cũng đều vội vàng quỳ thẳng thân thể đôi tay giơ trong tay vũ thương đoàn vũ ánh mắt quét mắt liếc mắt sảnh bên trong tay vũ thương đoàn vũ ánh mắt mở miệng nói ra các ngươi đều hẳn nghe nói qua nghe nói qua bản hầu tại hàn dương lúc đây còn có kim thành phổ biến tân chính cũng vì vậy mà lo lắng có phải h lẽ các ngươi thế hệ này người không nhìn thấy nhưng là các ngươi đời đời con cháu đều sẽ bởi vì này mà được lợi bảo thủ đến lấy ngày nào sinh hoạt cuối cùng rồi sẽ bị thời đại đào thải có lẽ hiện tại các ngươi không hiểu bản hầu làm ra sự tình nhưng cuối cùng cũng có một ngày các ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn một chén này kính mắt người cũng mời các ngươi hôm nay lựa chọn các vị uống đầy chén này a đoàn vũ nói ra tuân ký hổ mệnh sành bên trong mười mấy người đều bưng lên vũ thương uống một hơi cạn sạch chương bốn trăm ba mươi hai mở khơi dòng ba chương bốn trăm ba mươi hai mở khơi dòng ba qua ba lần rượu món ăn quang ngũ vị trong bữa tiệc bầu không khí cũng dần dần hòa hoãn rất nhiều đám người đối với đoàn vũ trong lòng cái kia phần sợ hãi cũng không giống như là trước đó không có gặp mặt thời điểm như vậy bất quá trong lòng vẫn như cũ vẫn là đối với đoàn vũ thủ đoạn cảm giác được k í n h sợ giết một đám kéo một đám theo s ả n h bên trong đám người đều h ư n g đến không sai bịt lắm cũng đều dần dần bắt đầu rời tiệc đợi cho trương hoán c h i t ử trương c h i trương s ư ở n g còn có trương mạnh ba huynh đệ chuẩn bị rời đi thời điểm đoàn vũ mở miệng gọi lại ba người bị đơn độc lưu lại ba huynh đệ không hiểu ra sao không biết đoàn vũ đem bọn hắn ba người lưu lại là có chuyện gì rất nhanh đêm nay đến đây dự tiệc người cũng đều lần lượt rời đi chỉ có ba huynh đệ còn có cái vân còn tại sành bên trong đoàn vũ trên giới đánh giá liếc mắt ba huynh đệ trương hoán đoàn vũ chưa từng gặp qua bởi vì hắn xuyên việt trước khi đến trương h o á n đã chết quang hòa bốn năm cũng chính là ba năm trước đây trương h o á n trong nhà b ệ n h chết nửa đời trước trương h o á n vì nước chinh chiến tọa c h ấ n lương châu chống lại bắc hồng nô nhưng tuổi già trương h o á n cảm nhận được lạc dương triệu đình bài xích cũng hiểu biết thiên hạ sĩ tộc không cho phép lương châu lớn mạnh bị ép từ quan trương h o á n bắt đầu chuyên tâm ở nhà làm học vấn tuổi già trương h o á n giảng tụng nho kinh viết xuống hơn ba mươi vạn tự thượng thư nhớ khó đồng thời thu lấy ngàn tên đệ tử mà trương hoắn hai đứa con trai đại nhi tử trương chi còn có thứ tử trương xưởng cũng đều là đ ạ được chân truyền trương c h i còn có t r ư ơ n g s ư ở n g hai người đều là một thân phong độ người trí thức chỉ có t r ư ơ n g mãnh trên thân có mấy phần sĩ g ũ khí thạch đầu gọi người cho mấy vị trương công tử dâng trả tình r ư ợ u đoàn vũ hướng về phía thiết thạch đầu nói ra thiết thạch đầu liền vội vàng gật đầu không dám không dám không dám làm phiền quân hầu trương c h i vội vàng gửi tới lời cảm ơn nói ra đã có nhiều cái g i à y quân hầu đoàn vũ mỉm cười lắc đầu nói bá anh k h á c h khí bá anh tự trương c r i tự huynh đệ ba người trương tri tự bá anh trương xưởng tự văn giãn trưng anh tức là tự thúc uy ba huynh đệ mặc dù tướng mạo tương tự nhưng trên thân khí chất đều có khác biệt trương l ã o tướng quân chính là bản hầu chỗ kính lấy người chỉ là sinh không gặp thời không thể đứng ở triều đình vì dân ngữ phúc đương nhiên đây không phải trương l ã o tướng quân nguyên nhân nguyên nhân là triều đình đoàn vũ nhắc lên trương hoán huynh đệ mấy người đều p h á n g phất lâm và o hồi ức đích xác nếu như không phải trương hoán bị xa lánh cũng sẽ không tuổi già buồn bực sầu não mà chết lương châu ba minh hoàng phủ quy trương hoán đoàn quýnh phân biệt đi ba con đường nhưng đây ba con đường đều không có đi được thông cuối cùng mấy người đều là chết m ư ơ i phần không cam tâm hoàng phủ quy c à n nguyện dấn thân vào đảng người nhưng lại không bị tiếp nhận cuối cùng bị dậy vỏ chết tại đi nhậm chức trên đường đoàn quýnh dứt khoát dấn thân vào hạ quan đáng tiếc cuối cùng cũng uống c h â m chết tại ngục bên trong còn có trương hoán dấn thân vào đảng người không được dấn thân vào hạ quan cũng không được trương hoán lựa chọn dấn thân vào thanh lưu nhưng cuối cùng kết cục vẫn như cũng như thế bị buộc từ quan buồn bực s ầ u não mà chết huynh đệ mấy người rõ ràng là thụ trương hoán ảnh hưởng đến nay đều còn không có vào sĩ bản hầu cũng vì trương lao tướng quân mà cảm giác được tiếp h ậ n bất quá trương lao tướng quân tuổi già truyền dạy đệ tử giáo sư học vấn cũng chưa hẳn không phải là không có hoàn thành hắn nhiều năm tâm nguyện bản hầu biết ba anh còn có văn gián hai huynh đệ các ngươi đều kế thừa trương láo tướng quân nguyện vọng những năm này chủ tu học vấn cho nên bản hầu có một chuyện tương thỉnh không biết các ngươi có nguyện ý hay không trương tri còn có trương sưởng đang nghe đoàn vũ nói có việc thỉnh cầu thời điểm trên mặt biểu lộ liền đã hết sức kinh ngạc thế là vội vàng thi lê nói ký hầu có chỗ mời chúng ta tự nhiên không dám không theo đoàn vũ c ư ờ i khoát tay không có gì dám từ dám không theo bản hầu tôn trọng các ngươi ý nguyện nếu như các ngươi không nguyện ý bản hầu đương nhiên sẽ không cơ cầu điểm này các ngươi yên tâm ký hầu mời nói trương tri còn có trương sưởng nhìn đến đoàn vũ cung kính nói ra là như thế này đoàn vũ sửa sang lại một cái suy nghĩ ý nghĩ này cũng là hắn khi nhìn đến trường chi trương s ư ở n g liên tưởng tới trường hoán tuổi ra sau đó mới nhớ tới đến đánh vỡ c h i thức lũng đoạn s á c thực nói là đánh vỡ sĩ tộc đối với c h i thức lũng đoạn các ngươi cũng đều nên rõ ràng bản hầu tại năm ngoái thời điểm từ kỳ châu thanh châu các vùng di chuyển một trăm vạn lưu dân và o mát mà đây một trăm vạn lưu dân sẽ tại năm sau đầu năm di chuyển đến lương châu từng cái quận bên trong một trận hoàng cân c h i l o ạ n có quá nhiều người đã mất đi ra bản hầu cũng là không nghĩ một trăm vạn lưu dân hóa thành ven đường từng trồng bãi cốt cho nên mới đem di chuyển đến lương châu t r ư ơ n gia g mấy huynh đệ nhao nhao gật đầu nói ký hầu đại nghĩa đoàn vũ phất phất tay nói không phải cái gì lớn hay không nghĩa bản hầu bắt nguồn từ hơi muộn tự nhiên sẽ hiểu thiên hạ b á tính chi khó cảnh chỉ là luôn luôn bản hầu có như vậy cũng là khó tránh khỏi có thật nhiều chiếu cố không đến đây một trăm vạn lưu dân bên trong có rất nhiều hải tử đều đã mất đi phụ mẫu đã mất đi gia đình bản hầu là nghĩ nếu như có thể dạy cho bọn hắn một chút bản lĩnh một chút ngày sau có thể đặt chân bản lĩnh không đến mức tại dẫm lên vết xe đổ đang liên tưởng tới trương lão tướng quân tuổi già giáo sư tự đệ bản hầu nghĩ nếu như đem những hải tử này đều đ lại huynh đệ các ngươi hai người bản hầu tại phân phối một ít nhân thủ cho các ngươi truyền thụ cho bọn hắn một chút học thức có lẽ sẽ, sẽ không tốt một chút các ngươi cảm thấy ý nghĩ này như thế nào đoàn vũ vừa mới nói xong trương tri còn có trương s ư ở n g hai người con mắt liền trừng lao đại cái v â n rất hợp thời nghi đi ra kinh h ỉ nói ra ba anh văn giãn đây là chuyện tốt ta như thế truyền dạy mấy ngàn đệ tử tương lai trong đó phàm là có thành tựu đó cũng là các ngươi công lao đây chẳng phải là cũng phù hợp lao tướng quân tuổi già nguyện vọng ba anh văn giãn đoàn vũ tiếp tục hướng về phía hai người nói ra nếu như các ngươi đáp ứng việc này bản hầu cũng biết thượng tấu bệ hạ tại đôn hoàng thành lập một chỗ học đường về phần tên đến lúc đó liền do các ngươi mệnh danh cũng được bản hầu cũng biết thượng trình bệ hạ đem này học đường một thành đ ặ t vào thái học học đường đây cũng không phải là là đoàn vũ sáng tạo trên thực tế đông hán cũng sớm đã có Có tư học cũng có thái học lạc dương thành bên ngoài chính là thái học mà giống như là lư u thực trước đó tại câu thị núi thành lập học đường chính là tư học lưu bị vì sao lại xưng lư thực vì lao sư đó là lư thực tại câu thị núi thành lập tư học thời điểm lưu bị công tôn toàn bọn người ở tại nơi đó nhận học còn có t r ư ơ n g hoán tuổi già giáo sư học sinh thời điểm đều coi là tư học tại đây chính là thế gia đại tộc tộc học chỉ bất quá đoàn vũ hiện tại là đem loại này khái niệm cho lén đổi hắn trên danh nghĩa là đánh lấy chính thức mở trường trên thực tế mở trường truyền dạy những học sinh này hắn tương lai đều sẽ dùng làm quản lý địa phương vì mở ra dân trí khai chi tán diệt dùng ném ra ngoài thái học ném ra ngoài chức quan đoàn vũ nhìn đến t r ư ơ n g gia huynh đệ trên mặt biểu lộ liền biết sự tình đã thành chúng ta tự nguyện tuân theo ký hầu chi ý đối mặt đoàn vũ hứa hẹn trương tri còn có t r ư ơ n g s ư ở n g vội vàng cảm tạ địa đáp ứng xuống đoàn vũ cười cười sau đó bưng lên chén trà trong tay nói vậy bản hầu liền lấy trà thay rượu chúng ta uống đầy chén này đ ớ s vốn là nghĩ đến thứ bảy chủ nhật nghỉ ngơi hai ngày cho mọi người bạo cả à một cái thật không nghĩ đến thân thể ôm việc gì thực sự xin lỗi rồi tiểu tác giả tận lực nhiều đổi mới một chút câu một cái phát điện cùng tiểu lễ vợt tiểu tác giả tại cố gắng một chút chương bốn trăm ba mươi ba chiến lược đại sư tuân du một chương bốn trăm ba mươi ba chiến lược đại sư tuân du một đưa tiễn trương tri t r ư ơ n g s ư ở n g còn có t r ư ơ n g mánh ba huynh đệ sau đó đã là vào buổi tối nhưng đoàn vũ vẫn như c ũ còn chưa ngủ lần này tốn thời gian gần nửa tháng từ hán dương quận một đường quét ngang đến đôn hoàng quận rửa sạch thập tộc tám nhà chẳng qua là lần này phát binh một cái mục đích nhưng tuyệt không phải là toàn bộ đối với toàn bộ lương châu tương lai phát triển sách lược đả thông hành lang hà tây một lần nữa thành lập cùng tây vượt liên hệ sau đó làm xuất nhập cảng thương mại cái này mới là chủ yếu mục đích mà lần này sở dĩ có thể thuận lợi như vậy đả thông hành lang hà tây kỳ chủ muốn nguyên nhân hay là bởi vì bắc cung bán ngọc nếu như không phải hưu t r ư trạch một trận đại chiến lấy hành lang hà tây dọc theo con đường này tồn tại tạp hồ đều đủ đoàn vũ thu thập một đoạn thời gian bắc cung bá ngọc tập hợp gần tám vạn người trước sau đầu nhập vào trận này mưu đồ nhưng mà đây tám vạn người hủy diệt cũng cho đoàn vũ đả thông hành lang hà tây thuận tiện tại hưu t r ư trạch một trận chiến qua đi tây khương tạp hồ đã triệt để bị đoàn vũ đánh sợ không phải che giấu di chuyển liền cũng là bỏ chạy bây giờ đôn hoàng tào thị cũng đã thanh trừ tiếp đó, đó là kinh lược tây vực lúc này huyện p h sành bên trong tiệc rượu đã triệt hạ có chút đói bụng đoàn vũ trong tay bưng lấy chén sành đang tại miệng nhỏ hút cháo trước mặt đã dọn lên mấy món ăn sáng tại đoàn vũ ngồi xuống sành bên trong còn phân biệt ngồi mấy người cái h â n lý nho chính dục tuân du còn có hy vọng trí tài uống hai ngụm cháo sau đó đoàn vũ đem c h é n sành thả xuống sau đó nhìn mấy người nói ra đôn hoàng một chuyện đã bình lặng đón lấy bên trong bản hầu chuẩn bị tại năm sau đầu năm thời điểm di chuyển mười vạn người phong phú đôn hoàng quận đồng thời tại đôn hoàng quận chế tạo một cái từ lương châu cái khác địa khu đem hàng hóa vận chuyển đến lúc này cỡ lớn trạm trung chuyển lợi dụng đôn hoàng tiện、lợi. Đem Lương Châu sản xuất lương lụa, tơ sản ăn, dây trắng còn Châu thực, có dây xuất quát bao mùi vì ề về sau sản sau Sau khai phía phía chuyển tiêu Châu. phát phẩm chi tài, phong phú đi tải, Tây Tây vận đến này, Lương Vực. Vực v lúc đó đó thế các ngươi thấy thế nào đoàn vũ nói ra mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái cái hơn cái thứ nhất chắp tay nói ra quân hậu từ triều đ ỉ n h suy nhược sau đó đối với tây vực liên hệ cũng đã gián đoạn những năm gần đây tây vực tình huống cũng càng phát ra phức tạp muốn cùng tây vực một lần nữa thành lập liên hệ dễ dàng khó được l ạ như thế nào kinh lược tây vực thuộc hạ mặc dù ra tại giậu trí khoảng cách tây vực rất gần thế nhưng là những năm gần đây liên quan tới tây vực tin tức thật sự là mà m biết rất t h i ế u đoàn vũ nghe vậy sau đó khẽ gật đầu đại hán cùng tây vực liền cảnh liên hệ vẫn là từ hán vũ đế thời kỳ bắt đầu lý quảng lợi hai lần t r i n h phạt đại huyền nguyên nhưng tại tân mãn giao g thế sau đó bởi vì hán thất dần dần suy yếu lại thêm tây khương tạp hồ hán thất đối với tây vực k h ô n g chế đã sớm không giống như là tây hán thời kỳ như vậy tây vực trình độ phức tạp tuyệt không so đại hán yếu to to nhỏ nhỏ mấy chục cái quốc gia chia làm mấy cái khu vực trong đó đại quốc cùng tiểu quốc xem kẽ khi thì lẫn nhau chiếm đoạt còn có bắc u n g nô tham gia khiến cho tây vực tình huống hết sức phức tạp lý nho đối với cái này cũng biểu thị bất đắc dĩ lấy bọn hắn nghiên kỷ đối với tây vực hiểu rõ đều biết quá ít mà lúc này từ đầu đến cuối không có nói chuyện tuân du đứng dậy quân hầu tại tây vực một chuyện có thuộc hạ tiến vào l ư ơ n g châu trước đó đã làm một chút khảo cứu tuân du mở miệng ân đoàn vũ xứng sở và mát trước đó đoàn vũ kinh ngạc công đạt tại và mát trước đó cũng đã nghiên cứu việc này nhìn đến tuân du đoàn vũ kinh ngạc hỏi tuân du sắc mặt bình tĩnh gật đầu nói lúc ấy thuộc hạ chỉ là suy đoán lấy quân hầu chiến lược tương lai rất có thể sẽ dính đến tây vực địa khu cho nên tại và mát trước đó liền từ dĩnh xuyên góp nhặt một chút liên quan tới tây vực đại khái tình huống đoàn vũ ánh mắt sáng lên tuân du quả nhiên quả nhiên danh bất hư truyền a nếu n như nói tuân lúc là vương tá Tà chi tài là như là tiêu hà đồng dạng quản lý quốc gia nội chính đại tài cái kêu tuân du liền tuyệt đối là tam quốc số một số hai chiến lược đại sư chiến lược đại sư cùng mưu sĩ còn không giống nhau mưu sĩ tại mưu một chuyện mà chiến lược đại sư thi lược là chiến lược toàn cục lịch sử bên trên tào tháo huyện thành chi chiến đại bại tuân du liền lúc trước liền đã làm ra dự đoán nói trương tú không thể cứng g á n định nếu không át gặp lưu biểu liên hợp phản công kết quả tào tháo không có nghe về sau tào tháo đại bại sau khi trở về liền hướng tuân du nhận lầm tào tháo đang tấn công từ châu lữ bố thời điểm bởi vì thời tiết đã bỏ lỡ thế là muốn lui binh nhưng lúc đó tuân du đã nhìn ra lữ bố là nọ mạnh hết đà thế là tìm tới quét i a trình bày một cái tai hại mà thiết kế đào g i a nghi thủy tứ thủy r ố t vào hạ phi cũng không phải là quét i a cùng tuân lúc hai người trên thực tế là tuân du còn có quét i a hai người cùng nhau đưa ra ý kiến trận quân độ chân chính chiến lược bố cục đều là tuân du một tay cầm đao lúc ấy tuân lúc chỉ phụ trách ở hậu phương vì tào tháo xoay sở lương thảo quan vũ sở dĩ có thể chạm sát nhan lương ở trong đó có một nửa công lao là bởi vì tuân du nếu như không có tuân du quan vũ căn bản không có chạm sát nhan lương cơ hội k i ế n an năm năm trận quan độ mở ra viên thiệu đầu phái nhan lương vây công bạch mã tào tháo lúc ấy dẫn quân bắc thượng cứu bạch mã chi vây tuân du cho rằng nhan lương thực lực quá mạnh không thể chính diện đối kháng cho nên tại phân tích một phen thế cục sau đó tuân du quyết định hạ lệnh dương đ ô n g tây tuân du cho rằng viên thiệu nhiều lính muốn đánh tan liền muốn phân tán hàn binh lực thế là phái ra một đống binh mã tập kích duy tân viên t i ệ u lúc ấy liền bị lừa rồi thay đổi đại quân bắt đầu giải vây d nhưng mà tào tháo lại đang lúc này khinh kỵ khoái mã mang theo trương liêu cùng quan vũ giết một cái hồi mã thương quan vũ trận t r ả m nhan lương đoạt đi bạch mã về phần t r ả m văn xỉu cùng quan vũ tức là một chút quan hệ không có hoàn toàn là tuân du thiết kế chém giết văn xỉu quan độ một trận chiến đối với tào tháo trọng yếu không cần nói cũng biết mà chủ đạo trận quan độ từ châu chi chiến thắng lợi vì tào tháo giành nằm cái châu địa bàn đó là tuân du vị này chiến lược đại sư công đạt xin mời nói tỉ mỉ đoàn vũ ánh mắt chờ mong nhìn đến tuân du lúc này biệt thự đại sảnh bên trong đi tới tuân du biểu diễn thời khắc thân mang một kiện một mạc hôi bảo tuân du đi vào đại sảnh đoàn vũ chính đối diện sau đó chậm rãi mở miệng ăn năn hối lỗi m ạ n g sau đó đại hán triều đình kỳ thực trước sau lần ba đã từng cùng tây vực thành lập liên hệ nhưng lần ba thành lập liên hệ lần ba nhưng lại đầy đủ đều bên trong gãy mất liên hệ tân m ạ n g sau đó đại hán nội địa phản loạn rất nhiều quan võ hoàng đế vội vàng bình loạn đại hán căn bản bất lực chiếu cố tây vực mà cũng chính là vào lúc này hung nô cũng nhân cơ hội đem thế lực kéo dài đến tây vực chỉ bất quá tại kiến võ hai mươi bốn năm thời điểm hung nô phân chia thành nam hung nô cùng bắc hung nô bởi vậy lúc ấy tiến vào tây vực thế lực chỉ có bắc hung nô. cho nên tại đối với tây vực k h ô n g chế cũng kém xa tít tắp trước kia lúc ấy toa xa quốc vương hiển vì khuyết trương lãnh thổ tự xưng tây vực tây vực đô hộ phái binh bốn phía tiến đánh tây vực chư quốc lúc ấy tây vực chư quốc lòng người bàng hoàng thế là đi sứ thần vào lạc dương muốn mời quan võ hoàng đế phái binh trợ giúp nhưng bởi vì lúc ấy đại hán thế cục mới vừa ổn định quốc lực suy nhược cho nên quan võ hoàng đế cũng không đáp ứng sau thẳng đến minh đế thời kỳ đại hán một lần nữa điều động quân đội tại xe sư thành lập m ậ kỷ gia úy lúc này mới khôi phục cùng tây vực liên hệ cùng năm đại hán lại tại tây vực thiết chi tây vực đô hộ. lấy trần hòa thuận vì tây vực đô hộ lấy cảnh cung cùng quan s ủ n g vì mậu kỷ giáo húy thành lập đồn điền nhưng ngay tại năm thứ hai hán minh đế băng hà bắc hung nô nhân cơ hội tiến đánh tây vực lúc ấy tây vực chư quốc e ngại bắc hung nô thực lực thế là một lần nữa gia nhập bắc hung nô giết tây vực đô hộ trần hòa thuận cùng thuộc hạ sau trương đế kế vị sau đó phái người thắng trở về mậu kỷ giáo húy cảnh cung quan s ủ n g từ đó đại hán liền lần nữa cùng tây vực đoạn tuyệt liên hệ đoàn vũ một bên ngừng một bên yên lặng đi lại giống như là loại này cách xa nhau mấy trăm năm tư liệu lịch sử đồng dạng tiểu sĩ tộc căn bản cũng chỉ có giống như là tuân thị loại này truyền thừa hơn ngàn năm không ngừng sĩ tộc mới có liên quan tới những sự tình này kiện rõ ràng ghi chép bất quá khi đó tại cảnh cung còn có quan s ủ n g đều rút về đại hán sau đó có một người lại lưu tại tây vực người này chính là định viễn hầu ban siêu đang nghe định viễn hầu tam cái chữ thời điểm đoàn vũ trong đầu liền nổi lên hai chữ này tào tháo thần tượng định viễn hầu ban siêu có lẽ đối với tây vực sự tình rất nhiều người đều chưa quen thuộc nhưng đối với ban siêu cố sự lại cực ít có người không biết cực ít có người chưa từng nghe qua cái tên này chương bốn trăm ba mươi bốn kinh lược tây vực đệ nhất á n h chương 434, kinh lược tây vực đệ nhất đánh hai tây vực t r ư quốc sớm nhất chỉ có hơn ba mươi tiểu quốc bây giờ cũng đã nhiều đến hơn năm mươi cái tây vực t r ư quốc tình huống đại khái chia làm lương châu sành bên trong ánh đến theo gió đêm khoảng lắc nhẹ để đặt trên mặt đất trậu đồng bên trong lửa than cũng lúc sáng lúc tối nằm thật chặt trên thân áo bảo tuân du đứng tại lửa than bồn u trước mặt cầm trong tay một cái cây đèn ở sau lưng hắn là một bức bản đồ một bức tuân du đã sớm chuẩn bị kỹ càng bản đồ khi nhìn đến tấm bản đồ này sau đó đoàn vũ đối với tây vực tình huống có thể nói là vừa xem hiểu ngay da dê bản đồ bên trên ghi chú mấy chục cái lít nha lít nhít tên cùng địa điểm thậm chí còn có bao quát phía trên nhân khẩu tình hình cụ thể và tỉ mỉ có thể nói là không rõ chi tiết có thể nhìn ra được tấm bản đồ này tuân du đích sắc là xuống tâm huyết chỉ hướng bản đồ tuân du hêm hay nói trải qua tây vực con đường tổng cộng chia làm hai đầu thuộc hạ sưng là nam đạo cùng bắc đạo theo thứ tự là lấy ở giữa thiên sơn sơn mạch với tư cách chia cắt đoàn vũ nhẹ gật đầu đây chính là nam cương cùng bắc cương khác nhau nam cương đó là thiên sơn lấy nam mà bắc cương vị trí tức là tại thiên sơn phía bắc thiên sơn phía bắc cũng chính là hậu thế chuẩn cách nhĩ bồn địa mà thiên sơn lấy nam chính là hậu thế tháp bên trong mục bởi vì hai địa phương hoàn cảnh địa lý có chỗ khác biệt cho nên tây v ự c t r ư quốc đại khái cũng chia là hai cái đại khái đến cách sống trong đó lấy thiên sơn phía bắc có nhiều thảo nguyên khu vực tây v ự c t r ư quốc được xưng là đi quốc bởi vì hắn du mục sinh hoạt thói quen cho nên hàng năm đều có di chuyển liền như là hung nô cách sống cơ bản tương đồng mà thiên sơn lấy nam khu vực tây v ự c t r ư quốc được xưng là thành quách tri quốc những nước nhỏ này còn có đại quốc đều là dọc theo dòng sông khu vực mà kiến quốc trong đó thiên sơn phía bắc cũng là tây v ư ợ đệ nhất đại quốc Âu Tôn. chính là đi quốc tại một lần cuối cùng đại hán cùng tây vực đoạn tuyệt lui tới trước đó Âu tôn cũng đã có vượt qua sáu mươi vạn nhân khẩu với lại dưới trướng quân đội số lượng đã có mấy chục vạn tại tân mang trước đó Âu tôn quốc vẫn luôn là đại hán nước phụ thuộc nhưng về sau bởi vì Âu tôn quốc lực dần dần cường thịnh cũng dần dần thoát ly đại hán nước phụ thuộc không nhận tây vực đô hộ phụ chỉ huy nay Âu tôn quốc chính là có trợ cấp bắc cung bán g ọ c ô tôn quốc đoàn vũ nhớ mày mạnh như vậy sao trước đó hắn cái chết đối với tây vực chư quốc có một cái đại khá hiểu rõ nhưng về phần tây vực đều có cái gì quốc gia kỳ thực đoàn vũ nghe nhiều nên thuộc cũng chỉ có mấy cái kia ví dụ như thừa thãi ngựa tốt đại huyện còn có trong truyền thuyết tinh tuyệt cùng sản xuất mỹ nữ lâu lan còn có toa xa xe sư cùng một chút xuất hiện qua tại tây du ký bên trong quốc gia nhưng về phần những quốc gia này có bao nhiêu nhân khẩu bao nhiêu ít binh lực sinh hoạt tại cái gì khu vực trừ phi là nhà lịch sử học nếu không lại có mấy người đi nghiên cứu những này đang nghe ô tôn chỉ là nhân khẩu liền có sáu mươi vạn hơn nữa còn là tại vài thập niên trước đoàn vũ cảm giác được phi thường kinh ngạc vô luận từ năm nói vẫn là bắc đạo ven đường kinh lược tây vực chư quốc liền tính từ trước mắt đôn hoàng xuất phát tại đến toa xa cũng muốn vạn g i m xa vạn g i m đoàn vũ kéo kéo k h o e miệm khó trách năm đó có ghi chép lý quản g lợi đánh chiếm toa s a trước sau lần ba tử vong vô số kể lấy trước mắt thời đại này sức sản xuất còn có hành quân tốc độ đánh chiếm một cái năm km bên ngoài quốc gia cần thiết tiêu hao cũng không phải vô cùng đơn giản một cái số lượng to lớn để hình dung vậy đơn giản đó là thiên văn sổ tự Âu tôn quốc cơ hồ láng giềng toa s a quốc ngay tại toa s a quốc đông bắc ngay phía trên tuân du đã tại trên địa đồ đánh dấu đi ra mà Âu tôn quốc có hơn một trăm vạn nhân khẩu vũ khí mấy chục vạn muốn xuyên qua vạn dặm đánh chiếm một cái dạng này quốc gia hiển nhiên không thực tế đương nhiên chính yếu nhất là đánh chiếm ô tôn làm gì Tây vực mặc dù có bảo, nhưng、so、với ự c mặc lại lấy trước mắt lương châu tình huống muốn đánh chiếm toàn bộ tây vực cùng người xin nói mộng đồng dạng lương châu hiện tại toàn bộ có thể điều lại tập trung tác chiến binh mã không đủ ba vạn đương nhiên cái số này qua sang năm khẳng định sẽ gấp đội bởi vì một trăm vạn lưu dân và mát tự ở trong đó hiện tại đã bắt đầu tại mộ binh đoàn vũ muốn là tinh nhuệ là chức nghiệp binh chủng mà cũng không phải là chế độ mộ lính đến của binh tây vực mấy chục cái quốc gia mấy trăm vạn nhân khẩu với lại tây vực đều là dị tộc muốn thống trị căn bản không có dễ dàng như vậy hắn hiện tại dự định đó là như là trước đó đồng dạng tại tây vực một lần nữa thành lập một cái cùng loại với trước đó tây vực đô hộ phụ đồng dạng bộ môn từ đó đạt đến uy hiếp đồng thời trưng thu thuế phú lối ra thương phẩm mục đích đây nhưng so sánh đánh chiếm tây vực muốn dễ dàng nhiều lắm công đạt coi là nếu như bản hầu phải được lược tây vực làm như thế nào vào tay đoàn vũ nhìn đến tuân du hỏi kỳ thực quân hầu phải được lược tây vực cũng không phải gì đó quá lớn nan đề cho dù ô tôn cường đại nhưng ô tôn cũng sẽ không thật cùng quân hầu chính diện đại hán huy hoàng bốn trăm n ă m tại tây vực vẫn là có nhất định uy tín chỉ cần quân hầu điều động hai chi binh mã tiến vào tây vực đồng thời tại tây vực nam đạo lô lan cùng bác đạo xe sư đứng vững góc chân tây vực chư quốc nhất định sẽ có rất nhiều tìm tới dù sao ô tôn những năm này tại tây vực liên hợp bắc hung nô đối với tây vực chư quốc gáp bách cũng không nhẹ lại ô tôn cũng không hiểu rõ bây giờ đại hán tình hình trong nước đồng d ạ n g sẽ e ngại bây giờ đại hán thậm chí cả quân hầu nếu như quân hầu có thể điều động một đường s ứ t h ầ n đi đầu tiến về ô tôn cùng đại huyện các nước biểu diễn vũ lực bọn hắn sẽ càng thêm kiên kỵ cùng e ngại quân hầu chủ yếu mục đích là đem thương phẩm bán đến tây vực t r ư quốc đem lương châu tơ lụa tiêu thụ tại tây vực cũng không phải là cao áp thống trị như vậy tây vực t r ư quốc nhất định sẽ chủ động quy thuận để cầu thoát li ê u tôn còn có bắc hung nô cao áp thống trị cho nên thuộc hạ đề nghị là thượng tấu triều đình một lần nữa tại xe sư thành lập mậu kỷ giáo h ữ phủ lâm thời tại lâu lan thành lập tây vực đô hộ phủ đồng thời điều động hai nhánh quân đội ở chỗ này đứng vững góc c h â n đợi đến năm sau mở năm thời khắc tại phái một bộ phận lưu dân tại hai địa phương tiến hành đồn điền như vậy liền có thể cắm dễ cũng có thể sinh ra uy hiếp lấy lương châu mạnh mẽ binh xa so với đại quân t r i n h phạt muốn tới hiệu quả càng thêm rõ ràng đoàn vũ chậm rãi gật đầu vô luận là từ trường an vẫn là từ lạc dương kinh lược tây vực đều cách xa gần hai vạn giảm đối với đại hán đến nói muốn kinh lược tây vực nhất định phải đánh trước thông hành lang hà tây nhưng đây đối với h á n đến nói đều không phải là vấn đề h á n chỉ cần đem đôn hoàng kinh doanh trở thành trước tròi canh cũng chính là đại hán khoảng cách tây vực gần nhất một chỗ so với lạc dương khoảng cách tới gần gấp đôi đây chính là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng mà hắn hiện tại cũng không cần h o à toàn cũng không có cái năng lực kia triệt để chinh phục tây vực chỉ cần uy hiếp đồng thời đem lương châu thương phẩm buôn bán đến tây vực liền có thể thu hoạch tài phú sau đó đang chậm rãi từng bước xâm chiếm cái này mới là hắn hiện tại muốn làm suy nghĩ một phen sau đó đoàn vũ hạ quyết định đã cái này phương l ư ợ c là công đạt nói ra như vậy người thi hành cũng nên là công đạt dạng này bản hầu sẽ lên hiện lên triều đình một lần nữa tại tây vực thành lập tây vực đô hộ phủ bản hầu cũng biết hướng bệ hạ để cử công đạt vì tây vực đô hộ mặt khác t r í tài n g ư ờ i đi theo công đạt vì tây vực trường sứ đồng thời bản hầu tại điều động hai chi binh mã từ lữ b ố một đường dẫn đầu kỵ binh từ khúc nghĩa một bộ dẫn đầu bộ tốt phân biệt tiến vào chiếm giữ lâu lan cùng xe sư chiếm cứ nam bắc hai đạo cửa vào bây giờ cách bắt đầu mùa đông còn có hơn nửa tháng thời gian bản hầu sẽ đích thân tiến về lâu lan một chuyến lấy biểu diễn lương châu quân uy về phần di chuyển lưu dân còn có di chuyển học sinh cũng chờ đến năm vào xuân sau đó lại tiến hành công đạt còn có trí tài mấy ngày nay liền vất vả một chút đem hành quân quy hoạch lộ tuyến sửa sang một chút còn có nguyên cố đoàn vũ nhìn về phía cái hân ngôi quý chân ở một bên cái hân liền vội vàng đứng lên có thuộc hạ đoàn vũ phất, phất tay ra hiệu cái hơn ngồi xuống nói chuyện đôn hoàng quận là tương lai mở ra tây vực môn hộ yếu địa dương quan còn có ngọc m ô n quan hai địa phương muốn một lần nữa tu sửa một phen lại đôn hoàng quận nên trấn an cũng muôn trấn an về phần các huyện quan viên phân công cùng đề bạt ngươi tùy thời cho bản hầu thông tin chính là bản hầu nhìn cái kia trương hoán c h i tử trương mánh cũng rất không tệ có thể đề bạt một cái khảo sát một cái cái hơn một bên gật đầu một bên đi lại bản hầu sẽ tạm thời đem cao thuận lưu tại đôn hoàng đại diện quận úy phụ trợ ngươi quản lý đôn hoàng về phần kim thành quận bên kia ngươi có cái gì nhân viên đề cử đoàn vũ nhìn đến cái hơn hỏi cái hân điều khiển đến đôn hoàng quận kim thành quận thái thú liền chống chỗ đi ra t r ư n g t ấ n trước mắt còn tại kim thành quận đảm nhiệm quận úy thuộc hạ đề cử d o a n ngô quách thị quách hiến cái hân trả lời người này tại năm ngoái thời điểm là cái thứ nhất trợ cấp quân hầu trấn thủ d o a n ngô người tài học năng lực đều xuất chúng mà lại còn là kim thành quận bản địa đại tộc thiện đoàn vũ gật đầu ghi lại t ố t chư vị đều đi nghỉ ngơi đi ngày mai lại nghỉ ngơi một ngày sau đó bản hầu tự mình dẫn đại quân tiến về l â lan đỡ đỉnh lấy bệnh đi làm trạng thái càng không tốt mò cá thời gian cũng thiếu nhưng tiểu tác giả hứa hẹn Vẫn n hai ư cũ sẽ k ngày, ngày sau n h t y đó đoàn vũ dẫn đầu ba ngàn kỵ binh từ đôn hoàng xuất phát một đường hướng tây chuyến này đi theo võ tướng có tiết thạch đầu vương hổ nô triệu vân triệu phong lữ bố trương tú hoa hùng cao thuận tám người Kỵ binh nhiên, cũng đương chỉ có đương nhiên, đây tây đ vượt i n hoàn cảnh ác liệt ngoại trừ dựa vào dòng sông chi mạch địa phương có nguồn nước bên ngoài còn lại tuyệt đại bộ phận địa khu đều là sơn lĩnh cùng sa mạc khu vực có thể đi đường cũng chỉ có một đầu mà lần này đoàn vũ lựa chọn là khoảng cách đôn hoàng gần nhất lâu lan cũng gọi t h i ệ t thiện sau gọi trung lâu lan từ khi tuân du còn có hy vọng trí tài hai người đến lương châu sau đó đoàn vũ một mực cũng đang lo lắng như thế nào dán xếp hai người hai người mới có thể không phải nói đều là nhất đảng xuất chúng thế nhưng là liền trước mắt mà nói lương châu rất nhiều hạch tâm sự tình cũng không thể cáo chi hai người ví dụ như cùng giả h ụ lý nho đám người ngả bài liên quan tới tương lai lương châu đại khái tình huống tuân du mặc dù chủ động tới lương châu nhưng cái này cũng không hề đại biểu tuân du không phải tuân thị người tương lai tuân thị đến cùng sẽ hướng đến phương hướng nào phát triển hiện tại đoàn vũ cũng không tốt nói đương nhiên tuân du cũng không phải người ngu h ắ n tự nhiên cũng có thể cảm nhận được điểm này thân là dĩnh xuyên sĩ tộc hắn tại lương châu cũng lộ ra có chút không hợp nhau bây giờ đoàn vũ dưới trướng ngoại trừ tịnh châu lập nghiệp v ô liếng trên cơ bản còn thừa đều là lương châu bản thổ thế lực một cái trung nguyên sĩ tộc muốn ở chỗ này đứng vững góc chân không phải dễ dàng như vậy thông minh như tuân du khả năng cũng là nhìn ra điểm này lúc này mới chủ động kinh lược tây vực đoàn vũ cũng là cảm giác Tại đêm hôm đó tuân du đem tây vực tình huống đều đại khái nói rõ ràng sau đó mới phản ứng được điểm này đây là người thông minh bản thân lựa chọn cũng là một cái tại năng lực thân trên phát hiện mình phương thức ba nghìn binh mã chỉ mang theo mấy ngày khẩu đường sau đó liền từ biệt cái vân tử đôn hoàng xuất phát nửa ngày sau cũng chính là xuất phát xế chiều hôm đó cũng không có vội vã một đường phi nước đại đoàn vũ dẫn đầu binh mã đi tới ngọc môn quan bên ngoài ngọc môn quan bên ngoài dưới hông hắc hổ thân mang khôi giáp đoàn vũ lần đầu tiên thấy được đại hán bên ngoài tây vực hoang mạc ánh tà dương như máu ánh nắng chiều ánh hồng ngọc môn quan tường thành tới gần cuối tháng 10, gào thét bắt phong vòng quanh đầy trời cắt vàng tại hoang mạc trên không bên trong xoay tròn quanh quần đoàn vũ sau lưng mấy ngàn thiết giáp vụn vặt phản xạ màu vàng ánh nắng chiến ma đứng ở tại chỗ mong trước thỉnh thoảng đào lấy vó bên dưới cắt vàng tiếng chân đánh tại khô cạn thổ địa bên trên tựa hồ tại t h u ố c g ụ c lập tức kỵ binh hướng về phương xa hành trình đoàn vũ một người cơi ư tại h ắ t hổ bên trên sừng xứng tại quân trận phía trước nhất sau lưng tuân du còn có hy vọng trí tài trên thân đều mặc lấy dậy đặt màu đen áo khoác dùng tấm lụa đem đỉnh đầu bọc lấy đứng lên, phòng ngừa cắt vàng rót vào miệng núi thiết thạch đầu vương hổ nô triệu vân triệu ph trong lòng đống nhiên có loại vượt qua trăm ngàn năm hào tình tráng chi đứng tại vị trí này h ạ n tợi hồ thấy được mấy trăm năm trước tưởng tân đem đại nguyện thị trục xuất khỏi hà tây thấy được tấm khiên mấy chục kỵ đỉnh lấy đầy trời cắt vàng đi xuyên qua tây vực sa hải cũng nhìn thấy mấy vạn hán quân tại lý quảng lợi dẫn dắt phía dưới chung t h u n g điệp điệp chinh phạt tại phía xa vạn giảm đại huyện cũng nhìn thấy định viễn hầu ban siêu cùng ban siêu tri tử ban dũng tại tây vực tung hoành hoang mạc không có đích thân tới ngọc môn quan bên ngoài thời điểm đoàn vũ cũng không có dạng này cảm xúc tướng quân vì nước chinh chiến khai cương thác thổ chính là trí cao vinh dự tam quốc hùng vĩ tranh đấu chỉ là người hán giữa quyền lực trò chơi nhưng tây trinh viên trinh đem h á n quốc bản đồ đặt vào thống trị đây mới thực sự là công tại thiên thu mạnh ngược ca ta đã là m người nằm mơ đều muốn làm sự tỉnh đoàn vũ băng lánh mặt nạ giữa khoe miệng có chút dâng ư lên sau đó nâng lên một ngón tay hướng tây phương theo ra lệnh một tiếng đội ngũ bắt đầu chậm chạp tiến lên thiết giáp bước qua địa phương lưu lại t ư n g trôi sâu cạn không đồng nhất dấu chân chiều tà ánh chiều tà vẩy vào kỵ binh trên thân kéo dài sau lưng cái bóng tựa như vì đây sắp đ ạ p vào phương xa hành trình các dũng sĩ chạy lên một tầng màu vàng chúc phúc bùi lất tung bay đội ngũ dần dần t ừ n g bước đi đến cho đến biến mất tại ngọc môn q u a n cái tia quạt nặng nề g h cửa thành sau đó chỉ để lại triều tà dư huy cùng đẩy trời cắt vàng chứng kiến đây một lịch sử thời khắc bốn một ngày rưỡi sau đó từ thiên sơn hội tụ chi lưu tại xuyên qua thung lũng tốc đạo trong núi khe ránh dần dần tại thiên sơn lấy nam giới chân tạo thành vô số chi lưu cuối cùng hội tụ thành vì một đầu chủ lưu xuôi nam tại la bố bạc tây bắc phương hướng tạo thành bồ sương hải hán thư tây vực truyền nói nó, khi địa người cũng đem nơi này xưng là m m ù i c h ạ c h hậu thế nơi này còn có rất nhiều tên ví dụ như phu ngay biển tù lan biển lâm hải lạc phổ ao bắt cá nhi biển dồ bao hồ Chờ chút mà từ bồ xương hải xuôi nam nhánh sông tại xuyên qua la bố bạc sa mạc lúc này còn không gọi la bố bạc cụ thể tên vô pháp khảo cứu sau đó xuôi nam hướng tây tại mấy trăm dặm bên ngoài nơi này tạo thành một mảnh t h à n h quách lâu lan có nguồn nước tầm b ổ mảnh đất này giống như là sa mạc bên trong xanh biết minh châu đồng dạng nhưng dưới mắt đã là cuối tháng mười tám cây lá vàng đã bị gào thét cùng phong quyền lạc không biết đi phương nào lại thêm b ụ i màu vàng che đậy nhìn đến hơi có t h ê lương mà so với đại hán hùng vĩ thành trì so sánh càng giống là thôn quê đình thôn xóm bốn phía tường thấp hình thành tường thấp nội thành tất cả kiến trúc cũng đều là sử dụng đ ắ p đất t ừ xa nhìn lại đều là một mảnh màu vàng đất chỉ có dựa vào gần chủ thành nhất bắc phương hướng có một chỗ chiếm diện tích mấy chục mẫu liên tiếp thành một mảnh khu kiến trúc tại bốn phía tường đất trèo trống bên trên nguyên hình trên nóc nhà vẽ có màu vẽ khu kiến trúc bốn phía có một đạo chừng hai mét tường thấp cùng thành bên trong khu vực chia cắt ra đến tường thành bên trên đứng đấy chút ít cầm trong tay trường mẫu nhưng không có áo giác binh sĩ ngay tại đám này liên tiếp liên miên trong kiến trúc một chỗ lớn nhất cung điện bên trong trên mặt đất phủ lên hoa lệ thảm đỏ lúc này một tên thân mang màu sắc cầm bào dáng người thức tha bên hông còn có trên trán phân biệt mang theo bằng bạc phối sức đi trên đường đ ì n h đ ì n h đương đương phát ra một trận nguyệt nhi âm thanh thiếu nữ đang bước chân gấp rút hướng đến t r o n g cung điện đi đến tại hắn đi qua bên cạnh khoảng một chút người hầu còn có thị nữ đều nhao n h a u hướng đến thiếu nữ hành lễ diễm lệ thảm đỏ một mực từ cung điện trước cửa kéo dài đến điện bên trong đại điện xung quanh bốn vách tường còn có mái vòm đều làm màu vẽ đồ trang lộ ra diễ mà tại đại điện chỗ sâu nhất một chỗ rộng lớn trên ghế ngồi một tên mặc màu vàng phục sức trung niên nam nhân đang chống cánh tay trên ghế ngồi xoa chắn đầu nhìn khuôn mặt hơi có vẻ lo nghĩ mà gái k i m màu nâu con ngươi thiếu nữ tại đi vào trung niên nam từ trước mặt dưới cầu thang thảm đỏ trước mặt sau đó liền quỷ sắt trên mặt đất đồng thời tay phải xoa ngực phụ vương ngài thật muốn đem nữ nhi gả cho tên ma quỷ kia sao thiếu nữ đại mi n í u chặt vỗ lượn mà thật dài lông mi phía dưới cặp kia linh động hai mắt bên trong tựa hồ có hơi nước ngưng kết ngay được thiếu nữ âm thanh trung niên nam nhân cũng không có mở tó mắt chỉ là bất nếu như có thể ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy nhưng tại sứ thần còn có quân đội ngay tại bên ngoài nếu như chúng ta không đáp ứng bọn hắn t h ỉ n h cầu bọn hắn liền sẽ tàn sát chúng ta con dân khi đó chúng ta quốc gia liền đem không còn tồn tại trung nhiên nam nhân chậm rãi mở mắt tổng g ờ rổ g ạ bây giờ lâu lan quốc vương mà q u ỷ gối tổng g ờ rổ g ạ trước mặt thiếu nữ tên là andy rổ g ạ là tổng g ờ rổ g ạ trưởng nữ lâu lan công chúa andy rổ g ạ đang nghe phụ thân nói sau đó chậm rãi cúi đầu chạy xuống hai hàng thanh lệ tựa hộ nhận mệnh đồng dạng nhưng vào đúng lúc này một tên binh sĩ vội vàng hấp tấp chạy vào cung điện quốc vương không xong bên ngoài đến một chi quân đội cùng tại quân đội đánh nhau chương 436. b ở i vì tiểu h ắ t dẫn phát huy tán một chương 436. b ở i vì tiểu h ắ t dẫn phát huy tán một quốc vương không xong bên ngoài đến một chi quân đội cùng tại quân đội đánh nhau đang tại tổng G ử a rổ gà cùng nữ nhi en d i rổ gà đối thoại thời điểm một tên binh sĩ vội vã chạy vào điện bên trong đang nghe binh sĩ nói sau đó tổng G ử a rổ gà lập tức chừng lớn một đôi mắt kinh hô cái gì quân đội ai quân đội tổng G ử a rổ gà kinh ngạc nhìn đến binh sĩ l i ê n ngay cả q u ỷ gối tổng gợ rổ gạ đối diện en d i rổ gạ cũng quay đầu nhìn về phía sau lưng binh sĩ binh sĩ đưa tay chỉ sau lưng thành bên ngoài phương hướng nói ra tuất t h ư ợ n h ư là hán triều quân đội ân hán triều lâu lan thân là khoảng cách hán triều gần nhất một trong những quốc gia đối với hán triều hai chữ tự nhiên không xa l ạ gì cho dù là đại hán cùng tây vực đã đoạn tuyệt liên quan rút lui cắt tây vực đô hộ phủ cùng mậu k ỳ g i á quý lâu lan vẫn như cũ cùng đôn hoàng quận có chỗ liên hệ cái này thời tiết có thể xuất hiện ở đây hán triều quân đội chẳng lẽ là đôn hoàng tào thị kinh ngạc tổng gợ rổ gạ vội vàng đứng dậy sau đó liền hướng đến bên ngoài đi đến phụ vương en đi rổ gạ cũng liền vội vàng đứng dậy đuổi theo phụ thân bước chân hai cha con hướng đến cung điện đi ra ngoài thành bên ngoài lúc này triệu tà còn thừa lại cuối cùng một vệ dư huy ở phía xa cao ngất như núi trên đồi c á t treo tại lâu lan thành bên ngoài có một chi nhân số đại khái tại chừng hai trăm n g ư ờ i thân mang dị phục kỵ binh đang cùng hơn mười tên lương châu trinh sát tiên phong g i ằ n g co mười mấy kỵ bên trong có một cái tên là đầu tướng l ĩ n h thân mang ngân giáp nhanh bên dưới bạch mã cầm trong tay một cây n â n thương không phải triệu vân vẫn là người nào nhưng mà ngoại trừ triệu vân còn có mười mấy kỵ trinh sát bên ngoài là dễ thấy nhất chính là tại triệu vân trước người cách đó không xa còn có một cái đang hướng về phía tại quân đội lộ ra giữ t ậ n giang nanh gầm nhẹ màu đen mánh hổ dơ tại quân kỳ trong đó một tên tướng quân nhìn đến mánh hổ trong mắt đều là vẻ vui mừng màu đen mánh hổ đây là mười phần chân quý dị thú nếu như có thể bắt trở về vào hiến cho quốc vương nói nhất định sẽ đạt được một bút không ít b ấ n t h ư ở n g hán triều quân đội ta là vu đ i ể n quốc tướng quân đây dị thú là chúng ta phát hiện ra trước chúng ta không muốn cùng các ngươi tranh đấu các ngươi nếu đang có chuyện xin mời nhanh chóng rời đi dẫn đầu tên i kia tại tướng quân dùng sức sẹo hán ngữ lớn tiếng hướng về phía triệu vân la lên nghe được đối diện người vậy mà lại hán ngữ triệu vân cũng là t h ở dài một hơi tại không có đạt được đoàn vũ mệnh lệnh trước đó hắn cũng không muốn tùy ý cùng tây vượt quân đội khai chiến chủ yếu là sợ ảnh hưởng đoàn vũ kế hoạch đã ngươi có thể nghe hiểu được hán ngữ vậy cũng tốt triệu vân thu thương đứng ở lập tức sau đó thẳng sống lưng nói ra đó cũng không phải ngươi nói cái gì dị thú mà là chúng ta quân hầu toạc kỵ cho nên cũng không phải là các ngươi trước gặp phải nó mà là chúng ta chính là đi theo nó đến â tại tướng quân đột nhiên xứng sở sau đó dùng hắn lý giải hán ngữ phương thức tại lý giải triệu vân nói những lời này tại quân đội cách đó không xa triệu vân vốn cho rằng đối diện tây vực binh sĩ sẽ minh bạch hắn ý tứ nhưng là đợi một hồi lại chỉ là chờ được t ạ i tướng quân còn có những binh lính kia tiếng cười ha ha t ạ i tướng quân liên tiếp cười to sau đó dùng trong tay bằng sắt loan đao chỉ vào triệu vân nói ra các ngươi người hán vẫn như cũ vẫn là như vậy gian xảo tại sao có thể có người cưới lao hổ chẳng lẽ ngươi không biết ngươi hoang nôn rất chọc cười sao đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất một chuyện cười đã ngươi muốn cùng ta tranh đoạt cái này dị thú vậy liền cầm lấy đến trong tay ngươi binh khí để cho chúng ta đến một trận nam nhân giữa chiến đấu đương nhiên ta chỉ là ngươi muốn đánh bại tất cả chúng ta ngồi trên lưng ngựa tại tướng quân dùng trong tay loan đao chỉ vào triệu vân cứ việc hán n g ự nói so sánh sức sẹo nhưng triệu vân vẫn là nghe rõ lời nói này ý tứ đương nhiên triệu vân biểu thị rất bất đắc dĩ tiểu hắc đích sắc là đoàn vũ toa kỵ chỉ bất quá những người này không tin thôi về phần đánh bại đ â y người triệu vân làm không được bởi vì hắn chỉ biết giết người nếu là nói giết những người đó cũng là đơn giản ngay tại triệu vân suy nghĩ lấy ứng đối như thế nào thời điểm cách đó không xa lâu lan trên đầu thành quốc vương tổng g ử rổ gà mang theo hơn năm mươi tên lâu lan vương cung cấm vệ còn có lâu lan công chúa en d i rổ gà cũng cùng nhau đi tới t ư ở n g thành bên trên thấy được thành bên ngoài rằng có hai phe chỉ nhìn lên mắt tổng g ử rổ gà liền xác nhận cùng tại quốc quân đội tướng quân lục rằng có đó là hán triều quân đội bởi vì ngoại trừ hán triều tây vực liền không có như vậy tinh xảo khôi, khôi giáp nhưng g ở chỗ này tại ở gần đôn hoàng khu vực chỉ có hán quân mới có dạng này tinh xảo khôi giáp trang bị nhìn xem cái kia trên yên ngựa cường đỏ còn có tên kia tựa như là hán quân tướng quân mặc trên người màu bạc k h ô i giáp cùng tình xảo yên ngờ cùng binh khí với tư cách cùng đại hán giáp giới tiếp cận tây v ự c quốc gia lâu lan thường xuyên sẽ có hán triều thương nhân xuất hiện đương nhiên lâu lan cũng sẽ có thương nhân đi đến hán triều đem hán triều một chút tốt đồ vật ví dụ như đồ gốm tơ lụa mỗi ăn còn có một số tây vực hoặc là lâu lan khuyết thiếu vật tư vận chuyển đến lâu lan sau đó tại trải qua lâu lan chuyển vận đến càng xa xôi quốc gia đi buôn bán đại hán đồ vật đặc biệt là đại hán quý tộc sử dụng đồ vật tại tây vực thường thường đều là quý tộc truy phủng đồ vật nếu là có thể l cho nên rất nhiều quốc gia đều sẽ có hành thương b ư ớ c lên phong hiểm tiến vào đại hàn hướng mà lâu lan cũng liền trở thành cái này c h ạ m trung chuyển sau cùng một trạm dạng này hành thương cũng cho lâu lan tăng thêm không ít thu thuế phụ vương những cái kia là hán triều quân đội sao endy rổ ga nhẹ giọng mở miệng hỏi lâu lan vương nhẹ gật đầu là ta nữ nhi chỉ có hán triều mới c ộ t như thế tinh xảo khôi giáp trang bị endy rổ gà hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía những quân đội k i a h ỏ i chỉ là bọn hắn số lượng chỉ có mười mấy người bọn hắn sẽ bị tại quân đội giết chết sao chúng ta muốn hay không trợ giúp bọn hắn lâu lan vương tổng gờ rổ gà lắc đầu nói ta nữ nhi đại h á n hướng xa so với ngươi tưởng tượng bên trong phải cường đại rất rất nhiều l i ê n ngay cả tây vực tốt nhất hành thương bọn hắn cũng cho tới bây giờ đều không có đi đến quá lớn hán triều biên cảnh đại h á n hướng quốc thổ rộng lớn đến chân trời bọn hắn nhân khẩu nhiều đến như bầu trời bên trên đ ầ y sao bọn hắn quân đội lâu lan vương nhớ tới vương thất điện tàng bên trong ghi chép đại h á n hướng cường đại quân đội đã từng không chỉ một lần vượt qua lâu lan đi đến vậy hắn đều chưa từng đi qua đại h u y ề n vượt qua cách xa mấy ngàn dặm trinh với lại đem đã từng không ai bị nổi đại huyện đánh bại đồng thời mang theo bọn hắn vương tử đi đến cái kia hán triều đô thành trở lâu lan quốc cũng có vương tử bị đưa vào đại hán hướng đô thành trở thành con tin tại những vương tử kia trở về thời điểm bọn hắn hình dung lên đại hán hướng đô thành đã dùng hết tất t h ắ n g sở học đến hoa lệ ngôn ngữ đều không thể hình dung cái kia hoàng cung xa hoa cùng hành đạt nghe lâu lan vương trong miệng nói ra em đi rổ g ạ cặp kia đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vệ hướng tới cùng hy vọng c h i sắc phụ vương đã đại hán hướng cường đại như thế chúng ta vì cái gì không hướng đi bọn hắn xin giúp đỡ đại hán chiều hội trợ giúp chúng ta sao lâu lan vương tổng cờ rổ gà khẽ lắc đầu những này đều đã là trước đây thật lâu sự tình khi đó đại hán hướng tại tây vực có tây vực đô Hộ Phủ. Có mẫu kỳ giáo giữ gìn ý. Bọn hắn sẽ tại â mâu bây y vực quốc cường hòa bình điều tiết trừ quốc giữa mâu thuẫn. Nhưng giữa điều đ tiết giờ, trừ ô tôn trưng thu thuê một năm、so、một Tại bốn người năm năm nặng nghề. phía phái phú, lại mà là so quân đội đại biểu đó là ô tôn quốc ý chí mặc dù ô tôn khoảng cách lâu lan mấy ngàn dặm xa nhưng lại ô tôn lại phái phái cái khác bị hắn nô dịch quốc gia từng tầng từng tầng hướng phía dưới trưng thu thuế phú bọn hắn nhân số có ít có lẽ chỉ là đi ngang qua nơi này hoặc là lâu lan vương tổng cửa ổ gã nói không đợi đến nói sông đâu tại h h Hồ cũng phát hiện à ngoài n bên Vân cũng đứng Triệu Tựa t trên thành Tổng Triệu Tây vượt rõ ràng quần còn binh Lan Vương Vân lần này đoàn vũ đến Tây vượt mục đích. Chính là vì cùng、lâu、Lan đầu đích. Lâu Dầu hoa hộ là mặc mục có Cơ Quốc áo bảo lệ Lâu ó sĩ vũ vì Gạ. g phát hiện cái kia tựa như là quý tộc đồng dạng trung niên nam nhân sau đó triệu vân liền đưa tay chỉ hướng t ư ờ n g thành bên trên lâu lan vương đó là các ngươi quốc vương sao chúng ta lần này tới mục đích là hữu hảo ta có thể hướng hắn nói rõ chúng ta ý đồ đến ta không muốn cùng ngươi tranh đấu triệu vân châm chức một phen mới chỉ vào trên đầu thành lâu lan vương sợ triệu vân tự nhiên là sẽ không sợ triệu vân chỉ là sợ ảnh hưởng tới đoàn vũ kế h o ạ h nhưng là đây hết thể rơi vào tại tướng quân lục trong mắt lại đem triệu vân hành vi phán định là sợ lập tức lục nết miệng cười một tiếng khinh miệt nói ra đến từ đại hán hướng ngươi có lẽ còn chưa ý thức được chỉ là lâu lan làm sao xứng nắm giữ cường đại như vậy quân đội nói thật cho ngươi biết đi ta là tới từ ở quốc tướng quân ta đại biểu là cường đại ô tô n quốc tới đây trừng thu trong tay long đảm lượng ngân thương đã ném mạnh ra ngoài nguyên lai là địch nhân à, triệu vân thở phào một cái như chút được gánh nặng để tay xuống cánh tay chương 437, lâu lan quốc 2. a i chương 437, lâu lan quốc 2. ngay tại triệu vân trong tay long đảm lượng ngân thương trực tiếp quán xuyên tại tướng quân lục lồng ngực thời điểm xung quanh tất cả đều phảng phất dừng lại đồng dạng trước một khắc còn tại tường thành bên trên khẩn cầu lâu lan vương tổng g ờ rổ gạ thỉnh cầu hán quân trợ giúp en d i rổ gạ trên gương mặt xinh đẹp viết đầy kinh ngạc mà đồng dạng bị dừng lại còn có tổng gỡ rổ gạ đương nhiên chứ khiếp sợ ra tổng gờ rổ gạ trong lòng còn dâng lên một vệ sợ h ã i cùng tuyệt vọng h á n quân giết tại tướng quân nếu như tại quốc vương thậm chí cả ô tôn quốc vương tướng cái này chịu tội trách tội đến lâu lan quốc t r ế n thân lâu đó lan quốc sợ rằng sẽ bị trong khoảnh khắc phá hủy tại đại biểu là cường đại ô tôn quốc còn có càng thêm xa xôi người hung nô mặc dù đại hán hướng xa xa muốn so ô tôn quốc cùng hung nô cường đại quá nhiều nhưng đại hán hướng lại cũng không để ý tới tây vực t r ư quốc giữa tranh đấu thế nhưng là bọn hắn ở chỗ này giết người với lại giết vẫn là tại đại biểu ô tôn quốc đến trưng thu thuế phú tướng quân t ngựa rộ gạ không có cảm giác được thanh tịnh chỉ là cảm thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi nhưng mà tất cả cũng không như vậy kết thúc ngay tại ở tướng quân lục bị triệu vân ném mạnh ra lòng đảm lượng ngân thương xuyên t h ủ n g sau đó nơi xa triệu vân sau lưng trên đồi cắt từng mặt nên đón cuồng phong màu đen chiến kỳ từ cồn cắt sau lộ ra giữ t ậ n một góc giờ k h ắ c này thiên đ ị a biến sắc t r i ê u ta cuối cùng một vệ dư huy tựa hồ cũng mang theo sợ hãi mà biến mất tại cồn cắt sau đó vòng t ố i bao trùm đại đ i ệ vô số thân mang hát giáp vô số mặt màu đen chiến kỳ dần dần xếp thành một loạt triển lộ ra cao chót vót móng ngựa trên mặt cắt lưu lại thật sâu mấy ngàn gót sắt dẫm lên tan s ố p đất cắt chậm rãi xuất hiện ở triệu vân hậu phương màu đen trên chiến kỳ chính diện là một cái cực đại màu trắng t i ế n tự mà mặt sau tức là một cái dòng bay phượng múa đoàn chữ bị trường thương xuyên qua tại tướng quân lục tại cuối cùng nhắm mắt lại thời điểm thấy được một thân ảnh một người mặc màu đen khôi giáp trên mũ giáp còn mang theo hầm anh phía sau là một đầu đỏ tươi phi phong đại tướng đại tướng khuôn mặt thấy không rõ lắm chỉ có một tấm băng lánh mặt nạ cùng hai cái lộ ra hàn quang đôi mắt mà tại hắn ngồi xuống chính là một cái hình thể khổ còn hất lên như là lân giáp đồng dạng áo giáp mánh hổ mánh hổ đỉnh đầu mang theo khôi giáp. thế nhưng còn không chờ bọn họ phát động công kích thời điểm đoàn vũ dẫn đầu đại quân cũng đã xuất hiện băng lanh thiết giáp ma sát tâm thành lộ ra hàn ý như là rừng rậm đồng dạng trưởng thương tại binh sĩ lần đầu tiên trong đời nhìn thấy như thế làm cho lòng người sinh sợ hãi quân đội đạp đạp đặc đặc từ đại quân hai bên trên trăm kỵ cấp tốc phi nước đại đến lâu lan quốc thành bên dưới triệu vân quay đầu nhìn về phía sau lưng mà xem như tại tướng quân bị giết người khởi xướng tiểu hắt tắc một điểm r á c nộ g đều không có chạy hướng về phía sau lưng đoàn vũ cùng đại h ắ c như bước không tim không p h i vui chơi đồng dạng đại hán quốc vạn hộ hầu lương châu mục t r i n h tây tướng quân đến đây nhanh chóng bẩm báo h á n quốc chủ đến đây và lấy v ọ t tới thành bên dưới thiết thạch đầu hướng về phía lâu lan thành thượng đại âm thanh la lên thành bên trên lâu lan vương tổng g rổ ga biểu lộ ngốc trệ lâu lan khoảng cách đôn hoàng không xa lương châu mục có từ h năm trước bắt đầu liền có một chút trước kia tại đại hán hướng lương châu sinh hoạt tạp hồ cùng khương tộc liền lần lượt chạy tới tây vực lâu lan vương tổng gờ rổ gạ cũng từ một số người trong miệng hiểu rõ đến bọn hắn sở dĩ tiến vào tây vực là bởi vì tại lương châu xuất hiện một người cái này người gọi đoàn vũ là đại hán hướng một cái đại tướng hắn tạy đến lương châu sau đó liền bắt đầu tàn sát khương tộc Mà sau một lát đoàn vũ đi tới lâu lan quốc thành bên dưới triệu vân đi vào đoàn vũ bên cạnh đem mới vừa phát sinh sự tình nói cho đoàn vũ không quan trọng một cái tại tướng quân mà thôi không có mắt đã giết thì đã giết ta đoàn vũ nhẹ giọng nói ra Tại Tây một tại Đạo đoạn. giữa quốc sau ruộng. vực cùng nằm Nam Ngay ở ở đó k hai o ả n g cách Lâu l n còn rất xa. Mà trước mắt hắn còn không trước có rất mắt xa. Mà k ngày h tính lược Liên c đến đến n vị về trí kia. Liên tính về sau ũ không、sao. Hai n g sao. này trước khi đến lâu lan quốc trên đường đoàn vũ thông qua tuân du bù lại một cái liên quan tới tây vực kích cỡ quốc nhân khẩu cùng quân đội số lượng t r i thức tại quốc tại đại hán xuất hiện một lần cuối cùng ghi chép bên trong hộ tịch có chừng ba ba trăm hộ nhân khẩu đại khái tại hai vạn người trên t h giới về phần quân đội không cao hơn hai người loại này tiểu quốc nói là viên đạn tiểu quốc đều có chút nói lớn còn chưa đủ đại hán hướng bình thường một cái huyện nhiều người mặc dù đã đoạn tuyệt rất nhiều năm tin tức nhưng cho dù là có chỗ tăng trưởng lại có thể tăng tới đi đâu về phần lâu lan quốc tin tức tức là chuẩn xác hơn một điểm bởi vì lâu lan quốc khoảng cách đôn hoàng không xa nhiều năm như vậy một mực đều có tin tức lâu lan quốc đô thành cũng chính là lúc này đoàn vũ trước mặt tòa thành trì này tên là bảo vệ bùn trừ cái đó ra còn có hai cái tương đối nhỏ thành quách cộng đồng hợp thành lâu lan quốc mà đương đại lâu lan quốc quốc vương tên là tổng cờ rổ gạ không phải bịa đặt tư liệu lịch sử có thể tra lâu lan quốc tổng hộ tịch đại khái tại 1.600 h ộ nhân khẩu khoảng 15.000 n g ư ờ i binh sĩ số lượng đại khái tại 2.000 n g ư ờ i trên dưới cụ thể cùng tại nhân khẩu số lượng cùng quân đội số lượng đều không khác mấy nhưng lâu lan với tư cách hành lang hà tây kết nối tây vực c h ạ m thứ nhất nơi này có khá nhiều tây vực hành thương cùng lương châu thương nhân đem nơi này với tư cách trung chuyển nghỉ n ơ i địa phương lại thêm nơi đây có n g u ồ nước n cũng là bổ sung vật tư địa phương cho nên lâu lan quốc tướng đối với càng xa tây vực chưa quốc so sánh phát đạt một chút cũng so sánh giàu có một chút theo lý mà nói lâu lan quốc cùng tại quốc lực cơ hồ tương đương sẽ không e ngại tại có thể tại lương tự ô tôn quốc những năm gần đây tại đại hán cùng tây vực đoạn tuyệt lưu tới rút lui cắt tây vực đô hộ phủ sau đó Âu tôn quốc vương tại trước tia t h ụ phong tây vực trường sứ trước sau đó liền bắt đầu đi quá giới hạn hành xử tây vực đô hộ phủ quyền lực công lược nước khác không nói còn hướng tây vực t r ư quốc t r ư n g thu thuế phú mà vu điền quốc với tư cách tây vực nam đạo ở giữa tiểu quốc tức là phụ thuộc Âu tôn quốc trở thành Âu tôn quốc thu thuế thuế quan nếu là có cả gan không theo Âu tôn quốc liền sẽ phái binh hoặc là phái ra sứ thần để mấy cái thần phục với hắn tiểu quốc liên hợp tiến đánh không nghe hiệu lệnh tiểu quốc đây đều là tuân du cho đoàn vũ phổ cập tri thức đương nhiên triệu vân cũng không biết những này. nhưng triệu vẫn biết bắc cung bá ba ngọc ban đầu có ô tôn quốc trợ cấp đây chính là địch nhân cho nên vừa rồi xuất thủ thời điểm mới không chút kiên kỵ nào tại thiết thạch đầu truyền lệnh sau đó không có bao nhiêu một hồi công phu lâu lan quốc vương tổng gờ rổ gạ liền dẫn một đám binh sĩ từ trên đầu thành đuổi đến xuống tới cùng nhau tự nhiên còn có công chúa en d y rổ gạ trong lòng run sợ lâu lan vương tổng gờ rổ gạ đi vào khoảng cách đoàn vũ mấy mét địa phương tay phải xoa ngực không người xoay người hành lễ nói lâu lan tiểu quốc tri quân gặp qua thiên triều thượng tướng quân lâu lan vương sau lưng công chúa cùng nhau hướng về phía đoàn vũ hành lễ đ trước t mắt quyển sách đó ã đem đại đến đây đọc gần vàng giả tưởng, tin phận nhìn n chữ, tác cực h tiểu tuyệt giả bộ kỳ m lúc trước có Trước biết. đều đã có hiểu biết. Trước đó hiểu vì bổ sung một chút tư liệu lịch sử tiểu tác giả mở mỗi người đơn độc nhiệm vụ liệt truyện là vì tính chân thực đằng sau có chút l ờ i nhưng gần nhất một chút bình luận sách bên trong lại xuất hiện một chút chất vấn âm thanh tiểu tác giả không có từng cái giải thích cuốn sách này bên trong nhân vật hoàn toàn dán vào lịch sử bao quát tây vược tư liệu đều là đi qua nghiêm ngặt kiểm chứng mới có thể viết nếu như còn muốn nhìn đơn độc nhân vật liệt truyện còn có địa lý bản đồ cũng có thể tiểu tác giả tiểu tác giả sẽ lần nữa khôi phục lần nữa tuyên bố tất cả tây vực chư quốc tư liệu lịch sử đều là đi qua kiểm chứng đương nhiên cũng bao quát địa lý hình dạng mặt đất thủy văn thiên văn nhân vật thời đại bối cảnh còn có một chút đây là ta chuyên nghiệp mà không phải ta nghiệp dư yêu thích chương 438 a m ư ơ em đi dồ ga ca nguyện hầu hạ thiên triều thượng tướng quân ba chương 438 a m ư ơ em đi dồ ga ca nguyện hầu hạ thiên triều thượng tướng quân ba là ban đêm bảo vệ b ù n nội thành vương cung bên trong hỏa quan g tươi sáng mang theo dị vực phong tình tiết tấu vũ khúc từ nhạc sĩ môi chỉ giữa chạy xuôi mà ra mười mấy tên quần áo đơn bạc g i á n g người thức tha trên mặt mang theo khăn che mặt khăn lâu lan mỹ nữ đang t ạ i theo tiếng nhạc ra sức vũ động g i á n g người so với trung nguyên vũ cơ lâu lan vũ cơ càng thêm nhiệt tình không bị cản trở lại vũ đạo càng có sức hấp dẫn v ạ n vẹo i á n g người lâu lan vũ cơ nhìn ngồi tại vương cung đại điện bên trên t r ú n g tướng con mắt đều phải trận lồi ra đoàn vũ cùng lâu lan vương tổng g ờ rổ gạ song song ngồi cùng một chỗ hai người cách xa nhau không đủ một mét khoảng cách mà tuân du lữ bố đám người tức là ngồi tại đoàn vũ bên này vị trí đầu dưới ngồi đối diện tức là một chút lâu lan quốc đại thần còn có vương tộc thành viên lâu lan vương tổng g ờ rổ gạ bên người còn ngồi một cái trung niên tây vực mỹ nữ chính là tổng g ờ rổ gạ vương vi trong bữa tiệc tổng g ờ rổ gạ cùng tây vực đại thần cùng vương tộc liên tiếp nâng chén tiệc rượu ở giữa bầu không khí cũng mười phần hòa hợp chờ một thân đổ mồ hôi đầm địa vũ cơ ca múa coi như thôi lần lửa xuống dưới sau đó tổng g ờ rổ gạ lần nữa hướng về phía đoàn vũ cung kính bưng lên bằng bạc chén rượu đến từ thiên triều thượng tướng quân ngài u y danh sớm đã lan xa tây vực chư quốc lâu lan quốc sớm đã chờ mong thiên triều đại quân bảo hộ hy vọng tiên triều có thể chùng kiến tây vực đô hộ tay phải xoa ngược hành lễ đoàn vũ nhìn đến bên cạnh tổng gờ rổ gạ đồng thời từ tổng gờ rổ gạ trong ánh mắt thấy được khẩn cầu cùng chân thật đại hán hướng đối ngoại ngoại trừ hung nô tiên ti bên ngoài đặc biệt là nhỏ yếu thế lực vẫn luôn là lấy khoan dung độ lượng lễ phép lại hòa bình thái độ điều kiện tiên quyết là n g ư ờ i không thể vi phạm đại hán vương triều ý nguyện đại hán vương triều mấy lần tại tây vực thành lập tây vực đô hộ phủ còn có mậu kỳ gia úy thu nhưng phần lớn đều là tượng trưng hơn nữa còn hướng những n à y tây vực quốc gia cung cấp bảo hộ duy trì tây vực quốc gia hòa bình trạng thái nhưng tại đại hán rút lui cắt tây vực đô hộ phủ thời điểm những nước nhỏ này lập t ứ cũng l i、so、chính n a là cần che chở thời điểm bản hầu có thể hướng thiên tử thượng trình tại tây vực lại mở ra tây vực đô hộ phủ nhưng cái này cũng cần mấy cái tiền đề đoàn vũ mở miệng nói bản hầu lại phái phái quân đội tiến vào tây vực đồng thời cho các ngươi cung cấp bảo hộ cùng hòa bình nhưng là điều kiện tiên quyết là các ngươi nhất định phải một lần nữa phụ thuộc đại hán đồng thời điều động con tin đi đến bản hầu quyền sở h ư u trừ cái đó ra bản hầu còn sẽ ngay tại chỗ trưng thu chút ít thuế phú lấy dùng cho duy trì quân đội chi tiêu hàng ngày đương nhiên bản hầu đối đai tất cả tây vự c quốc gia đều là đối xử như nhau tổng gờ a rộ gạ liên tục gật đầu thiểu vương ngược lại là nguyện ý chỉ là cái kế tại a đoàn vũ trên mặt lộ ra cờ khẩy lâu lan vương là lo lắng ô tôn vương trả thù Tổng gờ g dồ ạ k h ô n nói g g dám dối tống đầu trả lời. Thiên triều quân, u trả thiên thượng tướng lời, giờ、ô、tôn q bây ô c c ù với c ư ờ n g đại, cho dô ù ngay cả Bắc hung n cả bác c ũ n ga nhiều kiên hung nô. Đoàn、vũ、trong có Bác kỵ. vũ t y biểu ư rượu n bằng chén g bạc chậm r ã c h u y n động, không? Tổng gờ gà rất lợi hại phải i Ách. Tổng dồ b ể hiện trên mặt cứng đờ sau đó cẩn thận nói ra đương nhiên không bằng thiên triều thượng tướng quân nói thật với người đi đoàn vũ nói ra bản hầu tới niên hội di chuyển số lớn người hán đến đôn hoàng quận đồng thời còn có đại lượng quân đội đóng quân về phần lâu lan vương ngươi nói ô tôn quốc còn có bác hùng nô cứ việc để cho bọn họ tới chính là u ố n g đến không sai biệt lắm lữ bố lúc này cũng từ điện hạ đứng lên đến lại mở ra tây vực đô hộ phủ sự t ì n h đã đ ị n h ra tây vực đô hộ phủ tạm thời sẽ xây dựng ở tây vực nam tuyến lâu lan mà mậu kỷ giáo ủ y phủ tức là xây dựng ở xe sư tây vực đô hộ phủ từ tuân du đảm nhiệm tây vực đô hộ mậu kỷ giáo ủ y phủ từ h í t r í tài đảm nhiệm phân biệt chú quân là lữ bố còn có khúc nghĩa hai người một thân thú diện n u ố t ngay cả khải yêu người khoác bách hoa chiến bảo lữ bố đỏ mặt đứng dậy sau đó đập bộ ngực khôi giác ầm ầm rung động nói lâu lan vương ngơi yên tâm có ta cự nguyên lữ phụng tiên ở đây cái gì ô Tôn vương? chỉ cần bọn hắn chạy đến ta liền muốn để bọn hắn đều biến thành khô lâu vương ta võ nghệ mặc dù không địch lại quân hầu rất nhiều nhưng ngoại trừ quân hầu thiên hạ cũng không có người có thể đưa ra khoảng đứng cách đoàn vũ cách đó không xa triệu vân trận trắng mắt đoàn vũ tức là cười phất phất tay phụng tiên ngồi xuống đi t ổ n g gờ rổ gạ kiến thức qua đoàn vũ dưới trướng tiêu binh hạ tướng với lại lại lấy được đoàn vũ chính miệng hứa hẹn một khoả treo lấy tâm cũng buông xuống tiểu vương minh b ạ c h tiểu vương minh mạch tông ơ dồ gạ liền vội và gật đầu nói ra chỉ là tiểu vương còn có một điều thỉnh cầu đoàn vũ vung tay lên là như thế này tiên t r i ề u thượng tướng quân tiểu vương bây giờ tuổi tác đã cao với lại quốc trung chỉ có một cái t r ư n g tử không còn gì khác dòng dõi nếu là phái vương tử làm vật thế chấp tử chỉ sợ chỉ sợ không người không được tổng g ờ dỗ g à nói không đợi đến nói xong liền được phía dưới tuân du trực tiếp đứng dậy đánh gậy đứng dậy tuân du hướng về phía đoàn vũ lắc đầu đoàn vũ trong nháy mắt h i ể u trong vài giây không nói gì tuân du ý tứ rất đơn giản một vị tha thứ cũng không thể đổi lấy tôn trọng cùng tính sợ chỉ có ân uy tịnh thi mới có thể giữ gìn lâu dài hòa bình tây vực quốc gia thường xuyên dựa vào đại hán không giả nhưng lặp đi lặp lại dị thường cũng là có tiếng hán sơ lần đầu tiên đại hán cùng tây vực hồi phủ liên hệ lúc ấy điều động tây vực đô hộ i trần hòa thuận đó là bị lặp đi lặp lại tây vực kiên kỳ u y tư liên thủ công sát cho nên chỉ có ân không được muốn ân uy tịnh thi mới được đứng dậy tuân du hướng về phía đoàn vũ trước chấp tay thi cái lễ sau đó liền hướng về phía lâu lan vương nói ra lâu lan vương không có quy củ tắc không toa thuốc chọn phái con tin từ khi tây vực khai phủ đến nay đây là quy củ chư quốc phụ thuộc đại hán nhất định phải, phải phái con tin vào đại hán quân hậu có thể vì lâu lan quốc cung cấp bảo hộ nhưng tương tự lâu lan quốc cũng muốn làm ra làm gương mẫu như tây vực chư quốc đều là lấy lý do này đến cự tuyệt phái con tin vào đại hán h á n lâu lan quốc mở khơi r ò n g cái tia quân hầu như thế nào có thể làm được công bằng lâu lan vương tổng gờ rổ gạ trên mặt lập tức nổi lên ngượng nghịu thiên triệu thượng sứ nói tiểu vương hiểu thế nhưng là phụ vương ngay tại tổng gờ rổ gạ tiếng nói mới vừa vang lên thời điểm một nữ tử âm thanh bỗng nhiên đánh gây tổng g â y tổng gờ rổ gạ nói đoàn vũ hướng đến âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại chỉ thấy một tên quần áo hoa lệ trên thân treo đủ loại ngân sức cùng châu đáo nữ tử đứng dậy nữ tử trên mặt mang theo màu trắng khắt lụa chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp nhưng tinh tế vòng e o còn có thon cao cặp đùi đẹp từ mát m ẻ ăn mặc phía dưới hiện lộ không thể nghi ngờ hán triều nữ tử nhiều hàm xúc quần áo cũng là như thế từ trong đạo ngoại bên trong có áo lót khuy bảo bên ngoài còn muốn bảo kê một tầng áo lụa nhưng tay vực nữ tử quần áo tắt càng thêm lớn mật m ạ n g lớn trắng non da thịt trần trụi tại bên ngoài đoàn vũ biết đứng dậy nữ tử này là ai trước đó lâu lan vương tổng g rổ gà đã, đã giới thiệu qua đây là tổng gà rổ gà nữ nhi lâu lan quốc công chúa en đi rổ gà đứng dậy sau đó en đi rổ gà hướng về phía đoàn vũ tay phải xoa ngực túi đầu thi lễ sau đó ngẩng đầu lên nói ra nhưng là ta có thể thay thế ta huynh trưởng nếu như thiên t r i ề u thượng tướng quân cho phép cho dù là hầu hạ thiên t r i ề u thượng tướng quân ta cũng nguyện ý đây tuân du trên mặt biểu lộ cứng đờ hầu hạ cái này cùng con tin thế nhưng là hai việc khác nhau nhi lấy lâu lan quốc thực lực muốn cùng muốn lương châu hòa thân chỉ sợ còn kém chút ý tứ một cái đan hoàn tiểu quốc mặc dù là công chúa nhưng đoàn vũ thế nhưng là đại hán vương triệu vạn hộ hầu lương châu mục lấy lương châu hiện tại kinh tế còn có dân sinh thể lượng một cái lương châu cũng đủ để bù đắp được toàn bộ tây vực nhưng là muốn nói hầu hạ ngược lại là cũng được tối thiểu nhất đây là một cái thái độ cũng không thể làm cho quá gấp quân hậu việc này ngược lại là có thể nghị tuân du chắp tay nói ra b ư n g chén rượu đoàn vũ kéo kéo khỏe miệng tuân công đạt ngươi có thể có chút lập trường cùng thận trọng không chương bốn trăm ba mươi chín phế lịch sử l ậ p mục một chương bốn trăm ba mươi chín phế lịch sử l ậ p mục một thời gian nhoáng một cái năm mới bắt đầu hai tháng trong chớp mắt xây đang c h i nguyện chính đáng này g tiến nhận t â n chế tây h á n năm đầu đem hàng năm tháng mười coi là tháng riêng từ quá lớp tám năm bắt đầu một lần nữa chỉnh sửa thái sơ trải qua đổi một tháng vì tháng riêng cái gọi là chính đáng ngày cũng chính là ngày một tháng một thiên hạ bà tính vương công quý tộc hoàng đế đại thần đều phải tại chính đáng ngày trước ba ngày bắt đầu chuẩn bị tế tự tiên tổ lễ bái trưởng bối hoạt động thiên tử gia l à dương dẫn đầu tăng công cựu khanh chư hầu đại phu tại đông giao tế tự hạ lệnh dân tu nông cụ trị ruộng chuẩn bị canh tác cẩn thủ môn hộ đây hàng loạt hoạt động xưng là tế tại hoàng đế cùng bách tính tế tự tiên tổ thần linh sau đó chính á n g ngày thứ hai thì phải tiến hành n t cái gọi là yết là chỉ gặp mặt thân phận cao hơn chính mình người ví dụ như con chủ lão sư trưởng bối này xưng là bãi yết Bái hết hoạt động c ă n n cứ gia đ ì h q u a n h ệ đáng ộ dài k h ngày nhất, nhưng t đại đa cũng là năm mới lần đầu tiên đại triều hội trong thành lạc dương vô luận kích cỡ quan viên đều phải tại một ngày này rạng sáng bắt đầu trở tại tư mã ngoài cửa chuẩn bị và cung hầu hán thư lễ nghi trí bên trong ghi chép mỗi năm đầu tháng riêng vì đại hướng chịu hạn hán dụng cụ ban đêm để lọt chưa hết bảy viên trung vang chịu hạn nói cách khác tại ba giờ sáng bắt đầu thành trung đại thần liền muốn tại trước cửa cung chuẩn bị vào cung đợi đến thì thần sau khi tới cung môn mở ra chúng thần vào cung mà một ngày này đối với lưu hành đến nói cũng là cao hứng nhất một ngày chính đáng ngày thứ nhất lần đại triều hội ngoại trừ thương nghị quốc gia muốn chính bên ngoài chúng thần với tư cách trọng yếu sự t ỉ n h chính là bãi hết hoàng đế vào d â n tặng lễ vật, vật. sắc trời hơi lạnh nam cung sùng đức điện bên ngoài c h ấ n giữ cung cấm cấm vệ cầm trong tay mới tinh vũ khí trường m à u cùng bí đỏ cùng lau rửa sạch sẽ khôi giáp đứng ở đại điện bên ngoài hai bên từ leo lên cầu thang vị trí một mực kéo dài đến tiến vào nam cung cuối cùng một đạo trương đài trước cửa thân là hoàng cung cấm vệ thống lĩnh kiển t h ạ c cũng mặc một thân sáng rõ khôi giáp một tay án lấy bên hông kiếm thanh sung đức điện trước thập thường thị theo thứ tự đứng tại cung môn bên ngoài khoảng đối xứng vừa vạn mười người mới lên cấp vì thập thường thị chi nhất tạ phong cũng ở trong đó hơn nữa còn là trẻ tuổi nhất một cái rộng lớn vô cùng x u n g đức điện bên trong mấy tên tiểu thái giám đứng tại hai bên tích ngoài rịa tới gần c h u n g nhạc vị trí theo thì thần tới gần tiểu thái giám chậm rãi gõ c h u n g nhạc thanh thúy mạ uy nghiêm âm thanh trong nháy mắt chuyển khắp đại điện sau đó hướng đến điện bên ngoài k h u ế t tán m à đi theo tiếng c h u n g g õ vang tượng trưng cho năm mới vệ ánh nắng đầu tiên cũng ở phía xa chân trời thắp sáng đại hán quốc thổ nam cung bên ngoài theo tư mã cửa mở ra sắp xếp tốt văn vo quần thần bắt đầu dựa theo chức quan kích cỡ theo thứ tự và cung mặc màu đen quan bảo quần trùng trung điệp, điệp không thể nhìn thấy phần cối tại xuyên qua tr Quần thần đi tới sùng đức điện Điện trước đại tướng quân tăng công cựu khanh còn có các bộ 2.000 thạch hoặc là trở lên quan viên mang theo thiên thạch quan viên đi vào sùng đức điện trước cửa điện bên hông treo lơ lửng bảo kiếm cùng trên chân đi lại đều bị chờ đợi ở một bên đám tiểu thái giám lấy đi giờ lanh đã đến chúng thần vào điện nương theo lấy thập thường thị tiếng hô to âm qua đi đi ở trước nhất thập thường thị mang theo sau lương văn võ quần thần vào c u n g bài hết hoàng đế có thể đi vào sùng đức điện gặp mặt hoàng đế chỉ có hai n thạch còn có hai n thạch trở lên quan viên hai n thạch phía dưới tất cả quan viên đều phải để lại ở ngoài điện thiên thạch có thể leo lên cầu thang mà không đủ thiên thạch liền muốn lưu tại dưới cầu thang ngoại trừ văn võ bá quan bên ngoài còn có chư hầu cùng hoàng hoàng thân quốc thích trụ cũng đều phải đến bãi ết hoàng đế thân mang màu đen đỏ l o n g bảo lưu hành ngồi quỳ chân tại cực đại thanh đồng khắc hoa long á n sau đó đỉnh đầu mang theo đế vương chuỗi ngọc trên mũ miệng bên hông xứng thiên tử kiếm tượng trưng cho đại hán đế quốc cao nhất quyền lực biểu tượng truyền quốc ngọc tỷ liền để đặt ở một bên kim hộp bên trong đại điện xung quanh để đặt nước cờ mười cái đồng trậu than bên trong thiêu đốt cây ăn quả than đỏ sậm chi sắc lúc sáng lúc tối đem đại điện bên trong nhiệt độ không khí các bộ chủ quan còn có một đám chư hầu quý trụ tại thập thường thị nhắc nhở phía dưới chúng thần quỳ trên mặt đất sau đó lê bái h ồ to và thuế ngồi quỳ chân tại long án sau lưu hành nhẹ nhàng phất tay chúng ái khanh bình thân à, đế vương c h u ố i ngọc trên mũ miệng sau lưu hành tấm kia tái nhật trên mặt lau một chút màu đỏ yên chi điện hạ chúng thần lúc này mới từng cái đứng dậy đại tướng quân hà tiến còn có tân nhiệm thái úy mã nhật đê tư đồ thôi liệt tư không trương ôn đám người lần lượt đứng dậy ba ngày trước đó dương ban đã tại mình phủ đệ b ẫ chết nhưng đối với sắp đến chính đáng ngày dương ban chết tại lưu hành xem g a tính không được cái gì tượng trưng truy phong một chút sau đó. lưu hành liền hỏa tốc để bạt đủ mã nhật đê vì t h á i h thúy chính đáng này q u â n thần ngoại trừ bái yết bên ngoài trọng yếu nhất sự tỉnh chính là t i ế n cống hướng thiên tử cũng chính là lưu hành đến t i ế n cống dựa theo đại hán l ê nghi chư hầu tam công phải hướng hoàng đế tiến cống ngọc bích mà bên trong hai nghìn thạch còn có trật so hai nghìn thạch quan viên tức là phải hướng hoàng đế vào hiến cứu non thiên thạch cùng sáu trăm thạch quan viên cần hướng hoàng đế vào hiến ngốc trời mà sáu trăm thạch phía dưới quan viên tức là phải hướng hoàng đế vào hiến trí lễ nghi trí bên trong ghi chép cùng hạ công hậu bích bên trong hai nghìn sau hai nghìn sau cửu con ngàn sau sáu trăm sau ngẫu đương nhiên đây là cổ l ệ đối với quan tức đều có thể lấy ra bán lấy tiền lưu hành mà nói quan viên nếu là chỉ có tiến hiến những vật này cái kia lưu hành cũng không có cái gì thật vui vẻ cho nên lưu hành đem hàng năm chính đáng ngày vào hiến cần thiết đồ vật cho sửa lại đơn giản trực tiếp trực tiếp dựa theo chức quan thu lấy nạp tiền tiền mặt nói cách khác công hầu cần giao nạp năm vạn đến một thức không đợi con thừa dựa theo chức quan kích cỡ đến giao nạp không tại lạc dương mà tại địa phương nhậm chức cũng muốn đồng thời phái người đem tiền đưa đến lạc dương nếu không nói chính đáng ngày c ũ nếu g c như là là năm này mới cái i đó g a không phải đoàn vũ tại hoàng cân chi loạn còn có thu được về thời điểm đưa tới đại bút thuế phú lưu hành hiện tại đều phải không có gạo vào n ồ i rồi lại càng không cần phải nói xa hoa lãng phí sống quá ngày lúc này đứng tại trên cầu thang trương nhượng đã triển khai chúng thần chiều cống giao nạp số tiền danh sách đồng thời tại đại điện bên trên từng cái học lại đại tướng quân hướng hạ t i ề n nhất ứ c lụa t r ă m tớt ngồi quỳ chân tại long án sau lưu hành trên mặt lộ r a nụ cười sau đó khẽ vớt lấy hàm dưới sợi dâu gật đầu nói thiện đại tướng quân quả nhiên là chấm chi xương cánh tay trung quân ái quốc lưu hành cười khích lệ lưu hành là cao hứng có thể hà tiến lại là thịt đau thẳng cắn răng một thức tiền a tiền này vẫn là từ đoàn vũ giấy trắng cùng m ố i tuyết bên trên vừa được đến nguyên bản số tiền kia hết thể có hai ức là đây một nhóm m ố i tuyết còn có giấy trắng tổng giá trị hà tiến coi là đoàn vũ đã chết cho nên liền đem số tiền kia đầy đủ đều lưu lại đồng thời còn muốn mang đồng trác giao ra giấy trắng cùng mối tuyết chế thế nhưng là không ai từng nghĩ tới đoàn vũ lại là chết giả tiền này dựa theo trước đó phân phối hắn cũng chỉ có thể cầm một thức còn lại một thức muốn cho đoàn vũ mà đây một thức không đợi đến che nóng hồi đâu hiện tại lại cho lưu hành hà tiến bất nhục đau mới là lạ ngoại trừ hà tiến bên ngoài tam công mã nhật đề thôi liệt còn có trương ôn đám người đều là năm nghìn vạt tiền mà còn thừa c ử u khanh bao quát hai nghìn thạch quan trước đại quan đều là hai nghìn vạt tiền nghe trương nhượng mỗi đọc lên một cái tên lưu hành trên mặt ý cười thì càng nồng mấy phần lương châu m ụ ký hậu chinh tây tướng quân đoàn vũ khi trương nhượng đọc đến đây bên trong thời điểm đại điện bên trong lập tức hoàn toàn yên tĩnh thanh â m liền ngay cả lưu hành đều ngồi ngay ngắn mắt lộ ra vẻ chờ mong trưng nhượng nuốt nước miếng một cái nhìn đến trên danh sách nhất trung đội trưởng giải số lượng trên mặt biểu lộ cũng là cực kỳ kinh ngạc lương châu mục ký hầu trinh tây tướng quân đ o à n vũ hướng hạ tiền hai ức dây bò ngựa ba nghìn đầu vải lụa ba nghìn thớt các loại c h â u đáo mười thùng cứu non ba nghìn lật mễ mười và thạch tây vực tây vực mỹ nữ mười tên t trưng nhượng tiếng nói vừa ra trên đại điện chính là một trận hít một hơi lanh khí âm thanh trong mắt mọi người để lộ ra biểu lộ đều là đồng dạng đây cũng quá nhiều đây không phải cho bọn hắn gác ở trên lửa nướng sao ha ha trưng n h ư ợ n g tiếng nói vừa ra lưu hành chính là một trận thoải mái cười to chấm ký hầu quả nhiên không để cho chấm thất vọng lương châu có ký hầu chấm vô ưu a ký hầu chi trung quân ái quốc thiên hạ không người có thể so chấm lòng rất an ủi chấm lòng rất an ủi đoàn vũ giải khai hành lang hà tây đồng thời một lần nữa đả thông tây vực lại kết nối tây v ư ợ sự tỉnh sớm tại hơn một tháng trước đó liền đã đưa đến lạc dương đây là khai cương thác thổ một cái công lớn lưu hành tự nhiên không có keo kiệt ban thưởng trực tiếp ban thưởng đoàn vũ khai phủ quyền lực. đồng thời hạ lệnh để đoàn vũ toàn quyền xử lý tây vực sự tỉnh nói một cách khác tây vực liền đầy đủ đều thuộc về đoàn vũ xử lý trước kia tây vực đô hộ phủ còn có m ẫ u k ỳ giáo húy đều trực tiếp chịu đoàn vũ chỉ huy đầy quyền lợi cơ hồ muốn trở tại phong quốc trong chiều không có không ghen tị thế nhưng là ghen tị cũng không có biện pháp đoàn vũ công lao thật tại cái kia để đó đâu với lại đoàn vũ tại lương châu trưng thu thuế phú còn có hướng hạ đưa những vật này hôm nay thiên hạ ai có thể so sánh có thể nói như vậy đoàn vũ hiện tại đó là lưu hành cây rụ tiền hơn nữa còn là đại hán hướng lớn nhất quả kia cây rụ tiền không chỉ có thể cho lưu hành làm tiền còn có thể chiến. trinh thể lúc này tam công hậu phương một tên thân mang t r i ề u phục trung niên nam nhân ngẩng đầu nhìn liếc mắt long á n sau đó lưu hành trong đôi mắt hiện lên một vệ tinh quang tại trương nhượng tiếng nói vừa ra sau đó người này từ quần thần bên trong đi ra một bước b ậ y hạ thần có việc tấu chúng thần đều đem ánh mắt tập trung ở đi tới trung niên trên thân nam nhân tâm tình sung sướng lưu hành cơ cơ ống tay hào nói hoàng thúc có chuyện gì tấu lưu yên đôi tay cầm hốt bài dơ cao nói đến b ậ y hạ thứ sử thái thú đốt lót bà quan bóc lột mách tính thu nhận chúng bạn xả lánh hẳn là chọn lựa thanh liêm trong t r i ề u muốn đủ đi đảm nhiệm địa phương châu quận trường quan để c h ấ n thủ yên ổn thiên hạ lương châu mục đoàn vũ mới tới lương châu cũng đã hiện ra hiệu quả thu lấy thuế phú chấn áp cường đạo nếu như đại hán tiếp tục hành xử châu mục quyền lực so sánh châu quận giữa thuế phú mới có chỗ bảo hộ cho nên thần mời bệ hạ lại mở ra châu mục lập châu mục để c h ấ n thủ yên ổn thiên hạ Trưng Trưng lắng、Hà、hoàng hậu. 2. 440, Lo hả hậu. tất cả ánh mắt đều tập trung vào lúc này đảm nhiệm quá thường lưu yên lưu yên ở thời điểm này đưa ra phế lịch sử lập mục thực hành châu mục chế đơn giản đó là thiên thời người cùng quá khứ một năm nay đại hán chỉ có một cái châu mục cái k i a chính là đoàn vũ lương châu mục bất quá khi đó sắc phong đoàn vũ vì lương châu mục thời điểm còn lâu mới có được lưu yên lúc này đưa ra phế lịch sử lập mục đến rung động kỳ chủ muốn nguyên nhân hay là bởi vì đoàn vũ được sách phong là lương châu lương châu là địa phương nào thâm sơn cung cấp chiến loạn không ngừng triều đình bên trong có nhân số thứ yếu cắt mất lương châu vứt bỏ không cần một cái lương châu mục ai cũng không có cho rằng đó là cái gì chuyện tốt đoàn vũ có thể bình định lương châu đó cũng là đoàn vũ bản sự đổi một người khác đi xem một chút chỉ sợ không chết cũng muốn luật ra nhưng lúc này lưu yên đưa ra phế lịch sử lập mục tình huống kiết nhưng là khác rồi đại hán mười ba châu trừ bỏ lương châu giao châu đây là không ai nguyện ý đi địa phương nếu như nếu là sắc phong tùy ý một cái châu châu mục vậy thì chờ cùng với về sau tất cả thái thú đỉnh đầu liền có thêm một mảnh bầu trời thứ sử mặc dù có giám sát thái thú quyền lợi thế nhưng là dưới tình huống bình thường thứ sử đều rất khó đấu qua được một cái nơi đó thái thú nhưng châu mục lại khác biệt châu mục đó là thái thú lệ thuộc trực tiếp thượng quan tất cả thái thú đều phải tuân theo châu mục mệnh lệ long án về sau lưu hành trong mắt lóe ra tinh quang một tay xoa xoa cái c ầ m sợi dâu lưu yên nhìn sang long án sau lưu hành biết lưu hành đã động tâm đoàn vũ được sắc phong làm châu mục sau đó chỗ tốt đều đã để ở chỗ này năm này tuổi tạc cống trưng thu thuế phú lưu hành sao có thể không động tâm thế là lưu yên nắm lấy cơ hội lần nữa mở miệng nói bậy hạ bây giờ quốc khố trống rỗng đều là tham quan ô lại chế nếu có thể cùng phế lịch sử lập mục trực tiếp lấy châu mục chỉ huy tắt tham quan ô lại không chỗ ẩn trốn chỉnh đốn châu quận tra rõ nhân khẩu thổ địa không tới ba năm thiên hạ tất nhiên vui vẻ phồn vinh cho nên thần cả gan mời bệ hạ phế lịch sử l ậ p mục vì đại hán giang sơn xã tắc vì đại hán quốc thái dân an lưu yên xoay người cúi đầu trên điện quần thần mặc dù trong lòng đều có tinh kế nhưng là lúc này ai cũng không dám mở miệng tùy tiện nói hôm nay là chính đáng này g với lại lưu yên lại là đánh lấy vì nước vì dân vì hoàng đế lúc này ai dám phản đối lại nói đoàn vũ ví dụ còn tại đó ai có thể nói ra cái gì không tốt phản bác lý do tôi liệt mới lên cấp thái úy mã nhật đê còn có người hiền lành trương ôn đều lựa chọn thành thành thật thật ít miệng cuối cùng lưu hành đang suy tư một hồi chậm rãi nhẹ gật đầu hoàng thúc đề nghị chấm sẽ nghiêm túc cân nhắc chờ chính đán qua đi chấm sẽ hảo hảo suy nghĩ một cái nhân tuyển vậy hạ thánh minh lưu yên lần nữa thi lễ chiều cống kết thúc tiếp xuống chính là hoàng đế mang theo quần thần tiến về thành bên ngoài đông giao tế tự cầu phúc khẩn cầu một năm mới mưa thuận gió hòa bội thu sung mãn tại huyện thành tế tự sau đó chúng thân bắt đầu diên phần mình hội phủ chuẩn bị chính đán ngày gia đình tụ hội bốn màn đêm bao phủ phía dưới gia đức điện bên trong đang tiến hành một trận Lưu Hoành chủ ngồi ngay ngắn ở gia đức điện chủ vị bên gia ở đức vị trên trước mặt trên long án bên trên bảy đại ầ y l o này chân tu mỹ thực. Mà tới gần long án Mà thực. cách tu tới mỹ điện ó không khăn chính là quần áo hoa đỉnh theo phượng quần đoàn trang, đỉnh đầu mang theo mũ khăn quảng xa, a là lệ đầu áo mũ v hoàng hậu Hà Linh、Tư. Trên đại i Tư. đ ngoại trừ đông đảo phi tần bên ngoài còn có một thiếu niên cùng một cái đứa bé thiếu niên mặc một thân hát bảo ngồi ngay ngắn ở vị trí bên trên túi đầu ánh mắt nhìn về phía trước mặt bàn chỉ có thỉnh thoảng mới có thể ngẩng đầu nhìn liếc mắt xung quanh nhưng cũng lập tức túi đầu xuống mà cái kia ba bốn tuổi khoảng chừng đứa bé tức là dùng một đôi hiếu kỳ mắt to đánh giá xung quanh tất cả biểu lộ linh động mặc cẩm b à o áo đông bộ dáng giống như là một cái bút bê đồng dạng đáng yêu một cái là hiện nay hoàng trường tử lưu biện mà đổi thành bên ngoài một cái tức là thứ tử lưu hiệp lưu hành trước trước sau sau có mấy cái h à i tử chỉ bất qua sống sót chỉ có hai cái này với lại lưu hiệp mẫu thân tại lưu hiệp xuất sinh sau đó liền được hoàng hậu hà linh tư đọc chết vì thế lưu hành lúc ấy nổi trận lôi đình suýt nữa đem hà linh tư này vào lanh cung vẫn là trương nhuộn giúp đỡ tử trong đó của nhau cuối cùng này mới khiến lưu hành tha thứ hà linh tư. bất quá cũng chính là từ khi đó bắt đầu lưu hành liền không còn có sùng hạnh qua hà linh tư cũng đem loại hình thức này trở thành một loại biến tướng trừng phạt từ vương mỹ người bị hà linh tư châm chem giết về sau lưu hiệp liền bị lưu hành mẫu thân đồng thái hậu nuôi dưỡng ở cung bên trong bởi vì bị đồng thái hậu nuôi dưỡng cho nên cung bên trong đều gọi chi vì đồng hậu biện nhi hiệp nhi hôm nay là chính đáng này g các ngươi có thể có cái gì muốn đối với phụ hoàng nói không có ngồi tại long án sau lưu hành nhìn về phía điện hạ lưu biện còn có lưu hiệp mà ngồi ở một bên hoàng hậu hà linh tư cũng đem ánh mắt rơi vào nhi tử lưu biện trên thân theo lư hà linh tư bắt đầu hướng về phía lưu biện nháy mắt túi đầu lưu biện dương mắt nhìn thoáng qua chủ vị bên trên lưu hành còn có hà linh tư nhưng lại lập tức dưới mặt đất đầu sau đó thấp giọng cả lâm nói ra cha phụ hoàng nhi thần nhi thần c h ú c chúc phụ hoàng sống lâu t r ă m t u ổ i nguyên bản trên mặt còn mang theo vui mừng lưu hành khi nhìn đến lưu biện như thế thời điểm đế vương trỗi ngọc trên mũ miệng sau lông mày trong nháy mắt nhữ một cái nhưng mà còn không đợi lưu hành nói chuyện tuổi nhỏ lưu hiệp nhưng từ trên chỗ ngồi bỏ lên đứng lên con nhỏ thân thể đi trên đường còn lắc lư hai lần đi theo phía sau cung nữ lập tức tiến lên muốn nâng lưu hành vung tay lên t r ê nghe mặt lại lộ đại cởi đi vào đại điện ra ý chính vào i i ữ a t lưu hiệp mãi thanh mãi khí, khí âm thanh lưu hành cao hứng thoải mái cười to nói ân huệ khi thưởng thưởng nhìn đến lưu hành bộ giáng ngồi ở một bên cách đó không xa hà linh tư đại mi nhựa chặt mà nam trâm ngồi ở một bên lưu hành cũng đã quay đầu đem ánh mắt lưu tại hà linh tư trên thân hoàng hậu ngươi ngày bình thường đó lại như vậy dạy bảo biện nhi tại bản thân nói chuyện đều như thế khiết đảm chịu được nên được đại sự lưu hành một câu trách cứ để hà linh tư trong lòng lo nghĩ càng sâu thế là giải thích nói bệ hạ biện nhi từ nhỏ nuôi dưỡng ở cung bên ngoài đối với bệ hạ còn có cung bên trong công việc có nhiều kính sợ nhưng chắc hẳn chỉ cần trở lại cung bên trong một đoạn thời gian liền sẽ thích ứng lưu hành vẫn như cũ cao mày ánh mắt nhìn về phía lúc này ngồi q u ỳ chân tại đại điện hạ đã run lẩy bảy lưu biện lưu hành trước đó từng có không ít dòng dõi chỉ bất quá đều chết yểu năm đó hà linh tư còn không phải hoàng hậu thời điểm sinh ra lưu biện nhưng hà linh tư lo lắng lưu biện ở lại trong cung bị người làm hại cho nên liền đem đưa ra cung đi nuôi dưỡng đem lưu tại một cái họ sử đạo nhân nơi đó bởi vì lưu biện thân phận ngoại nhân không dám xưng cái tên cho nên kêu gọi kỳ sử hầu nghe nói cái kia họ sử đạo nhân hiểu được đạo thuật hà linh tư muốn cái kia họ sử đạo nhân dùng đạo thuật che chở lưu biện thế nhưng là hà linh tư thiên tính vạn tính cũng không có tính tới năm ngoái tháng ba hoàng cân t r i loạn bạo phát lưu hành o hạ chỉ đem trong thành lạc dương tất cả thái bình nói cùng với khác đạo nhân bắt bởi vậy cũng đem lưu biện một lần nữa mang về v ề p h ầ n cái kia họ xử đạo nhân cũng bị lưu hành hạ chỉ c h é m g i ế t những năm này lưu biện một mực nuôi dưỡng ở cung bên ngoài nguyên bản cùng lưu hành liền không thân cận lại thêm vẫn là nuôi dưỡng ở một đạo nhân nơi đó tại bạo phát thái bình đạo phản loạn sau đó lưu hành đối với đạo nhân liền càng thêm chán ghét hồi cung sau đó lưu hành nhìn lưu biện cái nào cái nào đều không thích tính cách nhu nhược k h i t đ à m n ô n hành cử chỉ không có hoàng thất phong p h ạ m ánh mắt lơ lửng không cố định hành vi lỗ mãng cùng so sánh ngược lại là từ nhỏ nuôi dưỡng tại động thái hậu bên người lưu hiệp lưu hành thấy thế nào đều ưa thích một nước sự tình trọng tại lập các chữ tại năm ngoái lưu biện vừa trở lại lạc dương hoàng cung thời điểm liền có đại thần đề nghị lập c ấ t chữ dù sao lưu hành o thân thể không tốt những năm này lưu hành o bởi vì tựu i sắc mà móc sạch thân thể thân thể mỗi h ư ớ n g ngày sau chúng thần đề nghị lưu hành o sớm lập thái tử theo lý mà nói lưu biện thân là hoàng trường tử với lại bây giờ lại là trường tử đây thái tử chi vị thấy thế nào đều là lưu biện thế nhưng là hết lần này tới lần khác lưu hành o liền đem việc này đẻ xuống hơn nữa còn có truyền ôn lưu hành không thích lưu biện mà vui lưu hiệp vì thế hà linh tư m ư ơ i phần lo nghĩ ngay tại hà linh tư chuẩn bị đang giải thích một phen thời điểm đ ỗ n g nhiên trong bụng chuyển đến một trận b ư ớ c lên cảm giác ngay sau đó hà linh tư liền che mặt hướng đến một bên nôn khan Bệ hạ thân thiếp có chút không thoải mái xin được cáo lui trước một cái hà linh tư hướng về phía một bên lưu hành nói ra Đợi, từ hôm qua bắt đầu bên trái con mắt còn có lỗ thai bỗng nhiên bắt đầu đau chạy chữa bên trong hôm qua tại bệnh viện một ngày mặc dù đến đã hơi c h ậ m rồi nhưng vẫn là chúc mọi người tết nguyên tiêu khói hoạt chương bốn mươi một hoàng thất bê bối mượn đau giết người hai từ da đức điện rời đi về sau hà linh tư liền một đường quay trở về tới trường thu cung chính đáng ngày toàn bộ nam cung đều là một mảnh đèn đốt sáng trưng khắp nơi đều thắp sáng lấy vui mừng rạo rạt đèn lồng nhưng mà trở lại trường thu cung hà linh tư lại lập tức giải khai trên bụng q u ấ n quanh tầm vài vòng trói buộc băng dính nương nương thị nữ một bên giúp hà linh tư thu thập trên thân băng dính một bên ánh mắt lo lắng nhìn về phía hà linh tư đi trước cho b ả n cung lấy một chút nước ố mai tới đi hà linh tư tựa vào tẩm cung trên giường em cơ cơ ống tay n o thị nữ nghe vậy sau đó lập tức để tay xuống bên trong băng dính sau đó quay người hướng đến bên ngoài đi đến chỉ chốc lát công phu liền bưng tới một cái tràn đầy nước ố mai kim chén bưng lên kim chén sau đó hà linh tư lập tức không kịp chờ đợi uống hai ngụm trên mặt cũng lộ ra bưng lòng biểu lộ hà linh tư thị nữ lục liệu đứng ở một bên thuận tay nhận lấy kim chén để ở một bên còn cần không nương nương hà linh tư nhẹ nhàng lắc đầu sau đó cúi đầu nhìn về phía có chút hở ra b ụ n g dưới mặc dù đã mấy năm không có bị lưu hành s u n g hạnh nhưng hà linh tư một mực đều cũng rất chú ý mình dáng người điều dưỡng cùng bảo dưỡng với lại hà linh tư hiện tại cũng bất quá mới hai mươi b ố tuổi dáng người biến dạng loại truyện này hà linh tư là tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh ở trên người mình. thế nhưng là ngay tại hơn hai tháng trước đó phát hiện mình thường xuyên nữa thích một chút chu a ăn đồng thời đã có hơn một tháng không có tới kinh nguyệt hà linh tư cảm thấy một tia không ổn dù sao không phải chưa nhân sự thiếu nữ cũng là một cái hải tử mẫu thân hà linh tư nhạy cảm phát rất được nàng có thể là mang thai thế là tại cung bên ngoài tìm một tên nữ chữa vào cung bắt mạch quả nhiên quả nhiên là có thai lúc ấy hà linh tư phản ứng đầu tiên đó là đánh dụng cái hải tử này loại chuyện này đối với hà linh tư đến nói đã làm qua không chỉ một lần đơn giản rất Chỉ bất quá trước kia đều là dùng tại người khác trên thân đây hoàng cung bên trong mặc dù hà linh tư mấy năm gần đây một mực đều không có nhận lưu hành sùng hạnh nhưng dù sao vẫn là hoàng hậu đây hậu cung bên trong nhưng phạm là cùng lưu hành từng có cá nước thân mật phi tần cùng cung nữ đều tại hà linh tư giám sát bên dưới nếu có cái nào cung nữ hoặc là phi tần mang thai đều trốn không thoát hà linh tư giám thị thế nhưng là đối với người khác ra tay cùng xuống tay với chính mình đang quyết định một khắc này thời điểm hà linh tư mới biết được là một kiện khó khăn dường nào quyết định tựa ở trên giường em hà linh tư một tay nhẹ vỗ về bụng dưới tựa hồ đã có thể cảm giác được trong bụng dựng dục ra mạ hai từ này là ai rất rõ ràng nhiều năm như vậy ngoại trừ đoàn vũ bên ngoài hà linh tư cũng tại không có khác nam nhân không hề nghi ngờ hai từ này chỉ có thể là đoàn vũ nương nương đứng ở một bên lục liễu nhỏ giọng nói ra nương nương tại như vậy xuống dưới cũng không phải biện pháp đây c u n g bên trong người lắm m i ệ n g t ạ n vạn nhất hà linh tư nhữ mạnh đạo lý kia cho dù lục liêu không nói nàng tự nhiên cũng so với ai khác đều rõ ràng thân là hoàng hậu nếu là bị người phát hiện có loại này có nhục hoàng thất hành vi cái thứ nhất khó giữ được đó là nàng hoàng hậu tri vị tại một cái khó giữ được đó là con trai của nàng l i u biện vị trí chốc lát nàng bị giáng chức người trưởng tử kia liền cũng không phải trưởng tử còn có các nàng hạ thị cũng chính bởi vì vậy hà linh tư mới từ cung bên ngoài mời đến nữ chữa đồng thời tại sự t ì n h sau khi xác nhận cũng làm cho tên kia nữ chữa lặng yên biến mất nương nương không bằng cùng ký hầu nghe hỏi một cái việc này lục liễu nhỏ giọng nói ra đoàn vũ sao hà linh tư sau khi suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu một cái cáo không nói cho đoàn vũ kết cục đều là giống nhau hai từ này giữ lại không được nàng quanh năm tại hậu cung sớm muộn gì cũng phải bị phát hiện trừ phi nhanh chóng xử lý ấy hà linh tư thở dài mùa hơi sau đó thần sắc cô đơn nói ra chuẩn bị một chút đi không cần thống chi đoàn vũ hà linh tư cận thân thị nữ lục liếu nghe vậy sau đó khẽ gật đầu một cái nói ra nô tỷ minh bạch vĩnh hòa bên trong viên ngỗi phủ đệ cơm nước xong xuôi sau đó viên ngỗi liền trở lại trong thư phòng lúc này thư phòng bên trong ngoại trừ viên ngỗi bên ngoài còn có viên cơ cùng viên thuật hai người ngồi quỳ chân tại viên ngôi đối diện viên thị bây giờ đời sau cũng coi là siêu quân b ạ c t ụ y viên cơ thân là cựu khanh chi nhất thái phó mà viên thiệu tức là tại ký châu đảm nhiệm ký châu thứ sử nói viên thị đời sau bây giờ là một môn tam kiệt cũng một điểm đều không đủ thúc phụ ngài nói b ệ hạ sẽ thực hành phế lịch sử lập mục sao viên cơ nhìn về phía ngồi tại sau án thư viên m ũ i nhẹ d ọ n g hỏi trên thân bọc lấy hắc bảo viên m ũ i thật lâu không nói phế lịch sử lập mục lưu yên ở thời điểm này đưa ra phế lịch sử lập mục tại đoàn vũ đem lương châu kinh doanh sinh động thời điểm đưa ra phế lịch sử lập mục chỉ sợ lưu hành thật đúng là không có cái gì lý do sẽ tự tuyệt hiện nay quốc khố trống g ố n g đế vương bị quản chế đây là ai đều biết sự tình nếu như lưu hành muốn trọng trưởng hoàng quyền trong tay liền muốn có tiền có lương có binh có đem số tiền này lương từ chỗ nào đến phế lịch sử lập mục lưu hành bắt buộc phải làm với lại chuyện này không thấy đó là lưu yên mình nghĩ đến có hay không một loại khả năng đó là lưu hành muốn mượn người k h á c m i ệ n g sau đó đem phế lịch sử lập mục chuyện này nói ra viên mũi nhẹ nhàng lắc đầu cũng không phải không có loại khả năng này lưu yên chính là t ô n t h ấ t nếu như lưu hành nếu muốn phế lịch sử lập mục cái thứ nhất chọn lựa đầu tiên nhất định sẽ phái ra tôn thất đoán chừng không bao lâu vậy hạ liền nhất định sẽ thực hành phế lịch sử lập mục viên mũi mặt â m trầm nói ra có đoàn vũ ở phía sau trợ giút việc này đã thành kết cục đã định đây viên cơ trên mặt biểu lộ cứng đờ nói ra nếu như thế vừa đến người người đều l à như là đoàn vũ đồng dạng cái kia cái kia viên mỗi n g n g đầu cặp tiết như là lão hồ ly đồng dạng hai mắt nhìn về phía viên cơ ngươi làm muốn nói như vậy thế ra đại tộc sẽ được ngăn chặn viên cơ nhẹ gật đầu nói ra đoàn vũ tại lương châu không kiêng nghề gì cả đem rượu suối hoàng thị đôn hoàng tào thị còn có tác thị cơ hồ tàn sát hầu như không còn như châu mục nhậm trước t r ư ở n g một châu quyền lực cái kia thiên hạ đại tộc đem vĩnh viễn không ngày nổi danh cái khác châu mục sẽ không bắt trước đoàn vũ làm việc sao đoàn vũ tại lần trước sau khi giả chết đem lương châu thế g i a đại tộc tàn sát một lần chuyện này sớm tại hai tháng trước đó liền đã chuyển vào lạc dương lúc ấy tại lạc dương còn đưa tới một trận khủng hoảng đặc biệt là nhóm đầu tiên đứng ra vạch tội đoàn vũ thôi liệt đám người tức thì bị dọa cho phát sợ thế là tại tin tức này chuyển đến sau đó liền đứng ra vạch tội đoàn vũ nhưng mà đoàn vũ tại đem những thế gian này đại tộc tàn sát hầu như không còn sau đó đem chép không có gia sản cùng những người này cấu kết dị tộc trợ cấp bắc cung bá ngọc còn có tây khương chứng cứ phạm tội đầy đủ đều đưa đến lạc dương một phần là chứng cứ phạm tội một phần là chép không có gia sản lưu hành lực bài chúng đem tất cả vạch tội đoàn vũ âm thanh đầy đủ đều ép xuống viên ngôi lắc đầu cái khác châu mục có thể hay không bắt t r ư ớ c đoàn vũ viên ngôi không biết nhưng lưu hành đã nếm đến ngon ngọt nhất định sẽ nghĩ biện pháp khiến cái này bị sai phái ra đi châu mục bắt t r ư ớ c đoàn vũ tràn đầy quốc khố lấy đoàn vũ loại này v ờ vét của c á i tốc độ còn có thủ đoạn không dùng đến ba năm đại hán quốc khố tràn đầy mà hoàng đế có thể làm sự tình coi như nhiều chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao viên cơ cao mày hỏi một bên viên thuật bỗng nhiên trợn trắng mắt thúc phụ không mới nói sao hoàng đế đã bắt buộc phải làm đâu còn có biện pháp nào trừ phi hoàng đế ngày mai chết bá ngay tại viên thuật tiếng nói vừa ra thời điểm viên cơ còn có viên mỗi hai đạo ánh mắt đồng thời rơi vào viên thuật trên thân đ ố n g nhiên bị nhìn chăm chú viên thuật s ư n g sở thúc phụ ngài ta ta là nói b ậ y viên thuật vội vàng túi đầu viên cơ cũng đem ánh mắt thu liễm nói b ậ y sao như có điều suy nghĩ thần sắc tại viên cơ ánh mắt bên trong lấp lóe viên mỗi cái t i ế c như là lão hổ ly đồng dạng hai mắt h í p h í p khoe miệng có chút dương lên nói thế gian liền cho tới bây giờ đều không có cái gì tuyệt đối sự tình sự do người làm h a y tiêu hủ xương giả vì sao biết Công đ viên mỗi、so、cười gật đầu một cái nói binh pháp thao lược tam thập lục kế bên trong kế thứ ba giải thích thế nào công đạo ngươi hãy nói ngay một chút một bên viên thuật quay đầu nhìn về phía viên cơ viên cơ chậm rãi nói đến thúc phụ binh pháp thao lược tam thập lục kế bên trong kế thứ ba tên là mượn đao giết người tương truyền thời kỳ xuân thu đủ giản do nhà nước cử quốc thư vì đại tướng hưng binh phạt lỗ đi ngang qua lúc ấy không địch lại tề quốc k h ô n g t ừ đệ tử tử cống tại phân tích chiến trường tình thế sau đó có nói tề quốc quốc tướng điện thường thuyết phục hắn tiến đánh nô quốc lấy d i ệ n trừ đối lập có nói phục nô quốc cứu lô quốc phạt tề quốc đồng thời để ưu việt phái binh theo nô quốc phạt tề quốc sau đó tử cống lại chạy đến tần quốc để hắn phòng bị nô quốc xâm chiếm cuối cùng nô vương phù sai xuất mười vạn tinh binh cùng ba nghìn cảng binh tiến đánh tề quốc lô quốc phái binh trợ chiến tể quân đại bại phù sai chiến thắng lui về phía sau sư tiến đánh tần quốc bị đã sớm chuẩn bị tần quốc đánh lui tử cống xảo diệu quân nhau mượn nô quốc chi đao đánh bại tề quốc mượt tần quốc đây là kế mượn đao giết người viên ngỗi khẽ vớt hàm dưới gật đầu hài lòng nói ra không tệ một số thời khắc chỉ cần có thể đạt đến mục đích cũng không phải là nhất định phải tự mình động thủ mới được lợi dụng người khác mục đích đến d i ệ n trừ đối lập mà đạt đến mình muốn kết quả cái này mới là cao thâm nhất cảnh giới công đạo rõ chưa viên ngỗi hỏi viên cơ bông nhiên hai mắt t r ừ n g lớn sau đó cấp tốc gật đầu nói thúc phụ chất nhi tụ h giáo minh bạch thiện viên ngỗi nhẹ dọn cười một tiếng một bên viên thuật t r ư n g lớn một đôi mắt đầy mắt đều là vẻ mờ mịt chương bốn trăm bốn mươi hai một trận tỉ mỹ mưu đồ 442, một trận tỉ đổ. Một, chính ư đồ. c h đáng ngày thứ hai ngày Toàn n bộ lạc d ư ơ đó hoàng h như vẫn đế muốn tế tự chư khanh muốn bái yết hoàng đế gia tộc trưởng bối phải tiếp nhận tiểu bồi bái yết còn muốn tiến hành gia tộc đoàn tụ mà chính đáng ngày ngày thứ hai tức là muốn tiến hành hạ nghi thức i ế t là thuộc hạ hoặc là van bối đối với trưởng bối thượng quan tiếp mà hạ tức là ngang hàng giữa lẫn nhau tiếp cho nên hôm nay trong thành lạc dương trên đường dài người đặc biệt nhiều đều là lẫn nhau chúc mừng nhân thủ dẫn theo lễ vật đi hảo hữu nhà tiếp sáng sớm đ ổ i lại một thân mới tinh áo choàng đầu đội núi cao quan viên cơ từ phủ đệ bên trong đi ra sau đó leo lên đã sớm ở trước cửa chuẩn bị kỹ càng xe ngựa trên xe ngựa để đó hai cái làm bằng gỗ hậu quả đồ vật đều chuẩn bị xong chưa viên cơ leo lên xe ngựa sau đó hướng về phía một bên đứng tại ngoài xe ngựa người hầu hỏi người hầu liền vội vàng không người gật đầu hồi đại nhân đều đã dựa theo ngài phân phó chuẩn bị xong trong đó một hộp là mười lĩnh mức còn có một hộp là mâm ngũ quả hết thảy hai hộp viên cơ nhìn một chút trong xe ngựa để đó hai cái sơn son hồ gỗ sau đó k h ẽ gật đầu sau đó người hầu đóng cửa xe lại xe ngựa một đường hướng đến vĩnh hòa bên trong m à đi mười lĩnh mức đó là cái gọi là thịt khô có hiệu thịt thịt thỏ thịt bò hết thảy mười loại mà mâm ngũ quả lại gọi quỹ xuân bản hoặc năm bản trong mâm chứa tỏi tiểu tỏi r a u hẹ vân rều hồ tuy đây năm loại mang tân vị rau quả tân c ủ n g tân hải âm có t ử cũ đón người mới đến chi ý giống như là viên cơ loại này cựu k h a n cấp bậc quan viên bái hạ bằng hữu trương i ề n t e o áo mũ phụng phụ phụ phủ đệ c i từ hôm qua chính đáng ngày bắt đầu trước cửa phủ đệ đến tặng lễ xe ngựa liền nối liền không dứt bất quá đối với này trương phụng cũng sớm đã tập mãi thành thói quen người gác cổng quán ra còn có phủ đệ hậu trạch cái kia yên lặng tiểu viện bên trong viện môn từ bên trong khóa chặt loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy đồng rạng cái tiểu viện này chỉ có ở buổi tối thời điểm mới có thể mở ra ước ít có tại ban ngày thời điểm mới có thể mở ra hơn nữa còn là đóng từ bên trong viện môn tiểu viện bốn phía không có bất kỳ ai v trong trong hai, hai tên tóc r o n n g dài tán loạn túi đầu không được từ khoe miệng hướng ra ngoài chạy sôi máu tơi bóng người thấy không do khuôn mặt nhưng trên thân bị quất xé rách qua quần áo nhưng thật giống như là cùng hà linh mạng ngày bình thường mặc lấy không sai biệt lắm đáy mắt đỏ thấm mình chân giả thân trên trên thân còn dính nhuộm m à n g lớn vết máu trường phụng lúc này đang dùng khăn lau rửa sạch trên thân vết máu chậu gỗ bên trong nước sạch đã bị máu tươi nhiễm đỏ t r ư n g phụng trên mặt biểu lộ dữ tợn ngũ quan đều đã vặn mẹo đến không phải nguyên lai vị trí bất quá theo trên thân vết máu một chút xíu bị dọn dẹp sạch sẽ sau đó cái kia dữ tợn vặn mẹo biểu lộ cũng dần dần khôi phục bình tĩnh thằng đến thay đổi một thân mới tinh trường bảo màu trắng trở thành ngày bình thường ôn tồn lễ độ cái kia thái ý k i ế n thời điểm chưng phụng trên mặt biểu lộ đã triệt để khôi phục bình thường đi ra cửa c sau đó chậm d ã i đóng cửa phòng theo cửa phòng quan bế xuyên thấu qua cửa phòng k i a sáng kia dần dần cũng khép kín tất cả đều phảng phất chưa từng xảy ra đồng dạng trương phụng mới vừa đi đến viện trước cửa thời điểm liền nghe đến ngoài biệt viện tiếng đập cửa đang nghe tiếng đập cửa trong nháy mắt trương phụng đứng mày đại nhân thái phó viên cơ tới chơi viên cơ nghe phía bên ngoài âm thanh sau đó trương phụng lông mày lúc này mới dán ra sau đó mở ra viện bên trong khóa cửa viện bên ngoài một tên mặc hắc bảo lão bục đang không người đứng ở bên ngoài trương phụng nhìn thoáng qua lão bục sau đó lại nhìn một chút sau lưng quan bế cửa phòng đ một tay cầm vợ trương phụng hướng đến tiền viện đi đến lão buộc không người trở về một cái là tự t r ư ớ c chạch trong thính đường viên cơ đang ngồi ở một tấm bàn trà về sau tay nâng lấy ly trà nhẹ nhàng p h n g trà nhìn đến bên ngoài phòng đi tới trương phụng sau đó viên cơ lập tức đứng dậy sau đó hướng về phía trương phụng chắp tay nói trương minh viên cơ đến đây cho trương h u n h bái hạ trương phụng y như dĩ vãng đồng dạng nhẹ nhàng hữu lễ hướng về phía viên cơ đáp lễ lại nói đa tạo viên linh còn chưa tiến đến bái hạ viên linh mặc dù mặt ngoài trương phụng y như dĩ vãng đồng dạng nhưng đáy mắt ánh mắt nhưng dù sao có chút khác biệt hàn huyên hai câu sau đó trương phụng ngồi、xuống. hai người cùng nhau bắt đầu uống trà nói chuyện hiếm nhắc tới cũng xảo giữa lúc hai người nói chuyện thời điểm một cái thân mặc màu đỏ chót khuê bảo áo khoác tầng này màu trắng áo lụa trên tóc đen cắm một cây màu vàng châm cải tóc r á n g người càng phát ra phong vận động lòng người giống như là chín mật đ ả o nhất một dạng hà linh mạn đúng lúc đi qua phu nhân chư ơ n g phục nhìn đến hà linh mạn sau đó kêu một tiếng đi ngang qua trước cửa hà linh mạn dừng bước lại thấy được sảnh bên trong trương phụng còn có viên cơ khi nhìn đến trương phụng trong n á y mắt nguyên bản hà linh mắt hoan hỉ biểu lộ trong nháy mắt rơi xuống trong ánh mắt tràn đầy chắng g é t phu nhân viên huynh đến trương phụng khẽ cười nói viên cơ hà linh mạn đại mi nhũ chặt viên thị cùng đoàn vũ giữa mâu thuẫn cùng tranh đấu đã lâu đây là toàn bộ lạc dương đều biết viên nỗi bởi vì đoàn vũ một chuyện bị trục xuất tam công c h i vị đã không phải là lần đầu tiên còn có trương phụng ta không có thời gian để lại một câu nói sau đó hà linh mạn liền quay người cũng không quay đầu lại rời đi trương phụng con người bỗng nhiên co vào cầm chén t r à ngón tay cũng gia tăng mấy phần lựa đạo không sao trương minh viên cơ mỉm cười nói ra tại hạ nghe nói lương châu mục đoàn vũ cùng đại tướng quân hợp tác dây trắng còn có mới tuyết mua bán bây giờ chính là trương h u n h phu nhân ở phụ trách đây một hạng t r ư ơ n g minh phu nhân có thể được đại tướng quân còn có viên cơ một đôi mắt nhìn chăm chú lên trương phụng biểu lộ quả nhiên tại câu nói này nói đến một nửa thời điểm trương phụng trong mắt hiện ra một vệ t vẻ phẫn nộ viên minh người là cố ý trương phụng hé mắt nhìn về phía viên cơ viên cơ lập tức lắc đầu trương minh hiểu lầm nói thật không sợ trương minh thấy hiệu quả viên thị đã sớm bông xuống cùng đoàn vũ thành kiến đoàn vũ bây giờ đại thế đã thành căn bản không phải cái gì người đều có thể đối phó trương minh khả năng cũng biết bây giờ bệ hạ đối với đoàn vũ có bao nhiều tín nhiệm đoàn vũ từ khi nhậm chức lương châu mục chi về sau đem lương châu kinh doanh một mảnh tốt đẹp hàng năm t r i ề u cống thuế phú không ngừng vẫn là trước mặt bệ hạ sương cánh tay c h i thần nếu ai tại dám đối với đoàn vũ bất lợi cái k i a chính là cùng bệ hạ đối nghịch trương minh cũng nhìn thấy cái k i a lương châu thập tộc tám nhà hạ tràng trương minh viên cơ nhìn như châm chức một phen sau đó nhỏ giọng nói ra đoàn vũ không thể địch lại muốn ta nói trương minh có một số việc trương minh vẫn là được t r ă n g hay c h ớ a trương minh p u nhân là đại tướng quân chi muội lại là hoàng hậu chi muội mà đoàn vũ lại có bệ hạ như thế tín nhiệm ai có thể đối với hắn như thế nào trương minh lại không thiếu nữ nhân ai viên cơ một bên lắc đầu một bên thở dài nói ra kỳ thực ta cũng rất hối hận hối hận ban đầu đem chuyện này báo cho trương minh để trương minh có như vậy phiền não trương phụng một câu không nói túi đầu nhưng trong mắt ánh mắt lại tràn đầy h o ạ n động tại trương phụng phụ đệ dừng lại một lúc sau viên cơ liền cáo từ rời đi trên xe ngựa viên cơ nhắm hai mắt như là lao tăng nhập định đồng dạng mượn đau giết người đau chỉ là công cụ là công cụ liền không thể có mình ý nghĩ cũng không thể để công cụ biết cầm đau người là người nào làm đến cho dù xuất đau cũng là lặng yên không một tiếng động cái này mới là mượn đau giết người cảnh giới tối cao quen từ h u khi đồng chắc lên chức làm ti đại giáo hí sau đó phủ để môn hành lang bên trên tấm biển liền đội thành ti đại giáo hí phủ nếu như dựa theo quan viên phẩm cấp đệ tính đồng chắc vốn là hà đông quận thái thú từ ư ớ quan viên phẩm cấp đi lên tính nói như vậy chật hai ngàn thạch chức quan phẩm cấp tương đối cao hơn hán thư bên trong ghi chép có trường trường trị hàng quận chật hai ngàn thạch những quan viên này ở địa phương có tương đối cao quyền lực cùng địa vị phụ trách quản lý một quận chính vụ mà so 2 a i n g h n thạch chức quan tương đối hơi thấp đặc biệt là tại lạc dương loại địa phương này 2 a i nghìn thạch quan viên cũng có rất lớn một phần là phụ quan mà cũng không phải là chủ quan còn có một ít là lễ nghi tiến sĩ một loại học thuật loại quan viên trong tay gần như không nắm giữ cái gì thực quyền nhưng tại lạc dương có hai cái so chật 2 a i n g h n thạch còn cao hơn so 2 a i nghìn thạch quan chức một trong số đó chính là đồng trác bây giờ đảm nhiệm ty đại g i á o úy còn có một cái đó là phục hoàn đảm nhiệm cầm kim nô ty đại gia úy thuộc quan có xử lý giả tá trở lại dẫn đầu có từ một nghìn hai trăm tên bên trong đều quan đồ lệ chỗ tạo thành vũ trang đội ngũ ti đại gia húy vì vậy mà gọi tên cũng có người xưng ti đại gia húy cái này trước con b ì hùng chức lấy tán thưởng hắn trước quan quyền huy đồng c h ắ c cái này ti đại gia húy nhìn như trên mặt n ổ i là trước quan hàng nhưng trên thực tế nắm giữ trong tay quyền lợi lớn hơn ti đại gia húy có hoàng đế khâm sai danh hiệu có thể bắt thẩm vấn đàn tấu tất cả ti đ ạ i địa khu quan viên cùng quý tộc quyền lực so giữ g ì n lạc dương trị an cẩm kim ngô quyền lực còn muốn lớn đã từng không ai bị nổi đại tướng quân lưng dự chính là ngã xuống ti đại gia húy đơn siêu đao hạng có thể nói như vậy thi đại gia uy đó là kinh triệu địa khu một thanh thuộc về hoàng đế khói đ a o chỉ có bị hoàng đế tín nhiệm người mới có thể đảm nhiệm đây trước đồng chắc từ trước đó xe trở tù vào lạc đến đảm nhiệm thi đại gia uy kỳ chủ muốn nguyên nhân hay là bởi vì lưu hành đối với đoàn vũ bồi thường đoàn vũ bình định hoàng cân chi loạn nhưng bởi vì tại lạc dương chu sát vệ thị một chuyện bị lấy xuống trước tướng quân phong hảo ngoại trừ một cái phong tức bên ngoài lại không bất kỳ ban thưởng đ i ề u này hiển nhiên đối với đã bình định như vậy một trận đại loạn công lao đến nói rất là không phù hợp với lại đoàn vũ còn tại bình loạn sau đó đưa một số tiền lớn cho lưu hành giải quyết lưu hành một lần nữa thành lập bắc quân vấn đề kh bởi vậy đoàn vũ rời đi lạc dương trở về lương châu thời điểm mời tấu lưu hành để đồng c h ắ c lưu tại lạc dương đồng thời cho một cái chức quan lưu hành liền đem đồng c h ắ c để b ạ t thành ty đại gia húy lấy đó tín nhiệm lúc này đồng c h ắ c ty đại gia húy phủ địa môn trước xe ngựa cũng là nối liền không dứt từ hôm qua bắt đầu đến đây b á i phòng đồng c h ắ c người liền không có dán đoạn qua ty đại gia húy bản thân liền có to lớn chức quyền nhưng cái này cũng không hề là đồng c h ắ c phủ đệ có thể xếp đẩy người nguyên nhân kỳ chủ muốn nguyên nhân một trong hay là bởi vì đoàn vũ tồn tại bây giờ đoàn vũ dùng một câu thánh quyến đang nồng đã không đủ để, để hình dung ai cũng biết tại lương châu bây giờ đoàn vũ đó là ngày binh hùng tướng mạnh tiền lương dọc thịnh liên tiếp tây vượt tòa kiêm mỏ vàng hiện tại đoàn vũ thật là muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền đã từng bị coi là hoàng vũ c h i địa lương châu cũng vẫn như cũ thành nơi tốt rất nhiều quan viên đều muốn đi lương châu phương pháp đi lương châu làm quan còn có một số lương châu bản địa tại lạc dương quan viên cũng đều nghĩ đến định bợ đồng chắc định nọt đoàn vũ dùng cái này đến để cho mình gia tộc tại lương châu tốt hơn một điểm mà nhiều năm như vậy trên triều đình bị áp chế đồng chắc cũng rốt cuộc cảm nhận được một thanh cái gì gọi là bị định bợ cảm giác trước đó tại tỉnh châu đảm nhiệm thứ sử thời điểm Khắp nơi cũng bị châu bản thổ sĩ tộc k i ể m chế liên tính đến hà đông cũng giống như vậy so với tỉnh châu đến hà đông sĩ tộc càng nhiều càng cường đại nếu không phải ỉ vào bên người có một chi sắc bén vũ khí đồng chắc tại hà đông thời gian cũng không thấy tốt hơn lại thêm về sau bị xe trở tù vào lạc lại đến hiện tại ti đại gia ú ý, cũng coi là thay đổi rất nhanh phủ đệ bên trong đồng chắc ngồi ngay ngắn ở đại s ả n h bên trong bên người thị nữ oanh oanh n g h i ế n yến còn vào quanh thời gian trước đồng chắc chính thê qua đời về sau vừa đau mất trường tử về sau đồng chắc cũng thử qua đang muốn một cái nhi tử chỉ bất quá từ đầu đến cuối không có lúc đầu muốn dốc lòng bồi dưỡng đồng hoàng thế nhưng là đồng hoàng hết lần này tới lần khác lại bất tranh khí bị n h u giao đệ cho mẹ hoặc chỉ bất quá tại có đoàn vũ cái này con rể đặc biệt còn có một cái đáng yêu đại ngoại tôn sau đó đồng chắc cũng muốn mở ngồi tại sảnh bên trong đang nhìn đến một đám doanh n g a h yến yến tiểu thiếp vui chơi đồng chắc cầm bắt rượu đang tại vui vẻ uống bên ngoài phòng tiếng bước chân vang lên đảm nhiệm ty đại giáo hí xử lý trường tể thân mang khôi giáp án lấy bên hông trôi đao từ bên ngoài đi vào đại nhân viên mỗi phái người đưa lên danh thiếp chưng thể con người cầm trong tay danh thiếp đưa cho đồng chắc viên mỗi nghe được viên mỗi tên thời điểm trong tay bưng chén rượu đồng ch viên n g ũ i chủ động tới b á i phòng hắn đây là mặt trời đánh phía tây dâng lên tới rồi sao viên n g ũ i vậy mà chủ động đến đây b á i phòng hắn nhận lấy tên danh thiếp đồng chắc nhìn thoáng qua đích sắc không sai đó là viên n g ũ i danh thiếp từng có lúc hắn còn tại lương châu thời điểm mấy lần vào kinh thành đến tiếp viên n g ũ i đều không được nhập môn thậm chí ngay cả viên n g ũ i chưa từng gặp mặt bao giờ đưa đi lễ cũng đều đã chìm đ á y biển về sau thật vất vả gặp được viên n g ũ i mới từ viên n g ũ i nơi đó cầu được một cái tỉnh châu thứ sử bởi vậy cũng bỏ ra thật lớn đại giới thế nhưng là từ khi viên n g ỗ bắt đầu chèn ép đoàn vũ sau đó đồng chắc liền không còn có leo qua viên thị đại、môn. hiện nay viên n mũi vậy mà đến chủ động b á i phòng hắn đến đồng chắc bản năng phản ứng đầu tiên đó là viên n mũi có phải hay không có cái gì tình kế suy nghĩ một lúc sau đồng chắc nhìn thoáng qua trương tể sau đó từ bàn trà sau đứng lên đến hướng về phía sảnh bên trong tiểu tiếp phất phất tay các ngươi đều đi xuống trước chờ tất cả tiểu tiếp đều rời đi về sau đồng chắc đưa tới người hầu đổi một thân y phục đại nhân là muốn đi thấy viên n mũi sao trương tể hỏi đồng chắc gật đầu nói mặc dù viên n mũi bây giờ không phải là tam công nhưng viên thị vẫn như c ũ không thể k i n h thưởng chúng ta là cùng viên thị trở mặt rồi nhưng trên mặt mũi quan hệ còn muốn duy trì h á n viên ngỗi chủ động tới bãi phòng ta nếu là không thấy người khác nên nói chúng ta ngạo mạn gặp một lần cũng không sợ chương thể nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu đi thôi nếu là hắn chủ động tới ta làm sao cũng muốn tự mình nên đón một cái mới phải nói đến đổi xong y phục đồng trắc liền hướng đến ngoài cửa đi đến chương bốn trăm bốn mươi b ố c ầ u hòa tạc lễ ba chương bốn trăm bốn mươi b ố c ầ u hòa tạc lễ ba đồng trắc trước cửa phụ đệ viên công x à i bước từ phụ đệ bên trong đi tới đồng trắc mặc một thân mới tinh hát bảo nhìn thấy trước cửa viên ngỗi sau đó lập tức cười không người chắp tay tiến lên cười chào hỏi sao dám để viên công chủ động đến nhà b á i phòng lẽ ra là ta đi b á i h ết viên công mới l ạ à đồng chắc cười hắc hắc lúc này tâm lý đừng để cập s à n g khoái hơn năm đó hắn đến lạc dương cho viên ngỗi t ặ n g lễ đầu mấy lần ngay cả viên ngỗi p h ụ đệ đại môn đều không có đi và qua hiện tại đến phiên viên ngỗi chủ động tới đến nhà b á i phòng hắn đứng tại bên cạnh xe ngựa viên ngỗi mang trên mặt hòa ái nụ cười liền như là một cái bình thường lao nhân đồng dạng trọng dính hiện nay đã là ti đại gia quý mà lao phu bất quá là một giới bạch thân có thể nào để trọng dính chủ động bãi ết lẽ ra là lao phu đến đây bãi ết mới phải ha <cười> viên ngỗi tư thái cắn thấp đồng chắc tâm lý đó là càng thoải mái nhưng cũng không tốt quá mức đặt ở trên mặt viên công mau mời đi trong phủ chúng ta một lần đồng chắc khách sáo nói ra nếu là không có trước kia viên công tiến cử ta hiện tại mới chỉ là một giới v õ phu có thể nào tại đây lạc dương sống yên phận vẫn là dựa vào viên công dịu d á t viên mũi một bên cười một bên gật đầu nói bây giờ giống như là trọng dĩnh như vậy có tình có nghĩa không nhiều lắm không nhiều lắm đem lễ vật mang cho viên mũi quay đầu dặn dò một phen sau đó sau đó cùng đồng chắc cùng nhau đi vào phủ bên trong bốn sau một lát đồng chắc còn có viên mỗi hai người tại phủ đệ đại sảnh bên trong ngồi xuống đồng chắc ngồi ngay nắn g chủ vị bên trên viên mỗi ngồi ở phía dưới hai người bên cạnh đều có mặc mới tinh áo b à o thị nữ đang nấu t r à trước mặt trên bàn trà mới tinh đồ sơn bên trên xếp trồng chất lấy chỉnh tề hồ bính còn có tủy bánh cùng bánh quế táo bánh ngọt mật o ngọt bánh ngọt để mà tá t r à hồ bính còn có tủy bánh đều là lúc này phổ biến bánh ngọt hồ bính hạt vừng tố hồ bính bên ngoài còn có thịt hồ bính tức đem cắt gọn thịt dê tầng tầng lớp, lớp chăn đệm nằm dưới đất tại hồ bính bên trên ở giữa kẹp lấy đủ Mà t、no、ngọt, ngọt sắc tử nói hẳn là đoàn vũ đến lương châu sau đó phát minh đặc sản mặc dù ngồi ở vị trí cao mặc dù tài phú trồng chất như núi nhưng đối với nấu nướng thủ pháp cùng kỹ pháp đơn điệu đông hán đoàn vũ là nhẫn nhịn không được một điểm ăn đều không phải là chương đó là đun lại không đó là nướng trên cơ bản ngoại trừ đây ba loại nấu nướng phương thức bên ngoài đông hán lại có không có khác nấu nướng phương thức cái gì cuộc sống xa hoa nghe giống như rất cao thượng đồng dạng nhưng trên thực tế đối với đoàn vũ đến nói rất khó ăn cho nên tại an định gia nghiệp sau đó đoàn vũ liền bắt đầu cải tiến thức ăn đem k i ế p t r ư ớ c một chút có thể thực hiện đồ vật một chút xíu yêu cầu p h ụ đệ bên trong nữ đầu bếp sao chép đi ra viên công nếm thử đây là bánh quế đồng chắc cầm lấy một khối màu trắng còn có làm quế hoa với tư cách tô điểm bánh quế nói ra đây là tử dực từ lương châu đưa tới nữ đầu bếp chế tắc bánh ngọt là dùng bột gạo gia nhập mật p n g sữa bỏ trưng chế mã thành hương vị ngọt ngào tinh tế tỉ mỉ còn có cái này cái này màu đỏ là táo bánh ngọt dùng đại táo, mật ong hương vị thuần hậu cảm giác tinh tế tỉ mỉ đây là mật ong thủy tinh bánh ngọt cách làm cực kỳ phức tạp mặc dù ngoài miệng nói là bánh ngọt nhưng đồng chắc vẫn là vô ý thức đem lương châu cùng đoàn vũ hai chữ đột xuất viên ngôi nhìn đến trước mặt bày ra bánh ngọt đối với thức ăn loại v ậ t này viên ngôi đã sớm không có quá nhiều dục vọng nhưng nghe nói là lương châu đặc sản sau đó viên ngôi vẫn là lựa chọn thưởng thức một cái ân ân ân đích xác là xào đoạt thiên công hương vị mười phân mới mẻ lão phu sống nhiều năm như vậy còn không có ăn vào qua ăn ngon như vậy bánh ngọt đơn giản so hoàng cung bên trong bánh ngọt còn tinh xào hơn viên n g ũ i vừa cười vừa nói tử d ự c quả nhiên là mọi thứ tinh thông a không chỉ có thể đem lương châu quản lý như thế còn có thể khéo như thế đoạt thiên công đại hán có tử d ự c bậc này năng thần lo gì không thể hương giàu viên n g ũ i khẽ vuốt lấy hàm dưới sợi dâu đồng chắc nghe được viên n g ũ i tán dương đoàn vũ trên mặt nụ cười cũng dần dần nở rộ viên n g ũ i hôm nay ý đ ổ đến đến bây giờ còn chưa hề nói nhưng đồng chắc cảm giác hôm nay viên n g ũ i là đến h ò a h o a n quan hệ dù sao hiện tại là dương thậm chí cả khắp thiên hạ người nào không biết con rể hắn đoàn vũ là hoàng đế xương cánh tay tri thần thanh quyến năng đồng lúc này cùng con rể hắn đoàn vũ đối n ị c h chỉ s nhìn xem cái kia lương châu thập tộc tám nhà liền biết với lại bây giờ hoàng đế đang tại an bài tương lai phế lịch sử lập mục chi sự tỉnh chốc lát phế lịch sử lập mục thật bắt đầu phổ biến như vậy chịu đà kích lớn nhất liền sẽ là sĩ、si、tộc đứng m u ô i chịu xảo chính là giống như là viên thị loại này đỉnh tiêm sĩ、si、tộc dương ban đã chết bây giờ đại hán có thể cùng viên thị ngang bằng sĩ、si、tộc không có cái kia viên thị đó là cái thứ nhất phải tao đ ư ơ n g t r ọ n g dĩnh lao phu hôm nay đến đây kỳ thực chủ yếu vẫn là có một ít liên quan tới tử dực sự tỉnh viên công người nói đồng chắc hào sảng nói ra nếu như viên công là có gì phân công hoặc là có chuyện gì muốn dặn dò nào đó nhất định truyền lời lại dù sao ban đầu tử dực cũng là thụ viên công c h i ề u cố viên mỗi khẽ gật đầu nói có trọng dĩnh lời nói này lao phu an tâm là như thế này trọng dĩnh chiều cục sự t ì n h cũng không phải là lao phu hoặc là một người nào đó có thể chi phối có một số việc cũng không phải là tuyệt đối xuất phát từ lao phu bản ý nhưng lão phu nhưng lại không thể không vì đó điểm này trọng dĩnh tại lạc dương t r i ề u đình lâu này cũng có thể nhìn ra được đầu mối cho nên trước đó lao phu tại tử dực sự tình bên trên cũng không phải xuất phát từ bản ý bây giờ lao phu đã là bản thân rất nhiều sự tình lại không liên quan cho nên lão phu hôm nay đến đây làm u ố n hóa giải trước đó một chút hiểu lầm dù sao bản sơ quan hệ cùng t ử dực không cạn lão phu cũng không muốn làm tiếp tranh chấp mà khiến người khác ngư ông đ ắ c lợi t r ọ n g d ĩ n h ngươi cảm thấy thế nào sau khi nói xong viên n mỗi liền nhìn về phía đồng chắc đồng chắc trên mặt mặt ngoài bình tĩnh nhưng trên thực tế tâm lý đã chân kinh tột đ ỉ n h viên n mỗi người nào ý dâm triều đình hơn mười năm tại triều đình bên trên một mực vững như bản thạch nếu như nói đại hán triều đình bên trên còn có ai có thể cùng viên mỗi đỏ sức một phen vậy cũng chỉ có dương ban bất qua dương ban đã chết mặc dù viên n mỗi bây giờ không tại triều đường nhưng viên n mỗi ảnh hưởng còn có viên thị ảnh hưởng thủy trung cũng chưa từng tiêu giảm nửa điểm viên thị l ờ i sau một cái cựu khanh trí nhất tương lai khẳng định phải tiếp trưởng tam công tri vị một cái hổ bí trung lang tướng nắm giữ bây giờ lạc dương thành ngoại trừ hoàng cung cấm vệ bên ngoài duy nhất một c h i cấm quân còn có một cái thiên hạ đệ nhất đại châu ký châu thứ sử tương lai còn có thể là ký châu mục loại ảnh hưởng này viên thị bây giờ lại đến chủ động tìm hắn cầu hòa hòa giải thậm chí có thể nói là cúi đầu loại hành vi này nếu như lan truyền ra ngoài đối với viên thị danh vọng là đà kích nhưng đối với đoàn vũ đối với hắn đồng chắc danh vọng đến nói cái kia chính là nâng lên bất quá viên thị có thể chủ động cầu hòa không tại ngày sau đang cho hắn cho đoàn vũ thêm p h i ề n p h ứ c đây là chuyện tốt viên công đồng chắc nhìn đến viên ngôi nói ra ta đồng chắc là cái thô bị người điểm này từ đầu đến cuối đều không có thay đổi qua viên công năm đó đối với ta có tiến cử tri ân ta đồng chắc cũng là khắc trong tâm khảm về phần cái gì triệu đình tranh đấu cũng không phải ta am hiểu nhưng viên công hôm nay những lời này ta nhất định sẽ truyền đạt cho từ dự điểm này xin mời viên công yên tâm viên ngôi cười gật đầu một cái nói từ dự đại tài tự nhiên sẽ hiểu lao phu chi ý đa trọng d ĩ n h đều nói như vậy lao phu còn có cái gì không yên lòng lao phu tại lạc dương ngốc thời gian cũng sẽ không nhiều lắm giải quyết việc này lao phu liền chuẩn bị cáo lao hồi hương đây người đã dạ à liền nghĩ có thể cánh đồng hoa thụ bên dưới bảo dưỡng tuổi thọ con cháu mãn đường đúng lao phu cho trọng d ĩ n h mang theo một chút lễ vật trọng d ĩ n h chắc hẳn hẳn là cảm thấy hứng thú lễ vật cảm thấy hứng thú đồng chắc có chút hiếu kỳ viên ngỗi có thể cho hắn đưa lễ vật gì hắn hiện nay cũng cái gì cũng không thiếu、à. viên ngỗi hướng về phía mang đến hạ nhân vậy vây tay hạ nhân lấy ra một cái sơn son hột gỗ mở ra hột gỗ sau đó Từ bên trong ừ bên t lại lấy ra một cái ra Trọng một hộp ngọc. dĩnh Lao không bằng cầm lấy đi thử một chút lao phu cảm thấy thứ này mượn phần có tác dụng cho dù không thể cầu được một con nhưng cũng có khác một phen tác dụng nhìn đến viên ngỗi trên mặt nụ cười đồng trác đã ngầm hiểu biết đây tác dụng ở nơi nào không con vẫn luôn là đồng trác c h â đau liền như là viên ngỗi nói đồng dạng mặc dù có đoàn vũ xuất sắc như vậy con rể nhưng nếu như nếu là lại có thể có một cái nhi tử đó là đương nhiên tốt nhất lại hắn bây giờ chính vào t r ắ n g nghiên mặc dù viên ngỗi nói như vậy có chút bóc vết xẹo ý tứ nhưng cũng là xuất phát từ h ả o ý vậy liền đa tạo viên công lễ vật này ta liền nhận lấy viên ngỗi cười gật đầu lẽ ra như thế chương bốn trăm bốn mươi lăm ngăn được sĩ tộc sắc phong châu mục một chương bốn trăm bốn mươi lăm ngăn được sĩ tộc sắc phong châu mục một đưa tiễn viên n mũi sau đó đồng trắc mang theo trương tể quay trở về tới đại s ả n h nhìn đến s ả n h bên trong viên n mũi lưu lại hai cái sơn son hô cơm đồng trắc trong lòng cũng là t r ă m mối cảm xúc ngổn ngang viên n mũi có một ngày vậy mà lại đưa cho hắn tặng lễ đại nhân mặt tướng có mấy lời không biết có nên nói hay không đi theo đồng trắc sau l ư n g trương tể bỗng nhiên mở miệng từ khi đồng trắc tiếp nhận ti đ á i giáo hí trước sau đó trương tể liền từ lũng tây lâm thao chạy đến lạc dương phụ tá đồng trác trương tể nguyên bản là đồng trác bộ tướng nhưng hiện tại lương châu nhất mạnh trương tể mặc dù g i đời nhưng là luận năng lực đồng ã không những lĩnh bằng đoàn trướng tướng giới đ vũ kia tuổi trẻ tướng đồng chắc ngâng người lên đ e một chứa cái hoàn h kia đan p gô đ ặ ở trước mặt trên bên à trà, n nhìn thoáng qua chứng không chuyện n tệ. tại ta lấy không cả dao, có chuyện tự quay qua đầu dao, lấy độ cả có Si khi chắc giảng. Đồng chắc một bên một dò xét trong hộp ngọc đan hoàn vừa nói trương tể lúc này mới nhẹ gật đầu sau đó nói đại nhân mặt tướng luôn cảm thấy viên ngỗi lao hồ ly này chủ động tới cửa cũng không phải gì đó công việc tốt mặt tướng lao hồ ly này thấy thế nào đều cất hỏng ha ha đồng chắc bay người cười ha ha lấy vỗ vỗ trương tể bà vai sĩ độ nói viên mũi là lao hồ ly không sai nhưng sĩ độ không nên quên tử dực là cái gì xuất thân tử dực cũng là thợ săn xuất thân đó là chuyên môn đối phó những lao hồ ly này đồng chắc trên mặt nụ cười sen lẫn kiêu ngạo viên mũi lao hồ ly này cũng không phải hướng chúng ta đến lấy lòng mà là hướng tử dực đang lấy lòng chỉ cần tử dực tại lương châu một ngày hắn lao hồ ly này liền không tạo nổi sóng gió gì đến ban đầu tử dực rời đi lạc dương lúc sau đã nói qua chúng ta tại lạc dương một mặt là thuận tiện cùng cùng bệ hạ liên lạc câu thông một mặt là chấn nhiếp lạc dương những lao hồ ly này lao cậu cái gì chỉ cần tử dực vẫn c ò chỉ cần bệ hạ còn cần dựa vào tử dực mặc kệ bọn hắn có ý nghĩ gì đều phải giấu ở trong lòng nghe vậy sau đó trương tể cũng cảm thấy có chút đạo lý thế là nhẹ gật đầu bất quá đây đan hoàn nhìn đến tựa như là rất không tệ bộ dáng đồng chắc loay hoay trong tay hộp ngọc trong hộp ngọc đan hoàn lộ ra một mùi thơm mở ra sau đó chui vào xoăn m ũ i trong nháy mắt để đại náo thanh minh lão hồ ly này nhiều năm như vậy thu lấy không biết bao nhiêu đ ồ tốt hôm nay chúng ta cũng coi là hồi vốn một điểm Sĩ độ đây ngọc hoàn ngươi lại đi tìm cái hộp ngọc đến phân ra một nửa mặc dù tử dực đã cho bệ hạ không ít hạ thay cho nhưng là một mã thì một mã trước đó đoàn vũ tại lương châu nộp phục buộc ra chết giả một chuyện hà tiến liền lập tức đem hắn gọi đi đại tướng quân phụ uy hiếp hắn để hắn giao ra muối tuyết còn vẫn có giấy trắng chế tác phối phương hà tiến chiêu này đâm lưng để đồng chắc rất khó chịu mà hiện nay đây hai tên hoàng tử bên trong lưu hành o không thích trưởng tử lưu biện là cả triệu đều biết sự tình ừ đây trong thành lạc dương không có một cái nào có thể dựa vào được viên mũi như thế hà tiến cũng giống như vậy đều làm ư ợ n gió bẻ mang đ ổ vật đồng chắc mặt tâm trầm nói ra bốn là ban đêm nam cung ra đất điện thân mang long bảo lưu hành o đang mở rộng ra và tháo ngồi trong điện thưởng thức ca múa điện hạ quần áo mát mẻ rằng m ú a xinh đẹp hơn mười tên vũ cơ chính là đoàn vũ từ lâu lan quốc đưa đến lạc dương, lâu lan mỹ nữ màu đen tóc dài màu nâu đôi mắt còn có cái kia dị vực phong tình quần áo cùng dáng múa hấp dẫn lấy lưu hành o ánh mắt điện bên trong nhóm l ử a chậu than còn có nóng bỏng động tác khiến cho thất bên trong nhiệt độ tràn đầy ho xm o n hương vị lưu hành o một bên uống rượu một bên thường múa tâm tình cực d a i đầu năm vì bình định hoàng cân chi loạn tan hết tây viên để dành đến tiền lương còn có ngựa mặc dù bây giờ còn không có khôi phục lại như trước tiền tiết kiệm số lượng nhưng lúc này lưu hành o lòng tin tràn đầy không ra hai ba năm chỉ cần đoàn vũ còn tại lương châu cái kia sớm tôi có thể đem vàng bạc trồng chất như núi chương lượng ngươi cảm thấy lưu h ê n nói phế lịch sử lập mục như thế nào a lư một bên hướng đến đứng tại cách đó không xa trương nhượng đột nhiên hỏi trương nhượng còn có triệu chung hai người một trái một phải đứng tại lưu hành bên người liền như là hai đại hộ pháp đồng dạng nghe được lưu hành tra hỏi trương nhượng lập tức không n g ư ờ i hồi đáp bệ hạ lao nô cảm thấy đề nghị này mượn phần có lợi cho bệ hạ có lợi cho đại hán giang sơn xã tắc trương nhượng không có tán dương lưu yên chỉ là từ lưu hành còn có đại hán giang sơn xã tắc nói lên nghe vậy lưu hành hài lòng gật đầu cười trương nhượng lặng lẽ đánh giá liếc mắt lưu hành biểu lộ sau đó tiếp tục nói ra v ậ hạ lương châu nghèo nản lại h o a vu đoàn vũ lúc này mới kinh doanh không đến hai năm thời gian liền có như thế thành quả nếu như vậy châu quận có thể nhiều một ít cái k i a chắc chắn có thể tràn đầy quốc khố lại còn có thể ước chế châu quận quan viên ước hiếp bách tính tham ô mục nát nếu như quản lý đến khi cái k i a chắc chắn là lợi quốc lợi dân một bên triệu trung cũng liền bận bị phụ h ò a nói đúng vậy a bệ hạ lương châu mục đoàn vũ hàng năm tuổi cống cùng thuế thua nếu là để giành đến bệ hạ liền có thể chế tạo lần nữa một c h i cường quân đến lúc đó bệ hạ khống chế đ ạ i quân tiền lương dọc thịnh những cái này đảng người lại sao dám tại cùng bệ hạ đối n ị c h thiện lưu hành híp mắt gật đầu thế gia đại tộc đã sớm trở thành đại hán vĩ đại đi không song t a i họa sĩ tộc cầm giữ quan chức kết bệ kết cánh che giấu nhân khẩu cắt xén thuế thua đại hán quốc thổ bao la nhưng thân là hoàng đế lại nghèo chỉ có thể b á n quan buôn bán tước lưu hành o một tay bưng chén rượu nhẹ nhàng lung lay bên trong màu đỏ tươi rượu một cái tay nhẹ nhàng đập long ỉ lan g can dùng châu mục để đức chế các nơi khu thế gia đại tộc sửa trị tham quan ố lại tra rõ thổ địa che giấu nhân khẩu sau đó thu nạp thuế phú nếu là này phổ biến cái ba năm năm năm cái kia chắc chắn có thể cường thịnh trong tay hắn hoàng quyền phế lịch sử lập mục khả năng một phương yên ổn lưu yên nói không ngừng tại lưu hành trong đầu hiện hiện các ngươi cảm thấy cái gì người tương đối thích hợp đảm nhiệm châu mục t r ư ớ c lưu hành hỏi hướng trương nhượng còn có triệu chung nếu là muốn yên ổn một phương nếu là muốn dồn nhất định thế gia đại tộc vậy cái này châu mục nhân tuyển khẳng định không thể là thế gia đại tộc chính là đoàn vũ cũng không phải là thế gia đại tộc đây chính là tiền đề trương nhượng trong mắt đi dạo chút sau đó không người nói ra bệ hạ lao nô cảm thấy chỉ có chung với bệ hạ chung với đại hán người mới là là thích hợp nhân tuyển ví dụ như tôn thất ngồi tại trên long ỵ lưu hành suy nghĩ một cái sau đó nhẹ gật đầu tôn thất không sai tựa hồ cũng chỉ có tôn thất thích hợp nhất đây trước bất kể nói thế nào tôn thất đều là hán thất người nhưng hán t r i ề u tôn thất bên trong có thể sử dụng người cũng không phải rất nhiều lưu hành suy nghĩ một lúc sau trong đầu cũng chỉ có mấy người tên trương nhượng ngươi nghe chỉ một phong lưu hành suy nghĩ một lúc sau hướng về phía trương nhượng nói ra trương nhượng lập tức để cho người ta chuẩn bị sau đó ở một bên chờ đợi ghi chép nghe chỉ s á c phong quá thường lưu yên l ĩ n h đích châu mục xác phong bắc quân bên trong đợi lưu biểu vì kinh châu thứ sử tứ phong tông chính lưu ngu vì u châu mục xác phong lưu diêu vì dương châu thứ sử tứ phong lưu đại vì thanh châu thứ sử lưu hành một hơi đã sắp phong hai cái châu quận châu mục ba cái châu quận thứ sử hích châu còn có ưu châu đều là biên quận tình huống mặc dù so lương châu tốt một chút nhưng cũng có hạn mà kinh châu dương châu còn có thanh châu tình huống phức tạp cho nên lưu hành chỉ đã sắp phong thứ sử mà cũng không phải là châu mục chưng n h ư ợ n g ở một bên một bên ghi chép hoàn tất vội vàng hô to bệ hạ thánh minh giải quyết một cọc trong lòng đại sự sau đó lưu hành trên mặt thần s ắ c lập tức v ư ơ n g l ò n g rất nhiều đưa trong tay từ tây vựa tiến cống đến rượu nho uống một hơi cạn sạch Triệu c sáng đ sớm hôm sau tư mã ngoài cửa một chiếc xe ngựa chậm dại đứng tại cổng theo xe ngựa treo màn xốc lên mặc một thân màu đỏ thám tay áo quan bảo trương phụng đầu đội vào hiền quan tử trên xe ngựa đi xuống lái xe n g ự a i hầu đem trên xe ngựa cái hòm thuốc cầm xuống tới sau đó giao cho trương phụng trên thân con cái hỏng thuốc trương phụng tại trải qua tư mã trước cửa hoàng cung cấm vệ sau khi kiểm tra đi vào tư mã môn đại khái qua một nén nhang thời gian sau đó trương phụng liền tại tiểu thái g i á m dẫn dắt phía dưới đi tới g i a đức môn bên ngoài đã sớm tại g i a đức môn bên ngoài chờ lâu ngày trung thường thị tạ phong khi nhìn đến trương phụng sau đó lập tức cười n i n đón tiếp lấy mặc dù trương phụng chỉ là cái nho nhỏ thái y lệnh nhưng trương phụng phụ thân là trung thường thị bên trong được sùng ái nhất c h g lượng cho dù tạ phong bây giờ thăng t r ư c trung thường thị cũng là trung thường thị bên trong đối phận nhỏ nhất cái kia tấm thái y kỉa hạ tại gia đức điện nhà ta dẫn tấm thái trương phụng như cùng đi ngày đồng dạng khiêm tốn cười một tiếng gật đầu nói vậy liền làm phiền tả thường thị cái gì thường thị không thường thị chúng ta đều là người mình tả phong vừa cười vừa nói nếu là không có tấm thái y phụ thân dịu dắt nhà ta cũng không đến được hôm nay nếu là người mình liền không cần khách khí như vậy trương phụng mỉm cười gật đầu không nói gì xuyên qua g i a đức môn sau đó không bao lâu tả phong liền dẫn trương phụng đi tới g i a đức điện thời gian tới gần giữa trưa đêm qua điên cùng một đêm lưu hành lúc này nằm tại trên giường rồng sắc mặt vẫn như cũ như cùng đi ngày đồng dạng tái nhợt đáy mắt còn có có thể thấy rõ ràng máu đỏ tơ đem cái hòm thuốc để ở một bên trương phụng đang quỳ gối giường rồng một bên vì lưu hành bắt mạch tại trương phụng sau lưng cách đó không xa tả phong không người đứng ở một bên trương phụng tại một phen bắt mạch sau đó cũng không hỏi thăm lưu hành mà là đem ánh mắt nhìn về phía đứng phía sau tả phong tả thương thị bậy hạ hôn qua thế nhưng là phục d ụ n g thôi tình một loại dược vật trương phụng hỏi tả phong nhẹ gật đầu lưu hành vui mừng điểm này hiện nay không ai không biết với lại t r ư ơ n g phục với tư cách thái úy lệnh đối với lưu hành thân thể cùng lưu hành thường ngày chỗ phục d ụ n g dược vật so bất luận kẻ nào đều rõ ràng b ậ y hạ hôm qua phục d ụ n g ti đ á i giáo hí đồng t r ắ c vào hiến ngọc hoàn tả phong nhỏ giọng nói ra đồng t r ắ c ngọc hoàn t r ư ơ n g phục ánh mắt bên trong đột nhiên loe qua một vệ quan s á t trên giường rồng lưu hành chầm rãi mở mắt làm sao vậy đừng nói là là cái tiêu ngọc hoàn vấn đề lưu hành âm thanh có chút chấm thấp cái tiêu ngọc hoàn dược hiệu cũng không tệ lắm chấm phục dụng sau đó có thể dạ ngự và nữ chỉ là hôm nay sáng sớm sau khi tỉnh lại cảm thấy có chút c h o n g đầu hoa mắt thân thể bất lực Trương tả mắt quay tới, sau đó túi đầu mặt hướng Phụng nhìn đến phong ánh đem đó đầu quay sau lưu hành Bệ hạ mạch r ấ trầm n giọng gật đầu nói đồng chắc tiến cung ngọc hoàn là so cùng bên trong luyện chế dược hoàn đến lợi hại hơn một chút túi đầu trương phụng ứng t h ừ a một tiếng nói vi thần vẫn là như d ĩ vãng đồng dạng cho bệ hạ mở một chút bổ dưỡng đ ơ n thuốc bệ hạ phục d ụ n g sau đó có thể bổ dưỡng thua thiệt hư khí huyết bất quá bất quá cái kia ngọc hoàn bao gồm dược vi thần cũng không hiểu biết cùng d ĩ vãng các thái ý chế tác dược hoàn có khác biệt gì nếu là có thể nhìn một chút l i ề n tốt túi đầu trương phụng lúc này híp hai mắt lưu hành nhẹ nhàng cơ cơ ống tay nào nói tả phong ngươi đem đồng chắc tiến cống ngọc hoàn đưa cho trương phụng một khỏa chỉ đứng tại trương phụng sau lưng cách đó không xa tả phong nhẹ gật đầu không bao lâu làm theo phép cho lưu hành kiểm tra xong thân thể trương phụng liền dẫn một mai đồng chắc tiến cống ngọc hoàn rời đi nhớ ký điểm quay trở về tại nam cung thái y viện bốn nam cung thái y viện tại ở gần nam chuyên môn kim mã điện phụ cận để cho tiện tùy thời cho hoàng đế cùng cung bên trong phi tần t r ầ n trị tại nam cung còn có bắc cung cùng tây viên đều chuyên môn sắp đặt thái y viện trụ sở mà trương phụng thân là thái y lệnh thường ngày chủ yếu phụ trách chính là hoàng đế cùng hậu cung tần phi còn có tam công cựu khanh những n à y hoàng hoàng thân quốc thích trụ trận trị từ ra đức điện trở về thái y viện sau đó trương phụng trở lại thư phòng bên trong bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu quan bế thư phòng đại môn sau đó trương phụ liền đem viên kia đồng c h á t thượng trình ngọc hoàn g cầm trong tay quan bế đại môn sau đó thư phòng kia sáng hôn ám trương phụ trong tay nắm b vút viên kia nhìn như cùng loại ngọc chất ngọc hoàn g hơi có vẻ hẹp dài hai mắt hiếp lại thành một cái khe hở đồng c h ắ c lưu hành đoàn vũ giờ khắc này viên cơ trước đó hai ngày nói những lời kia không ngừng tại trương phụ trong đầu vang lên hoàng đế tín nhiệm đoàn vũ thiên hạ hôm nay không ai có thể làm sao đoàn vũ nhường nhịn trương phụ ánh mắt dần dần trở nên dữ tợn、Phàng. một tay nắm vút ngọc hoàn trương phụ dùng sức đem ngọc hoàn đập vào trên mặt bàn. ngọc hoán vỡ nát biến thành một đống màu trắng bột phấn cùng c ặ n thuốc ánh mắt dần dần giữ tợn trương phụng đốt lên một bên ngọn đèn sau đó đem mình cái hòm thuốc mở ra cầm tới trước người từ bên trong lấy ra một cái hành y sử dụng bọc lấy sau đó liền bắt đầu đem bên trong cặn thuốc từng cái tách ra thời gian phi tốc không biết qua bao lâu nhìn chằm chằm những thuốc kia cặn bạ trương phụng biểu lộ cực kỳ nghiêm túc một bên còn có một bản đã viết đầy một tờ bất ký phía trên có thể thấy rõ ràng có sử liệu nhục tung dùng thú t h tử rán bàn máy mà tại mỗi một cái phổ biến tráng dương sử dụng thuốc đông y đằng sau còn đánh dấu ra một ch Bạch Bạch Cở, Bạch Liêm,、Úc、Kim, Xuyên Âu, Sường từ t buổi t r ư a bắt đầu thẳng đến cung môn sắc quan bế trước đó thái y viện người đến thông chi trương phụng xuất cung tại trong thư phòng bận rộn một cái buổi chiều trương phụng lúc này mới đem ghi chép sách vợ khép lại rời đi thư phòng thái y viện sân nhỏ bên trong trương phụng đem dương ra tốt đơn thuốc giao cho thái y viện tiểu thái giám dựa theo toa thuốc này cho bệ hạ bút thuốc đi đồng thời cáo chi trung thường thị tạ p h ò n g để bệ hạ đang dùng qua ngọc hoàn sau đó nhất định phải phục dụng này dựng bổ dưỡng nhớ lấy nhớ lấy nói xong lời nói này sau đó trương phụng liền quay người rời đi thái y viện hướng đến cung đi ra ngoài quay người châu trương phụng khỏe miệng nổi lên một vệ tâm lãnh nụ cười ti đại giáo y đồng chắc vào hiến ngọc hoàn độc hại bệ hạ lương châu mục đoàn vũ d ắ p tâm không tốt ý đồ mưu phản cùng nhạc phụ đồng chắc độc hại bệ hạ đoàn vũ ta nhìn ngươi có chết hay không trương phụng cắn răng cười lạnh nhưng mà ngay tại trương phụng quay người mới vừa rời đi thái y viện sau đó tại khoảng cách thái y viện chỉ có cách nhau một bức tường một chỗ thành cùng chỗ rẽ về sau một tên thân mang trường bảo màu đỏ thám đầu đội núi cao quan đại thái giám chậm rãi đi ra vừa vặn đối diện gặp tên n n g tia cầm trương phụng mở ra phương thuốc tiểu thá viên công công tiểu thái g i á m không người t ú i đầu hành lễ viên xá nhìn thoáng qua tiểu thái g i á m cầm trong tay phương thuốc thuận miệng hỏi cầm trong tay thứ gì à? tiểu thái g i á m vội vàng đôi tay dâng lên hồi bẩm viên công công là thái y khiến trương phụng cho bệ hạ mở bổ dưỡng phương thuốc đang muốn đưa đi bốc thuốc À, viên xá lơ đang ổ một tiếng sau đó đưa tay tiếp nhận nhìn thoáng qua nói đi thôi cẩn thận cầm không cần làm mất rồi đây chính là thái y khiến phương thuốc à? không rõ ràng cho lắm tiểu thái g i á m nhẹ gật đầu không người trả lời viên xá tùy ý phất, phất tay sau đó đem ánh mắt rơi vào xuất cung phương hướng trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười. Là ban đêm. vĩnh hòa bên trong viên ngỗi phủ đệ hô hô người hầu cầm trong tay nhóm lửa đem trong thư phòng ngọn đèn nhóm lửa sau đó không người cáo lui trong thư phòng viên ngỗi ngồi có trong hồ sơ mấy về sau nhẹ nhàng thổi lấy trong tay bưng lấy tràn ó n g mà viên cơ tức là ngồi quỳ chân tại viên ngỗi trước người thúc phụ mới vừa cung bên trong đưa tới tin tức nói hôm nay bệ hạ phục d ụ ngọc n g hoàn sau đó thân thể hơi có khó chịu thái ý kiến trương phụng phụng chỉ vào cùng cho bệ hạ bắt mạch viên cơ chậm rãi nói ra viên n g i sắc mặt bình tĩnh gật đầu nói như thế liền tốt ngọc hoàn không độc nhưng là nhân tâm có độc viên ngôi cặp kia hổ ly đồng dạng đôi mắt bên trong tinh quang l ớ p lóe đồng chắc vào hiến ngọc hoàn ý chỉ đoàn vũ mà trương phụng khai căn cho bệ hạ liên quan c h ơ n g nhượng như vậy chỉ cần bệ hạ có bất kỳ không ổn nào đoàn vũ c h ơ n g nhượng một cái đều mơ t ư ở n g chạy ngôi quý chân tại viên ngôi đối diện viện cơ trong lòng kinh hãi ai có thể nghĩ tới ngọc hoàn đích xác là không động nhưng đây phải xem dùng như thế nào lúc trước hắn phụng mệnh đi trương phụng phụ đệ mịt mờ hướng trương phụng biểu đạt chỉ cần hoàng đế vẫn còn liền không có người có thể làm sao được đoàn vũ ngay từ đầu hắn cũng không biết thúc p ụ viên ngôi đến tột cùng là làm sao kế hoạch v â phân cái kia ngọc hoàn, hoàng đế vui mừng. thường xuyên thu thập có thể cung cấp bổ dưỡng phương thuốc đây trong thành lạc dương quan viên đều biết cho hoàng đế vào hiến loại đan dược này đạo nhân trước đó liền không phải số ít chỉ là bởi vì hoàng cân tri loạn về sau lưu hành không còn tin tưởng những n à y đạo nhân cho đồng chắc đưa ngọc hoàn chỉ là c ự c một loại s á t x u ấ t nếu như nếu là đồng chắc đem ngọc hoàn tiến cống lưu hành tất nhiên sẽ phục d ụ n g bởi vì ngọc hoàn bản thân không độc nhưng phục d ụ ngọc n g hoàn sau đó lại có nhất định chỗ xấu sẽ hiện hiện hiện chưng phục với tư cách thái ý lệnh chỉ cần lưu hành thân thể ôm việc gì liền nhất định sẽ cho lưu hành trần trị từ đó biết được là đồng chắc vào hiến ngọc hoàn khi biết tin tức này sau đó trương phụng sẽ làm thế nào đây không phải là bọn hắn có thể khống chế được nhưng rất hiển nhiên thông qua buổi chiều trương phụng tại thái y viện biểu hiện đến xem trương phụng ý nghĩ hẳn là rất nhiều với lại lúc này trương phụng mở tấm kia phương thuốc bên trên sử dụng dược vật cũng đã tại thư phòng trên bàn trà hai tướng so sánh d i ữ a tính xung đột lẫn nhau có thể nghĩ nếu như lưu hành thật phục d ụ n g sau đó sẽ như thế nào thúc phụ mưu đồ tỉ mỉ chất nhi bội phục viên cơ vui lòng phục tùng nói ra viên ngôi lắc đầu nói mưu sự tại nhân thành sự tại tiên ta cực chỉ là một trong số đó nhưng nếu đối với một vòng đằng sau chính là vòng, vòng đàn sen Cho nên, người nhớ lấy ở. Mọi thứ đều có có nhớ thứ thể thua,、có、thể thua nên, người Mọi lấy ở. đều vô sáng ố cuối lần, lần là nhưng nhất định phải thắng một lần cuối cùng. Đây là cao tổ nói. Trưng Ngọc Hoàn phải một tổ Đây cao 447. Bạc Phát. ư n 447. Ngọc Hoàn Án、Bạo、Phát. Bạc sớm á n g s hôm sau trường t h u cung sáng sớm thân mang màu tráng nguyện cắt váy dài từ trên giường phượng đứng dậy hà linh tư tại cận thân thị nữ lục liêu phục thị phía dưới dùng băng dính đem có chút hở ra bụng dưới q u a n quanh sau đó lại mặc vào màu đen lộ ra gầy lại trang trọng màu đen vừa vào đ ợ i chút nữa ngươi cầm bản cung lệnh bài xuất cung sau đó đem dược mang về nhớ lấy không thể để cho bất luận kẻ nào phát giác hà linh tư hướng về phía thị nữ lục liêu nói ra với tư cách hà linh tư cận thân thị nữ phục thị cùng hà linh tư nhiều năm lục l i ê u cẩn thận nhẹ gật đầu nương nương yên tâm nô t h minh bạch phá thai dược loại vật này hoàng cung bên trong tự nhiên không có khả năng có đương nhiên cũng không có khả năng đi qua thái y viện điều phối cho nên chỉ có thể từ cung l ố t tiến đến mà trước đó ba ngày đều là chính đán năm mới xuất cung không tiện bây giờ chính đán ba ngày đã qua đây trong bụng tri tử cũng không thể lại tiếp tục lưu lại đi nếu không cuối cùng rồi sẽ sẽ khiến chú ý tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng sau đó lục liễu cũng tiến đến xuất cung lấy thuốc mà hà linh tư tức là tại trường thu cung bên trong yên tĩnh người trở lấy tựa ở tầm cung phía trước cửa sổ hà linh tư nhìn về phía ngoài cửa sổ từ từ bay lên mặt trời trong lòng ngũ vị tạp trần trên tay khẽ vớt b ụ n g dưới giữa lúc hà linh tư nhìn ngoài cửa sổ xưng sở thời điểm lục liễu lo lắng âm thanh bỗng nhiên từ cung môn phương hướng chuyển đến nương nương không xong nương nương việc lớn không tốt cung môn phong đang tại xứng sở hà linh tư đột nhiên bừng tỉnh nhìn về phía cung môn phương hướng lục liễu bước nhanh chạy vào sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất kinh ngạc hà linh tư từ phía trước cửa sổ đứng dậy đại mi nhữ c h ặ t hỏi làm sao vậy cung môn phong bế quỳ trên mặt đất lục liễu biểu hiện trên mặt kinh hoàng gật đầu nương nương mới vừa nô tỉ muốn ra ra đức môn thế nhưng là vừa tới ra đức môn không đợi ra ngoài thời điểm đại lượng cấm quân cũng đã đem cung môn phong tỏa cấm quân phong tỏa cung môn hà linh tư trên mặt viết đầy khiếp sợ nếu như không phải cung bên trong có đại sự phát sinh là tuyệt đối không có khả năng tùy tiện phái ra cấm quân phong tỏa cung môn hơn nữa còn là tại ban ngày g a đức môn là thông hướng hậu cung đại môn. là hoàng đế thường ngày chỗ ở liền tính năm ngoái hoàng cân chi loạn thời điểm nhiều lắm là cũng là phong tỏa tư mã môn không cho bất luận kẻ nào ra vào cũng không có phong tỏa g i a đức môn trừ phi trừ phi là g i a đức điện bên kia xảy ra chuyện rồi hoàng đế hà linh tư cái thứ nhất liền liên tưởng đến hoàng đế lục l i ê u ngươi lập tức đi g i a đức điện bên kia tìm hiểu tin tức tìm chứng lượng h ỏ i t h ă m rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhanh nhanh đi nhanh đi hà linh tư nhìn đến quỷ trên mặt đất lục liêu thúc giục ra đức điện sáng sớm vừa qua khỏi nương theo lấy từng trận kinh hô từ ra đức điện bên trong sau khi truyền ra đại lượng cấm quân liền từ g i a đức điện bên ngoài g i a đức môn tràn vào đem g i a đức điện trong ngoài vây quanh c h ậ t như nêm cối thống lĩnh hoàng cung cấm vệ trung thường thị kiện thạc người khoác áo giáp bên hông bội kiếm tại mấy tên cấm vệ đi cùng phía dưới đang bước nhanh hướng đến g i a đức điện cửa điện đi đến cửa điện bên ngoài hơn mười tên q u ỳ trên mặt đất run lẩy bẩy tiểu thái g i á m c ú i đầu q u ỳ trên mặt đất thân thể đã run thành run dây tại đi điện bên trong đi cũng là như thế điện bên trong những cung nữ kia cũng đều quỷ dạp dưới đất ra đức điện trước cửa tầm cung mấy tên lưu tại hoàng、cung、phiên trực thái ý viện thái cả n g ư ờ i cũng là hơi thở m o n g m anh trừ bỏ lưu hành bên ngoài tại lưu hành giường d ồ n g bên cạnh còn ngồi một người mặc màu đen váy dài ban đầu hoa dâm lao phụ nhân kiện thạc đi tới sau đó nhìn đến lao phụ nhân lập tức không mình hành lễ mặt tướng kiện thạc gặp qua thái hậu hai mắt đ ẫ m lệ đồng thái hậu nhìn thoáng qua kiện thạc nhưng mà nằm tại trên giường d ồ n g lưu hành lại là một điểm phản ứng đều không có không rõ ràng cho lắm kiện thạc đem ánh mắt nhìn về phía phòng bên trong thái y k chuyện gì xảy ra vậy hạ đây là thế nào nghe vậy thái y vội vàng giải thích vậy hạ hôm nay sáng sớm sau khi tỉnh lại cảm giác thân thể khó chịu sau đó chúng ta đang tiến về đến chuẩn bị cho bệ hạ bắt mạch còn chưa chờ chúng ta đến liền có tiểu hoàng môn nói bệ hạ bỗng nhiên bắt đầu nôn ra máu đồng thời kèm thêm tiêu chạy không ngừng kiện thạc nghiêng đầu nhìn chung quanh thấy được tầm điện bên trong lộn xộn tất cả cớ gì như thế kiện thạc hỏi mấy tên thái y nhìn nhau l ư ớ c mắt sau đó nhỏ giọng nói ra chúng ta cũng là nghe nói hầu hạ bệ hạ cung nữ còn có thái giám nói lên nói bệ hạ hôm qua bên người liền cảm giác có chút khó chịu thái y khiến trương phụng đã đến đây cho bệ hạ trần trị qua nói là nói là tựa, như là tựa như là bởi vì bệ hạ phục dụng ty đại giáo hí đồng chắc và hiến ngọ mà chúng ta cho bệ hạ bắt mạch đích sắc cũng là như thế cái tiêu ngọc hoàn chính là hổ làng chi dược bệ hạ thân thể vốn là thua thiệt hư như thế như thế hổ làng chi dược nhập thể dẫn đến bệ hạ khí huyết sụp đổ lúc này mới nôn ra máu không ngừng kiện thạc nhìn một chút mặt như giấy vàng phảng phất là đã khí tuyệt đồng dạng lưu hành lưu hành vui mừng diệm mừng à làng y đều phải phục dụng một chút hổ làng chi dược mới có thể tận hứng. Nh mới dụng dược có tận một kiện thạc hỏi lần nữa nghe nói sau đó tất cả thái y đều túi đầu mặc không lên tiếng vấn đề này không ai dám tùy tiện trả lời lấy bây giờ lưu hành cái trạng thái này lúc nào có thể tỉnh còn có thể hay không tỉnh đây đều là â n số mà lúc này đây ngồi tại lưu hành bên người một mực lau nước mắt mặc một thân màu đen váy dài đồng thái hậu nói chuyện nhất định là cái kia tặc thần độc hại bệ hạ kiện thạc ngươi lập tức phái người đem đuổi bắt n à y gian thần vào hiến độc dược mưu hại bệ hạ tội lôi đang chém đồng thái hậu từng tiếng quát trói t a i nghe nói đồng thái hậu nói kiện thạc đầu tiên là xư sở sau đó lập tức quỷ xuống đất hậu cung vô chủ thái hậu chính là lớn nhất tự nhiên là muốn nghe tên tại thái hậu mặt tướng cần tuân thái hậu chỉ lệnh một tay án lấy bên hông kiếm thanh kiển thạc đứng dậy sau đó x à i bước hướng đến c u n g đi ra ngoài bốn trường thu cung ngay tại lục liếu trở về không lâu về sau sau đó liền từ ra đ ứ c điện bên ngoài trở về đồng thời còn mang về để hà linh tư khiếp sợ không thôi tin tức lưu hành bệnh nặng hôn mê bất tỉnh hoàng cung tất cả cung môn quan bế đồng thái hậu đích thân đến ra n ư c điện ngươi nói cái gì b ậ hạ bởi vì phục dụng đồng chắc vào hiến ngọc hoàn sau đó nôn ra mó hôn mê đồng thái hậu hạ chỉ đu bắt đồng chắc hà linh tư đôi mắt đẹp trận lên nhìn đến quỷ trên mặt đất lục l i ế u lục l i ế u liền vội vàng gật đầu hồi b ầ m n ư ơ n g n ư ơ n g đây đều là từ g i a đức điện bên kia tìm hiểu trở về tin tức thái hậu đích sắc đã đến g i a đức điện vậy hạ đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh đứng tại chỗ hà linh tư bước chân lảo đảo lui về sau hai bước sau đó trực tiếp ngã ngồi tại sau lưng gần cửa sổ trên giường êm hoàng đế bệnh nặng bất tỉnh đồng thái hậu giá lâm g i a đức điện đây nàng và đồng thái hậu giữa một mực liền không hợp nhau nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hoàng tử lưu hiệp lưu hiệp mẫu thân chính là vương mỹ người mà vương mỹ người ban đầu bị nàng độc hại sau đó. lưu hiệp liền một mực đều nuôi dưỡng ở đ ồ n g thái hậu nơi đó nếu như nếu nói là nếu như nếu như hoàng đế thật không được vậy nếu như là đ ồ n g thái hậu tọa c h ấ n ra đức điện nói sẽ đến đỡ cái nào tân quân không cần nói cũng biết làm sao bây giờ làm sao bây giờ lúc này hà linh tư suy nghĩ hỗn loạn tư ơ n g mừng lục liễu ngươi lập tức đi tìm đến trung thường thị tả phong liền nói b ả n c u n g có chuyện quan trọng tìm hắn để hắn lập tức đến trường thu c u n g còn có nghĩ hết tất cả biện pháp đem cung bên trong tin tức đưa ra ngoài đưa cho bản cung h u n h trưởng chương bốn đồng trác bạo nộ một chương bốn đồng c h á c bạo nộ một trong thành lạt dương viên thuật phủ đệ sáng sớm từng trận gấp rút tiếng bước chân phá vỡ phủ đệ yên tĩnh một tên thân mang hổ bí quân chế thức màu đen khôi giáp đại tướng một tay án lấy bên hông trôi đao mang theo mũ giáp từ ngoài phủ đệ thuốc ngựa dừng lại sau đó bước nhanh hướng đến phủ đệ bên trong đi đến phủ đệ bên trong sáng sớm mới vừa sau khi tỉnh lại không đến bao lâu viên thuật đang ngồi ở sành bên trong dùng cơm viên thuật bên cạnh một tên tướng mạo tú lệ thị nữ đang quỳ gối viên thuật bên cạnh phục thị lấy tướng quân kỷ linh tướng quân tại bên ngoài cầu kiến viên thuật đang tại túi đầu gác ơ m ngoài cửa quản gia viên thuật n g ầ g đầu nhìn lên mắt sau đó phất phất tay để hắn tiến đến bẩm báo qua đi kỷ linh liền sải bước đi tới đại sảnh bên trong chuyện gì a sáng sớm đến đây viên thuật đầu cũng không có khiêng nhìn thoáng qua kỷ linh tướng h quân xảy ra chuyện đại sự kỷ linh cũng không có nói thẳng mà là đem ánh mắt rơi vào một bên tên kia tướng mạo tú lệ thị nữ trên thân thị nữ hồng thiền có chút túi đầu sau đó liền muốn đứng dậy ấy viên thuật kéo lại hồng thiền c a o mày nói ra làm gì ta là lao ra hắn là lao ra lao ra không có để ngươi đi ngươi đi làm cái gì nói cái gì quá không được sự tỉnh ngay vậy sau đó hồng tiền lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa ngồi quỳ chân tại viên thuật bên cạnh còn hướng về phía viên thuật ném ra một cái mị nhãn mà k ỳ linh cũng không tốt tại nói thêm cái gì thế là mở miệng nói ra tướng quân hoàng cung cung môn đạo hiện tại không có mở ra phụ trách xem xét dọc tuyến phát hiện đại lượng cấm quân giống như phong tỏa thành cung hẳn là hẳn là cung bên trong xảy ra chuyện rồi a viên thuật xứng sở cầm trong tay đuôi đột nhiên n g ầ n đầu cung bên trong xảy ra chuyện rồi sẽ không phải là hoàng đế thật rất đi viên thuật chừng lớn một đôi mắt đây là mấy ngày trước đây hắn t h u ố c phụ cùng v i ê n cơm nhu đ ổ nhanh như vậy đã có hiệu quả sao nghĩ tới đây viên thuật đột nhiên đứng dậy đây không nguy rồi sao hắn t h u ố c phụ để hắn hai ngày này tại hổ bí quân bên trong đường đi ra tùy thời chờ tin tức thế nhưng là đây cuối năm ai có thể chịu được nhàm chán lão tại trong quân doanh a hắn đêm qua lần này a lặng lẽ về thành nhanh nhanh nhanh, cho ta thay quần áo viên thuật đứng dậy sau đó cuốn quýt nói ra kỷ linh ngươi lập tức chuẩn bị ngựa chuẩn bị ra khỏi thành trở về doanh kỷ linh nhẹ gật đầu sau đó quay người liền hướng đến bên ngoài đi đến ngồi quý chân trên mặt đất thị nữ hồng tiền lúc này cũng đứng、dậy. trong ánh mắt lóe qua một vệt vẻ suy tư về sau hồng thiên lúc này mới giọng dịu dàng nói ra tướng quân điệm tâm đều không ăn sao cớ gì như thế vội vàng à. viên thuật một bên phất tay vừa nói không ăn không ăn phải có đại sự ha h a đồng chắc còn có đoàn vũ phải xong đời tranh thủ thời gian cho lão gia ta thay quần áo thay quần áo viên thuật nói chuyện thời điểm bước chân không ngừng đã đi hướng bên ngoài phòng đi theo viên thuật sau lưng hồng t h i ê n bước chân dừng lại trong đôi mắt lập tức lóe lên một vệ khiếp sợ không bao lâu đổi xong y phục còn có khôi giáp viên thuật liền tại kỷ linh đi cùng phía dưới cưỡi ngựa rời đi phụ đệ hướng đến thành bên ngoài hồ bí quân đ mà mới cũng liền tại viên thuật chân chức liền viên không đến bao lâu tại rời đi thuật vừa bao sáng a u đó. Hồng Thiên liền tùy tiện tùy tìm một c i rời đi i lấy cớ v ê thuật đệ. Từ viên thuật phụ phụ h sau đệ. đệ đi viên về rời n ồ Thiên Tại hai đầu phố dài xuyên qua đầu sớm a u đó, liền t i đến ộ t cựu h ỗ t i quán bên trong không có mùa hay một cái thân mặc hắc bảo nam nhân ghé vào trên q u ỏ y giống như đang ngủ hồng thiên đi vào trên q u ỏ y sau đó nhẹ nhàng gõ mấy cái sau đó đưa trong tay một mai làm bằng đồng lệnh bài dùng một ngón tay án lấy đưa tới nghe được lệnh bài tại mặt bản hoạt động âm thanh ghé vào trên khỏe nam nhân lúc này mới ngẩng đầu lên lộ ra một đôi nhập nhèm mắt một ngủ thế nhưng là khi thấy lệnh bài thời điểm cái kêu một đôi nhập nhèm mắt buồn ngủ lại lập tức trở nên thanh minh khẩn cấp tình báo hổ bí trung lang tướng viên thuật lộ ra tin tức có thể là có quan hệ với chủ nhân nhạc phụ đồng c h á c m ộ ư ơ i phần nguy cấp mới vừa hổ bí trung lang tướng viên thuật dưới trướng tá quan kỷ linh thông báo hoàng c u n g cung môn phong tỏa có đại lượng cấm quân phong tỏa thành c u n g căn cứ ta phỏng đoán có thể là có quan hệ với viên thị muốn mưu hại chủ nhân cùng chủ nhân nhạc phụ hành động đang tiến hành lập tức đem tình báo này truyền lại đến chủ nhân nhạc phụ nơi đó còn có hổ bí trung lang tướng viên thuật ra khỏi thành đi đến hổ bí quân đại doanh còn lại tình báo còn không biết ghé vào trên quầy dạ ưng nháy mắt một cái không nháy mắt nhớ kỹ tại hồng tiền đem những lời này sau khi nói xong liền lập tức đứng dậy mà hồng tiền cũng không có tại dừng lại quay người liền hướng đến bên ngoài đi đến người cẩn thận tại hồng tiền đi ra tiểu quán thời điểm dạ ưng đ ố n g nhiên mở miệng hồng tiền bước chân dừng lại quay đầu nhìn thoáng qua dạ ưng sau đó gật đầu nói vì chủ nhân sau một n é n n h a n g đóng lại tiểu quán cửa điện dạ ưng xuất hiện ở khoảng cách bộ quảng bên trong phụ cận một chỗ dân trạch trước cửa không hay xảy ra đánh hai lần viện môn sau đó một cái trẻ tuổi thiếu nữ đẩy ra viện môn nhìn đến ngoài cửa dạ ưng sau đó đoàn liêu thanh cũng không nói gì nhưng người tương giạ ưng nhường tiến đến đi vào sân nhỏ sau đó giạ ưng trực tiếp đem mới vừa hồng thiền tình báo toàn bộ bản tóm tắt cho đoàn liêu thanh lập tức thông chi trong thành lạc dương tất cả quân kỳ hai chỗ ba khu bốn phía nhân viên tình báo nhìn chăm chú viễn mỗi viên cơ hà tiến bao quát tam công cựu khanh còn có thai y kiến phụ đ ệ mặt khác tăng cường nhân thủ giám thị hoàn thành nếu có bất kỳ tình báo từ hoàng cung bên trong đưa ra trước tiên tìm tới ta ngươi tự mình đi đi hoàng cung phương hướng nhận được mệnh lệnh sau đó giạ ưng nhẹ gật đầu còn có nghĩ biện pháp cùng cung bên trong xuân thiền cùng thu thiền bắt được liên lạc sau khi nói xong Đoàn Liêu Thanh sau một n viện biệt khoảng cách đồng chác ti đại hủy nguyên bản liền không xa. Sau một lát i ề đoàn liêu thanh liền đã đi tới ti đại giáo hủy phủ trước cửa tại đưa lên lệnh bài sau đó chờ đợi chỉ chốc lát đoàn liêu thanh liền tại đồng trác phủ đệ đại s ả n h bên trong gặp được đồng trác mà lúc này đồng trác còn không biết xảy ra chuyện gì cũng không rõ lắm đoàn l i u thanh là ai chỉ là đoàn vũ tại lần trước rời đi lạc dương thời điểm có chỗ bàn giao nếu có người cầm phòng quân cơ lệnh bài đến đây nhất định phải ngay đầu tiên lập tức liền muốn tiếp kiến đứng tại đồng chắc trước mặt đoàn liêu thanh chắp tay thi lễ đồng tướng quân xin mời nhanh chóng lập tức rời đi trong thành lạc dương cụ thể nguyên do ta hiện tại không kịp cùng đồng tướng quân giải thích chỉ là có tình báo biểu hiện khả năng sắp có bất lợi cho đồng tướng quân còn có chủ nhân sự tình muốn phát sinh ta là chủ nhân giới trướng phòng quân cơ một chỗ chủ quan tên là đoàn liêu thanh phụ trách trong thành lạc dương tất cả tình báo thu thập mới vừa cái tin tức này là từ hồ bí trung lang tướng viên thuật phủ đệ chuyên g a xin mời đồng tướng quân lập tức rời đi lạc dương đoàn l i u thanh nói ra a không rõ ràng cho lắm đồng chắc x ứ sở phòng quân cơ cái này đồng chắc nghe nói qua cũng biết là đoàn vũ dưới trướng tổ chức tình báo thế nhưng là mặt sau này tin tức quá mức đột nhiên bất quá châm chức một phen sau đó đồng chắc vẫn gật đầu khác hắn có thể không tin nhưng là đồng chắc không tin đoàn vũ sẽ hại hắn cũng tin tưởng đoàn vũ năng lực t ố t ta lập tức liền rời đi sau khi nói xong đồng chắc cũng không ngừng lại lập tức hạ lệnh trướng tể còn có phản chủ hai người đơn giản thu thập một chút sau đó liền rời đi ti đại giáo h ủ phủ đương nhiên không thể nào là dòng chống khua chiên rời đi phủ đệ bên trong tất cả đều bảo trị bình thường bộ dáng đồng chắc chỉ dẫn theo mấy tên thân vệ sau đó để t r ư ờ n g tể còn có phản chủ hai người phân biệt hành động tại đoàn liêu thanh chỉ dẫn phía dưới rời đi p h ụ đệ cũng liền tại đồng trác mới vừa rời đi p h ụ đệ không có vượt qua nửa canh giờ đại lượng hoàng c u n g cấm vệ liền đem đồng trác ti đại giáo h ủ p h ụ đệ bao vây bốn lạc dương thành bên ngoài tới gần lạc thủy có một chỗ đại doanh nơi đây chú đóng một chi nhân số tại ngàn người khoảng quân đội ti đại giáo h ủ thủ hạ có một hai trăm tên lính ban đầu đồng trác tại tiếp nhận ti đại giáo h ủ thời điểm từ lũng tây đem trương tể còn có phản chủ hai người điều khiển mà đến bởi vì lúc trước đem hoa hùng cùng tám trăm phi hùng kỵ đều để lại cho đoàn vũ cho nên để cho hai người từ lũng tây mang theo mấy trăm tên thân tín mà đến từ đó hợp thành này một n g h n hai trăm người ti đại giáo hí doanh tại đoàn liêu thanh nhiệm hộ phía dưới đồng chắc cùng trương tể còn có phản trù lặng lẽ ra lạc dương thành sau đó trước tiên liền tới đến ti đại giáo hí doanh đi vào ti đại giáo hí doanh sau đó đồng chắc liền dẫn mình mấy trăm tinh n huệ cùng trương tể phản trù hai người rời đi ti đại giáo hí doanh tại lạc dương trong ngoài đoàn liêu thanh cung cấp địa điểm che giấu đứng lên thằng đến vào đêm đoàn liêu thanh phái người đến đồng chắc che giấu địa điểm đưa tới tình báo đồng chắc mới biết được xảy ra chuyện gì viết mỗi ngươi đầu này lão cậu nào đó muốn giết ngươi đồng c h ắ c quát to một tiếng rút ra trên thân hoành đ à o chém về phía một bên một gốc lớn bằng cánh tay cây nhỏ cây nhỏ ứng thanh bị c h é n nước một bên trương tể còn có phản trù hai người lập tức tiến lên đây khuyên giải tướng quân cái kia ngọc hoàn rõ ràng là viên ngôi đưa cho tướng quân liền xem như ngọc hoàn có độc đó cũng là viên ngôi nguyên nhân cùng tướng quân không quan hệ à trương tể nói ra đồng c h ắ c cắn răng cái này lão cầu nhất định là đoán chắc nào đó sẽ hợp ý đem đưa cho bệ hạ hiện tại chúng ta nói cái gì đã c h ế rồi cái kia ngọc hoàn là chuyển từ tay ta đưa đến trong tay bệ hạ có độc không độc cùng cái kia viên ngôi cũng không có quan hệ lạc dương chúng ta trở về không được đồng chắc cắn răng hiếp mắt nói ra nếu không phải tử d ự c thuộc hạ kịp thời thông báo chúng ta hiện tại sợ là đã trở thành dưới thềm tri tù viên mỗi cái này lão cầu nào đó sớm muộn muốn ộ n m u đích thân chính tay đâm hắn không thể t r ư chứ để còn có phản trù hai người đứng tại đồng chắc bên cạnh k h o ả n g nếu như hoàng đế nếu là chết vậy cái này thì quân tri tội sẽ phải ngồi vững thí quân a thiên hạ chi lớn khi đó còn có nơi nào có thể cho bọn hắn dung thân thương quân vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ chứ t h nhìn đến đồng chắc hỏi đồng chắc lắc đầu loại tình huống này đồng chắc hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ tốt duy trì có chờ là chờ lấy đoàn vũ giải quyết vẫn là chờ lấy lạc dương đại loạn nhưng có một chút là khẳng định nếu như hoàng đến ế u là thật chết rồi vậy cái này ngày sợ là thật phải đổi chương bốn trăm bốn mươi chín loạn cục hai chương bốn trăm bốn mươi chín loạn cục hai người nói cái gì viên ngỗi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đứng trước mặt viên cơ thúc phụ mới vừa hoàng cung cấm vệ đi đồng trác phủ bên trên b ắ t đồng trác nhưng không có tìm tới đồng trác đồng trác hẳn là sớm nhận được tin tức sau đó trốn viên cơ đem mới vừa nói lặp lại một lần đồng trác chạy trốn đây viên n g i nhũ mày cái này sao có thể hoàng cung là sáng sớm phong bế nói cách khác lưu hành có thể là buổi sáng hôm nay thời điểm bệnh phát động chắc là từ chỗ nào nhận được tin tức có nội gian viên ngôi trước tiên liền liên tưởng đến vấn đề trước đó đoàn vũ rời đi lạc dương thời điểm bọn hắn viên thị tử sĩ vì dò xét đoàn vũ đến tuột cùng tại tây viên bên ngoài cùng ai gặp gỡ thời điểm bỏ ra cực lớn đại giới chết hơn mười người mới dò xét đến đoàn vũ cùng hà linh mạng sống tạm sự tình đầy đủ để chứng minh đoàn vũ tại trong thành lạc dương có một chi không thể khinh thường tử sĩ lực lượng nếu như tin tức để lộ có thể là từ nội bộ bọn họ để lộ tin tức gần một n ă m d ư ớ i bên trong tất cả tiến vào viên thị tại trong thành lạc dương phủ đệ người hầu thị nữ toàn bộ đều tìm đi ra một cái cũng không được bung tha ta nói là toàn bộ không giới hạn trong người hầu còn có thị nữ viên ngỗi trầm giọng nói ra nghe được viên ngỗi nói viên cơ cũng ý thức được viên ngỗi đang suy nghĩ gì viên thị nội bộ khả năng có nội gian viên cơ nhẹ gật đầu sau đó hỏi thúc phụ hiện tại chúng ta nên làm cái gì chờ viên ngỗi châm r ư ớ c phút chốc nói ra trước không cần quản đồng trác đồng trác đã chạy sẽ cùng tại nhận tội độc hại hoàng đế chi tội đã đầy đủ đồng trác còn có đoàn vũ rơi vào thâm nguyên chúng ta hiện tại chỉ cần chờ chờ lấy hoàng đế chết viên ngôi hiếp mắt nói ra nắm giữ cung cấm còn có hoàng cung cấm vệ là trung thường thị kiến thạc người này là bệ hạ thân tín mà bệ hạ một mực không thích trưởng t ử lưu biện nếu như muốn lập tân đế ta m u ố n tất nhiên nên là muốn lập con út lưu hiệp sau đó để k i ế n thạc bảo hộ tân đế đ ă n g cơ đồng thái hậu một mực không thích hoàng hậu hà linh tư tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp diệt trừ hà tiến thậm chí cả hoàng hậu cùng trưởng t ử lâm triệu xưng chế về phần chúng ta chỉ cần yên lặng nhìn hắn tranh đấu liền có thể vô luận là hà tiến cũng tốt vẫn là đồng thái hậu cũng vô luận ai thua ai thắng chúng ta đều đem đứng ở bất bại lúc này viên cơ thật là vui lòng phục tùng t ư ớ mưu đồ đây hết thể bắt đầu chỉ sợ hắn thúc phụ viên ngỗi cũng đã nghĩ đến b ư ớ c này chỉ cần lưu hành o chết như vậy phế lịch sử lập mục chi sự t ì n h liền sẽ không giải quyết được gì tối thiểu nhất sẽ không giống là lưu hành o suy nghĩ đồng dạng với lại mượn cơ hội này đồng chắc xong đoàn vũ xong chốc lát sự t ì n h bình lặng sau đó chỉ cần tại vạch trần r a trương phụng hành vi như vậy hoạn quan cũng liền xong hà tiến muốn để lưu biện đăng cơ kế vị liền cần lôi kéo thế gia đại tộc mà đồng thái hậu muốn lưu hiệp kế vị cũng cần lôi kéo bọn hắn mấy cái này thế tính thế nào chuyện này đều là một cục đá hạ ba con chim kế sách viên cơ cảm giác mình đã đầy đủ thông minh nhưng là so với hắn thúc phụ viên ngôi đến còn kém quá xa bốn ngay tại viên ngỗi còn có viên cơ mưu đồ đồng thời toàn bộ lạc dương thành cũng lâm vào một mảnh khủng hoảng bên trong vạn sự không có không lọt gió tường huống hồ hoàng thành tường rào cũng không phải thật một điểm đi ra địa phương cũng không có sáng sớm sự tình phát sinh quá mức vội vàng thậm chí cả tin tức không có để lộ ra đến nhưng lúc đó ở giữa tiến vào buổi trưa thời điểm hoàng cung bên trong phát sinh hết thầy đều đã đã bị ngoại giới biết được hoàng đế bệnh nặng hôn mê bất tỉnh c h u y ế n môn là bị đồng chắc vào hiến ngọc hoàn làm hại động thái hậu tọa c h ấ n ra đức điện đầu năm mới vừa được phong làm thượng quân giáo ý thống linh hoàng c u n g cấm vệ kiện thạc mang binh đem ra đức điện vây quanh tất cả cung môn đều đã quân bế tựa hồ đại hán sắp đổi này g bất kỳ một quốc gia nào tại đế vương thay đổi thời điểm đều là cục diện chính trị nhất là dung chuyển thời điểm hoàn g quân giao thế liên quan đến lấy tuyệt đối người sinh tử trường thu cung từ giữa t r ư a bắt đầu trường thu cung bên ngoài cũng đã nhiều mấy trăm tên cấm quân cấm quân đem trường thu cung bốn phía toàn bộ đều bao vây đồng thời không có bất kỳ cái gì lý do không cho phép bất luận kẻ nào ra ngoài còn có đi vào mà hà linh tư phái đi ra tìm hiểu tin tức người tất cả đều bị đuổi trở về đây để thân ở trường thu c u n g hà linh tư rất hoàng hà linh tư nếm thử dùng hoàng hậu thân phận mệnh lệnh cấm quân nói muốn đi đi ra đức điện cho hoàng đế hầu hạ tật nhưng cấm quân binh sĩ không hề bị lay động căn bản không để ý tới hà linh tư mệnh lệnh hà linh tư mình cũng rõ ràng cấm quân là chịu kiện thạc thống lĩnh mà kiện thạc cùng cái khác hoàng cung bên trong trung thường thị không giống nhau không bao giờ thu lễ cũng không cùng bất luận kẻ nào kết đảng chỉ nghe từ hoàng đế mệnh lệnh đây chính là hà linh tư lo lắng trường thu cung bên, bên trong đi qua đi lại khi thì ngẩng đầu nhìn về phía cung bên ngoài phương hướng đại mi cơ hồ vận lại với nhau mà thân là hà linh tư cận thân thị nữ lục liễu đi theo hà linh tư bên cạnh thân nương nương ngài thân thể quan trọng nương nương còn có mang thai tại người hiện tại lo lắng cũng không có biện pháp nô tỷ đã đem tin tức đưa ra ngoài tướng tất đại tướng quân nơi đó nhất định sẽ có chỗ với tư cách lục liễu nhỏ giọng an ủi hà linh tư bước chân có chút dừng lại đưa tay vớt ve một cái bụng dưới vị trí nguyên bản hôm nay nàng là dự định đánh dụng cái này trong bụng tri tử chỉ là hiện tại xem ra không phải thời cơ chỉ là hà linh tư cũng rất xoắn suýt hiện tại cung bên trong đều lưu truyền nói là ti đại gia á úy đồng c h ắ c vào hiến ngọc hoàng có độc lúc này mới khiến cho hoàng đế băng huyết là đồng c h ắ c cám hại hoàng đế chuyện này có thể hay không dính đến đoàn vũ nếu như dính đến đoàn vũ cái kia nàng và đoàn vũ những chuyện này nếu như bị người phát hiện nhất định sẽ bị liên lụy khi đó coi như vạn kiếp bất p h ụ xoan suýt thấp thỏm lại thêm sắp phát sinh biến cố đang ở trước mắt mà nàng bây giờ lại chỉ có thể bị vây ở đây t r ư ờ n g thu cung bên trong r a không đột bốn gia đức điện đồng dạng là trọng binh chân giữ ngoại trừ từng cái trọng yếu cung môn tư mã môn còn có gia đức môn những này bên ngoài c như, như thái y viện tất cả thái y lúc này đều tập trung ở i a đức điện bên trong đại sành bên trong cho lưu hành bệnh tỉnh tiến hành hội trần nhưng đều không ngoại lệ đều không có bất kỳ kết quả gì đồng thái hậu từ sáng sớm bắt đầu liền một bước đều không có rời đi ra đức điện mà thân là thứ tử lưu hiệp cũng đã bị nhận được ra đức điện về phần hoàng trường từ lưu điện tức là bị giam lỏng tại ô nước điện cùng trường thu c u n g một đồng một tây cách xa nhau tầm điện bên trong lưu hành o vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh trên mặt đã không có chút huyết sát nào buổi chiều thời điểm còn bắt đầu toàn thân run rẩy miệng sùi bậm mép bạch nhãn bên trên lật với lại liền ngay cả đại tiểu tiện đều đã bài tiết không kiềm chế cuối cùng thái ý viện cho ra kết luận là lưu hành o bệnh tình là chân khí không đủ tà khí độc lưu thông t ụ c đến nói đó là khí huyết nịch g h loạn dẫn đến não bộ bệnh biến cơ chế không có dược có thể chữa thái hậu nương, nương xin mời sớm làm quyết đoạn a kiện thạc quỳ sát tại lưu hành giường bệnh vọt tới trước lấy đồng thái hậu nói ra, vậy hạ bệnh n nhưng thái tử chi vị chưa xác nhận thái hậu chính là bệ hạ thân mẫu chính là nhất quốc chi mẫu đây cũng bên trong tất cả đều hẳn là thái hậu bắt chủ ý thân mang màu đen váy dài đã khóc đỏ lên hai mắt đồng thái hậu dùng trong tay tơ lụa xoa xoa khỏe mắt bệ hạ cũng chưa từng lưu lại thánh chỉ xác lập thái tử chi vị ai ra lại như thế nào quyết đoán vì dạp dưới đất kiện thạc nói ra thái hậu sao không chịu tập đại thần thương nghị việc này đến một lần trưng cầu t r ư khanh bách quan ý kiến thứ hai cũng có thể thăm dò chư khanh bách quan ý nghĩ còn có đó là nói đến chỗ này kiện thạc trong đầu bỗng nhiên hiện ra đồng lòng tội lỗi đều đang chém mà bây giờ cái tia đoàn vũ chiếm cứ lương châu thật là mạnh mẽ thần nếu không tiến hành ngăn chặn sợ rằng sẽ ủ thành đại họa chốc lát đoàn vũ tại lương châu tạo phản mà bây giờ cái tia đồng chắc cũng đã chạy trốn sợ rằng sẽ vô pháp ngăn chặn cái tia đoàn vũ tại lương châu binh hùng tướng mạnh tiền lương dậu thịnh nếu không thừa dịp hắn còn không có kịp phản ứng chỉ sợ là sẽ ủ thành đại họa kiện thạc một phen để đang tại lau nước mắt đồng thái hậu lập tức nổi lên hoảng sợ sắp mặt mặc dù đồng thái hậu trước đó không có cùng đoàn vũ tiếp xúc qua nhưng là đoàn vũ tên đồng thái hậu cho dù là tại h cái gì bách chiến bách thắng bất khả chiến bại chờ chút t r u y ề n ngôn đồng c h ắ c người này đồng thái hậu ngược lại là không lo lắng nhưng nếu như nói đoàn vũ muốn tạo phản n ó i cái kia chỉ sợ thật là một cái to lớn thái họa cho nên tại kiển thạc nói ra những lời này sau đó đồng thái hậu lập tức liền hoàng hồn t ố t hào hào vậy theo ý ngươi kế sách ngày mai triệu tập đại thần vào c u n g thương nghị lập cất chữ a sự t ì n h n a đồng thái hậu một bên gật đầu vừa nói chỉ kiển thạc chắp tay ôm quyền bốn trong thành lạc dương đại tướng quân phụ cùng lạc dương hoàng cung cơ hồ không khác nhau chút nào lúc này đại tướng quân phụ cũng là một mảnh đèn đ u ố c sáng với lại mặc kệ là cửa phủ trước cũng tốt vẫn là phủ bên trong cũng tốt khắp nơi đều là thân mang áo giáp cầm trong tay binh qua binh sĩ sáng sớm hà linh tư tin tức tại truyền đạt đến đại tướng quân phủ sau đó hà tiến liền làm ra hàng loạt bố trí đầu tiên đó là lợi dụng đại tướng quân quyền lực trực tiếp khống chế thủ thành binh mã sau đó đó là phái người tiến về hoàng cung tìm hiểu tình huống lại có là phái người giám thị thành bên ngoài hồ bí quân đại doanh bây giờ lạc dương chỉ có hai chi binh mã một chi là hoàng cung bên trong cấm quân còn có một chi chính là thành bên ngoài hồ bí quân trước đó bắc quân ngũ hiệu tại trấn áp hoàng cân chi loạn thời điểm đều đã toàn quân bị diệt. c có có lúc này hà tiến phủ đệ đại sành bên trong chỉ có hà tiến còn có hà miêu hai huynh đệ đứng tại hà tiến đối diện hà miêu đồng dạng thân mang áo giáp huynh trưởng bây giờ bệ hạ bệnh tình nguy kịch thái tử chi vị chưa xác lập mà trước đó chúng thần khuyên giải bệ hạ sớm lập thái tử vậy h ạ n h ư n g không có đáp ứng thực tế là muốn xác lập đồng hầu nếu như huynh trưởng tại không hành động chỉ sợ muốn gây họa tới chúng ta toàn t ộ ca hà miêu thấy một lần lo lắng nói ra bây giờ hoàng hậu bị kẹt cung bên trong ngay cả không hề có một chút tin tức nào nói do hoàng hậu tình cảnh bất lợi nếu là lại không nghĩ biện pháp chúng ta chỉ sợ là muốn bước đầu thị theo gót hà tiến nghe hà miêu nói trong mày ta cũng đang nghĩ có thể chẳng lẽ lại hiện tại muốn ta tiến đánh hoàng cung không thành trong tay chúng ta vô binh không tướng còn chờ như thế nào hà miêu sau khi suy nghĩ một chút nói ra ta có biện pháp chương bốn trăm năm mươi triệu đoàn vũ vào lạc s á c lập tân quân một chương bốn trăm năm mươi triệu đoàn vũ vào lạc s á c lập tân quân một biện pháp gì hà tiến q u a y đầu nhìn về phía hà miêu huynh trưởng sao không triệu ngoại binh vào lạc hà miêu thấp giọng nói ra ngoại binh hà tiến sửng sốt nói chỗ nào ngoại binh hà miêu thuận thế ngón tay hướng tây ân hà tiến biểu lộ cứng đờ người nói là đoàn vũ không nên không nên không nên k không nên. hà ô n nên. g h tiến đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạo không thể trước đó bởi vì m ố i tuyết còn có giấy trắng sự t ì n h đoàn vũ sợ là đã đối với ta bất mãn hiện tại triệu đoàn vũ vào kinh sợ rằng sẽ sinh biến cho nên lại nói tiếp đồng c h ắ c vào hiến ngọc hoàn là có hay không có độc hiện tại còn chưa định ra nếu thật là đồng c h ắ c mưu hại bệ hạ cái kia đại huynh hà tiến lời còn chưa nói hết liền được hà miêu đánh gãy một cái dây trắng một cái mối tuyết mà thôi chỉ là tiền treo tại quyền lợi trước mặt lại tính cái gì vô luận đồng c h ắ c vào hiến ngọc hoàn có độc hay không vậy cũng là đồng c h ắ c mình vấn đề cùng đoàn vũ có gì liên quan liên hiện nay hoàng hậu bị k ẹ t hoàng cung đế vị rơi vào không rõ nếu như chúng ta lại không chủ động xuất kích cuối cùng chỉ có thể mặc cho người bài bố nếu là đồng thái hậu thật dựng lên đồng hầu là đế khi đó chúng ta hà thị nhất tộc thoáng qua giữa liền muốn lật úp nhiều năm như vậy cố gắng liền toàn bộ đều ở ví hà tiến tại sành bên trong vừa đi vừa về dạ bước càng không ngừng xoa xoa đôi tay giống như là tại hạ một loại nào đó gian nan quyết định đại minh chỉ cần triệu đoàn vũ mang binh vào kinh dẫn một đầu ngoại viện có đoàn vũ binh mã chúng ta liền có thể nắm giữ lạc dương thậm chí cả tam phụ chi địa cho đến lúc đó cho đoàn vũ một cái tòng lòng chi công trắng trận phong thưởng liền có thể ổn định triều cục nếu thật có người cả gan không theo trực tiếp để đoàn vũ chấn áp chính là thiên hạ hôm nay nhanh nhất nào còn có có thể nhanh hơn đoàn vũ đại huynh lại không quyết định liền đến đã không kịp chỉ cần bệ hạ chết một cái cái k i a chính là đại cục đã định vô lực hồi thiên bên này hà miêu vừa dứt lời bên ngoài liền truyền đến một trận cùng chuyền âm thanh một tên người hầu tại bên ngoài đi tới sau đó b o báo đại tướng quân c u n g bên trong có chỉ lệnh minh ngày trúng thần vào c u n g thương nghị xác lập thái tử sự tỉnh nghe được tin tức này hà tiến đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía hà miêu hà miêu con ngươi đảo một vòng sau đó p h t tay lui người hầu nói ra đại h u n h lúc này tuyệt đối không thể vào cung vì sao hà tiến nhìn đến hà miêu đại h u n h a ngươi làm sao h ồ đổi như vậy a hà miêu có chút vô ngữ chỉ vào nam cung phương hướng nói ra hoàng cung cấm vệ lúc này đều nắm giữ tại k i ể n thạc trong tay mà k i ể n thạc chỉ nghe mệnh tại bệ hạ bệ hạ rất sớm cũng đã h ư u tâm lập đồng hầu vì thái tử nếu là lúc này đại huynh vào cung bị kẹt cung bên trong đây chẳng phải là cùng hoàng hậu đồng dạng mặc cho người định đoạt vạn nhất cái kia k i ể n thạc nói tới chỗ này hà miêu là một cái lau cái cổ động tác hà tiến biểu lộ lập tức cứng nở lớn tiếng quát lớn hắn dám ta chính là đại tướng quân a hà miêu ta chính là lắc đầu cười một tiếng nói ra đại h u n h cái kia lương dự không phải đại tướng quân vẫn là đ ầ u võ không phải đại tướng quân đại huynh tự nhận hà thị so lương thị như thế nào so đ ầ u thị lại như thế nào hà tiến bị hà miêu một câu nói kia hỏi trầm mặc vô luận là trước kia đại tướng quân đ ầ u võ đ ầ u thị cũng tốt vẫn là lương dực lương thị cũng tốt đều không phải là hà thị có thể so sánh đ ầ u thị còn có lương thị đ ầ u thị sĩ tộc mà hà thị chẳng qua là hào cường xuất t h â n có thể đi đến hôm nay một bước này tất cả đều là bằng vào hà linh tư vị hoàng hậu này vị trí ở nơi đó so với lương thị còn có đậu thị hà thị căn cơ nông cạn không phải một chút điểm đại tướng quân hà miêu thở dài một hơi nghe giống như rất lợi hại bộ dáng đại tướng quân có thể điều động thiên hạ binh mã thế nhưng là vấn đề là hiện tại nơi nào có binh mã có thể điều động nếu là b ắ c quân ngũ hiệu binh mã còn tại cái kia lại là mặt khác một phen q u a n cảnh nhưng là bây giờ hà tiến có thể chỉ huy động lạc dương cái nào một chi binh mã cấm quân ở trên quân giáo hí kiện thạc trong tay hổ bí quân tại hổ bí quân trung lang tướng viên thuận trong tay hà tiến trong tay liền có chút thành p h ò n g quân nhưng so với cấm quân còn có hổ bí quân đơn giản không chịu nổi một kích lúc này nếu là đang chủ động đưa vào miệng hổ tiến vào hoàng cung cái kia thật liền thành đợi làm thịt cứu non suy nghĩ nửa ngày sau hà ti phản phất xuống một cái gian nan quyết định Tốt. hà tiến gật đầu nói theo ý ngươi nói triệu đoàn vũ vào lạc mặt khác ngày mai ta ra khỏi thành chờ đoàn vũ binh mã lúc nào vào lạc lúc nào tại tiến vào nội thành sáng sớm hôm sau đêm qua đạt được động thái hậu ý chỉ triệu h ắ n vào c u n g thương nghị đứng nghiêm thái tử sự tình chúng thần sớm cũng đã tại tư mã trước cửa tập hợp thái úy mã nhật đê tư đ ổ thôi liệt còn có tư không trường ôn cùng cự khanh mấy trăm tên trọng yếu triệu thần không một v ắ n mặt trừ cái đó ra giữa đám người còn có một cái bị đám người quay chung q a n h như là phủ nguyệt đồng dạng người viên n g ỗ không sai đó là viên n g ỗ tối hôm qua đồng thái hậu ý chỉ s á c phong viên ngỗi vì thái phó chuẩn bị trong danh sách lập tân quân sau đó phụ tá tân quân đăng cơ mà ba lên ba rơi xuống viên ngỗi trên mặt lúc này tắm do xuân tại mọi người vờn quanh phía dưới đi tới tư mã trước cửa viên công viên công viên công đến mọi người đều có chủ tâm xương đúng vậy a viên công lúc này giữa lúc có viên công tọa c h ấ n mới phải viên công tư đồ thôi liệt trên mặt chất đống nụ cười đôi tay thở dài hướng về phía viên ngỗi không người lên tiếng chào hỏi lúc này thôi liệt cùng một đoạn thời gian trước mới vừa tiếp trưởng tư đồ hăng hái bộ dáng đơn giản tưởng như hai người viên ngỗi khẽ gật đầu Tư đổ, thái phó theo đổ, phó lý mà nhưng ó i liệt đều là liệt vào tăng công.、Nhưng、thái phó chính là đế vương sư đứng tại chuyên chế thống trị giả vị trí hay t ầ m là hoàng đế thống trị tứ phương cao cấp người phát ngôn trực tiếp tham dự quân quốc đại sự định ra cùng quyết sách tại hoàng đế còn nhỏ hoặc hoàng thất tám n lược lúc nào cũng thường thành là chân chính thống trị giả cho nên tới một mức độ nào đó thái phó vị trí cao hơn tại tư đồ tư không còn có thái bí viên ngỗi ba lên ba rơi xuống ai đều coi là lần trước viên ngôi đã mất đi tư đồ t r ư c sau đó chỉ sợ lại khó phục lên dù sao hoàng đế tâm hướng đoàn vũ mà viên ngỗi bởi vì cùng đoàn vũ la địch lúc này mới bị bắt lấy tư đồ t r ư c nhưng ai cũng không có nghĩ rằng hoàng đế bỗng nhiên bệnh nặng khó lường mà viên n mũi vậy mà lần nữa phục lên với lại lần này vẫn là trực tiếp áp đảo tam công bên trên trở thành tương lai đế vương c h i sư chỉ cần hoàng đế chết thân đế kế vị cái kia viên n mũi sẽ cùng tại dưới một người trên vạn người thì thân đã đến cung muốn mở nương theo lấy từng trận thông báo âm thanh phong b ế gần hai ngày tư mã môn lại một lần nữa mở ra mà tại tư mã môn bên trong tức là từng dãy cầm trong tay binh qua thân mang khôi giáp cấm quân thượng quân giáo ý kiện thạc đứng tại cấm quân bên trong ánh mắt ở trong đám người lục soát cũng tìm lượng này tràn ngập binh g n ư c qua hương vị khiến cho đại điện bên trên hôm nay nhiều hơn mấy phần khắc nghiệt cùng trang trọng ký tức chúng thân khấu kiến thái hậu chúng thân khấu kiến thái hậu chúng t h ầ n khấu kiến thái hậu từng tiếng hô to tại mọi người trong miệng vang lên thái phó v i ế n mỗi tư đồ thôi liệt cách ò gốc màn g chúng thần mặc dù thấy không rõ đồng thái hậu bộ dáng nhưng đối với đồng thái hậu âm thanh vẫn là rất tin tưởng mà thái hậu lâm triều nhiếp chính loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên lưu hành tại cái vị ban đầu đậu thị quyền nghiêng triều chính ban đầu lâm triều nhiếp chính chính là thái hậu đậu rượu bây giờ chẳng qua là đổi một người biến thành đồng thái hậu mà thôi lại bây giờ hoàng đế bệnh nặng hậu c u n g bên trong chỉ có đồng thái hậu thân phận tôn quý nhất lại là hoàng đế thân sinh mẫu thân lẽ ra cũng là từ đồng thái hậu chủ trì triều chính t h ă n g nghị đại cục viên ngôi đôi tay cầm h ấ t bài đứng tại phía trước nhất túi đầu trên khoe miệng cầm lấy đắc ý mỉm cười tối hôm qua đồng thái hậu ý chỉ sắc phong hắn làm thái phó đây chính là trình độ nào đó thỏa hiệp cùng lôi kéo về phân d ụ ý viên ngôi tự nhiên tâm lý rõ ràng hoàng trương tử l i u biện là hà hoàng hậu tri tử cũng là đại tướng quân hà tiến con cháu mà thứ tử liêu nếu như thái tử hoặc là tân quân là trưởng t ử lưu biện cái tiêu đồng thái hậu cái này thái hậu liền muốn cho hà hoàng hậu thoái vị tại ngay sau đó loại tình huống này quyền hà thị rất có thể trở thành kế tiếp đậu thị hà hoàng hậu đó là trước đó đậu rượu mà hà tiến đó là trước đó đậu võ hoàng quân x a sút nhưng nếu như lập lưu hiệp vì thái tử hoặc là vì tân quân cái tiêu chính là một loại khác tình huống đồng thái hậu có thể như là đậu rượu đồng dạng quan sát triều chính phía sau bước rèm tre đồng thái hậu năm tuổi gần bốn tuổi lưu hiệp một cái tay nghiêng đầu nhìn đến lưu hiệp trần an sau đó tướng mạo trúng thần cách gốc m chư khanh chắc hẳn cũng rõ ràng lập cất chữ sự tỉnh bắt buộc phải làm bệ hạ mặc dù trước đó chưa xác lập thái tử nhưng cũng sớm có mục đích ai ra hôm nay là muốn tuyên bố bệ hạ trước đó mục đích cũng thuận tiện nghe một chút chư khanh ý kiến chư khanh có thể nói thoải mái không cần kiên kỵ chương bốn trăm năm mươi mốt thái tử lưu hiệp hai chương bốn trăm năm mươi mốt thái tử lưu hiệp hai mặc dù đồng thái hậu nói để đám người nói thoải mái nhưng rất hiển nhiên phía trên tòa đại điện này còn không có ngốc đến thật nói thoải mái hoàng vị giao thế chính là quyền lực một lần nữa tẩy bại giai đoạn chỉ cần sơ ý một chút đứng sai phương hướng chỉ sợ cũng muốn bị gạt ra khỏi quyền lực hạch tâm với lại mới vừa đồng thái hậu lời đã nói rất rõ ràng hoàng đế đã cố ý xác lập trong đó một vị hoàng tử vì thái tử về phần là vị nào có thể đứng ở phía trên tòa đại điện này lại có ai có thể không đoán ra được nếu như là hoàng trường tử như vậy lúc này ngồi tại phía sau bức rèm che liền hẳn là hà hoàng hậu cùng sử hầu hai người mà không phải đồng thái hậu cùng đồng hậu l ư u hiệp nghe đồn hà hoàng hậu cùng hoàng trường tử lưu biện lúc này một cái bị giam lỏng tại trường thu cúng một cái tức là bị giam lỏng tại ôn đức điện về phần đại tướng quân hà tiến hôm nay đều không có vào cung ngay sau đó đến xem đồng thái hậu đã nắm giữ toàn cục thái phó đại điện bên trên hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động chúng thần tướng lẫn nhau quan sát thời khắc ngồi q u ỳ chân tại phía sau bức rèm che thân mang màu đen váy dài đồng thái hậu đem ánh mắt rơi vào viên ngỗi trên thân viên ngỗi chắp tay không người tiến lên một bước thái phó đối với cái này có thể có cái nhìn thế nào a đồng thái hậu mở miệng hỏi thăm cặp k i ế c ánh mắt xuyên thấu qua bức rèm thái hậu viên ngỗi dơ cao trong tay hốt bài nói ra lao thần coi là đã bệ hạ đã có ý riêng đương nhiên nên thuận theo bệ hạ ý trị mặc dù bệ hạ còn tại bệnh nặng nhưng cũng chưa chắc không thể khỏi Bệ hạ h ồ ngồi phúc thiên, tất có khôi phục、ấy. Lập thiên, khôi Thái tình Vĩnh cho Thần hạ cho thuận theo thiên Thiện! lúc có tắc, coi cũng có tề tất tử tâm trọng, Giang lợi nên, Sơn này này n ấy. lấy Lào là, làm sự vì Bảo bệ g xã ý ý. quý chân tại phía sau bức g è m tre đồng thái hậu hài lòng nhẹ gật đầu viên ngồi những lời này nói là dọn nước không lọt để đồng thái hậu m ư ờ i phần vui vẻ đ ã thái phó đã nói như vậy cái t ê ế ai ra cũng liền không cần phải nhiều lời nữa phía sau bức g è m tre đồng thái hậu lôi kéo lưu hiệp tay chậm dại đứng dậy tại đồng thái hậu đứng dậy thời điểm điện hạ chúng thần toàn bộ đều quỷ sắt trên mặt đất đại điện trước cửa một tay án lấy bên hông trôi đao cảnh giới kiện t h ạ c cũng đem ánh mắt đầu nhập vào trong tiệm trên mặt thần sắc b u ơ n g lòng lập lưu hiệp vì thái tử đích sắc là lưu hành trước đó ý nguyện điểm này không thể nghi ngờ năm ngoái thời điểm lưu hành liền cố ý muốn lập lưu hiệp vì thái tử chẳng qua là lúc đó đang ở vào hoàng cân tri l o ạ n cần hà tiến cái này đại tướng quân cần ngoại thích thế lực đến cân bằng sĩ tộc cho nên tại loại này cục diện phía dưới lập đồng hầu lưu hiệp vì thái tử bất lợi cho ổn định triều cục bây ệ giờ bệ hạ bệnh nặng lại không thể xử lý triều chính ai ra cái này làm mẫu thân so bất luận kẻ nào đều lo lắng nhưng cũng không thể một ngày không có vừa ai i a dựa theo bệ hạ tâm ý hỏi thăm các khanh xác lập thái tử một chuyện đã chư khanh không có ý kiến cái kia ai ra cũng liền theo đuổi bệ hạ chi ý nguyện xác lập đồng hồ lưu hiệp vì thái tử tại bệ hạ bệnh nặng trong lúc đó thái tử giáng quốc từ thái phó tam công Cửu khanh phụ tại á thái tử. Thẳng h đến bệ k h ô phục mới thôi. Chư khanh có thể có mới kiến. thể ý quần trên mặt đất q u thần dập đ hô, hô to sau đó đồng thái hậu hài lòng gật đầu sau đó lôi kéo lưu hiệp tay từng bước một đem lưu hiệp chỉ dẫn ngồi ở biểu tượng cái tiêu chí cao vô thượng hoàng vị bên trên tuổi gần bốn tuổi lưu hiệp ngồi ở trên hoàng vị ánh mắt nhìn t h u n g quanh Tốt, đã thái tử thiêu đã đã định, cái chư khanh cái lúc i mỗi người Thái thái ề về n quản mình trở tư vụ lý chức của phó, ai đồ, này đồng thái hậu đã ngồi xuống tại lưu hiệp làm ra lo nghỉ một bên chờ chúng thần đều thối lui sau đó đại điện bên trên cũng liền chỉ còn lại có viên mỗi mấy người mấy người đứng dậy không người đứng tại dưới cầu thang viên thái phó thôi tư đồ các ngươi đều là đại hán chi xương cánh tay b ệ hạ chi khoảng p h ủ quốc chi hiền năng đồng thái hậu chậm rãi nói ra ai ra bất quá một giới nữ lưu đối với triều chính từ trước đến nay không có tham dự hôm nay sở dĩ như thế cũng là bị ép vì đó viên mũi cầm đầu gật đầu viên thái phó ai ra nghe nói đại tướng quân hôm nay cáo bệnh nhưng ai ra phái người đi đại tướng quân phụ đ ệ nhưng lại chưa phát hiện đại tướng quân nghe nói đại tướng quân đã ra khỏi thành lại người ở ngoài thành quân doanh bên trong viên thái phó cảm thấy đại tướng quân phải chăng đối với thái tử cùng ai ra có chỗ bất mãn còn có cái kêu cho bệ hạ vào hiến ngọc hoàng ti đại giáo hủy đồng chắc có thể có hạ là không nay bệ hạ bệnh nặng chiều cục bất ổn thái phó cảm thấy nên như thế nào ổn định chiều cục mới lạ đồng thái hậu một hơi ném ra mấy cái vấn đề điện hạ mấy người hai mặt nhìn nhau hà tiến không có vào cung này làm sao nói sao phải nói là hợp tình lý lúc này đổi lại bọn họ ai là hà tiến chỉ sợ cũng không dám vào cung không vào cung nói khả năng còn có một đường sinh cơ nếu như nếu là vào cung làm không cẩn thận liền bị giam lòng tại hoàng cung bên trong đ â y cung bên trong cấm vệ hiện tại thế nhưng là đều nắm giữ tại đồng thái hậu trong tay chỉ cần đồng thái hậu một đạo mệnh lệnh xuống tới kiện thạc tất nhiên sẽ đem hà tiến bắt lấy cho nên hà tiến mới cáo ốm không vào cung đương nhiên không thể nói như thế nếu như nếu là trực tiếp nói như vậy cái kia chính là trực tiếp vạch mặt một điểm hòa giải chỗ trống cũng không có thái hậu lão thần coi là trước mắt trọng yếu nhất chính là ổn định lạc dương viên n mũi tay nâng hốt bài nói ra bây giờ lạc dương binh mã chống giống nên để phòng loạn thần tặc tử thừa lúc vắng mà vào mà bây giờ lạc dương binh lực chống giống tuy có lạc dương tám quan tướng sĩ nhưng lại không đủ để bảo vệ lạc dương triều thần coi là nếu có thể triệu tập hai chi binh mã vào lạc bảo vệ lạc dương khi tất cả vô ưu đồng thái hậu khẽ gật đầu viên thái phó có thể có phù hợp người đã sớm chuẩn bị viên mũi trực tiếp điểm đầu nói lão thần tiến cử năm ngoái chinh phạt h o à n cân tặc binh trái trung lang tướng hoàng phụ tùng còn có phải trung lang tướng chu tuấn hai người hai người h a người n ă n h i n h th lại chung với bệ hạ cùng triều đình lại hai người dẫn đầu binh mã đều là bách chiến t r i chi binh mặt khác thái hậu còn có thể tiếp theo một đạo ý chỉ, để tịnh châu thứ sử đinh nguyên mang binh tiến vào hàm cơ quan phong tỏa hắn hàm cơ quan nói đến đây thời điểm viên ngôi tiếng nói ngừng lại một chút sau đó ngẩng đầu nhìn liếc mắt đồng thái hậu nói ra thái hậu mặc dù đồng chắc vào hiến ngọc hoàn sự tỉnh còn không biết cùng lương châu mục đoàn vũ phải chăng có liên quan nhưng đồng chắc chính là đoàn vũ nhạc phụ nếu như việc này thật có đoàn vũ tham dự chỉ sợ lương châu lặp đi lặp lại lương châu binh mã hùng tráng lại đoàn vũ riêng có thế chi hồ tướng chi danh với lại theo lão đoàn vũ cùng đại tướng quân hà tiến quan hệ không ít nếu như đoàn vũ thật có chỗ dị biến lúc này lấy sớm đề phòng cần có một c h i cường binh khóa lại hàm c ố c quan chỉ cần phong tỏa hàm c ố c quan cái kia đoàn vũ cho dù có thiên quân văn mã cũng khó có thể vượt qua hàm c ố c quan viên n g ũ i vừa dứt lời dưới một bên tư đồ thôi liệt l i ề n cũng đứng ra ủng hộ viên n g ũ i thái hậu thần cho rằng thái p h ò nói đúng tôi h liệt tay nâng g hốt bài nói ra lương châu mục đoàn vũ người này tính cách bạo ngược lại thị sắt thành tính nếu như thật có chỗ dị tâm cái kia chính là triều đình hoa lớn không thể không đề phòng thân coi là phong tỏa hàm cơ quan tuyệt đối không có thể để đoàn vũ tiến vào hàm cốc quan mã nhật đê còn có chương ôn ánh mắt rơi vào thôi liệt trên thân ánh mắt như có điều suy nghĩ thôi liệt vội vã như vậy tại đứng tại viên ngỗi bên người ủng hộ viên ngỗi hay là bởi vì đoàn vũ trước đó tại chết giả thời điểm thôi liệt dâng thư vạch tội đoàn vũ về sau đoàn vũ lấy máu tranh thủ đoàn thanh tẩy lương châu sĩ tộc thôi liệt sợ nếu như đoàn vũ nếu là tiến vào lạc dương cái kia thôi liệt sợ rằng sẽ cái thứ nhất bị đoàn vũ thanh tẩy hà tiến bây giờ không dám lên triều đánh ý định gì kỳ thực cũng rất dễ đoán viên ngỗi muốn dẫn hoàng phủ tung còn có chu tuấn hai người vào lạc dương chấn chỉ là hà tiến có thể sử dụng người không nhiều đoàn vũ chỉ sợ sẽ là nhân tuyển tốt nhất cho nên hà tiến tám thành sẽ triệu tập đoàn vũ vào lạc tranh đoạt hoàng vị diễn phần mình hiện hiện thủ đoạn đoàn vũ nếu là mang binh vào lạc cái kia hà tiến trong tay liền có thêm một phần thẻ đánh bạc ngăn chặn đoàn vũ vào lạc chẳng khác nào bóp chết hà tiến trong tay cuối cùng một hy vọng lưu hiệp lập làm thái tử chỉ chờ tới lúc lưu hoành băng hà tân đế đăng cơ cái kia tất cả liền hết thẻ đều kết thúc viên mỗi lạc như thế này dự định mà đồng thái hậu vì không cho đại quyền rơi vào ngoại thích trong tay cùng viên mỗi hợp tác phía dưới Cũng thân ấ t n i mang màu đen váy dài đồng thái hậu khẽ gật đầu đã chư vị đại thần đều nói như vậy vậy liền làm như vậy à ai ra cái này hạ chỉ theo thái phó nói triệu trái trung lang tướng hoàng phụ tùng phải trung lang tướng chu tuấn còn có tịnh châu thứ sử đinh nguyên vào kinh thành chương bốn trăm năm mươi hai hà linh tư hoảng tin tức và mát ba chương bốn trăm năm mươi hai hà linh tư hoàng tin tức và mát ba chiều hội tán đi thân mang màu đen phượng b à o đồng thái hậu tại kiện thạc đi cùng phía dưới rời đi sùng đức điện cưới tại phượng liễn bên trên đồng thái hậu như hình với bóng mang theo lưu hiệp kiện thạc hoàng hậu hiện tại như thế nào còn an ổn đồng thái hậu nhìn như lơ đãng hỏi một câu đi theo tại đồng thái hậu c ư ớ i phượng liễn một bên kiện thạc gật đầu nói hồi thái hậu mặc dù hoàng hậu mấy lần muốn ra trường thu cùng nhưng đều bị canh giữ tại trường thu cùng cấm quân ngăn trở hoàng hậu còn muốn cầu kiến bệ hạ nhưng không có, thái hậu ý chỉ, mặt tướng cũng không có để hoàng hậu thông hành nghe nói kiển t h ẳ n nói đồng thái hậu hài lòng nhẹ gật đầu sau đó một bên đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve lưu hiệp tóc d à i thái tử đáng thương vừa mới xuất sinh liền được hà linh tư cái này ngoan độc phụ nhân độc hại mẫu thân nhiều năm như vậy nàng tại hậu cũng làm mưa làm gió bệ hạ bao nhiêu ít dòng dõi đều là chết thảm tại nàng trong tay nàng thật coi những chuyện này ai ra một điểm cũng không biết sao nếu không phải bệ hạ dung túng nơi nào sẽ để nàng đắc ý đến bây giờ đồng thái hậu trên mặt lãnh sắc đây hoàng cung bên trong ai cũng biết hoàng hậu hà linh tư cùng đồng thái hậu không cùng kỳ chủ muốn nguyên nhân hay là bởi vì đồng hậu lưu hiệp ban đầu vương mỹ người còn không có sinh ở lưu hiệp trước đó hoàng hậu hà linh tư liền muốn muốn đem kỳ độc hại chỉ bất quá về sau không có đắc thủ nhưng tại vương mỹ người sinh hạ lưu hiệp sau đó không đến bao lâu liền được hoàng hậu hà linh tư độc chết việc này về sau bị hoàng đế biết được k é m chút đem hà linh tư hoàng hậu chi vị phế đi ở phía sau đến lưu hiệp liền một mực lưu tại đồng thái hậu bên người nuôi dưỡng mà hoàng đế chỉ có hai cái dòng dõi tương lai hoàng vị tất nhiên sẽ tại hai cái dòng dõi bên trong sinh ra lưu hiệp chính là hà linh tư cái đinh trong mắt cái gai trong thịt thế nhưng là một mực bị đồng thái hậu bảo hộ rất tốt bởi vậy hà linh tư cũng ghi hận đ ồ n g thái hậu điểm này đ ồ n g thái hậu mình đương nhiên cũng là lòng dạ biết rõ hà linh tư ghi hận nàng chốc lát hà linh tư cầm quyền như vậy nàng hạ chẳng cũng là có thể nghĩ hai cái hoàng tử một cái sử h ậ u một cái đồng h ậ u đều là hoàng đế hải tử ai kế vị đều như thế nhưng nếu như là sử h ậ u lưu biện kế vị vậy liền đại biểu cho ngoại thích hà thị sắp cầm quyền hà linh tư sẽ thành thái hậu đại tướng quân hà tiến cũng đem như là lương dực đồng dạng mà nàng cái này thái hậu tự nhiên sẽ lọt vào hà linh tư trả thù cho nên động thái hậu cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường cũng may nắm giữ cung cấm cùng cấm quân là k i ế n t hạc mà không phải tâm hướng h ạ thị t r ư ờ n g nhượng đám người xem trọng nàng một bước không thể để cho nàng đi ra trường thu cung bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào duy trì trường thu cung cơ bản cần thiết liền có thể đồng thái hậu lệnh suy nghĩ mắt nói ra để nàng tại trường thu cung hào hào nghĩ lại nghĩ lại những năm này nàng làm qua những cái kia tổn hại âm đức sự tình còn có sử hầu nơi đó cũng muốn phái người coi chừng tuyệt đối không có thể ra cái gì sai lầm k i ế n t hạc nghe vậy nhẹ gật đầu mà tướng cần tuân thái hậu mệnh lệnh trường thu cung mặc dù chỉ gian cách hai ngày thời gian nhưng hà linh tư rõ ràng nhìn đến gậy gò một vòng trên mặt cũng không có ngày xưa tinh sáo trang điểm cả người đều lộ ra cực kỳ tiểu thụy cầm trong tay đũa ngồi có trong hồ sơ mấy về sau trước mặt trưng bày cơm canh một cái cũng không có động nương nương ăn một chút đi thân thể quan trọng lục liêu ở một bên nhẹ dọa khuyên nếu là thân thể kéo sụp đổ đây chẳng phải là để bên ngoài người xương tâm như ý hà linh tư trên mặt biểu lộ cũng không có bởi vì lục liêu nói mà phát sinh cái gì cải biến để tay xuống bên trong đũa hà linh tư thở dài một hơi nói đều triệt hạ đi thôi bạn cung không nói bụng đi cho bạn cung lấy một chút nước ố mai tới đi lục liêu đau lòng nhẹ gật đầu sau đó để cái khác cung nữ đem cơm canh lui、xuống. mình lấy bưng một bát nước ô mai đến nhìn đến kim chén bên trong nước ô mai hà linh tư một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy ưu sầu t r ư ờ n g thu c u n g bị phong tỏa bên ngoài tin tức vào không được cung bên trong tin tức cũng ra không được trước đó nàng đưa ra cung tin tức cũng không biết thế nào cũng không biết bên ngoài hiện tại đến tột cùng là cái gì thế cục nàng hiện tại lo lắng nhất đó là hoàng đế bỗng nhiên chết rồi thái tử chi vị bị đoạt sau đó chờ đợi nàng khả năng đó là sắp bị đánh vào lãnh cung đang tại hà linh tư phát sầu thời điểm bên ngoài một tên cung nữ bỗng nhiên đến đây thông báo nương, nương trung thường thị tạ phong đến nghe được tạ phong đến hà linh tư lập tức tinh thần lên để cho người ta đem tạ phong mời tiền đến sau một lát hành vi cẩn thận tạ phong đi tới hà linh tư tầm cung bên trong hoàng hậu nương nương tạ phong nhìn thấy hà linh tư sau đó lập tức không mình hành lễ miễn lễ miễn lễ hà linh tư vội và nói g n bên ngoài hiện tại cái gì tình huống tạ phong thở dài một hơi nói ra nương nương tiểu nhân là phí hết đại nhất phiên khí lực lúc này mới tiến đến mới vừa bãi chiều sau đó thái hậu đã hạ lệnh phong tỏa trường t h u c c n g bất luận kẻ nào cũng đã không thể đi vào tiểu nhân đây là mạo hiểm tiền đến chính là vì cho nương nương chuyển bức thư để nương, nương cẩn thận một chút hà linh tư liền vội vàng gật đầu đồng thời hướng về phía một bên cận thân thị nữ lục liễu làm cái nháy mắt đi đem bản cung cái kêu đồ trang sức mang tới một hộp tả phong nghe nói vội vàng phát tay nương nương không cần như thế tiểu nhân tiểu nhân cũng là t r i ệ u ký hầu nhờ vả đoàn vũ hà linh tư s ứ n g sở nương nương không kịp nhiều lời tiểu nhân đem trọng yếu cho nương nương nói đi hà linh tư lập tức gật đầu nương nương mới vừa thái hậu đã triệu tập đại thần tiến hành triều nghị đồng thời xác lập đồng hầu vì thái tử cái gì hà linh tư biến sắc đột nhiên từ trên chỗ ngồi kinh ngạc đứng、dậy. nương nương trước không nên kích động đại tướng quân hôm nay cũng không vào c u n g chắc hẳn đại tướng quân đã tại bên ngoài nghĩ biện pháp chỉ là nương nương mình muốn tại cung bên trong cẩn thận một chút mới phải tất cả tất cả đều phải cẩn thận bây giờ bây giờ trừ phi bệ hạ khôi phục nếu không tất cả cũng chỉ có thể dựa vào ký hậu nương nương mình khá bảo trọng đi tiểu nhân lúc này đi sau khi nói xong tả phong cũng không dám lại nhiều làm dừng lại vội vàng rời đi trường thu cung lúc này trường thu cung đã cùng lãnh cung không có gì khác biệt chỉ cần hoàng đế chết tân đế c á vị cái kia hà linh tư kết cục cùng hạ tràng liền đã chú định tả phong sau khi đi hà linh tư cả người đều giống như là choáng váng đồng dạng nương nương nương nương, t ả thường thị không nói sao đại tướng quân đang suy nghĩ biện pháp mặc dù thái hậu xác lập đồng hầu vì thái tử nhưng cũng chưa chắc dám làm hại nương nương chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút có lẽ đại tướng quân đã tại mời ký hầu đến lạc dương chủ trì đại cục chỉ cần ký hầu đến vậy nhất định có thể bảo vệ nương nương vô ưu s ư ớ n g sờ hà linh tư trở lại một chút thần đoàn vũ hán h á n sẽ đến không chiều hội kết thúc về sau đồng hầu lưu hiệp bị xác lập trở thành thái tử sự tỉnh liền chuyến khắp toàn bộ lạc dương mà mấy đạo đ ồ n g thái hậu phát ra ý c h ỉ cũng từ mấy cái phương hướng lao tới ngoại trừ lạc dương trong đó có bao quát xin trả tại nam dương hoàng phủ tung còn có chu tuấn hai người mang binh bảo lạc cũng có mang đến tịnh châu mời tịnh châu thứ sử đinh nguyên mang binh phong tỏa hàm cốc quan một vùng tin tức này trải qua lạc dương cũng t r u y ề n đến nằm ở lạc dương thành bên ngoài thủ thành binh mã đại doanh bên trong khi hà tiến biết được lưu hiệp được phong làm thái tử thời điểm cơ h ồ dọa đến mất hồn mất vía lưu hiệp được phong làm thái tử đại biểu hà thị tận thế sắp đến biết được tin tức này sau đó hà tiến chỉ lần nữa phái người đưa ra mấy đ ngay từ đầu hà tiến còn đang do dự nhưng là hiện tại hà tiến đã ước gì đoàn vũ lập tức xuất hiện tại lạc dương bốn ký huyện năm mươi thoáng qua một cái sau đó toàn bộ lương châu liền phảng phất là một cái to lớn lại tinh vi máy đồng dạng vận chuyển đứng lên năm ngoái từ ký châu di chuyển một trăm vạn lưu dân tại năm ngoái chuẩn bị hơn mấy tháng sau đó đã bắt đầu hướng đến từng cái quận dựa theo trước đó kế hoạch đến bắt đầu nhân khẩu di chuyển kế hoạch năm ngoái mùa thu đoàn vũ đem thập tộc tám nhà toàn bộ thanh trước sau đó thu hoạch được phần lớn thổ địa lại thêm uy hiếp nguyên nhân cải tạo đất tại lương châu phổ biến vô cùng thuận lợi nhưng mà nhưng vào lúc này thứ nhất để đoàn vũ làm sao cũng không nghĩ tới tin tức chuyển đến châu mục phủ lưu hành lại m u ố n treo hơn nữa còn là bị hắn cha vợ đồng chắc khiến cho chương 453 đến từ ba đại chủ mưu phủ định một chương 453 đến từ ba đại chủ mưu phủ định một đoàn vũ trước cửa thư phòng đêm qua tuyết rơi mới vừa bị quét sạch sạch sẽ đại h ắ còn có tiểu h ắ một trái một phải ghé vào trước cửa thư phòng giống như là hai cái to lớn một loại pho tượng thư phòng bên trong để đó hai b ồ n nhóm lửa lửa than so với l ạ dương lương châu nhiệt độ không khí hiển nhiên còn lạnh hơn bên trên rất nhiều một thân hắc bảo đoàn vũ ngồi tại trong thư phòng t r mặt mặt với tư b cách mình cha vợ trước đó đệ nhất chủ mưu lý nho hiện tại phẫn nộ đoàn vũ có thể lý giải ngọc hoàn đoàn vũ khi nhìn đến tình báo này thời điểm cái thứ nhất liên tưởng đến chính là cuối nhà minh ba đại án chi nhất hồng hoàn án thái sương năm đầu minh quang tông chu thường lạc ăn vào hồng hoàn sau ly kỳ qua đời chu thường lạc vào chỗ sau bởi vì miệt mài thân thể khó chịu triệu ngự y nhìn xem bệnh thái y viện thôi văn thăng dùng thuốc sổ về sau bệnh tình tăng thêm hồng lư tự thừa lý khả t r ư ớ c vào hiến hồng hoàn chu thường lạc sơ dùng có chỗ làm dịu chiều hôm ấy lại vào một hoàn tại ngày kế tiếp dạng sáng tử vong hồng hoàn án giải rất vội vàng vội vàng đến một cái hoàng đế chết rồi vậy mà hai cái người trong cuộc một cái đều không có bị xử tử cho chu thường lạc dùng d ư ợ c thái y viện thôi văn thăng xung quân đến nam kinh m à tiến hiến hồng hoàn lý khả trước xung quân đương nhiên là một cái người hiện đại đoàn vũ cũng không cảm thấy kinh ngạc bởi vì lịch sử bên trên chỉ là có ghi chép rõ ràng bị độc chết hoàng đế liền có hai mươi vị trở lên giết một cái hoàng đế có lẽ không dễ dàng nhưng hạ độc chết một cái hoàng đế muốn đơn giản nhiều lắm đông hắn cái trước rõ ràng bị đại thần hạ độc chết hoàng đế đó là yến chất đế lưu toàn mà ra tay tức là đại tướng quân lương dực lần này hắn nhạc phụ chẳng qua là bị viên ngôi trở thành một cái kẻ chết thay mà thôi về phần lưu hành là làm sao chúng độc cùng hồng thuốc sổ không nguy hiểm đến tính mạng hồng hoàn cũng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là thuốc sổ tăng thêm hồng hoàn cũng đủ để trí mạng ngọc hoàn không độc nhưng là có thể tiếp xúc đến ngọc hoàn người t r ư ơ n g phụng t ừ c u n g bên trong tình báo biểu hiện lưu hành tại phục d ụ ngọc n g hoàn sau đó khó chịu theo sát phía sau chuyển triệu trương phụng hỏi bệnh đối với trương phụng lưu hành tựa như là tân nhiệm trương nhượng đồng dạng thân là một cái hoàng đế lưu hành cũng tự nhiên biết độc dược thứ này khó lòng phong bị cho nên thái ý kiến mới dùng trương nhượng nhi từ trương phụng thế nhưng là lưu hành không biết là bởi vì hà linh m ạ n sự tình trương phụng đã h ắ t hóa đoàn vũ một tay nhẹ nhàng đập bàn tra độc hại lưu hành hẳn là trương phụng nhưng xác thực nói không thể là độc hại chỉ có thể nói là trương phụng đang dùng d ư ợ c bên trên động một chút tay chân bất quá đối với đây đoàn vũ hiện tại một điểm đều không tức giận lịch sử bên trên lưu hành đến tột cùng lá chết như thế nào kỳ thực cũng không hề hoàn toàn ghi chép trước đó cũng chưa từng đề cập tới lưu hành có bệnh chỉ là đ ố n g nhiên chết bất đắc kỳ tử mà thôi hiện tại lưu hành đ ố n g nhiên t r ú n g độc chỉ bất quá a lưu hành tử vong sớm hướng phía trước đầy mấy năm mà thôi nói thật lưu hành bất tử đối với hắn hiện tại có lẽ còn có chút uy hiếp dù sao lưu hành là hắn tại đông hắn loại này lấy hiếu trị thiên hạ hoàn cảnh l ư ợ d giới nếu như hắn phản bội lưu hành trực tiếp khởi binh t ạ o phản tất nhiên sẽ bị thiên hạ t r ỗ không dung nhưng là nếu như lưu hành nếu là chết rồi tình huống kia liền không đồng dạng không nói đến hắn cha vợ đồng chắc hiện tại cũng không có nguy hiểm lạc dương liền xem như tại l o ạ n cùng hắn quan hệ cũng không lớn với lại trừ phi lạc dương đám người kia tròn v á n g bằng không thì tại cũ mới giao thế thời điểm tuyệt đối không dám đem độc hại hoàng đế cái này mũ đội lên hắn đỉnh đầu nếu là như thế nói vậy coi như là quan bức dân phản dân không thể không phản đại tướng quân hà tiến chiêu bản hầu vào lạc các ngươi cảm thấy giả hủ chầm rãi nói ra nay lương châu tất cả còn đều tại phát triển cùng tiến bộ bên trong lúc này quấn vào loạt cục rất có thể đối với lương châu phát triển bất lợi một trăm vạn lưu dân mới vừa tiến vào từng cái châu quận thủ địa chỉnh đốn và cải cách cũng đang tiến hành quân hầu nếu là lúc này rời đi lương châu không quá lợi cho lương châu ổn định lại quân hầu lần này đi lạc dương sợ rằng sẽ dẫn tới quan trung sĩ tộc khủng hoảng dù sao đoàn vũ trầm rãi gật đầu minh bạch giả hủ nói gây nên quan trung sĩ tộc khủng hoảng là có ý gì lương châu thổ địa chỉnh đốn và cải cách là xây dựng ở bóc lột sĩ tộc trên lợi ích hắn nếu là ra lương châu vào lạc dương quan trung sĩ tộc khẳng định sẽ có lo lắng cho nên thuộc hạ lo lắng chốc lát quân hầu bởi vì lạc dương sự tỉnh bị liên lụy trong đó quan trung nếu là có biến thành động quân hầu sợ là sẽ bị cách trở tại lạc dương đến lúc đó đầu đôi không thể nhìn nh đoàn vũ có chút chầm tư cảm thấy giả hủ nói có đạo lý từ lạc dương đến lương châu một đoạn này khoảng cách cách nhau rất xa ở giữa cách ngàn dặm quả thật là đầu đôi không thể nhìn nhau lấy lạc dương bây giờ l o ạ n cục hắn nếu là mang binh đến lạc dương tức là cần lương châu lương đạo ủng hộ từ lương châu đến lạc dương ngàn dặm b ậ lương đoạn đường này phải đi qua khoảng phù phong kinh triệu doãn hà đông hoàng đông hà nam một đường ngàn dặm hiểm trở vạn nhất có chút gì sơ xuất lương đạo tất nhiên bị ngăn trở mặc dù hắn tại tỉnh châu còn có một số thổ địa nhưng không đủ để trèo chống đại quân tiêu hao quân hầu hạ thần cũng không đề nghị lúc này phát binh đi đến lạc dương. t r ì n h dục c h ắ p tay nói ra quân hầu bây giờ dưới mắt chính là đầu xuân thời khắc kẻ bừa vụ xuân chi trọng đối với hôm nay lương châu đến nói chính là trọng yếu nhất n h ư c quân hầu điều đại lượng thanh niên trai tráng sợ rằng sẽ ảnh hưởng kẻ bừa vụ xuân nhưng nếu là quân hầu không điều đại lượng binh lực mấy cái đeo chút ít binh mã tiến về lạc dương lại vụ sự vô bổ thuộc hạ đoan t r ư ở n g đã đại tướng quân hà tiến dẫn quân hầu vào lạc triều đình kia cũng nhất định sẽ dẫn cái khắc binh mã vào lạc binh ít thì vô dụng nhiều lính tắc ảnh hưởng lương châu kẻ bừa vụ xuân lại tại lương thảo bên trên tăng thêm áp lực tây b ư ợ n vụ xuân là một mặt quân hầu còn muốn phái binh c h ủ n g kiến tây vực đô hộ phủ cùng mậu kỷ giáo hí phủ thuộc hạ đoán chừng năm nay tây vực đại quốc còn có bắc hung nô nếu là không muốn để cho chúa công tại tây vực đứng vững g ó p chân cũng nhất định sẽ có hành động đến lúc đó nếu như quân hầu bị kéo ở tại lạc dương tây vực p h ư ơ n g diện chỉ sợ có sai lầm đoàn vũ lần nữa nhẹ gật đầu đích xác như thế tây vực là hắn khai phát hậu phương lớn tương lai lương thực nguồn tiêu thụ tơ lụa còn có lương châu sắp ôn l i những cái kia xa xị phẩm tương lai đều phải tiêu đi về phía tây vực bảo trì hành lang hà tây thông suốt m còn có năm nay phổ biến loại tăng nuôi tầm cường độ cũng muốn tăng lớn năm ngoái chinh phục những cái k i a tây khương cũng cần c h ấ n nhiếp nếu như lúc này phát binh lạc dương quả thật có chút bỏ gần tìm xa hơn nữa còn có một cái trọng yếu nhân tố lưu hành hiện tại chỉ là bệnh nặng còn chưa có chết đây là mấu chốt quân hầu t r ầ m mặc một lát lý nho lúc này cũng nói quân hầu biết được thuộc hạ trước đó là đi theo quân hầu nhạc phụ mặc dù lúc này thuộc hạ rất muốn cho quân hầu phát binh nhưng đích xác như đồng văn cùng cùng trọng đức hai người nói đồng dạng dưới mắt cũng không phải là quân hầu phát binh lạc dương thời cơ tốt nhất lạc dương loạn cục còn chưa đủ đoạn lương châu sơ định cần yên ổn bỏ gần tìm xa tuyệt không phải thượng sách đoàn vũ hít sâu một hơi dưới trướng ba đại chủ mưu lúc này đều không đề nghị xuất binh lạc dương như vậy nói cách khác hiện tại đích sắc không phải xuất binh lạc dương thời cơ đã như vậy tốt à đã như vậy vậy liền yên lặng theo dõi k ỳ biến tất cả đều là lấy lương châu sự t ì n h làm chủ về phần lạc dương quân hầu ngay tại đoàn vũ lời còn chưa nói hết thời điểm ngoài cửa đ ỗ n g nhiên vang lên thiết thạch đầu âm thanh quân hầu có tám trăm dặm khẩn cấp lạc dương gửi thư ân đoàn vũ khẽ cho mày sau đó thư phòng đại môn mở ra thiết thạch đầu mang theo một phong mật thư đi đến đưa đến đoàn vũ trong tay đoàn vũ tiếp nhận thư tín thư là phòng quân cơ với lại có thể trực tiếp đưa đến đoàn vũ trên tay vẫn là đến từ phòng quân cơ chỉ có tại lạc dương phụ trách quan t r u n g khu vực tình báo đoàn liêu thanh mới có thể nhưng dưới tình huống bình thường đoàn liêu thanh là sẽ không đơn độc cho hắn truyền đạt thư tín lúc này đoàn l i ê u thanh gửi thư nhất định là có trọng yếu tình báo đoàn vũ mở ra mật thư mật thư bên trên nội dung là dùng phòng quân cơ m ạ hóa ngữ cũng chính là hán ngữ ghép vần viết đoàn vũ một mắt ba hàng quét mắt liếc mắt trên thư nội dung bỗng nhiên hai đầu lông mày chăm c h ú vận lại với nhau khi xem xong thư kiện bên trên nội dung bên trong đoàn vũ đ ô n g nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía lý nho còn có giả hủ cùng trình dục ba người sự tinh có biến tờ s bởi vì năm mới nguyên nhân mở năm sau đó làm việc rất nhiều đi làm mò cá thời gian cũng trở nên ít đi, đi cho nên thời gian đổi mới điều chỉnh một chút buổi sáng tầm 10 giờ 6 giờ chiều buổi tối 11 điểm tăng thêm thời gian không chừng bệnh tình chuyển biến tốt đẹp đổi mới khôi phục bình thường thiếu đổi mới sẽ từ t ừ bủ cảm tạ chư vị cực kỳ ủng hộ và tại tiểu tác giả sinh bệnh trong lúc đó lý g ả i cùng quan tâm ôn quyền túi đầu Mặt k hai á c thuốc c gần nhất nạp điện, n h t ể điểm u nhiều cầu quan, quan, lễ vật văn một chút một điểm thôi, van cầu rồi, chương 454. thiên nhất thiên nhất cái chương chương rồi, gì hạ hạ đệ đệ sau một ngày trần thương t ừ ký huyện chạy hết tốc lực một ngày ba nghìn tinh kỵ tại trần thương bên ngoài đóng quân bên dưới đại doanh ba nghìn tinh kỵ trừ bỏ tám trăm phi hùng kỵ cùng bốn trăm h thân vệ kỵ binh bên ngoài còn lại tất cả đều là hùng nâu nghĩa thỏng mà lĩnh binh cũng đều là lương châu nhất hệ tiểu tướng bởi vì năm ngoái cơ h ộ i nhất thống lương châu toàn cảnh hiện tại đoàn vũ cần tại lương châu mười cái quận chủ quân ngoại trừ hàn dương lúc tây còn có kim thành ba quận bên ngoài còn lại ba quận đều phải phái binh đóng quân để phòng cải tạo đất dẫn phát h o a loạn trừ cái đó ra tây vực phương diện cũng phải có hai chi trọng binh đóng quân phòng ngừa ô tôn còn có bắc hung nô đ á n h lén mặc dù dưới trướng binh mã nhìn như nhiều nhưng là cần chiếu cố địa phương cũng nhiều lập tức lại đến cày bừa vụ xuân không thể đại lượng điều binh mã với lại đại quân nhật quan cần lương thảo duy trì vận chuyển lương thảo thì cần phải lượng lớn lao dịch cho nên chỉ có thể khinh kỵ khoái mã dưới bóng đêm đại doanh xung q u n h bó đuốc nóng lửa tuần tra binh sĩ từng đội từng đội tại doanh trại giữa vừa đi vừa về ghé qua trung quân đại doanh bên trong đoàn vũ ngồi tại doanh bên trong doanh trướng bên ngoài phụ trách phiên trực là triệu vân còn có triệu phong tại triệu vân bên người cách đó không xa còn có một tên niên kỷ nhìn lên đến cùng triệu vân không sai b i t lắm nhưng thân cao còn có hình thể hơi uy mánh một điểm thiếu niên thiếu niên cầm trong tay hổ đầu c h ạ m kim thương mặt trắng như nhìn hốc mắt h á m sâu thân mang cầm bảo họ mã tên siêu mặc dù vào quân bất quá ngắn ngủi mấy tháng thời gian nhưng là nương tựa theo tinh xảo võ nghệ bây giờ đã trở thành quân chúng quân hậu mà triệu phong bên người cũng giống vậy đứng đấy một tên tiểu tướng tiểu tướng cùng mã siêu thân cao không sai bị lắm tu sau lưng gánh vác lấy một tấm trường cung ánh mắt như là chim ưng đồng dạng sắp bén thiếu niên chính là lương châu an an nhân sĩ năm ngoái mùa đông lương châu trường binh thiếu niên ứng trinh nhập ngũ họ bàng tên đức một tay cung thuật tinh xảo công phu trên ngựa cũng m ư ờ i phần cao minh bây giờ cũng tại đoàn vũ thân vệ doanh đảm nhiệm quân hầu trước trung quân trong đại trướng đoàn vũ ngồi tại trong trướng bàn t r à sau trên bàn t r à để đó roi ngựa còn có bản đồ cùng một bát trà nóng lúc này thời tiết vẫn như c ũ rét lạnh doanh trướng bên trong còn đốt trậu than đoàn vũ hai đầu lông m ạ đều vặn lại với nhau nguyên bản tại giả hụ lý nho còn có trình dục ba người đều không đề nghị vào kinh thành tình huống dưới đoàn vũ cũng là không có ý định tiến vào lạc dương dù sao lúc này đi cũng không có cái gì chỗ tốt lấy lương châu trước mắt tình huống xem ra mặc dù tương lai phát triển tiền cảnh rất tốt nhưng này cũng là tương lai mà không phải hiện tại lương châu hiện tại tự vệ có thừa tiến thủ không đủ trừ phi lại cho lương châu thời gian một năm chờ tây vực triệt để giàn xếp chờ một năm này thổ địa chỉnh đốn và cải cách hoàn thành một năm này bội thu sau đó mới có thể tập trung điều binh lực khi đó mới là lương châu hướng ra phía ngoài phát triển thời điểm nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm thế nhưng là đoàn vũ làm sao cũng không nghĩ tới hoặc là nói là trước đó hắn lo lắng qua sự tình vẫn là phát sinh hà linh tư vậy mà mang thai không sai hôm qua hắn thu được cái kia tình báo là phần thứ hai từ lạc dương đưa tới trước đó phần thứ nhất đưa tới trên tình báo chỉ có chính đáng ngày thứ hai ngày tình báo bởi vì tình báo giao gấp còn có tầm quan trọng đây một phong tình báo là thu tập được cùng ngày liền đã từ lạc dương xuất phát cho nên tại lạc dương chính đáng ngày ngày thứ ba phát sinh sự tình còn có đằng sau tình báo lúc này mới theo thứ tự đưa tới hai cái cực kỳ trọng yếu sự tình cái thứ nhất đó là hà linh tư mang thai tình báo mà cái thứ hai tức là liên quan tới lưu hiệp được lập làm thái tử chuyện này tình báo nếu như không có đây hai phần tình báo hắn còn không có ý định xuất binh lạc dương nhưng là hiện tại đây lạc dương là nhất định phải đi một lần hà linh tư mang thai lúc trước hắn liền lo lắng qua hiện tại xem ra hẳn là lần trước từ lạc dương rời đi thời điểm tại hoàng cung hậu hoa viên lần kia cho hà linh tư trồng lên tính toán thời gian hiện tại đã hơn ba tháng chỉ là không nghĩ tới hà linh tư một mực đang g i u dếm hà linh tư mang thai lưu hiệp được lập làm thái tử đủ để thấy lạc dương hiện tại thế cục là động thái hậu nắm giữ chủ động với lại viên m ỗ được phong làm thái phó cái này nói rõ đ ồ n g thái hậu tại sĩ tộc một c h u y ệ n thượng tố g i a thỏa hiệp cùng nội bộ cùng sĩ tộc kết thành liên minh đem hà tiến còn có hà hoàng hậu bài trừ tại quyền lợi chính trị ở ngoài nếu là dạng này cái k i a hà linh tư muốn đối mặt là cái gì hà linh tư cùng đồng thái hậu quan hệ bởi vì lưu hiệp duyên cớ một mực mười phần không tốt lịch sử bên trên hà linh tư cầm quyền sau đó chuyện thứ nhất đó là độc chết đồng thái hậu có thể nghĩ nếu như là đồng thái hậu sẽ làm thế nào cho dù hiện tại không độc chết hà linh tư chỉ sợ cũng phải tại lưu hành sau khi chết lưu hiệp sau khi lên ngôi triệt để giải trừ rơi hà linh tư cái phiền t o i này đoàn vũ một điểm đều không nghi ngờ hậu cung bên trong những nữ nhân này độc c ác trình độ không riêng gì hà linh tư liền xem như lưu biện chỉ sợ cũng khó khăn trốn độc thủ nếu như đ ồ n g thái hậu nhớ tới lấy lưu biện cùng lưu hành phụ tự t ì n h khả năng còn sẽ đem lưu vong phong vương nhưng hà linh tư tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết đương nhiên nguyên bản những chuyện này không có quan hệ gì với hắn nhưng là hiện tại hà linh tư trong bụng có hắn hải tử vậy liền không đồng dạng mặc dù chưa từng che mặt nhưng này cũng là hắn dòng dõi hắn không thể trơ mắt cứ như vậy nhìn đến mình cái này chưa từng che mặt dòng dõi bị người n chết hà linh tư bây giờ bị cầm tù tại trường thu cúng lưu biện bị cầm tù tại ôn nước điện mà đại tướng quân hà tiến hiện tại ngay cả lạc dương thành cũng không dám đi vào đồng thái hậu hạ lệnh triệu đ i n h nguyên hoàng phụ tùng chu tuấn đám người vào lạc đ ứ n g đội chính là muốn triệt để đem lưu hiệp nâng lên hoàng vị mà một khi lưu hiệp ngồi vững vàng hoàng vị cái kia hà linh tư liền nguy hiểm cho nên chuyến này lạc dương hắn nhất định phải đi từ long hạ lệnh toàn quân ngày mai giờ dần một khắc nấu cơm sau khi ăn xong lập tức lên đường đoàn vũ hướng về phía ngoài doanh trại triệu vân nói ra chỉ q u a y người sau đó triệu vân l í n h mệnh hàm cốc quan đây là hắn muốn đi vào lạc dương cần kinh nghiệm cửa thứ nhất đã từng hàm cốc quan chính là đại tần cửa thứ nhất cũng bị ca tụng là thiên hạ đệ nhất quan mà đông hắn đem quốc đô định là lạc dương sau đó hàm cốc quan biến thành lạc dương tám quan chi nhất cũng là xuất quan tất yếu đi qua vừa đóng đinh nguyên tại thái nguyên tốc độ khẳng định muốn so hắn tốc độ nhanh liên nhìn cửa này làm sao số bốn sau ba ngày nhiều tăng nguyên lạnh leo gió lạnh thổi qua cao thấp chập trùng nhiều tăng nguyên hơn ngàn năm đến hoàng hà cọ r ử a chỗ trồng chất bùn đất tại vận đục bờ nam tạo thành một cái to lớn vô cùng cắt vàng đồi núi sông núi giang khắp nơi khe danh giống như một đạo tự nhiên hàng rào đồng d ạ n g tại nơi lây xếp tạo thành một đạo tự nhiên lại vô pháp vượt qua vết tường từ lương châu một mực kéo dài đến trường an thậm chí cả lạc dương hà tây thông đạo một đường dọc theo hoàng hà bờ nam mà đi cho đến nhiều tăng nguyên cuối cùng phía bắc là tự nhiên tri hiểm hoàng hà mà muốn xuyên qua nhiều tăng nguyên cũng chỉ có hàm cốc quan một con đường phía bắc là ngập trời hoàng hà mặt phía nam tức là tần lính Sơn mà hàm cốc quan tức là vừa vặn kẹt tại đầu này rời khỏi phía tây đông vào mấu chốt nhất một con đường bên trên hoàng hà ngàn năm cọ r ử a cùng t r ồ n g chất hình thành nhiều tang nguyên chính là một mảnh nhìn một cái vô tận lại gập g h n h cao ngất cao nguyên hoàng thổ muốn vượt qua trên cơ bản không có loại khả năng này tân quốc đã từng đó là dựa vào tòa này h n g quan không biết ngăn cản bao nhiêu lần ngoại địch xâm lấn mà đại tần nhất thống cũng là bắt đầu từ nơi này hàm cốc quan cánh bắc là nơi hiểm yếu hoàng hà mà phía nam tắc còn có mặt khác một con sông tên là hoàng nông sông hai đầu dòng sông vừa vặn một bắc một đông ở chỗ này tạo thành tự nhiên hàng rào mà h à m g cốc quan vừa vặn xây dựng tại hai đầu tự nhiên hàng rào trường hà cùng xuyên đông tây đầu này khe danh giữa cũng chính bởi vì vậy h à m g cốc quan không riêng có thể ngăn cản từ đông đến tây địch nhân đến phạm từ đại hán đô thành từ trường an di chuyển đến lạc dương sau đó đem quan hải p h ả n tu từ đó liền tạo thành có thể chống cự phía tây đông vào địch nhân vĩnh cương chi loạn thời điểm nơi này cũng là kẹp lại khương tộc làm loạn tiến vào kinh triệu địa khu trọng yếu quan hải nơi đây quan hải không chỉ có hoàng hà cùng hoàng nông sông hai đạo nơi hiểm yếu trừ cái đó ra ở chỗ này địa thế cũng mười phần chật hẹp chư quốc tiến đánh tần quốc đã từng hội tụ mấy chục vạn đại quân nơi này nhưng hàm cốc quan địa hình mặc kệ từ đông vẫn là từ tây tiến đánh hai bên cửa vào vị trí đều như là loa mảnh miệng đồng dạng vô pháp triển khai mặc kệ là mấy chục vạn đại quân c ũ n g tốt vẫn là một trăm vạn đại quân c ũ n g tốt mỗi lần có thể thông hành quân đội cũng chỉ có nhiều như vậy từ tây mà ra hàm cốc quan cổ đạo được xưng là văn kiện quan cổ đạo toàn bộ lớn lên khái khoảng bảy dặm hai bên cao ngất cao nguyên hoàng thổ khoảng cách cổ đạo có mười mấy mét độ cao t â n thư có ghi chép hình dung nơi đây xe không thể phước quỹ ngựa không thể l ê n bí nơi lây nơi đây dùng nơi hiểm yếu hai chữ để hình dùng tại quá vừa khi bất quá từ khi đại hán đem quốc đô di chuyển đến Lạc Dương sau đó, hàm cốc quan tác dụng chính là trở thành thủ vệ lạc dương tám quan c h i nhất cũng là cùng tỷ thủy quan trọng yếu nhất quan hải bởi vì muốn thường xuyên đề phòng đến từ tây khương cùng lương châu uy hiếp cho nên nơi đây nhiều lần tu sửa so với tần thời hàm cốc quan càng thêm hùng vĩ lúc này đoàn vũ đang dẫn đầu dưới trướng kỵ binh tại trật hẹp văn kiện quan cổ đạo bên trong g h é qua bảy dặm văn kiện quan cổ đạo nếu như nếu là duy nhất một lần thông hành ba ngàn kỵ binh sợ rằng sẽ đem toàn bộ ngăn chặn cho nên đoàn vũ chỉ là hạ lệnh trước dẫn đầu bốn trăm thân vệ kỵ binh đi đầu sau đó là một tám trăm h u n g nâu nghĩa thỏng cuối cùng mới là tám trăm phi hùng kỷ lóc đ lúc này còn trời lạnh mặt đất còn chưa khai hóa móng ngựa dẫm tại r ắ n chắc vùng đất lạnh bên trên phát ra c ọ c c ọ c tiếng vang đoàn vũ nhanh bên dưới cưới là hát hổ tiểu h vũ khí còn lấy sau cung t i ễ n đều tại một bên đại h trên thân treo d â y đặc đệm thịt dẫm trên mặt đất cùng chiến mã hình móng ngựa thành tươi sáng so sánh trước đó hai bên đoàn vũ đều đã từng đi ngang qua nơi này cũng cẩn thận nhìn qua nơi này hoàn cảnh địa lý nói thật lấy hiện tại loại này trình độ khoa học kỹ thuật để nói muốn cường công đánh dụng hàm cơ quan cơ hội là không có khả năng nơi này thật là một người giữ ả i vạn người không thể qua chỉ cần là không cân nhắc lương thực cùng lính vấn đề, có mấy liền xem như quân địch có mấy chục vạn mấy trăm vạn đều một chút tác dụng đều không có binh lực vô pháp triển khai ai cũng không có khả năng ở chỗ này hao tổn tiêu hao lương thảo cuối cùng cũng chỉ có lui binh lịch sử bên trên hắn cha vợ sở dĩ lui khỏi vị trí trường an cũng là bởi vì muốn tiến đánh trường an nhất định phải phá hàm cơ quan mà lý nho càng là rõ ràng điểm này cho nên mới đề nghị rời đô nếu như không phải vương doãn liên h o à n kế hắn cha vợ đồng chắc cũng không có khả năng tại trường an bại vong đi tới cuối cùng không có văn kiện quan cổ đạo hai bên cao ngất tường đất che chắn đoàn vũ trước mắt rộng mở trong sáng ánh mắt chiếu tới nơi xa một đạo như là đúc bằng sắt một dạng tường thành dọc theo lưng núi vốn lượn mà lên màu nâu xanh gạch đá ở giữa vết rêu pha tạm giống cự thú lưng bên trên lân giáp cao m ấ y trượng lầu quan sát treo lấy đồng đinh dày đặc cửa thành mỗi quả đồng đinh đều bị tuế nguyệt thực ra s i n h đậm gió lạnh bên trong chuyển đến dây sắt ma s ắ t cầu treo kết h âm thanh lỗ châu mai ở giữa năm bước một cương vị giáp sĩ nắm chặt trường kích quan hải hai cánh sườn núi dốc đứng như bớ bủ vọng lâu dưới mái hiên thanh đồng linh tại b tại đoàn vũ xuất hiện tại hàm cốc quan nơi xa thời điểm quan hải bên trên binh sĩ cũng phát hiện đoàn vũ một nhóm b i n h mã giữa trời chiều phong hỏa đài lập tức dâng lên luồng thứ nhất khói xanh thủ quân nhanh chóng địa truyền lại đồng càng sau đó g ó vang phong hỏa một đạo tiếp lấy một đạo nhóm lửa đồng la âm thanh còn có đ ầ m đặc khói đen tại hàm cốc quan trên không thổi lên chiến tranh hàng ngũ tín hiệu Đời, đại quan đối hiện hải với chiến vì càng cũng càng trực cổ cũng là là hơn quan quan tranh quan trọng, tốt thể tầm bở trong đất không phải vùng đất bằng p h ẳ n g đi đường cần thời gian người muốn ăn cơm đi ngủ nhân vật chính mặc dù mạnh hơn người bình thường nhưng cái thế giới này vẫn là người bình thường thế giới ở chỗ này cũng mời một ít trước đó không có đọc qua khảo cứu lịch sử độc giả cực kỳ nhóm nhịn quyết tâm đến cuốn sách này không phải là vô địch sáng văn một ngày có thể đi khắp đại giang nam bắc một tin tức chính lệnh truyền đạt một ngày liền có thể đến một ngày liền có thể hoàn thành nếu như cực kỳ nhóm muốn xem thoải mái cà chua thật rất không thiếu tập được đồ long thuật hàng cùng đế vương gia tiểu tác giả mặc dù là cái viết tiểu thuyết cũng hy vọng có rất nhiều người ưa thích nhưng cũng không để cử cái gì người đều nhìn ở chỗ này lần nữa cảm tạ chư vị ưa thích tiểu tác giả độc giả cực kỳ nhóm các ngươi là đẹp trai nhất chương bốn trăm năm mươi lăm quen biết đã lâu ba chương bốn trăm năm mươi lăm quen biết đã lâu ba h à n q u ố c quan bên trong khi phong hỏa còn có đồng la tiếng vang lên thời điểm chú đóng ở quan nội đinh nguyên liền từ quan ải bên trong đóng quân trong quân trướng đi ra tuổi trừ ư ngoài n g ba mươi đinh nguyên thân mang khôi giáp bên hông bội kiếm trên đầu mang theo v õ biện mới từ quân trướng đi tới về sau đối diện liền bước nhanh đi tới một tên tuổi trẻ tướng lĩnh nhìn thấy tuổi trẻ tướng lĩnh đinh nguyên lúc này trầm giọng hỏi người nào đánh c h ố n g quan chức phong hỏa vì sao dấy lên nếu như lúc này lữ bố ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra đinh nguyên trước người người không phải người khác chính là đã từng cựu nguyên quận đồng hương hầu thành từ lần trước đi theo lữ bố đi đến hung nô sau đó hầu thành tống hiến ngụy tục liền bị lữ bố xua đổi về nhà mà từ hung nô sau khi quay về lữ bố liền không còn có trở lại cựu nguyên đem người nhà từ cựu nguyên tiếp sau khi đi liền một mực đi theo tại đoàn vũ bên người về phần hầu thành đám người tức là bị phân phát về sau đinh nguyên tiếp trưởng tỉnh châu thứ sửa t r c sau đó đang tìm khắp thời điểm từng nghe nói đoàn vũ ban đầu sự tích c ũ n lúc ấy đinh nguyên nghe được mấy người nói như vậy sau đó thế là liền mời mấy người trở thành giới trướng hai năm này lữ bố đi theo đoàn vũ nam trinh bắc chiến thanh danh không nhỏ mà mấy người đều là lữ bố đồng hương mà còn có cùng đoàn vũ lữ bố cùng nhau đi tới hung nô lý lịch đinh nguyên ngược lại là cảm thấy mấy người hẳn là cũng không kém về phần đến tội cùng là bị đuổi trở về vẫn là cự tuyệt đoàn vũ mời đinh nguyên tắc không có chỗ đi khảo chứng dù sao cùng đoàn vũ không quen đại nhân đoàn vũ binh mã đã tới q u a n trước thân mang k h ô i giáp hầu thành chắp tay nói ra a đinh nguyên lông mày nhữ lại nói nhanh như vậy bao nhiêu ít binh mã bao nhiêu kỵ binh có thể cầm có khí giới công thành đinh nguyên liên tiếp hỏi hồi bẩm đại nhân quan trước tới binh mã bất quá mấy trăm đều là kỵ binh bất quá nhìn cách sau lưng còn có đại lượng kỵ binh nhưng không thấy khí giới công thành ân đinh nguyên đưa tay trả sắt trên cầm sợi dâu không có bộ tốt không có khí giới công thành đoàn vũ đây là tới đ o ạ n quan vẫn là đến làm gì đi quan trước xem xét đinh nguyên phất phất tay sau đó liền hướng đến hàm cốc quan quan ải bên trên đi đến sau lưng hầu thành cùng nhau đi theo đinh nguyên bước chân đại nhân đoàn vũ người này võ nghệ cực cao đại nhân phải cẩn thận địa phương mới là tuyệt đối không có thể để hắn tới gần quan trước hầu thành một bên đi theo tại đinh nguyên sau lưng vừa nói có mặt tướng hung nô thời điểm gặp qua hắn võ nghệ dùng quỷ thần c h i năng để hình dung cũng không đủ người này kích pháp thiên hạ không người có thể đưa ra khoảng liền ngay cả đại nhân biết được cựu nguyên hao hổ lữ bố lữ p h ụ n tiên cũng không được đại nhân nên cẩn thận để phòng mới phải đi ở phía trước đinh nguyên nhẹ gật đầu đoàn vũ dũng manh đinh nguyên đương nhiên biết hai năm này đoàn vũ quật khởi cấp tốc mặc kệ tại hung nô vẫn là tiên ti lại hoặc là lương châu cùng c h ấ n áp hoàng cân đều là chưa bại một lần nhưng muốn nói vô địch cũng không trở thành năm ngoái đoàn vũ không phải tại lương châu hưu chư trạch bị cái kia b ắ c c u n g bá ngọc tính kế một lần suýt nữa chết sao biết đinh nguyên gật đầu nói cái này liên quan h ải không thiếu khuyết sàng nọ cường nọ vùng sát cổng thành cao như thế chỉ cần hắn đoàn vũ không biết phi thiên đội địa liền khó mà đi lên hắn lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi sàng nổi sàng n đây vùng sắt cổng thành bên trong thủ quân sung túc lương thảo đầy đủ liền xem như có mười vạn đại quân cũng đ ừ n g hỏng vượt qua h ắ n đoàn vũ đó là có lại lớn bản sự cũng chỉ có thể dừng bước nơi này lại nói ta còn không tin hắn dám công n h i ê n cùng triều đình đối nghịch đang khi nói chuyện thời điểm đã cùng hầu thành đi tới quan hải bên trên quan hải bên trên trải rộng thủ quân quan hải bên trên sàng nọ còn có cường nọ đều đã mắc hoàn thành nhắm chuẩn thành bên ngoài phương hướng tống hiến còn có n g ủ y tục hai người cũng đều tại quan hải bên trên mang theo binh sĩ bố phòng trừ cái đó ra còn có đinh nguyên phó tướng trương dương nhìn thấy đinh nguyên đến về sau trương dương mang theo tống hiến còn có mùi tục hai người nên tiếp đinh nguyên đại nhân đoàn vũ lại tăng binh trương dương đối diện đi tới nhìn sau đó liền mở miệng nói ra khả năng đằng sau còn có binh mã nghe nói sau đó đinh nguyên một bên đặt đầu một bên đi vào lỗ châu mai biên giới nhìn về phía quan hải bên ngoài đen n g h ị kỵ binh không sao đến đều là kỵ binh chưa chắc đoàn vũ liền dám công thành ngươi hạ lệnh binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần đoàn vũ dám tiến đánh quan hải liền tuyệt đối không muốn nương tay triều đình có lệnh hắn đoàn vũ nếu là dám chống lại đó là tạo phản đinh nguyên nắm chặt nắm đấm rơi vào lỗ châu mai bên trên chỉ trương dương không người chắp tay gật đầu bốn hàm q u ố c quan bên ngoài cưới tại hát hổ bên trên đoàn vũ cũng nhìn phía xa hàm q u ố c quan theo bốn trăm thân vệ kỵ binh ra văn kiện quan cổ đạo sau đó đằng sau hung nâu nghĩa tỏng cũng dần dần đi ra văn kiện quan cổ đạo tiếp cận hai nghìn kỵ binh đen nghịt bậy ra tại q u a n trước chiến m a móng trước bất an tại vùng đất lạnh bên trên đ ả o lấy hơi thở giữa phun ra nhiệt lưu tạo thành một đạo nhàn nhà sương mù đoàn vũ sau lưng thiết thạch đầu vương h ồ nô triệu vân triệu phong mát s i ê bàng đức sáu tiểu đem đi theo tại đoàn vũ sau lưng tám trăm phi hùng tại hoa hùng dẫn đầu phía dưới còn không có từ văn kiện quan cổ đạo bên trong đi tới. Quân hầu đây tịnh châu thứ sử đinh nguyên xem ra đã trước chúng ta một bước đến hàm cơ quan đoàn vũ sau l ư n g thiết thạch đầu nói ra hát hổ bên trên đoàn vũ nhẹ gật đầu đã thấy quan ải bên trên đinh nguyên cờ xí không có cách hắn đã tận lực nhưng thái nguyên cách nơi này rõ ràng so với hắn muốn gần nhiều với lại đinh nguyên thu được mệnh lệnh cũng so với hắn sớm không có truyền tin điện tử thời đại đây đều là không có cách nào tránh cho sự tình khoảng cách cùng về thời gian t r ê n lệch đây là không có cách nào đền bù dùng sức mạnh khẳng định là không được đây hàm cơ quan danh xưng thiên hạ đệ nhất quan chỉ là quan ải liền có trong ngoài ba tầng tầng thứ nhất là cao nhất đóng cửa ở giữa còn có một tòa hùng thành nếu như đạo thứ nhất đóng cửa phá sau đó công phá đóng cửa quân đội liền sẽ tiến vào hùng thành nhưng là tại hùng thành sau còn có một đạo đóng cửa chốc lát tùy tiện tiến vào liền sẽ bị vùng sắt cổng thành tiến lên sau sàng nọ còn có cường nọ cùng cung cứng r i ặ c công với lại đây cao ngất vùng sắt cổng thành bên trên cho tới bây giờ không thiếu khuyết cổn m ộ t lôi thạch còn có dầu nóng dầu hỏa đoàn vũ nhẹ nhàng kẹp kẹp hai chân tiểu hắc ngầm h i ể u hướng đến quan hải phương hướng đi đến quân hầu quân hầu sau l ư n g thiết thạch đầu còn có vương hổ nô đều lo lắng tiến lên đoàn vũ đưa tay ngăn chở một cái hai người không có chuyện bản làm sao nói cũng muốn tiên lễ hậu binh mới phải nghe nói đoàn vũ lời này sau đó thiết thạch đầu còn có vương hổn nô hai người liền không ngăn cản ữ a mà đoàn vũ tức là nhàn nhã cơi hắt hổ hướng đến hàm cốc quan bên dưới đi đến bốn hàm cốc quan bên trên đinh nguyên cũng nhìn thấy đoàn vũ đang hướng đến quan hải đi tới hắn muốn làm gì đinh nguyên n h u n h u mày nhìn đến đoàn vũ lúc này đứng tại đinh nguyên sau lưng hầu thành đ ố n g nhiên lông mày nhớn lên nói ra đại nhân đây là cơ hội tốt ta chỉ cần đoàn vũ đi vào sàng nọ tầm bắn phạm vi bên trong đại nhân ra lệnh một tiếng sàng nọ kích phát vô cùng có khả năng đem đoàn vũ bắn giết ta không thể c ò trương, trương, ra ra, trương dương một r ả lời, bên nói một bên đưa tay chỉ vùng sát cổng thành bên ngoài nói ra lúc này đoàn vũ mặc dù có binh mã nhưng cũng không nói do muốn qua quan nếu là chúng ta xuống tay trước công kích đoàn vũ tất nhiên sẽ bị đến báo thủ lương châu binh mã giáp thiên hạ đại nhân nếu là thật sự chịu trách nhiệm đoàn vũ ngày sau mát cũng lân cận không có cái này liên quan hải bảo hộ đại nhân chẳng lẽ không cần đối mặt lương châu cường binh lúc này còn không biết đoàn vũ ý đồ đến liền tùy tiện tiền đánh lại không phải rơi xuống tiếng người thanh đoàn vũ thân là lương châu mục vạn thạch đại quan thức ấp văn hộ làm sao vòng đều là đại nhân thượng quan ngươi bậc này góp lời chẳng phải là muốn hại đại nhân uổng cho ngươi còn từng theo qua lương châu mục trương dương những lời này tướng hầu thành oán là á khẩu không trả lời được sắc mặt đỏ lên hầu thành tổ chức nửa ngày ngôn ngữ cũng không nghĩ tới làm sao phản bác. ngược lại là đinh nguyên phất phất tay Tốt, xem trước một chút đoàn vũ muốn làm gì rồi nói sau đinh nguyên phất tay nói ra h ầ u thành cũng là có ý tốt c h ỉ thúc liền không cần nhiều lời Đợi S, tối hôm qua định thời gian định sai định thành buổi tối hôm nay mười một điểm trước thời gian thả ra đi chương bốn trăm năm mươi sáu đoàn vũ mở cửa hoặc là chết một chương bốn trăm năm mươi sáu đoàn vũ mở cửa hoặc là chết một đoàn vũ một người một hổ đi vào khoảng cách vùng sát cổng thành phía dưới còn có một tiễn khoảng khoảng cách dừng lại hàng cốc quan bên trên cũng thấy rõ ràng đoàn vũ khuôn mặt mặc dù trước đó nghe nói đoàn vũ tên lỗ thai nghe đều phải lên kén nhưng đây là đinh nguyên lần đầu tiên nhìn thấy đoàn vũ không hổ là thế chi hổ tướng quả nhiên danh bất hư truyền a đinh nguyên tán thưởng sau đó liền hướng về phía vùng sắt cổng thành bên dưới đoàn vũ hô lớn thành bên dưới thế nhưng là lương châu m ụ ký hầu là đây đoàn vũ không có vội vã trả lời đinh nguyên mà là đem ánh mắt rơi vào đinh nguyên bên người khi nhìn đến ngụy tục hậu thành còn có tống hiến ba người thời điểm đoàn vũ trên khỏe miệng không khỏi nổi lên một vệ mỉm cười mặc dù bởi vì hắn xuyên việt lịch sử quỹ tích chạy hướng không ít nhưng là có nhiều thứ đó là thần ký như vậy. công ó một cố v h ì h lực l ư ợ n tác ạ i đem l h thả bản hầu phản q o á khứ ngày Cân còn loạn, tri đó hắn sau đồng chắc gút xem như bản hầu thiếu ngươi một cái nhân tình đoàn vũ cưới tại hát hổ bên trên chậm rãi nói ra quan hải bên trên đinh nguyên lắc đầu nói ký hầu nếu như không có lạc dương ý chỉ, tại hạ là vô luận như thế nào cũng sẽ không ngăn cản ký hầu bước chân nhưng là đinh nguyên ô m quyền hướng đông chắp tay nói lạc dương có chỉ để tại hạ tọa chấn hàm c c quan đương nhiên cái này cũng, cũng không phải là phải đề phòng cái gì tại hạ cũng không muốn đem lại nói quá mức sáng tỏ chỉ là không thể thả ký hầu binh mã qua quan cũng được tại hạ cũng không muốn cùng ký hầu tranh đấu chỉ cần ký hầu trở về trở về vậy tại hạ liền toàn bộ xem như ký hầu xưa nay chưa từng tới bao giờ như thế nào rất hiển nhiên không thế nào đoàn vũ trà sắt trên cằm toát ra dấu cằm đã đinh thứ sử cũng đã nói là lạc dương có chỉ vậy bản hầu ngược lại là muốn hỏi một chút đinh thứ sử là người nào bên dưới chỉ cho đinh thứ sử đâu bậy bệ hạ bệnh nặng còn vẫn còn đang hôn mê bên trong đinh thứ sử không có khả năng không biết đã không phải b ệ hạ hạ chỉ cái kia đinh thứ sử là phụng ai ý chỉ đinh nguyên ánh mắt ngưng tụ còn không đợi đinh nguyên trả lời là thái hậu ý chỉ thời điểm đoàn vũ đã lấy ra một mai lệnh bài đinh thứ sử không phải không biết đi hà tiến chính là đại tướng quân đại tướng quân có thống lĩnh thiên hạ binh mã quyền lực đại tướng quân có lệnh điều hòa bản hầu mang binh vào lạc hộ vệ đô thành cái này khiến đinh thứ sử nhận vẫn là không nhận Quan hải bên trên, đinh nguyên châu mày đại tướng quân đích sắc có thống ngự toàn quốc binh mã quyền lực cũng có điều khiển binh mã quyền lợi nhưng ngoại binh vào lạc là muốn thiên tử đáp ứng nhưng bây giờ thiên tử còn vẫn còn đang hôn mê bên trong thiên tử hôn mê hắn đinh nguyên phụng là thái hậu ý chỉ. nếu như nếu là thật vung lên đến hai người không có một cái nào là hợp lý mà hợp pháp nhưng là ký hầu bản quan ăn quân bộc lộc tự nhiên là theo đuổi thiên tử c h i pháp đinh nguyên dựa vào lý lẽ biện luật nói bây giờ bệ hạ bệnh nặng nhưng thái tử chi vị đã xác lập đồng hầu vì thái tử thái hậu phụ tá thái tử đi giám quốc quyền lực bản quan làm việc hợp lý hợp pháp đoàn vũ cười tốt một chỉ á i ợ p chờ tân đế đăng cơ chỉ cần một đạo thánh trị liền có thể tước đoạt hà tiến đại tướng quân chức vụ đến lúc đó hà tiến đó là đợi làm thịt cứu non viên thị nắm giữ hổ bị quân lại triệu hoàng phủ quy còn có chu tuấn hai người vào lạc nắm chắc thắng lợi trong tay đinh nguyên đây là đã đứng bước đội chọn tốt lập trường chốc lát lưu hiệp đăng cơ xưng đế hắn đây cũng là tòng lòng c h i công cái gì p h ụ mệnh làm việc cái gì nghe lệnh tại trời đều là hắn đinh nguyên mình lựa chọn thôi nói như vậy đinh thứ sử là nhất định phải ngăn cản bản hầu vào lạc có đúng không đoàn vũ âm thanh dần dần trở nên lạnh quan hải bên trên đinh nguyên ánh mắt cũng dần dần biến kiên định việc đã đến nước này với hắn mà nói cũng đã không có đường lui đoàn vũ nếu là vào lạc chỉ sợ hà tiến có lật bản cơ hội nếu như hà tiến lật bản như vậy hắn ở chỗ này ng vậy liền không có chút nào công lao ký hầu vẫn là trở về đi đinh nguyên ngữ khí khẳng định nói ra chỉ cần tại hạ còn ở lại chỗ này hàm c ấ p quan liền tuyệt không có khả năng thả ký hầu đi qua tại hạ cũng không muốn cùng ký hầu khó xử cũng mời ký hầu không nên làm khó tại hạ quan hải bên d ư ớ i đoàn vũ chậm rãi nhẹ gật đầu đã như vậy cái kia tốt khi đoàn vũ nói ra lời kia thời điểm đinh nguyên treo lấy một trái tim cuối cùng là bông xuống trên mặt khẩn trương thần sắc cũng bông lỏng nói thật liền xem như mới vừa trương dương không nói đinh nguyên cũng là thật không muốn cùng đoàn vũ phát sinh xung đột ngay sau mặc kệ hoàng vị ngồi lấy là ai cầm quyền là ai nhưng đối với đoàn vũ đến nói kỳ thực ảnh hưởng đều không phải là rất lớn bây giờ đoàn vũ tại lương châu nắm giữ như thế nào thực lực ai đều nhìn ở trong mắt tương lai liền xem như lưu hiệp ngồi lên hoàng vị đồng thái hậu phụ tá tân quân vông d ẻ m chất chính nhưng muốn đối phó lương châu muốn bại miễn đoàn vũ đều là không có khả năng ép đoàn vũ trực tiếp tại lương châu phản triều đình cũng cầm đoàn vũ không có biện pháp nào không n h i u triều đình mấy chục năm khương tộc bị đoàn vũ một hai năm liền thu thập sạch sẽ đầy đủ để chứng minh đoàn vũ thực lực xa xa mạnh hơn những cái kia khương tộc triều đình ngay cả thu th thì càng không cần phải nói thu thập đoàn vũ làm không cẩn thận tân đế đăng cơ làm trấn an đoàn vũ còn muốn cho đoàn vũ phong thưởng cho nên nếu như không có tất yếu đ i n h nguyên là sẽ không đắc tội đoàn vũ lĩnh mệnh trấn thủ hàm có quan cũng là có chút bất đắc dĩ đã ký hầu chờ một chút đoàn vũ đ ỗ n g nhiên đánh gây đinh nguyên nói một đôi băng lanh ánh mắt liếc nhìn nhìn về phía quan ải bên trên đinh nguyên nói ra bản hầu lời còn chưa nói hết đinh nguyên đã ngươi đã lựa chọn xong cũng đừng nói bản hầu không cho ngươi cơ hội đoàn vũ chậm rãi dôi ra hai cái ngón tay nói ra bản hầu tại cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội mặt trời lặn trước đó mở ra hàm cốc quan đại môn thả b ả n hầu quá khứ liền như là người mới vừa nói đồng dạng trước đó sự tình b ả n hầu toàn bộ xem như không có phát sinh người nói cái gì b ả n hầu cũng toàn bộ xem như không có nghe được b ả n hầu còn thiếu ngươi một cái nhân tình nhưng nếu như trước khi trời tối quan hải đại môn không có mở ra vậy ngày mai trước hừng đông sáng ngươi đầu tất nhiên sẽ treo ở vùng sắt cổng thành bên trên đừng bảo là b ả n hầu không có cho người cơ hội hai lựa chọn hoặc là mở cửa hoặc là chết nói xong đoàn vũ liền cũng không quay đầu lại hắc hổ quay người hướng đến nơi xa đi đến hàm cốc quan bên trên đinh nguyên sắc mặt một mảnh xanh đen đại nhân ngươi thấy được đi tống hiến rất hợp thời nghi đứng ra chỉ vào vùng sát cổng thành bên ngoài đoàn vũ bóng lưng nói ra đại nhân mới vừa liền không nên cùng hắn nói nói nhảm nhiều như vậy người này cực kỳ cắn rỡ đại nhân mới vừa nên trực tiếp hạ lệnh bắn tên bắn chết hắn đại nhân cùng hắn giảng hòa lại cho dù hắn càng thêm cắn rỡ đủ đinh nguyên một tiếng gầm thét đánh gậy tống hiến tiếng nói đoàn vũ nói phảng phất như là một cái nguyền rửa đồng dạng quanh quẩn tại đinh nguyên trong lòng liền xem như đứng tại đây cao mấy trượng vùng sát cổng thành bên trên cũng làm cho đinh nguyên có loại hai hùng khiếp vĩa cảm giác h ban đêm gấp đ ộ i tuần thành đinh nguyên mặt đen lên nói ra đoàn vũ dưới trướng lấy kỵ binh lấy sưng công thành cũng không phải là hắn am hiểu ta cũng không tin hắn còn có thể dựa vào kỵ binh phá thành h ầ u thành tống hiến nguy tục trương dương các ngươi mười hai canh giờ không ngừng tuần thành có bất kỳ gió thổi có l â y lập tức báo cáo nhanh cho b ả n quan tuyệt đối không có thể thả một người vào thành đứng tại đinh nguyên sau lưng bốn người vội vàng chắp tay trả lời một bên khác đoàn vũ tại trở lại bản quân quân trận sau đó liền hạ lệnh toàn quân nghỉ ngơi h à n cốc quan bên trong đinh nguyên tuyệt đối không dám mang binh đi ra bọn hắn ở chỗ này dựa vào cũng không có bất cứ ý nghĩa gì hiện tại đó là chờ chờ lấy trời tối nhìn đinh nguyên lựa chọn như thế nào thời gian từng phút từng giây trôi qua tại đoàn vũ cùng đinh nguyên đàm phán thất bại sau đó không bao lâu hoa hùng cũng mang theo tám trăm phi hùng kỵ đi tới hàm cốc quan bên dưới theo tám trăm phi hùng kỵ đến nhìn đến đoàn vũ binh mã lại nhiều đinh nguyên trong lòng bất an càng sâu mà nương theo lấy mặt trời bắt đầu lặn về phía tây đinh nguyên cuối cùng cũng không có mở ra vùng sắt cổng thành chiêu ta cuối cùng một vệ ánh chiều tà chiếu xuống vùng sắt cổng thanh bên trên đem nơi xa hàm cốc quan lồng lên một tầng kỳ quang quân hậu quan nội vẫn là không có mở cửa t hai i dưới bóng đêm hàm cốc quan hơn mấy ư cắm đầy bó đuốc mỗi một cái cách xa nhau lỗ châu mai liền có một trì bó đuốc vùng sát cổng thành trên tuần phòng binh sĩ cũng là răng khắp nơi đứng tại lỗ châu mai đằng sau binh sĩ một khắc cũng không dám nhắm mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa quan ngoại lương châu quân lương châu quân năng trinh thiện chiến là có tiếng với lại hung tàn cũng là có tiếng một mặt là nghiêm hà quân pháp một mặt tức là hung tàn lương châu quân tất cả binh sĩ không có một cái nào dám gông lòng cảnh giác trái lại vùng sắt cổng thành bên ngoài đen kịt một màu cam trại sau đó lương châu quân thậm chí ngay cả bó đuốc đều không có nhóm lửa l i ê n tựa như một đám ẩn nút tại trong h ắ t cám giống như g i ã thu đoàn vũ trong danh o chướng cũng là đen kịt một màu đại h ắ còn c có tiểu h ắ c ghé vào danh o chướng bên ngoài khoảng không nút đ í c h liền phản g phất ngủ thiếp đi đồng giả bốn hàn cốc quan bên trong bởi vì trường kỳ có binh sĩ chú đóng ở đây cho nên quân nội đã sớm tạo thành một cái lấy binh sĩ làm chủ to lớn con doanh một ngói kiến trúc quân doanh dựa sát tại khe núi hai bên đỉnh đầu chính là cao ngất cao nguyên hoàng thổ từ hai bên cao nguyên hoàng thổ còn có tu sửa hướng lên cầu thang từ cầu thang có thể leo lên cao nguyên hoàng thổ bên trên từ ngăn ở văn kiện quan cổ đạo cuối cùng quan ải hai bên phía trên hiệp phòng cũng là vì đề phòng có chút ít địch nhân có thể leo lên hai bên cao nguyên s ừ n đất tiến vào quan ải bên trong đánh lén lúc này liền ngay cả vùng sắt cổng thành bên trong đều đốt đại lượng bó đuốc chiếu sáng lấy vùng sắt cổng thành bên trong các ngõ ngách nhưng dù vậy nghiêm mật phòng thủ cũng chỉ có bỏ sót khu vực mà nêm yểm hộ phía dưới một cái màu đen bóng người tiềm phục tại trong xuyên tấu h qua nghiêm mật phòng thủ từ vùng sắt cổng thành bên trái cắt vàng dốc cao bên trên nhảy xuống sau đó vững vàng rơi vào vùng sắt cổng thành bên trong một chỗ sân nhỏ tường rào bên ngoài dừng lại đại khái một giây không đến thời gian hát ảnh cấp tốc leo lên tường rào sau đó lộn vòng vào biệt viện hậu viện tiến vào hậu viện sau đó hát ảnh lần nữa chật lóe trực tiếp trốn vào khoảng cách gần nhất một chỗ phòng ốc dưới mái h i ê n nơi xa một đội tuần tra binh sĩ vừa vặn đi qua nhưng lại cũng không phát hiện thân ảnh này ra tại trên tường đoàn vũ biểu lộ lạnh đạt sau đó chuyển qua góc tường hướng đến viện bên trong đi đến viện bên trong yên tĩnh không tiế chỉ có một chỗ phòng bên trong có nhóm lửa ngọn đèn còn lại xung quanh gian phòng đều là đèn k ị t một mảnh đoàn vũ nhìn thoáng qua sau đó sau đó liền hướng đến gian hướng kia thắp sáng ngọn đèn gian phòng đi tới lúc này trong gian phòng đinh nguyên đang ngồi ở một tấm bàn trà sau trên bàn trà trưng bày nhóm lửa ngọn đèn cầm trong tay một quyển thẻ tre đinh nguyên đang ngượn ngọn đèn ánh sáng nhìn đến trên thẻ t r ú c nội dung đ n g nhiên cửa phòng nhẹ nhàng k h ẽ động nghe được âm thanh đinh nguyên ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua nhuếch cảnh rất nói ai một bên nói đinh nguyên tay cũng thuận thế sở về phía để ở một bên h o à n a o két két nương theo lấy một trận một trận thấu x ư ơ n g gió lạnh trực tiếp thổi vào ngồi có trong hồ sơ mấy sau đinh nguyên thuận thế bị thổi run dậy một chút bàn bên trên trưng bày ngọn đèn ngọn lửa nhảy lên đinh nguyên lấy tay bảo vệ ngọn lửa sau đó d ơ ngọn đèn đứng dậy hướng đến cổng đi đến đi tới cửa sau đó đinh nguyên đầu tiên là hướng đến cửa phòng bên ngoài bên trái nhìn thoáng qua đang chuẩn bị đóng cửa phòng thời điểm đ ỗ n g nhiên một cái bàn tay lớn trực tiếp từ phía bên phải n ô ra vừa vặn bắt lại đinh nguyên cổ lệch c ạ c h đinh nguyên trong tay ngọn đèn rơi xuống đất trong nháy mắt dập tắt một tay bóp lấy đất sắc mặt cũng bởi vì bị bóp lấy hết hầu nghẹn đỏ lên phát tím hai chân dùng sức lọt đạp hai cánh tay bắt lấy đoàn vũ tay dùng sức hướng ra ngoài tách ra đ ừ n g t ố n sức an tâm lên đường chính là đinh nguyên cặp kia trường lớn trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi với lại rõ ràng muốn nói điều gì thế nhưng là đoàn vũ cánh tay đột nhiên phát lực chỉ nghe răng r ắ c một tiếng văn g dọn đinh nguyên c ổ nghiêng một cái sau một k h ắ c đôi tay còn có hai chân đều mềm n h u n xuống dưới một tay nhắc lấy đinh nguyên thi thể đoàn vũ đi vào bàn bên cạnh sau đó cầm lên để ở một bên hoành a o giơ tay chém xuống trực tiếp một đao đem đinh nguyên đầu lâu chạm xuống dưới đã nói muốn đem đinh nguyên đầu treo ở q u a n ngoại liền muốn treo ở q u a n ngoại nói chuyện đến giữ lời mới được thật lâu không có làm đây ám sát mua bán thủ pháp cũng có chút lạnh nhạt đem đinh nguyên thi thể phụ chính đặt ở b à n trà giật bên dưới đoàn vũ mang theo đinh nguyên đầu người đi ra phòng bên trong sau đó còn thuận tay đóng lại cửa phòng một người mở ra vùng sắt cổng thành loại chuyện này chính hắn hiện tại còn làm không được hàng c ấ p quan hai bên đóng cửa đều có ngoại lệ ba đạo tầng thứ, nhất là bình thường đóng cửa, mà tầng thứ hai tức là ngàn cân áp tầng thứ ba là ủ n thành đóng cửa mặc kệ là từ giữa vẫn là từ bên ngoài cũng tốt Muốn cho a quan, tới bây giờ thì đoạn đường vũ một đường trở về lần nữa trở lại thành bên ngoài doanh nghiệp thời gian lưu chuyển nhật nguyện tinh thành i a o thế trong n g á y mắt sắc trời đã lượng đêm qua phòng thủ một đêm vùng sắt cổng thành binh sĩ đều mọc ra một hơi mà phiên trực đến hừng đông trương dương cũng thật sâu hít một hơi sáng sớm hà n khí hà n khí vào phổi sau đó đầu não v ẫ n đục trương dương lúc này mới thanh tỉnh một điểm sau lưng chuyển đến tiếng bước chân tống hiến còn có h ầ u thành hai người đi cùng đi đến vùng sắt cổng thành một bên đi còn một bên áp tấm xử lý vất vả a tống hiến kéo kéo khoe miệng vừa cười vừa nói muốn ta nói h ô m quan ê n bắn chết và ngũ tội gì vất vả tấm xử lý tại vùng sắt cổng thành bên trên đứng một đêm trương dương ánh mắt chán ghét nhìn th ban đầu tại nhận lấy mấy người kia thời điểm trương dương liền không quá đồng ý tống hiến còn có hầu thành cùng ngụy tục mấy người nói là bởi vì lý ra cho nên không nguyện ý đi theo đoàn vũ mà đi trương dương đối với lời nói này lúc ấy liền biểu hiện ra hoài nghi lữ bố đi theo đoàn vũ thời gian dài như vậy công danh lợi lộc đều có đại trượng phu không kiến công lập nghiệp lại canh giữ ở trong nhà huống hồ mấy người căn bản cũng không phải là loại kia xem công danh lợi lộc vì cặn bác người ba người này không có một cái nào không phải ham hư vinh có thể là thấy trương dương không nói gì tống hiến ngược lại cười càng thêm không kiêng nề gì cả nhưng mà nhưng vào lúc này một tràng tiếng xe gió từ xa đến gần s i ê u phanh một giây sau vùng sắt cổng thành bên trên binh sĩ đều cảm thấy dưới chân tựa như là chấn động một cái quan ngoại cưới tại tiểu hát trên thân đoàn vũ còn duy trì một cái ném mạnh tư thế một thanh trường mâu vừa vặn đính tại treo ở đóng cửa bên trên viết lấy hàng cốc quan ba chữ to tấm biển bên trên đang tại chế rêu trương dương tống hiến ghé vào lỗ c h â u mai bên trên cẩn thận từng ly từng tí hướng đến cái kia trường mâu bên trên nhìn một chút chỉ một cái nước mắt tống hiến cả người liền choáng tại căn kia đính tại cửa thành tấm biển màu đen trường mâu bên trên thình lình còn cắm một khỏi đấm máu đầu người mặc dù viên kia đầu người khuôn mặt bị lây dính máu tươi tóc đen che khuất một chút nhưng tống hiến vẫn là liếc mắt nhận ra tấm kia quen thuộc khuôn mặt đại đại đại nhân trương dương xứng sở đại nhân cái gì đại nhân nhìn thoáng qua tống hiến trương dương cũng ghé vào lỗ trâu m a i bên trên nhìn một chút phía dưới sau đó trương dương một đôi mắt cũng chừng lao đại hoảng sợ dần dần chiếm cứ trương dương con người sau đó nhìn về phía nơi xa một thân hát giáp đ à m vũ không không tốt rồi không tốt rồi thứ sử đại nhân cho người ta đem đầu trò cắt bỏ không xong thứ sử đại nhân đầu bị người cắt bỏ một trận cuốn quýt tiếng la từ vùng sắt cổng thành bên dưới vang lên trên đầu thành nghe được binh sĩ lập tức l o ạ n làm một đoàn có cũng đã phát hiện đinh nguyên đầu lâu bị đoàn vũ ném mạnh ra trường mâu đính tại tường thành treo lơ lửng tấm biển bên trên bản hầu nói lời giữ lời thành bên ngoài đoàn vũ ánh mắt liệt lạnh liếc nhìn hàm cốc quan bên trên bà hôm nay đem đinh nguyên đầu đính tại nơi này liền quyết không nuốt lời hiện tại bản hầu lại cho các ngươi một cái cơ hội trước khi trời tối mở ra vùng sắt cổng thành nếu không các ngươi hạ tràng liền cùng đinh kiến dương đồng dạng đoàn vũ ánh mắt rơi vào tống hiến hầu thành hai người trên thân Bị đoàn vũ ánh mắt đâm một cái phía dưới tống hiến còn có hầu thành đều cảm giác như có gai ở sau lưng đồng dạng một cố hàn lưu từ đầu đến chân đem toàn thân đổ vào một lần kế tiếp đoàn vũ dôi ra một ngón tay hướng tống hiến cùng hầu thành kế tiếp có lẽ là ngươi có lẽ là ngươi chương 458. n ộ i chiến ba chương 458. n ộ i chiến ba ban ngày hàm cốc quan cả ngày đều không có bất cứ chuyện gì phát sinh lương châu binh mã cũng không có bất kỳ công thành dấu hiệu liền trú đóng ở vùng sắt cổng thành bên ngoài mà đoàn vũ tại ném ra linh nguyên đầu người sau đó cũng tại không có xuất hiện qua đinh nguyên bị cắt bỏ đầu lâu bị trường thương đính tại bên cạnh thành đại môn ngay phía trên tấm biển bên trên thẳng đến trời tối cũng không có bất luận kẻ nào dám hạ thành đi lấy mà sau khi màn đêm buông xuống hàm cốc quan giống như bị đoàn vũ buổi sáng câu nói kêu bao phụ tại từ vòng bóng mở bên trong đồng dạng dưới bóng đêm vùng sắt cổng thành bên trên đêm qua phòng thủ là trương dương cùng ngụy tục hôm nay buổi tối phòng thủ vùng sắt cổng thành tức là thống hiến cùng hậu thành mặc dù đinh nguyên chết nhưng hàm cốc quan vẫn là muôn thủ chỉ bất quá ba ngày thời điểm thân là tịnh châu xử lý trương dương đã nhanh n g a thêm roi đem hàm c về phần vùng sát cổng thành bên trong thủ quan nhiệm vụ tức là rơi vào bây giờ vùng sát cổng thành nội quan chức lớn nhất trương dương trên thân xuyên khắp bó đ u ố c trên đầu thành tống hiến còn có hầu thành hai người đi cùng một chỗ ánh mắt nhìn về phía nơi xa chú đóng lương châu quân phương hướng giống nhau hôm qua đồng dạng đen kịt vô cùng một điểm hỏa quang đều không có nhưng từ nơi sâu xa hai người đều cảm giác tựa như là có một đôi có thể mang đến tử vong hai mắt đang nhìn chăm chú bọn hắn đồng dạng nhìn không được tống hiến run dậy một chút hầu thành nguyên nói linh nguyên đều đã chết chúng ta chúng ta thật có cần phải bắn như vậy mệnh sao đi tới đi tới tống hiến bỗng nhiên thất giọng nói một câu、à. hầu thanh s ữ n g sở bước chân có chút dừng lại tống hiến cũng dừng bước lại sau đó nghiêng đầu nhìn chúng quanh liếc mắt tiếp tục nhẹ giọng nói cái kia đoàn vũ không phải đã nói rồi sao buổi tối hôm nay sẽ đến lấy chúng ta trong đó một cái đầu lâu nếu là nếu là thật đến phiên người ta nhưng làm sao bây giờ gia hỏa kia có thể giết người trong vô hình đinh nguyên đều đã chết người ta có thể trốn được một mạng sao hầu thanh cơ hồ là không cần nghĩ ngợi lắc đầu làm sao trốn đoàn vũ võ nghệ bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua tại hung nô thời điểm chỉ bằng mượn một chiêu liền đem lữ bố đều cho bị thua đoàn vũ muốn thật là giết bọn hắn một chiêu đều dùng không được hầu thành tự nhiên cũng sợ trốn không thoát thì phải làm thế nào đây a hầu thành to mày tống hiến trong mắt lộc c ụ c vòng vo một vòng sau đó hướng về phía quan nội phương hướng chép miệng có ý tứ gì nhìn không hiểu hầu thành nhìn đến tống hiến hỏi ngươi muốn làm gì tống hiến lông mày n h ớ n lên nói ra còn có thể làm gì đương nhiên là tìm một đầu sinh lộ a trốn hầu thành thăm dò hỏi ngươi ý là đào tẩu tống hiến cao mày tê một tiếng nói trốn cái gì trốn a có thể chạy trốn tới đi đâu trước sau đều là vùng sắt cổng thành chúng ta trở ra đi sao lúc này ai dám mở cửa a đó là hầu thành có chút mê man nhìn đến tống hiến đó là cái gì ý tứ tống hiến kéo một cái hầu thành hai người dán tường thành tới gần quan nội một bên tống hiến đem ánh mắt rơi vào quan nội sau đó nhẹ g i ọ n g nói ngươi nói nếu như chúng ta trói lại trương d ư ờ n g sau đó mở ra đóng cửa thả đoàn vũ thì đến hắn có thể hay không nhớ chúng ta một công a hầu thành giật mình há to miệng ngươi nói n h ỏ chút làm gì à tống hiến vội vàng lôi kéo hầu thành nói n h ỏ chút ngươi đây là muốn hại chết ta à ý thức được mình thất thố hầu thành lập tức thấp thấp người tự nhìn về phía xung q u n còn tốt không có binh sĩ chú ý đến bên này ngươi nói là chúng ta đầu hàng đoàn vũ hầu thành hỏi tống hiến vội vàng gật đầu nói không sai lữ bố vốn là tại đoàn vũ dưới trướng chúng ta nếu là trói lại t r ừ n g dương mở ra đóng cửa thả đoàn vũ thì đến cái k i a đoàn vũ khẳng định sẽ thu lưu chúng ta liền xem như xem ở lữ bố trên mặt mũi cũng giống vậy sẽ thu lưu chúng ta so với bị đoàn vũ giết chúng ta chẳng tiên hạ thủ vi cường tống hiến h a mắt hầu t h a n h nhìn đến từ tống hiến trong mắt lộ ra h u n g quang cũng do dự đoàn vũ hôm qua hứa hẹn muốn lấy đinh nguyên đầu sáng sớm hôm nay liền đem đinh nguyên đầu treo ở vùng sắt cổng thành lên bởi sáng thời điểm đoàn vũ nói bởi tối muốn ngẫu nhiên lấy bọn hắn bất cứ người nào đầu mặc dù có khả năng buổi tối hôm nay sẽ không đến p h i ê n bọn hắn nhưng là ngày mai đâu hậu thiên đâu sau này còn có nhiều như vậy thời gian đâu sẽ có một ngày đến p h i ê n hắn cùng chờ lấy bị giết chẳng h ậ u t h a n h cắn răng suy nghĩ một phen sau đó nhẹ gật đầu t ố t vậy theo ý ngươi h ậ u t h a n h hạ quyết tâm nói tống hiến cũng đi theo nhẹ gật đầu nói ra chuyện này không thể chỉ có người ta còn muốn thông chi ngụy tục ba người chúng ta cùng một chỗ sau đó đem trương dương cẩm đang đánh công tắt môn đây cũng là lập công đến lúc đó tại lương châu bên kia lăn lộn cái một con nữa trước Ta n、so、không bao lâu tại ngụy tục chỗ ở đem ngụy tục đánh thức sau đó đem kế hoạch cùng ngụy tục nói một lần ba người đi qua một phen hợp kế sau đó lại riêng phần mình gọi tới riêng phần mình tân vệ mấy chục người tại bóng đêm yểm hộ phía dưới chạy quan nội trương dương chỗ ở mà đi bốn trương dương chỗ ở tại quan nội tới gần đinh nguyên chỗ ở bên cạnh bởi vì ban ngày đoàn vũ uy hiếp trương dương cũng không dám chủ quan cho nên tại chỗ ở xung quanh bố trí không ít binh sĩ khi sau tống hiến hầu thành còn có ngụy tục mang theo mấy chục tên thân vệ đi vào trương dương biệt viện phụ cận nhìn đến xung quanh vệ binh thời điểm cũng không có tùy tiện hành động các ngươi hai cái chờ ở tại đây đợi chút nữa nhìn ta hành động sau đó đang hành động tống hiến hướng về phía sau lưng hầu thành còn có ngụy tục hai người nói ra hai người gật đầu sau đó tống hiến liền dựa theo trước đó kế hoạch làm việc mang theo mấy tên binh sĩ rút ra bên hông b ộ i đao sau đó cấp tốc hướng đến trương dương biệt viện đại môn p ư ơ n g hướng chạy tới phòng thủ vệ binh nghe được có người chạy tiếng bước chân lập tức liền rút vũ khí ra dơ bó đuốc hướng về phía tống hiến phương hướng quát lớn cái gì người dừng lại tống hiến bước chân không ngừng trên mặt còn có mấy phần giả vờ bối rối biểu lộ nhanh không xong không xong nhanh đi thông chi tấm xử lý đoàn vũ phái binh đột kích ban đêm vùng sắt cổng thành thủ vệ binh sĩ đầu tiên là s ư ớ n g sở lập tức kịp phản ứng sau đó liền quay người hướng đến trương dương biệt viện đại môn gõ cửa nhanh mở cửa không xong lương châu quân tiến đánh vùng sắt cổng thành trong biệt viện còn có đóng giữ vệ binh nghe phía bỗng nhiên hô to c ũ nhưng g k ô môn. n nghĩ nhiều liền n g kịp suy h đại mở ra đại môn. Nhưng mà nhưng vào lúc này chạy đến trước cửa tống hiến từ vệ binh sau lưng đưa ra một đao phốc phốc đao kiếm phá n g ư ợ c mà ra tống hiến mang trên mặt ngoan sắc quát lên giết cho ta đi vào đi theo tống hiến sau lưng thân binh giống như là c o n sói đói nhào tới hữu tâm tính vô tâm mấy tên vệ binh trong nháy mắt liền bị chặt ngã xuống vũng máu bên trong mà tại tống hiến sau lưng nghe được â m thanh hầu thành còn có n g ù y tục hai người cũng mang theo r i ê n phần bình thân binh thẳng hướng trương dương bệnh viện tiếng la rết âm nổi lên bốn phía đang tại trong gian phòng đi ngủ trương dương một thanh s ờ lên đặt ở bên gối trường kiếm còn chưa kịp mặc vào khôi giáp chân trần liền đạp ra cửa phòng vốn cho rằng là đoàn vũ dết tiền đến thế nhưng là khi trương dương nhìn đến d ơ bó đuốc trên mặt còn dính nhuộm vết máu tống hiến cùng hầu thành còn có n g m y tục ba người thời điểm cả người s ứ c s ờ tống hiến hầu thành nguy tục các ngươi muốn làm gì trương dương một, tiếng cầm thét. Hắc hắc. Tống hiến một tay giơ bó đuốc một tay cầm hoành đao hướng đến trương dương tới gần nói ra không làm gì chúng ta chỉ là muốn mượn tấm xử lý đầu lâu dùng một lát việc đã đến nước này trương dương nếu là còn nhìn không ra tống hiến muốn làm gì đó cùng đồ đần cũng không có phân biệt tốt ngươi cái tống hiến ngươi lại muốn phản chủ cầu vinh đầu hàng đ o à n vũ ngươi ngươi đơn giản v ô xỉ trương dương sắc mặt đỏ lên nổi giận mắng ban đầu ta liền thuyết phục đại nhân không cần thu lưu các ngươi đại nhân không nghe không nghĩ tới cuối cùng vẫn là trôn xuống mầm thai họa ta ta ta và ngươi liều mạng trương dương cơ trong tay trường kiếm liền muốn liều mạng nhưng mà xong q u y ề n chỗ nào địch nổi bốn tay lại càng không cần phải nói nơi này còn không chỉ bốn tay chừng mấy chục đôi tay rất nhanh trương、dương、liền được trói đứng lên bốn ị trói chặt t r ư g vùng sát cổng thành bên ngoài mặc dù đoàn vũ đóng quân doanh địa đen kịt một màu nhưng tất cả binh sĩ không một chìm vào giấc ngủ đoàn vũ đứng tại đại quân phía trước nhất ánh mắt ngắm nhìn nơi xa hàm cơ quan quân hầu đêm nay vùng sắt cổng thành thật sẽ mở ra sao thiết thạch đầu có chút không dám tin hỏi đoàn vũ mỉm cười sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu có ít người trời sinh liền có liệt căn mà loại này liệt căn không cách nào cải biến chỉ cần giỏi về nhìn rõ người khác k h u y ế t điểm lợi dụng người khác k h u y ế t điểm có đôi khi xa so với một đầu tinh rượu kế hoạch phải nhanh nhiều chương bốn t r n ư n g ạ hổ ăn ác nhân một chương bốn n g ạ hổ ăn ác nhân một ngay tại đoàn vũ tiếng nói mới vừa rơi xuống thời điểm nơi xa hàm cốc quan đại môn bỗng nhiên mở ra có thể rõ ràng nhìn thấy mấy chục chi bó đ ố c từ quan hải cửa tỏ vào bên trong sáng lên ánh sáng thiết thạch đầu lập tức trừng lớn một đôi mắt quân hầu thần hàm cốc quan mở cửa thiết thạch đầu một tiếng sợ hai than phục không riêng gì thiết thạch đầu còn có cưỡi ngựa đi theo đoàn vũ sau l ư n g triệu vân triệu phong mã siêu cùng bảng đức tứ tiểu đem đều là một mặt kinh ngạc đi thôi chuẩn bị nhập quan đoàn vũ cười một tiếng quân hầu để ta đi trước đi không có lừa dối à thiết thạch đầu nói ra đoàn vũ cười lắc đầu kỳ thực sớm tại đi vào hàm cốc quan ngày đầu tiên nhìn đến tổng hiến hầu thành còn có n g ù y tục ba người thời điểm đoàn vũ cũng đã có kế hoạch này ý nghĩ ba người này liệt căn đâm sâu vào lịch sử bên trên lữ bố còn có trần cung bại vong cũng có bọn hắn một phần nguyên nhân nếu không phải mấy tên này phản loạn lữ bố còn có trần cung cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền được tào tháo cho bắt hiện tại xem ra hắn là thành công mấy cái này hàng nhất định là coi là lữ bố tại hắn quân bên trong mấy người trói lại trương dương sau đó có thể mở ra đóng cửa đến tranh công ngày sau còn muốn tiến vào lương châu quân nói như thế nào đây chỉ có thể là nói bọn hắn m u quá đẹp châm lửa nhập quan đoàn vũ ra lệnh một tiếng sau đó sau lưng trong nháy mắt liền dấy lên liên tiếp liên miên tựa như h ỏ a xà đồng dạng bó đuốc ba nghìn thiết kỵ hướng đến hàm cốc quan tới gần hàm cốc quan trước cửa tống hiến h ầ u thành còn có mùi tục mấy người đè ép trương dương nhìn đến bỗng nhiên thắp sáng hỏa quang cùng nơi xa không ngừng tới gần lương châu quân mấy người đều lặng lẽ xoa xoa trên c h á n mồ hôi lạnh không bao lâu đoàn vũ đã dẫn đầu đại quân đi tới q u a n trước phía trước thế nhưng là ký h ầ u tống hiến một tay đè ép trương dương một bên hô lớn ký hậu ta chính là tống hiến lự tướng quân giới trương có mặt tướng hung nô từng cùng ký hầu từng có gặp mặt một tống hiến lớn tiếng hô hào bị trói lấy trương dương quay đầu nhìn hằm hằm tống hiến tống hiến giống như ngươi bậc này tiểu nhân hẹn hạ cũng xứng sách triều đình cũng xứng sách thứ sử đại nhân ngươi cho dù là đi lương châu cũng giống vậy chết không yên lành y miệng tống hiến một tiếng giận mắng ta có hay không chết tử tế không biết nhưng ngươi khẳng định không tốt đẹp được nơi s a đoàn vũ cưới tại tiểu h trên thân quân hầu Gia hỏa n là là một, một, một tay i lữ t nhấc lấy chân g dương một tay giơ bó đốt u tống hiến cuốn quýt quay đầu chỉ tới kịp nhìn đến trong hắc cám một cái to lớn màu đen thân ảnh mở ra lấy miệng to như chậu máu một đôi con ngươi bên trong phản xạ xung quanh bó đốt u hồng quang một giây sau tống hiến cũng chỉ cảm giác được mắt tối sầm lại giang giác đại hắt một cái trực tiếp đem tống hiến đầu nuốt vào sau đó điên cuồng h ấ t đầu tống hiến thân thể giống như là một cái vải rách cái túi l ồ n g d ạ n g trên không trung bị quăng đến vung đi a quái vật có quái vật xảy ra bất ngờ một màn đem xung quanh binh sĩ cùng hầu thành còn có ngụy tục dọa đến c ấ t đáy chảy nang cách đó không xa đoàn vũ bên người triệu vần còn có triệu phong hai người đã dẫn đầu thiết k ỵ đột tiến quan ải bên trên binh sĩ nhìn đến thành bên dưới một màn đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh cái kia trên thân có màu trắng vằn to lớn mánh hổ đang cắn nát tống hiến đầu sau đó quay người liền nào h về phía đang tại đảo tàu n g ù y tục còn có hầu thành hai người s ắ c bén chân trước một chảo một cái trực tiếp đem hai người phía sau lưng ngay tiếp theo khôi giáp đều xém ở theo hai người bổ nào h nằm trên mặt đất đại h ắ c một cước dâm ở một cái sau đó túi đầu trực tiếp cắn hai người phần gáy hầu thành còn có n g ù y tục hai người trong nháy mắt mất mạng giống đem hai người mất mạng sau đó đại h ắ c ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng h ổ khiếu xung quanh giữa núi rừng phi điệu hù dọa rừng bên trong yên tĩnh không tiếng động quan hải bên trên binh sĩ hoàn toàn bị trước mắt một màn này sợ choáng váng đoàn vũ cưới tiểu h từng bước một đi vào con trước lúc này triệu vân còn có triệu phong đã dẫn đầu thân vệ kỵ binh xông vào q u a n nội sau lương đại lượng hung nâu nghĩa tổng cũng chen chúc hướng đến quan nội hướng hoa hùng mang theo tám trăm phi hùng trọng giáp hộ vệ tại đoàn vũ bên cạnh thân k h o ả n g trương dương quỳ trên mặt đất nhìn bên cạnh đang tại liếm lắp tống hiến đầu đại h ắ c sắp mặt tái nhợt đoàn vũ từ nhỏ trên hát sơn xoay người nhảy xuống đi tới trương dương trước mặt trương dương tự c h i thúc lịch sử bên trên lữ bố duy nhất hảo hữu vì cái gì nói duy nhất đâu bởi vì lữ bố bị tào tháo v â ở hạ phi thời điểm lúc ấy chỉ có trương dương tiến đến nghị cách cứu viện hai người là tại đinh nguyên ban đầu lữ bố tại trường an bị lý giác còn có quách tỉ hai người đánh bại đổi u đi sau đó còn thiếu thời gian tại trương dương nơi đó dạo qua một trận về sau lữ bố lại tìm nơi nương tựa viên thiệu đáng tiếc không đến bao lâu lại bị viên thiệu đổi u đi lần nữa đầu nhập trương dương trương dương lại chứa chấp lữ bố một lần cuối cùng tào tháo đem lữ bố nhốt ở hạ phi lúc ấy lữ bố đã là cùng đồ mặt lộ chỉ có trương dương một người xuất binh tiến đến nghị cách cứu viện lữ bố đáng tiếc về sau không đợi nghị cách cứu viện lữ bố trương dương liền bị thủ hạ dương x ị giết chết không thể không nói lịch sử có đôi khi luôn, luôn kinh người tương tự mặc dù đời này trương dương không có kết bạn l nhưng lại bởi vì tống hiến hầu thành đám người cũng cùng lự b ô sinh ra gốc mắc với lại vẫn như cũng là bị thủ hạ người làm hại người gọi trương dương đoàn vũ nhìn đến bị trói lại trương dương trương dương một bên đầu không biết là t r á n h né đoàn vũ ánh mắt vẫn là không nhìn đ a n g tại gặm ăn tống hiến đại hắc muốn chém giết muốn gióc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được trương dương kiên cường nói ra đoàn vũ cười cười giết một người dễ dàng tìm một người tài có thể sử dụng không dễ người ta đều là t r i ề u đình quan viên từ trước đến nay không t ò án chỉ là theo đuổi mệnh lệnh thôi bản hầu giết đinh nguyên chính là bất đắc dĩ ngươi là nhân tài giết đáng tiếc ân bị trói lại quỳ trên mặt đất trương dương đột nhiên xứng sở ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía đoàn vũ đoàn vũ hướng về phía sau lưng thiết thạch đầu làm cái nháy mắt thiết thạch đầu tiến lên dùng bội đao cắt đứt trương dương trên thân dây thừng bị mở trói trương dương không biết đoàn vũ đây là ý gì trong mắt có chút mê mang đứng lên đi bản hầu vào lạc là bình lặng tranh chấp không phải đến tạo s á t nghiệt ngươi là đại hán nhân t à i tương lai còn muốn vì đại hán t ậ n lực hồi đi t ị n h châu đi lưu hữu dụng tri thân làm điểm vì nước vì dân sự tỉnh liền toàn bộ khi bản hầu hôm nay tha cho ngươi một cái mạng hồi báo trương、dương、như bị xét đánh xứng sở tại chỗ mà nói xong câu nói này sau đó đoàn vũ cũng cũng không quay đầu lại tiến nhập hám cấp quan thằng đến đoàn vũ nhập quan sau đó đứng tại chỗ trương dương lúc này mới kịp phản ứng quay đầu nhìn về phía sau l ư n g đạo kia đi xa bóng lưng d i ế t tống hiến nguy tục hầu thành thời điểm đoàn vũ ngay cả do dự đều không có do dự trương dương vốn cho là mình cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ thế nhưng là đoàn vũ hết lần này đến lần khác không có giết hắn liễu hữu dụng c h i thân làm điểm vì nước vì dân sự tình đoàn vũ câu nói này quanh quẩn tại trương dương trong lòng thế nhân đều là nói đoàn vũ thủ đoạn tàn nhẫn trương dương kiến thức qua có thể lương châu bất tính thịnh châu bách tính lại đều ủng hộ đoàn vũ đây cũng là sự thật h á n tại thái nguyên quận từ tấn dương nghe được đều là tấn dương bách tính đọc lấy đoàn vũ tốt năm ngoái đoàn vũ di chuyển một trăm vạn hoàng cân vào mát thời điểm khắp nơi đều lưu truyền liên quan tới đoàn vũ yêu dân tuyên bố đây rốt cuộc là cái như thế nào người trương dương cảm thấy có chút nhìn không t h ấ u bốn hai ngày sau đó thân an huyện bên ngoài từ d ự c bộ dáng có chút chật vật đồng chất xuất lĩnh lấy dưới chướng mấy trăm binh mã đón nhận đi đường mệnh mọi đổi tới tân an huyện bên ngoài đoàn vũ từ rực ngươi xem như đến ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới đồng chắc cắn răng từ trên ngựa xoay người xuống cắn răng nói ra viên ngôi lao cầu hám hại tại ta cái kia ngọc hoàn ta phục d ụ n g căn bản không độc nhất định là hắn làm một ít tay chân đồng chắc sau khi xuống ngựa đó là hướng về phía đoàn vũ một trận nhổ nước bọt đoàn vũ cười tiến lên trấn an nói phụ thân không cần x o a n suýt núi xanh còn đó lo gì thiếu cử đun chỉ cần phụ thân không việc gì cơn giận này luôn có ra thời điểm v ề phân cái kia ngọc hoàn ngọc hoàn khẳng định là không độc nhưng có độc là nhân tâm khẳng định có người sẽ vì này trả giá đắt điểm này ta hướng phụ thân cam đoan bộ dáng chật vật đồng chắc phạm phất là tìm được tâm phúc đồng dạng không ngừng gật đầu c hai cơ c h hồ đó là tại đoàn vũ đến tân an huyện đồng thời lạc dương cũng thu vào hàm cốc quan t r ì n báo cùng đoàn vũ đã mang theo lương châu quân qua hàm cốc quan tin tức qua hàm cốc quan sau đó chính là vùng đất bằng thẳng lạc dương chi địa ngoại trừ thành t r ì bên ngoài đối với đoàn vũ lại không che chắn lúc này lạc dương thành bên ngoài hộ thành binh mã đại doanh hộ thành binh mã tên như ý nghĩa đó là thủ thành binh mã theo lý mà nói thủ thành binh mã nên chú đóng ở trong thành lạc dương thế nhưng là từ cấm quân phong bế hoàng cung sau đó ngày thứ hai triệu tập quần thần vào c u n g thời điểm hà tiến liền dẫn một bộ phận thủ thành binh mã từ trong thành lạc dương đi ra đây một bộ phận binh mã chỉ có ngàn người khoảng hà tiến mang theo này một ngàn người binh mã trú đóng ở lạc thủy bờ bắc phía sau nương tựa lạc thủy thân là đại tướng quân vốn có điều động toàn quốc binh mã quyền lợi nhưng bây giờ hà tiến lăn lộn không phải bình thường thảm bắc quân ngũ hiệu còn chưa kịp thành lập mà lạc dương bãi quan binh mã tức là không thể điều động muốn phái người đi một binh thế nhưng là trong tay không có tiền cũng không có lương chính đáng ngày thời điểm hà tiến đem mới tuyết còn có giấy trắng đạt được lợi nhuận toàn bộ đều cho lưu hành Thủ thành binh mã cũng trốn hơn khi n hoàng phù tung còn có chu tuấn hai người dẫn đầu binh đi vào lạc dương sau đó hà tiến càng hốt hoảng hai người mang theo ba vạn binh mã đi vào lạc dương chú đóng ở tiểu bình tân phòng ngự mạnh tân quân hai địa phương c đường đường lúc này chính vào bữa trưa mặt trời chói trang đầu mùa xuân gió mát quét đại địa đem đóng băng cả một cái mùa đông vùng đất lạnh dần dần hòa tan lạc thủy hai bên bờ cũng dần dần có non mịn g xanh mầm từ mặt đất phá đất mà lên tới gần lạc thủy một chỗ đại doanh bên trong thân mang áo vải đám binh sĩ tựa ở doanh địa bốn phía rào chắn bên trên phơi nắng xua đổi lấy trên thân hạt khí cửa doanh hai bên phòng thủ binh sĩ cầm trong tay trường m âu hữu khí vô l ự c sử tại cửa doanh bên cạnh đụng hiệu con m ẹ o bày ra tại cửa doanh trước trong đại doanh doanh trướng tán loạn vô t r ư ờ n g có đã sớm người đi t r ư ớ n g không tại doanh địa ở giữa nhất có một chỗ đối với khá lớn doanh trướng đứng ở cửa mấy tên còn tính là tinh thần mặc khôi giáp binh sĩ cái gì đã tràn đầy kinh h ỉ tiếng hô từ doanh trướng bên trong v a n g lên mặc trên người cầm b à o nhưng rõ ràng nhìn đến tựa như là g ầ y đi trông thấy hà tiến trên mặt vui mừng từ bàn trà sau đứng dậy nhìn đến hà miêu ngươi nói là thật đoàn vũ thật tới rồi sao hà miêu dùng sức nhẹ gật đầu đến đoàn vũ b quá tốt rồi quá tốt rồi hà tiến dùng sức vỗ tay kích động từ bàn trà đằng sau đi ra quá tốt rồi đoàn vũ binh mã đến quá kịp thời hắn mang theo bao nhiêu binh mã bây giờ tại hướng đến lạc dương chạy đến sau hà miêu lắc đầu nói ra cụ thể bao nhiêu ít binh mã không biết nhưng là tất cả đều là kỵ binh muốn lại lần nữa an chạy đến nói chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể hà miêu nói liền tựa như cho hà tiến đánh một c h â m thuốc trợ tim đồng dạng mới vừa còn mặt đầy đổi phế hà tiến sắc mặt đều có chút sung huyết mà đỏ lên lần này tốt lần này tốt kích động hà tiến vừa đi vừa về tại doanh chướng bên trong dạp bước đại minh đoàn vũ đã tới thế nhưng là đại huynh chuẩn bị như thế nào làm hà miêu nhìn về phía hà tiến như thế nào làm hà tiến đầu tiên là xứ sở sau đó lập tức liền lấy lại tinh thần còn có thể như thế nào đương nhiên là để đoàn vũ mang binh tiến vào lạc dương khống chế toàn c ụ c c a hà tiến theo lý thường nên nói ra nhưng mà hà miêu lại nhẹ nhàng lắc đầu đại huynh đoàn vũ mặc dù mang theo binh mà đến thế nhưng là nếu như nếu để cho ngoại binh vào thành là cần bệ hạ thủ dụ không có bệ hạ thủ dụ ngoại binh vào lạc là vì phản địch cái k i a hoàng phủ tung còn có chu tuấn hai người binh mã cũng chỉ có thể chú đóng ở tiểu bình tân quan cùng mạnh tân quan chỉ sợ đây cũng là đoàn vũ binh mã dừng lại tại tân an huyện d u y ê n cớ chi nhất ta đại huynh n g ư ơ i nếu muốn là để đoàn vũ mang binh tiến vào lạc dương vậy coi như là vì phản loạn đại huynh làm mướn không, không không không còn không đợi hà miêu nói cho hết lời hà tiến liền ngay cả vội vàng lắc đầu phản loạn đùa gì thế hà tiến thật không nghĩ qua muốn phản loạn cũng không dám phản loạn à thúc đặt ta nhưng từ chưa nghĩ tới muốn phản loạn chỉ là đồng thái hậu tại không có bệ hạ ý chỉ phía dưới lập đồng hầu lưu hiệp vì thái tử đây không hợp lễ pháp ta chỉ là muốn tìm hắn đòi một lời giải thích mà thôi hoàng hậu còn nốt ở tại hoàng cung bên trong chúng ta là muốn xác lập biện nhi vì thái tử a hà miêu trầm rãi nhẹ gật đầu đúng là như thế đại huynh mới không thể làm ẩu không nói đến đoàn vũ có thể hay không đồng ý mang binh b ả o lạc liền xem như đoàn vũ đồng ý đại huynh nếu là thật sự thật ta làm vậy nhưng thật đó là vạn kiếp bất phục đến lúc đó thiên hạ vây mà công chi đại huynh nhưng chính là phản nghịch c h i đồ hà tiến cao mày trà sát cái cảm cái kia vậy chúng ta bây giờ làm thế nào cũng không thể cứ như vậy một mực rằng có đi vạn nhất bệ hạ nếu là hoàng cái tia tất cả đã trễ rồi à hà miêu trầm mặc rất lâu nhưng nếu chặt lông mày đại biểu cho lúc này hắn cũng lâm vào đám chiêu đại huynh không bằng d ạ n g này trước hết để cho đoàn vũ đến một chuyến xem hắn có ý kiến gì hay không hà miêu nói ra mặc dù đoàn vũ không thể trực tiếp mang binh tiến vào lặt dương nhưng là tối thiểu nhất hiện tại đoàn vũ binh mà đến đồng thái hậu cũng không thể trực tiếp lên mặt huynh như thế nào đại huynh cũng thừa dịp lấy cơ hội này có thể nhìn thấy hoàng hậu với lại ta tin tưởng biết được đoàn vũ binh mà đến đồng thái hậu cũng nhất định sẽ có chỗ kiên kỵ còn có viên ngôi đám người chúng ta trước triệu đoàn vũ chỗ này thương nghị một chút sau đó đang suy nghĩ tiếp xuống phải nên làm như thế nào Tốt, nghe ngươi. Trong thành là Dương, Thái phó viên phủ đệ. Trong thư than thuật tức tại tới, tốc thật thắn tới vốn nghe ngươi. Dương. viên ngũi phòng viên ngũi đang ngồi ở đồng chậu than bên cạnh viên còn viên người ngồi chân khoảng viên ngũi không、xa. Không nghĩ tới, đây đoàn vũ tốc độ thật đúng là nhanh、A. Viên ngũi nói ra, vốn là muốn đem đoàn vũ kéo tới hạ băng cần phò phủ chậu hai cách cách hạ hạ. Chỉ đem cơ ra, kéo là Mà là là à. là vũ vũ đệ. đó đây độ bệ bệ sửa xa. ở có cảm quỷ ấm. thúc phụ đoàn vũ đến hà tiến liền có lực lượng vậy chúng ta bây giờ nên ứng đối ra sao viên cơ nhìn đến viên n g ũ i hỏi ứng đối viên n g ũ i trực tiếp lắc đầu nói chúng ta tại sao phải ứng đối đoàn vũ hẳn là muốn ứng đối đoàn vũ là thái hậu còn có kiện thạc cùng trương lượng a ân viên cơ lông mày dựng lên là thái hậu còn có kiện thạc đám người cầm giữ lập đồng hầu trở thành thái tử có thể cũng không phải là chúng ta hẳn là sốt u ruột cũng là thái hậu còn có kiện thạc cùng trương l ư ợ kiện thạc sở dĩ cầm giữ lập thái hậu đó là bởi vì kiện thạc lo lắng hà tiến cầm quyền nếu như hà tiến cầm quyền cái tia lấy hà tiến cùng đoàn vũ quan hệ thế tất cái thứ nhất muốn thanh toán đó là hắn kiện thạc viên cơ chậm rãi nhẹ gật đầu kiện thạc cùng đoàn vũ giữa mâu thuẫn hắn tự nhiên rõ ràng mà thái hậu lo lắng hà thị cầm quyền tức là bởi vì cùng hoàng hậu có hóa giải không mở mâu mâu thuẫn về phần chương lượng viên mũi khỏe miệng có chút dương lên nói ra đoàn vũ lần đến nhất định là muốn cho đồng trác rửa sạch văn khuất chứng phục muốn chỉ lo thân mình theo đoàn vũ thủ đoạn cơ h ộ là không có khả năng chứng phục hư hại hoàng đế việc này chóc lát lộ ra ánh sáng tấm t i ế để thế tất phải chết nói đến đây viên mũi tiếng nói dừng lại cặp tia hiếp lại như là hồ ly đồng dạng đôi mắt bên trong tràn đầy tinh quang về phần chúng ta chỉ cần xem kịch thuận tiện đem tin tức này đưa vào hoàng cung a viên mũi nhẹ giọng nói ra viên cơ nhẹ gật đầu lạc dương n a m cung ra đ ứ c điện thân mang khôi giáp kiện t h ạ c bước chân vội vã hướng đến đại điện bên trong đi đến ra đ ứ c điện bên trong thân mang màu đen váy dài trải lấy đôi u ngựa búi tóc đồng thái hậu lúc này đang ngồi ở chính điện long án bên cạnh m à tuổi gần bốn tuổi lưu hiệp liền ngồi quỳ chân tại long án về sau nằm ở long án bên trên một tay cầm m ú lông đang tại một tấm trên tờ giấy trắng viết cái gì đồng thái hai bên trái phải đều có hai tên thị nữ đứng ở một bên cầm trong tay quạt hương bộ nhẹ nhàng vỗ thái hậu đi vào trên điện kiện thạc hướng về phía đồng thái hậu thi cái lễ sau đó quay đầu lại hướng về phía lưu hiệp thi lễ nói thái tử điện hạ đồng thái hậu nghiêng đầu lại nhìn về phía kiện thạc thái hậu mới vừa nhận được tin tức lương châu mục ký hầu đoàn vũ đã từ lương châu mang binh chạy đến lạc dương trước mắt đang tại tân an huyện lúc nói chuyện kiện thạc trên mặt lo lắng mà đồng thái hậu đang nghe kiện thạc nói sau đó sắc mặt cũng là biến đổi đoàn vũ hán không phải đã để tịnh châu thứ sử đinh nguyên tại hàm cốc quan ch đồng thái hậu c a o mày hỏi phải k i ể n thạc gật đầu nói truyền tin người nói tịnh châu thứ xử đinh nguyên chết bởi hàm cốc quan phía sau dưới trướng hắn mấy tên quân hầu mở ra đồng cửa đem đoàn vũ bỏ vào đến hắn thật lớn lá gan đồng thái hậu một tiếng quát mắng hắn cũng dám tự tiện giết mệnh quan triều đình chống lại triều đình mệnh lệnh mang binh vào lạc hắn đoàn vũ là muốn tạo phản sao k i ể n thạc ngươi lập tức triệu thái phó vào cùng để hắn linh binh đem chấn áp túi đầu k i ể n thạc khỏe miệng không thể phát giác keo kéo chấn áp đoàn vũ nếu là có dễ dàng như vậy chấn áp liên tốt mặc dù bây giờ hoàng p h ụ tung còn có chu tuấn binh mã tại lạc dương phụ cận cần phải là thật đánh lên thật có thể kiềm chế được lương châu binh mã còn có đoàn vũ sao chưa chắc thái hậu mặt tướng cảm thấy tạm thời còn chưa thích hợp như thế đoàn vũ binh mã còn dừng lại tại tân an huyện cũng không có tiến về lạc dương dấu hiệu nếu như lúc này nếu là phái binh c h ấ n áp chỉ sợ trực tiếp sẽ đem đoàn vũ bức phản ngược lại không đẹp xúc động qua đi đồng thái hậu trên mặt trầm tư cảm thấy kiện thạc nói có chút đạo lý thái hậu đoàn vũ là bị đại tướng quân hà tiến đưa tới vào lạc mà đại tướng quân có điều khiển binh mã quyền lợi đồng thái hậu chậm rãi gật đầu nói người nói cũng có đạo lý nhưng đoàn vũ không thể không đề phòng kiện thạc nói tiếp thái hậu có thể tìm thái phó điều binh để hoàng phủ tung cùng chu tuấn l ĩ n h binh đến lạc dương đóng quân thành phòng dùng cái này nhắc tới phòng đoàn vũ bất quá bất quá cái gì đồng thái hậu nhìn về phía kiện thạc nói ra có lời gì cứ việc nói vâng thái hậu kiện thạc chắp tay nói ra bất quá mặt tướng coi là dạng này kéo dài cũng không phải là biện pháp thời gian dài chỉ sợ có biến đoàn vũ này tới là thụ đại tướng quân truyền triệu mà đại tướng quân ý đồ làm ấn p ụ tá sử hầu vì thái tử kế thừa hoàng vị muốn giải quyết triệt để việc này chỉ sợ còn cần từ căn nguyên giải quyết căn nguyên giải quyết như thế nào đồng thái hậu nhìn đến k i ệ n t h ắ c hỏi chương bốn trăm sáu mươi mốt sử hầu lưu biện ba chương bốn trăm sáu mươi mốt sử hầu lưu biện ba nam cung ôn đ ứ c điện ôn đ ứ c điện nằm ở nam cung sườn đông ở giữa khoảng cách lấy từ trương đài môn sau khi tiến vào x u ố n g đ ứ c điện trung đ ứ c điện cùng thiên thu vạn tuế điện ôn đ ứ c điện chỗ vị trí xem như một tòa độc lập cung đình muốn đi vào ôn n ư c điện liên muốn từ lạc thành môn p ư ơ n g hướng tiến vào bốn phía cao ngất tường rào đem nơi này cùng toàn bộ nam cung phân chia thành vì hai cái khu vực Từ lạc thành môn sau khi tiến vào đầu tiên là lạc thành điện lạc thành điện hậu phương chính là ôn đ ứ c điện mà ôn đ ứ c điện sau đó chính là đông cung sở dĩ đem đông cung ôn đ ứ c điện còn có lạc thành điện độc lập cũng là bởi vì nơi này có đông cung nguyên nhân mấy năm trước lưu hành tại ôn đ ứ c điện du ngoạn thời điểm từ tại ôn đ ứ c điện tao nộ dị tượng từ đó sau đó ôn đ ứ c điện liền trường kỳ để không kiến ninh hai năm tháng bốn g à y rằm đến ngựa ôn n ư c điện ôn n ư c điện thăng tọa thì tao nộ đại thanh xà lúc ấy có một đầu to lớn thanh xà bàn tại ghế dựa bên trên sau thái thường khanh báo trước nói là đây là triều đình đem loạn dấu hiệu bởi vậy lưu hành liền đóng lại ôn n ư c đ lúc này ôn nước điện vẫn như cũ quặn cũ v mặc dù lưu hiệp được xác lập trở thành thái tử nhưng bởi vì hắn tuổi nhỏ nguyên nhân tại tăng thêm lưu hành tại gia đức điện bệnh nặng thái tử hầu hạ thật cho nên một mực cùng đồng thái hậu ở tại gia đức điện mà cũng bởi vì nơi này độc lập tính nguyên nhân cho nên đem sử hầu cũng chính là lưu biện di cư đến đây cung hà hoàng hậu phân biệt đồ vật hai bên vì cư trú vì đó là không để cho gặp nhau to lớn ôn nước điện bên trong chỉ có mấy tên cung nữ còn có thái giám hầu hạ ôn n ư c điện tầm cung bên trong tuổi chưa qua mười hai lưu biện lúc này mặc một thân màu đen c ầ bảo đang còn có một bức tượng không phải rất tinh tế ngựa gỗ cung môn ngoại trạm lấy hai tên hơi lớn tuổi cung nữ to lớn trong cung điện chỉ chọn đốt hai cái trậu than nhìn lên đến đ ã trống trải lại ông trầm đống nhiên điện bên ngoài vang lên một trận bước chân âm thanh hai tên cấm quân mang theo hai tên tiểu thái g i á m từ cửa cung điện tiến lên vào nghe được cung ngoài có âm thanh lưu biện ngầm đầu lên ánh mắt nhìn về phía cửa điện sử hầu thái hậu có chỉ mời sử hầu di cư hai tên tiểu thái dám đi vào lưu biện trước cửa tầm cung hướng về phía phòng bên trong lưu biện đ ố n nhiên mờ miệm di cư lư biện ánh mắt đầu tiên là mờ m sau đó lại g dấy lên một vệch chờ mong hỏi là muốn đem bản cung đưa đi mẫu hậu nơi đó sao hai tên túi đầu tiểu thái g i á m do dự một chút sau đó liếc mắt nhìn nhau một chút sau đó trong đó một tên tiểu thái g i á m lắc đầu nô tỷ đám người không biết chỉ là để nô tỷ đám người đem sử hầu đưa đến thái hậu chỗ xin mời sử hầu di giá lưu biện ánh mắt bên trong lập tức lóe qua một vệ kinh hoàng khi ánh mắt rơi vào cấm quân băng lanh c ô i giáp còn có bên hông bội kiếm bên trên thời điểm cái kia lao sợ hãi càng thêm rõ ràng thân thể cũng không tự giác hướng đến đằng sau n í c h lại gần thấy lư biện chưa từng động đậy hai tên tiểu thá liền hướng đến lưu biện đi đến lúc này lưu biện đã một ư ơ i hai tuổi mặc dù trước đó một mực ngôi dưỡng ở bên ngoài hoàng c u n g nhưng một ư ơ i hai tuổi đã minh bạch rất nhiều chuyện tối thiểu nhất hắn biết mình vì sao lại bị giam giữ ở chỗ này ta ta không đi ta không đi mắt thấy hai tên tiểu thái giám đưa tay qua đến bắt lưu biện dùng sức d ấ y rụa tránh thoát hai tên tiểu thái giám tay sau đó lưu biện liền hướng đến điện bên ngoài chạy tới nhưng mà trước cửa điện trông coi hai tên cấm quân cũng không phải thái giám loại kia yếu đối hoàng n lưu biện một thấp người từ muốn từ khe hở chui qua thời điểm bị trong đó một tên cấm quân bắt lại hắc vào sau cổ áo các ngươi làm gì các ngươi thả ta ra thả ta ra ta không đi lưu biện dùng sức d â y r u ộ n nhưng mà lại vô sự vô bổ điện bên ngoài đã sớm có một cái chuẩn bị kỹ cảng đồng thời bịt kín miếng vải đen liễn kiệu bốn tên tiểu thái dám phân chạm tại bốn phía đi vào liễn bên kiệu bên cạnh sau đó hai tên cấm quân vén lên miếng vải đen sau đó mở cửa cửa kiệu vừa mới mở ra thời điểm một cỗ mùi hương đậm đặc từ bên trong đập vào mặt hai tên cấm quân thân thể hướng về sau né tránh một cái cấm quân nắm lấy lưu biện liền đem đặt ở liễn kiệu bên trong đi liễn kiệu đóng lại sau đó cấm quân lập tức giơ tay lên một cái bị miếng vải đen được liễn mặc cho lưu biện lớn tiếng kêu khóc cũng không làm nên chuyện gì không ra phút chốc liễn kiệu bên trong âm thanh liền dần dần dập tắt bốn tên tiểu thái giám cộng thêm hai tên cấm quân cùng nhau hướng đến lạc thành môn phương hướng mà đi tại xuyên qua lạc thành môn sau đó cấm quân dẫn bốn tên tiểu thái giám thẳng đến nam cung s ư ờ n đ ô n g thương long môn nhưng mà ngay tại hai tên cấm quân còn có bốn tên tiểu thái giám dơ lên liễn kiệu đi qua thọ an điện thời điểm đối diện gặp một tên thân mang trường bảo mỏ đỏ thám đỉnh đầu núi cao quan đại thái giám nhìn đến đại thái giám sau đó hai tên cấm quân dừng bước lại hướng về phía chạm mặt tới đại th bốn tên t i ể u thái giám cũng hướng về phía viên xá không mình hành lễ viên xá híp mắt đánh giá liếc mắt bị được miếng vải đen liễn tiệu đi làm gì a đuổi trong tiệu chứa là cái gì a viên xá nhìn như lơ đãng hỏi một câu hồi viên thường thị nói chúng ta phụng thái hậu ý chỉ đưa vài thứ xuất cung cấm quân trả lời a viên xá phất phất tay nói đi thôi bận đ i ệ u đi thôi sau khi nói xong viên xá liền từ liễn tiệu một bên gặp thoáng qua đang s á t vai mà qua thời điểm giống như ngử thấy mùi vị gì viên xá dùng sức hít mũi một cái sau đó khẽ cho mày mùi vị gì viên xá vừa đi vừa suy tư thằng đến đi ra ngoài mấy bước sau đó viên xá lúc này mới đột nhiên quay đầu đi theo phía sau hai tên một tên tiểu thái giám không có chú ý kém chút đâm vào viên xá phía sau nô tì đáng chết nô tì đáng chết tiểu thái giám vội vàng nói xin lỗi nhưng mà viên xá nhưng thật giống như không có nghe được đồng dạng ánh mắt nhìn về phía nơi xa sắp biến mất cấm quân còn có bốn cái tiểu thái giám r ơ lên liên t i ệ u đi các ngươi hai cái lập tức theo sau xem bọn hắn đi địa phương nào là xuất c u n g vẫn là đi chỗ nào không nên bị phát hiện viên xá ra lệnh một tiếng sau đó hai tên tiểu thái giám lập tức đi theo cấm quân bức trần bốn trường thu điện bị nhốt ở tại trường thu điện hơn mười ngày hà linh tư càng phát ra lộ ra tiểu thụy trên mặt đã sớm không có tinh xảo trang điểm cả n g ư ờ i đều gầy gò một vòng nhưng mà càng là gầy gò bụng d ư ớ i hở ra liền càng là rõ ràng bất quá cũng may từ khi trường thu cung bị phong bế sau đó cung nữ còn có t h a i giám nhân số đều giảm bớt rất nhiều lại thêm hà linh tư ngày thường cũng không đi ra lúc này mặc một thân quần dài trắng bên ngoài bảo kê màu hồng áo lụa hà linh tư đang ngồi ở tầm điện phía trước cửa số tại hắn trên tay còn có một bức còn không có thêu xong thêu một tay cầm kim thêu hà linh tư đang túi đầu nghiêm túc thúc t h ê đ a nam g g n h i t cung t thương long môn bên ngoài một cô nóc dù đen xe riêu từ lúc mở một chỗ cung môn bên trong chậm rãi lái ra đi theo xe riêu xung quanh có mấy tên quần áo phổ thông nhưng lại không có sợi dâu người hầu ngoại trừ người hầu bên ngoài còn có bốn tên ngồi trên lưng ngựa bội đao thị vệ xe riêu xung quanh còn có hơn mười tên đồng dạng đội đao cầm kiếm thị vệ trừ cái đó ra trên xe còn có một cái đầu mang mũ v ả n h khoác trên người lấy hắc bảo thấy không rõ dung mạo nhưng là đại khái có thể nhìn ra hẳn là một cái thiếu niên người nằm ở phía trên không n ú c đ í c h xe riêu ra thương long môn sau đó liền một đường dọc theo tam công p h ủ đệ cùng nam cung ở giữa chủ đạo hướng đến lạc dương phía nam khai dương môn phương hướng mà đi tại xuyên qua một chỗ đầu hẻm thời điểm một cái tựa như hán tử s a y đồng dạng trung niên nam nhân ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua xe r i u sau đó bước chân lảo đạo đi theo sau t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi hai không có vĩnh v i ê n được nhân chỉ có vĩnh hàng lợi ích một tới gần buổi chiều một nhóm mấy trăm kỵ đ ố n g nhiên xuất hiện tại lạc thủy phụ cận cờ đen hấp dấp một mảnh khí tức sơ sát phi nước đại phát ra tiếng vó ngựa kinh khởi lạc thủy hai bên bờ rừng bên trong phi điệu đặc biệt là dẫn đầu cái kia một ngựa dưới hông lại là một cái trên thân có màu trắng và màu đen máy hổ ven đường có nhìn đến một màn này bách tính đều nhao nhao né tránh không bao lâu mang theo thân vệ kỵ binh đoàn vũ liền tới đến hà tiến nằm ở lạc thủy hà bờ đại doanh bên ngoài mà tại doanh chức đã sớm chờ lâu ngày hà tiến còn có hà nhưng khi thấy đoàn vũ tọa hạ mãnh hổ thời điểm đầu tiên là sưng sờ dừng bước lại hà tiến lại lập tức lui về sau hai bước từ d ự c từ d ự c làm sao đổi tọa kỵ đây là lao hồ sao hà tiến có chút sợ hãi nhìn đến từ nhỏ thân đen bên trên xoay người xuống đoàn vũ hỏi đoàn vũ tháo xuống trên mặt huyền thiết mặt nạ sau đó khẽ mỉm cười nói năm ngoái chủ quan bị bác cung bá ngọc tính kế tọa kỵ chiến tử liền ngay cả ta cũng suýt nữa chiến tử để đại tướng quân lo lắng ách hà tiến bay đầu tìm đồng trác yêu cầu giấy trắng còn có mới tuyết chế tắc phương thức mặc dù lúc ấy lý do vẫn là rất đầy đủ thế nhưng là không quản lý t ử có bao nhiêu đầy đủ luôn có điểm bỏ đá xuống giếng ý tứ hơn nữa lúc ấy hà tiến còn đem một nhóm kia muối tuyết còn có giấy trắng tiền đều tạm giam nếu không phải cũng không lâu lắm liền chuyển ra đoàn vũ là chết giả tin tức chỉ sợ khoản tiền kia hà tiến đều đã tiêu hết đoàn vũ hiện tại như vậy nhấc lên xấu hổ chuyện cũ trong nháy mắt hòa tan hà tiến trong lòng nhìn thấy đoàn vũ tâm tình vui sướng mà đứng tại hà tiến sau lưng hà miêu tức là nhẹ nhàng dùng bà vai đụng, đụng hà tiến ý tứ không cần nói cũng biết、Khi、phản ứng hà tiến đành phải xấu hổ cúi đầu nói ra t ử dự bất quá khi đó ta là nghĩ đến đám cánh bảo hộ cơ nghiệp thật không có khác ý tứ đại tướng quân quá lo lắng đoàn vũ vừa cười vừa nói ta biết đại tướng quân là h ả o ý việc này liền không nói thấy đoàn vũ không có truy cứu hà tiến sắc mặt lập tức hỏa hoãn mấy phần đúng đúng đúng không đ ể cập nữa không đ ể cập nữa chúng ta vào doanh một lần hà tiến vội vàng tránh ra thân vị hướng về phía đoàn vũ làm một cái mời thủ thế không có vĩnh viên đ ị c h nhân chỉ có vĩnh hằng lợi ích đây điểm độ lượng đoàn vũ vẫn là có thế giới đó là như vậy hiện thực ngươi nếu là không có giá trị lợi dụng không để cho người kính sợ thủ đoạn người khác liền sẽ tùy ý xúc phạt ngươi hà tiến bưng chén rượu lên dơ hướng về phía đoàn vũ nói ra đến một chén này kính từ rực cũng là cho tử rực bảy tiệc mời khách đoàn vũ liền nhìn về phía hà tiến biết rõ còn cố hỏi nói ra đại tướng quân không biết đại tướng quân gấp gọi ta vào lạc thế nhưng là có chuyện gì nghe được đoàn vũ lời này hà tiến xứng sở trên tay d ơ chén rượu động tác cứng đ ở tử dựng c c h ẳ lẽ k h ô ngươi biết. À, nói nếu n đầu mày lắc đầu nói, không biết đại t ư sử quốc gia nào có phế đích trưởng mà đứng thứ mà nói quốc chi xã tắc tại triệu đình công khanh đại thần tại văn võ ba quan nàng một vị phụ nhân vậy mà như thế v õ đoán chẳng lẽ không phải lấy loạn chi đạo sao hà tiến càng nói càng kích động một bên hà miêu liền vội vàng đứng lên đánh gậy hà tiến nói đại huynh ký hầu mới vừa trở về đối với lạc dương thế cục còn không phải vì sao biết rõ ràng chuyện gì cũng không thể nóng lòng nhất thời không bằng trước hết để cho tử dực nghỉ ngơi thật tốt hai ngày sau đó lại nói cái khác ngồi tại chỗ đoàn vũ cười không nói hà tiến đến cùng vẫn là cái không có đầu não a ngược lại là hà miêu so với hà tiến muốn thông minh rất nhiều hà tiến hàng này tựa như là vẫn luôn là bị lợi dụng bị lợi dụng từ tại lịch sử đằng tràng đó là bị lợi dụng lưu hành lợi dụng hà tiến ngăn được sĩ tộc mà lưu hành sau khi chết sĩ tộc muốn lợi dụng hà tiến giết chết thập thường thị đồng thời lợi dụng hà tiến đem lạc dương nước quấy đủ mà một cái đường đường đại tướng quân nắm giữ toàn quốc binh mã đại tướng quân cuối cùng lại bị trương n h ư ợ n g mấy cái kia hoạn quan giết chết tại hoàng cung ngẫm lại đều cảm thấy b u ồ n cười l i ê n từ đâu vào mới vừa nói cái kia một phen cơ hồn là không giữ lại chút nào đem tâm lý ý nghĩ biểu đạt ra đến phế đích trưởng mà đứng thứ lập ai phế ai đó là người ta lão lưu ra việc cùng ngươi hà tiến có quan hệ gì ngươi hà tiến còn không phải muốn cho mình con cháu lưu biện leo lên hoàng vị cuối cùng ngươi hà thị dễ chịu ích sao? hoàng vị chi tranh lập trường vấn đề cũng không phải hai ba câu nói liền có thể quyết định mà là lợi ích không có lợi ích hắn đến lạc dương làm gì là lưu hiệp kế thừa hoàng vị vẫn là lưu biện kế thừa hoàng vị cùng hắn có quan hệ gì sao hắn muốn chỉ là lợi ích về phần lần này đến lạc dương chú ý cũng không phải là ai được lập làm thái tử hắn đến chủ yếu mục đích hay là bởi vì hà linh tư trong bụng hải tử cái này mới là mấu chốt với lại đã đến hắn cũng muốn biểu lộ một điểm mình thái độ hoàng vị là ai hắn mặc kệ nhưng là tại sao lưng của hắn dợ cho những người này khẳng định là muốn xúi khỏe hắn cha vợ đồng chắc không có khả năng cứ như vậy vô duyên vô cớ bị cài lên một cái thí quân ngũ bị hà miêu đông nhiên đánh gãy hà tiến tựa hồ cũng trở về qua tương lai thế là hầm hực một lần nữa ngồi xuống n h ư n g t ử d ự c chết c ờ i là ta có chút kích động thúc đạt nói đúng t ử d ự c đường xa mà đến là hẳn là nghỉ ngơi thật tốt một phen mới phải dạng này t ử d ự c nghỉ ngơi trước hà tiến vội vàng bổ cứu nói ra đoàn vũ mỉm cười gật đầu đón tiếp tiệc rượu kết thúc về sau đoàn vũ liền từ hà tiến đại doanh rời đi trong thành lạc dương đoàn vũ tạm thời không có đi dự định cho nên liền ở tại lạc dương thành bên ngoài Mà đoàn vũ sau khi đi chỉ còn lại có hà miêu còn có hà tiến hai người đại doanh bên trong hà tiến đem ánh mắt nhìn về phía hà miêu thúc đạt mới vừa làm sao không cho ta lại nói hà tiến nhìn đến hà miêu hỏi hà miêu trong lòng vô ngữ nhưng lại không tốt biểu lộ ở trên mặt thế là kiên nhẫn nói ra đại huynh lập dài vẫn là lập trẻ đối với đoàn vũ đến nói đều là giống nhau đại huynh chẳng lẽ coi là chỉ có đại huynh sẽ lôi kéo đoàn vũ sao thái hậu chẳng lẽ liền sẽ không sao a hà tiến biểu hiện trên mặt cứng đờ ai hà miêu bất đắc dĩ thở dài một hơi nói đại h u n h ai làm thái tử đối với đoàn vũ đến nói cũng không đáng kể đoàn vũ muốn là lợi ích ai có thể cho đoàn vũ lớn nhất lợi ích cái kia đoàn vũ liền sẽ ủng hộ ai trái lại liền xem như lại nói dễ nghe đi nữa thì phải làm thế nào đây thế nhưng là hà tiến giải thích thế nhưng là cái kia kiện thạc còn có viên ngôi đám người cùng đoàn vũ mâu thuẫn sâu như vậy đoàn vũ sẽ vì bọn hắn hiệu lực sao hiệu lực hà miêu lắc đầu nói ra đại huynh cái gì là hiệu lực đoàn vũ còn cần vì a i hiệu lực sao chỉ cần hắn không ra lương châu tại lương châu hắn đoàn vũ cùng hoàng đế khác nhau ở chỗ nào lương châu là đoàn vũ không phải đại hán Điểm này đại huynh muốn phân rõ ràng, với lại không riêng muốn này huynh phân ràng, không Lương rõ gì cho â Tây u còn có、Tây、Vực. Chỉ cần đ à nên vũ Vực vũ an doanh, ra ai kinh không Lương đoàn như nào. n tâm tại Tây thể thế Châu đem có Cho nên, đoàn vũ nhìn như là đáp đại huynh triệu triệu hoán đến lạc dương nhưng trên thực tế đại huynh chẳng qua là thuận tiện đoàn vũ tiến vào lạc dương tham dự vào hoàng vị tranh đoạt mà thu được tối đa hóa lợi ích mà thôi hà tiến gây ngẩn cả người trên mặt biểu lộ hoàn toàn đọc lại đây hà tiến hoảng hốt nói ra đây vậy cái này làm sao bây giờ a đại huynh ta nói những này chỉ là một loại khả năng kỳ thực cũng không cần quá mức lo lắng dù sao tại cùng đoàn vũ quan hệ bên trên chúng ta vẫn là chiếm ưu thế chỉ cần có thể cấp cho đoàn vũ đầy đủ lợi ích ta muốn đoàn vũ vẫn là sẽ đứng tại chúng ta bên này hà tiến liền vội vàng gật đầu cái k i a thúc đạt ngươi cảm thấy đoàn vũ muốn cái gì chúng ta có thể cho hắn cái gì đâu hà miêu nhữ mày đăm chiêu một bên khác khi đoàn vũ từ đâu vào đại doanh rời đi về sau trời bên ngoài s ắ c đã đen chân trước mới ra đại doanh sau đó thiết thạch đầu liền dẫn một cái thân mặc hắc b à o người đi tới đoàn vũ trước mặt chủ nhân khi âm thanh vang lên thời điểm đoàn vũ lập tức biến đoán được trước mắt người là ai t i ể u thanh đoàn liêu thanh đứng dậy sau đó cười nhẹ nhàng nhìn đến đoàn vũ tiện tay xốc lên trên đầu mang theo màu đen mũ vảnh vậy khoảng cách lần đoàn vũ nhìn thấy đoàn liêu thanh đã qua có một năm thời gian không thể không nói thật là nữ lớn mười tám biến lần đầu tiên tại đạn hãn sơn nhìn thấy đoàn liêu thanh thời điểm chỉ có một m ư ờ i bốn tuổi bây giờ cũng đã là duyên dáng yêu kiểu đại cô nương khi đó mặc dù có thể nhìn ra đoàn liêu thanh tướng mạo thanh tú nhưng bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ lộ ra m ộ ư ơ i phần gầy gò bây giờ nhìn đứng lên đã hướng đến châu tròn ngọc sáng phương hướng phát triển mặc kệ là thân cao dáng người vẫn là dung mạo đều phát sinh l o n g trời lở đất đồng dạng biến hóa đã cao như vậy rồi đoàn vũ cười tại đoàn l i ê u thanh đỉnh đầu hướng đến mình trước ngực khoa tay một cái độ cao thanh nhi đang thay đổi chủ nhân vẫn là một cái liền nhận ra thanh nhi đoàn liêu thanh ngọc nào nói ra đoàn vũ cười cười bây giờ l ư n g châu ngoại trừ ban đầu từ đặn hãn sơn mang về cái kia hơn một trăm l i ê n hải từ bên ngoài đều là xưng hô hắn là quân hầu hoặc là chỗ công chỉ có đoàn liễu thanh cùng cái kia hơn một trăm cái hải tử còn xưng hô hắn là chủ nhân đoàn vũ sao có thể không phân biệt được từ khi lương châu phòng quân cơ bắt đầu thành lập sau đó đây hơn một trăm cái hải tử chính là phòng quân cơ nòng cốt t i n h anh mà đoàn liễu thanh cũng đã trở thành kế liễu bạch đồ bên ngoài phòng quân cơ đỉnh tiêm nhân viên tình báo cũng là phòng quân cơ hai chỗ chủ quản càng là chủ quản lạc dương toàn bộ tình báo đi thôi vừa đi vừa nói thật lâu không có nhìn thấy ngươi tại lạc dương thế nào đã quen thuộc chưa đoàn vũ một bên hướng phía trước đi một bên nghiêng đầu nhìn đến bên cạnh đoàn liễu thanh đoàn liễu thanh cười ngọt ngào lấy gật đầu ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi đoàn vũ mọi chuyện đều tốt chỉ là không thể thường xuyên nhìn thấy chủ nhân hai tay chắp sau l ư n g đoàn liễu thanh lúc này giống như là một cái mới biết yêu thiếu nữ đồng dạng lần trước chủ nhân đều phải gấp cũng không có tới kịp thấy chủ nhân một mặt sư phó nói ta thân là lạc dương tình báo chủ quản g không cần thiếu xuất đầu lộ diện mới phải sư phụ đoàn liễu thanh trong miệng sư phó không phải người khác đó là liễu bạch đồ ban đầu tại tiên ti thời điểm những hải tử này đều không có tính danh đoàn vũ để bọn hắn đi theo liễu bạch đồ muốn cho bọn hắn họ liễu nhưng là đám hải tử này đều mình tại tên phía trước tăng thêm một cái đoạn cho nên nguyên bản liễu thanh liền biến thành đoàn liễu thanh người tại lạc dương tình báo bản hầu đều nhìn người cái tuổi này có thể có dạng này thành tựu rất lợi hại không hổ là danh sư xuất cao đ ộ đoàn vũ vừa cười vừa nói nghe được được khen thưởng đoàn liễu thanh càng cao hứng sư phó nói sư phó sư phó đó là chủ nhân sư phó những cái kêu bản lĩnh đều là cùng chủ nhân học ha ha đoàn vũ cười cười như thế không dạ nếu như nếu là thật tính toán ra hán xuyên việt đến bây giờ cũng chỉ có liễu bạch đồ như vậy một cái thân truyền đệ tử mình đây điểm ẩn nút ám sát bản sự đều giao cho liễu bạch đồ về phần những người khác hắn thật đúng là không có dạy qua thần cái gì sư phụ ngươi để ngươi thiếu xuất đầu lộ diện hôm nay làm sao nhịn không được chạy ra ngoài đoàn vũ lời này có chút biết rõ còn cố hỏi ý tứ đoàn liêu thanh có thể tự mình đi ra thấy hắn khẳng định là nói rõ có cái gì mười phần trọng yếu tình báo trọng yếu đến đoàn liêu thanh chỉ có mình đến mới yên tâm bất quá nhìn thấy đoàn liêu thanh nhìn thấy đám này hắn từ nhỏ bồi dưỡng vẽ lên đến hải tử đoàn vũ khó được giống như là như bây giờ bông lòng tâm tình từ xuyên việt cho đến bây giờ hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều căng thẳng thần kinh không phải đang chiến tranh bên trong đó là tại cùng những lao hồ ly này đánh rất ít có thể có b ư ơ n g lòng thời gian mỗi ngày phải xử lý chính vụ liền ngay cả ở tại hậu trạch thời điểm cũng muốn lần lượt đều chiếu cố đến cảm xúc rất ít có thể có loại này khó được b ư ơ n g lòng thời khắc muốn chủ nhân hi hi đoàn liêu thanh cười đùa hướng đến đoàn vũ bên người nhích lại gần đoàn vũ cũng không có cự tuyệt đoàn liêu thanh thân mật cử động tùy y đoàn liêu thanh dựa vào mà sau l ư n g thiết thạch đầu đám người tức là m ư ờ i phần tự giác cùng đoàn vũ kéo ra nhất định khoảng cách ngươi nếu là không thích lưu tại lạc dương hoặc là không thích công việc này có thể cùng sư phó ngươi nói ngươi để hắn cho ngươi triệu hồi lương châu đoàn vũ nói ra đoàn liêu thanh liền nội và ngất đầu không、cần. hồi lương châu ta liền cái gì đều không làm được đến lúc đó cho chủ nhân khi tiểu nha hoàn mỗi ngày vây quanh ở chủ nhân bên người chủ nhân nên chán ghét người ta ta tại lạc dương rất tốt tối thiểu nhất ở chỗ này có thể đến giúp chủ nhân chờ cái gì thời điểm chủ nhân không tại cần ta làm phần công tác này ta tại trở về lương châu đoàn vũ mỉm cười gật đầu đúng chủ nhân ta tới gặp chủ nhân là bởi vì có một cái trọng yếu tình báo đoàn liêu thanh đem thoại để cắt trở lại chính đ ể bên trong đoàn vũ liền biết đoàn liêu thanh đến nhất định là có trọng yếu tình báo cũng không có đánh gây nàng nói mà là để nàng tiếp tục nói chủ nhân hôm nay buổi trưa qua đi phụ trách tại lạc dương nam cung xung quanh giám thị nhân viên tình báo phát hiện một việc buổi chiều một cỗ xe riêu từ lạc dương nam cung thương long môn đi ra có bốn tên t i ể u thái giám còn có hơn mười tên trang điểm trở thành p h ổ thông thị vệ cấm quân áp giải xe riêu bên trên còn ngồi một người nhưng không có thấy rõ cụ thể dung mạo bất quá báo cáo đến tình báo biểu hiện hẳn là một thiếu niên xe ngựa từ nam cung sau khi đi ra liền một đường ra lạc dương nhân viên tình báo giao thế theo dõi sau đó phát hiện những người này ra lạc dương sau đó tại bạch mã tự phụ cận ẩn giấu đi đứng lên xe r i u nam cung thái giám cấm quân thiếu niên lúc này nam cung hẳn là còn ở vào nghiêm mật phòng bị bên trong một cỗ xe r i ê n chở một thiếu niên còn có cấm quân hộ vệ điều này không khỏi làm cho đoàn vũ nghĩ đến một người hoàng cung không phải cung bên ngoài không phải là cái gì người đều có thể vào cho dù là thiếu niên cũng giống như vậy có thể ở tại hoàng cung bên trong thiếu niên ngoại trừ hoàng tử bên ngoài liền sẽ không còn có những người khác chẳng lẽ nói là lưu biện lưu hiệp chắc chắn sẽ không ở thời điểm này xuất cung vậy chỉ có thể là lưu biện với lại nhân viên tình báo còn phát hiện một vấn đề cái tiêu cưới xe r i ê thiếu niên một đường đều không có bất kỳ phản ứng nào mặc cho người khác xếp đặt đoàn liêu thanh kỳ quái nói ra t đoàn vũ hít vào một n g ụ m khí lạnh có phải hay không là đồng thái hậu vì vững chắc lưu hiệp thái tử c h i vị đem lưu biện giết sau đó đưa ra cung đây cũng không phải là không có loại khả năng này nhưng là khả năng cũng không phải rất cao khi trước có thể uy hiếp được lưu hiệp thái tử c h i vị chỉ có lưu biện phế đích trưởng mà đứng thứ chuyện này làm sao nói đều có chút không thể nào nói nổi nhưng đồng thái thu nói đây là lưu hành hôn mê trước đó khẩu dụ cụ thể tính chân thực không ai có thể suy tính không có gì bất ngờ xảy ra ngày đó hầu hạ lưu hành những cung nữ kia còn có thái giám lúc này cũng sớm đã bị đ ồ n g thái hậu bị diệt khẩu bao quát những cái kia cùng ngày buổi tối hầu hạ lưu hành phi tần sợ là một cái cũng không sống nổi cái này tương đương tương đương không có chứng cứ nếu như lưu hành một mực không có thanh t ỉ n h cái kia chính là không có chứng cứ phế đích trưởng mà đứng thứ lời nói này không đi qua nhưng nếu như đích trưởng không có cái kia chính là một chuyện khác không có lưu biện vậy cũng chỉ có thể lập lưu hiệp vì thái tử điểm này không thể tranh luận nếu như động thái hậu thật làm tuyệt một điểm hoàn toàn có thể giết chết lư biện đương nhiên cách làm này cũng nhất định sẽ dẫn tới chỉ trích một cái hoàng trường tử hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này chết rồi không làm cho chỉ trích là không thể nào liên quan tới đồng thái hậu trong lịch sử ghi chép cũng không nhiều cũng không có giống như là liên quan tới đồng thái hậu tính cách ghi chép nhưng nếu như đổi lại là hà linh tư đ o á n chừng là có thể làm ra loại chuyện này như vậy vấn đề đến nếu như đồng thái hậu nếu là trực tiếp giết chết lưu biện hoàn toàn có thể không cần đem đưa ra cung tại cung bên trong xử lý liên tốt dù sao đều sẽ gây nên chỉ trích làm gì vẽ vời trò thêm chuyện ra đâu nếu như vậy phỏng đoán cái kia rất có thể đoàn ồ n g Thái Hậu k g vũ, thể thể vũ quay đầu nhìn đến đoàn liễu thanh hỏi đoàn liễu thanh nhẹ gật đầu có thể nhân viên tình báo một mực tại phụ cận giám thị tốt, làm rất tốt đoàn vũ nhẹ nhàng vỗ vô đoàn liễu thanh bả vai nói ra lập tức phát động tất cả trong thành lạc dương có thể điều động nhân thủ cùng ta cùng một chỗ hành động nếu như cái kia thiếu niên thật là lưu biện vậy liền nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp nằm ở trong tay cái này sẽ là một tấm tuyệt đối át chủ bài thời khắc mấu chốt thậm chí có thể phá vỡ đại hán loại kia chương 464. du hiệp ba chương 464. du hiệp ba là ban đêm lạc dương phía tây môn bạch mã tự đông hán vĩnh bình bảy năm minh đế lưu trang mộng thấy người kìm quấn điện phi thiên dẫn phát đối với phật giáo hưng ơ thú thế là phái lang trung thái âm tiến sĩ đệ tử tần cảnh trở đi thiên trúc cầu pháp căn cứ minh tường ký cao tăng chuyện chờ ghi chép vĩnh bình mười năm thời điểm thái âm tần cảnh cùng giữa bầu trời c h ú c tăng nhân nhiếp ma đẳng c h ú c pháp lan tê phật kinh phật tượng trở về lạc dương vì kỷ niệm ban đầu bạch mã đường xá xa xôi vận chuyển phật kinh công hiến chùa chiến lấy bạch mã mệnh danh về phần tự một chữ tức là bắt nguồn từ hồng lữ tự bởi vì phương tây tăng nhân đi vào lạc dương sau đó cái thứ nhất nơi ở chính là hồng lữ tự bởi vậy bạch mã tự mà gọi tên bạch mã tự trải qua trên trăm năm thời gian từ ban đầu chiếm diện tích bất quá vài mẫu sau đó bắt đầu không ngừng xây dựng thêm phát triển cho tới bây giờ chiếm diện tích đã mấy trăm、mẫu. mà hơn trăm năm thời gian có càng nhiều tăng nhân từ thiên trúc đi vào đông hán ở tại bạch mã tự hàng năm triều đình đều sẽ trích ra đại lượng tiền lương dùng cho cung cấp bạch mã tự tăng nhân từ vĩnh bình bảy năm mấy cái tăng nhân phát triển cho tới bây giờ hơn một trăm n ă m bạch mã tự bên trong tăng nhân đã có ngàn người khoảng dưới bóng đêm bạch mã tự xung quanh màu son tường rào đem bạch mã tự cùng bạch mã tự b ề ngoài cách trong tường ngoài tường phản phất tựa như là hai thế giới đồng dạng lạc dương thành có nhân khẩu gần trăm vạn nhưng toàn bộ trong thành lạc dương cư trú nhân khẩu bất quá mười vạn ở trong đó đại đa số đều là cao quan hiển quý hoàng hoàng thân quốc tích trụ mà còn thừa phần lớn bách tính đều là ở tại lạc dương thành thành bên ngoài bởi vậy lạc dương thành không riêng thành bên trong phồn hoa lạc dương thành xung quanh cũng là dị thường phồn hoa phú thương hào cường khắp nơi trên đất đều vây quanh lạc dương tòa này quốc đô mặc dù đã đêm xuống nhưng lạc dương thành bên ngoài cũng không có cấm đi lại ban đêm nói một cái trong màn đêm lạc dương thành bên ngoài xa so với nội thành còn muốn phồn hoa hơn rất nhiều bất kỳ vật gì ở chỗ này chỉ có n g ư ờ i nghĩ không ra không có không chiếm được dưới chân thiên tử quên quý nhiều vô số kể mà có thượng tầng người địa phương tự nhiên là nắm chắc tầng người đến phục vụ những n à y thượng tầng người m ệ n h đ ọ c sống không sạch sẽ sống không thể lộ ra ngoài ánh sáng sống còn có tràn ngập đủ loại dơ bẩn giao dịch đều cần có người để thay thế bởi vậy đây lạc dương thành bên ngoài cũng là ngư long hữu tạp du hiệp khắp nơi trên đất du hiệp đi dễ nghe nói là hành hiệp trượng nghĩa thế hệ đi khó nghe nói chính là cái này thời đại lưu manh đương nhiên có thể tại lạc dương thành có thể tại thiên tử dưới chân kiếm ăn du hiệp hơn nữa còn là những cái kia có danh tiếng du hiệp đều là dựa vào tại quyền lực vũ d ư c phía dưới du hiệp thùy vận b ô n lậu mở thanh lâu song ba buôn bán nhân k u súc xê nhưng phạm là nhiễm một điểm cần thủ đoạn đến hoàn thành sự tình đều không thể rời bỏ những này vì quyền đắc phục vụ du hiệp đương nhiên số tiền này cuối cùng tuyệt đại bộ phận đều sẽ cất vào quyền quý túi bên trong chỉ có lấy một số nhỏ sẽ chạy vào du hiệp trong tay vẹn vẹn đó là đây một phần nhỏ đã là phổ thông bách tính không cách nào tưởng tượng con số mà những này du hiệp g ã biết dùng số tiền này dần dần lớn mạnh chính mình tiếp xúc lợi hại hơn quyền quý thu hoạch được càng nhiều tài nguyên dạng này du hiệp tạo thành thế lực tại lạc dương thành bên ngoài nhiều vô số kể Lúc này, khoảng cách bạch này, khoảng mã nói là dinh thự cũng không tính được bởi vì mặc kệ từ tường rào cũng tốt vẫn là từ phong ốc kiến tạo cũng tốt đều nhìn không ra nửa điểm xa hoa cao hơn nửa người thấp bé gạch m ộ t tường rào mà viện bên trong phòng ở cũng nhiều là gạch m ộ t hỗn hợp có r ơ m dạ dựng không có một khối da dáng đá xanh to lớn sân nhỏ bên trong sen vào nhau phòng ốc ngược lại là không ít nhưng không có bất kỳ đình đài lầu các trang trí chỉ là ở trong viện có từng cái to lớn bàn tròn tại vây quanh tường rào xung quanh phòng đất ở giữa còn có một cái hơi lớn điểm nhà bằng đất phòng bên trong đốt ngọt đèn hòa quang sang trưng sân nhỏ bên trong thỉnh thoảng còn có mấy tên bên hông cải lấy bọt đ mở rộng ra lòng dạ tóc dối tung du hiệp giống như là giò xét đồng dạng tại sân nhỏ bên trong vừa đi vừa về tàn bộ đốt lửa đèn phòng bên trong thỉnh thoảng chuyển ra nữ nhân cởi phóng đãng còn có nam nhân tiếng khen mà từ sân nhỏ phía trước thông hướng hậu viện vị trí ở giữa còn có một đạo tường rào tường rào ở giữa có một đạo sơn son đại môn lúc này đại môn đóng chặt lấy cổng vị trí còn có bốn tên thân hình cao lớn hình thể tráng kiện sắc mặt hung lệ t r ắ n g hán không ai trong tay đều dẫn theo một thanh hoàng a o hậu viện cùng tiền viện trên cơ bản một bên rộng rãi chỉ là sân nhỏ bên trong lại ít đi rất nhiều phóng viện bên trong bố trí cũng cảng vì t lúc này viện bên trong còn ngừng lại một cỗ xe riêu một tên thân mang màu tím c ầ m bào trên má phải có một vết sẹo nam nhân từ trong đó một gian nhà đẩy cửa đi ra ngoài ở sau lưng hắn còn đi theo một tên thân mang h ấ p bảo cách ăn mặc tựa như là văn sĩ đồng dạng trung niên nam nhân lão nhị nói cho các i n h đệ từng cái đều tinh thần đầy điểm đừng cho ta làm r a loạn gì đến xung quanh có cái gì gió thổi cọ lay đem lỗ h a i đều cho ta dựng thẳng lên đến còn có xung quanh những cái này thả ra lưỡi cũng đều để bọn hắn đem bảng hiệu đều sáng lên nếu là có cái gì gì thường có cái gì gương mặt lạ lập tức tới ngay mà báo lý ngư nhẹ gật đầu đại ca yên tâm đi không ra được cái gì đừng rẽ xung quanh đây một trái một phải phương viên vài dặm bên trong đều là chúng ta người gã có vết sẹo do đao chém cũng không có buông l ò n g cảnh giác cẩn thận một chút không sai đây chính là phía trên đại nhân vật giao xuống nếu là ra nửa điểm sai lầm đừng nói người ta người ta tổ tông m ộ ư ơ i tám đời đều phải đi theo gặp nạn trung nhiên tên mặt thẹo một bên nói một bên hướng đến bên ngoài đi đến không có mấy bước liền rời đi sân nhỏ sân nhỏ ở vào náo thành phố phụ cận đi ra ngoài không có bao xa đó là tự quán song bạc còn có thanh lâu cực kỳ tập trung một đầu phồn hoa đường đi đoàn liêu thanh nhỏ giọng nói ra người tại một cái phụ cận hào hiệp trong tay người kia tên là lý hổ là đây một mảnh nổi danh du hiệp thủ hạ có vài trăm người khống chế phụ cận thanh lâu song bạc đoàn vũ bưng lên trước mặt ly trà uống một ngụm trà nóng sau đó nhẹ gật đầu trải qua xã hội hiện đại đoàn vũ tự nhiên rõ ràng loại này du hiệp tại lạc dương xung quanh đại biểu cho cái gì nhân thủ đều đã chuẩn bị xong chưa đoàn vũ hỏi đoàn liễu thanh nhẹ nhàng gật đầu sở dĩ không có điều động binh mã tới là bởi vì đoàn vũ không muốn để cho người khác biết đây là ai làm nếu như cái kia thiếu niên thật là lưu biện nói tự nhiên muốn bí ẩn làm việc đoàn vũ vừa dứt lời t ự quán lầu hai liền đi đi lên một người sau lưng còn đi theo mấy tên bên hông cải lấy đoạn đao giữa mùa đông cũng không quên nhớ rộng mở lòng dạ du hiệp trung n i ê n nam nhân vừa lên đến từ về sau cự quán lầu hai khách nhân liền đều chất đống khuôn mặt tươi c hổ ra hôm nay làm sao có hảo hứng đến a hổ ra hổ ra n g ư ơ i ngồi đây nghe tiếng đoàn vũ hướng đến lầu hai đầu bậc thang nhìn thoáng qua vừa vặn lý hổ ánh mắt cũng tại lầu hai dò xét một vòng rơi vào đoàn vũ trên thân sau đó lý hổ ánh mắt chính là ngưng tụ đoàn vũ dáng người lại thêm trên thân loại kia đặc biệt khí chất trong nháy mắt liền để lý hổ trong lòng rất là cảnh giác vị này nhìn đến nhìn không quen mặt ta lý hổ chủ động hướng về phía đoàn vũ mở miệng nói tại hạ lý hổ chương bốn chuyên nghiệp vs nghiệp dư một chương bốn chuyên nghiệp vs nghiệp dư tại hạ lý hổ đi đến thang lầu lý hổ hướng về phía đoàn vũ nói ra từ đoàn vũ ngồi tại tiểu quán lầu hai bắt đầu lầu hai bên trong sớm có người bắt đầu hướng về phía đoàn vũ xì xào bàn tán không có cách đoàn vũ thân cao còn có hình thể còn tại đó ngồi tại bất luận cái gì địa phương đều cực kỳ gây nên chú ý với lại năm này tháng nọ chém giết lại thêm đoàn vũ xuyên việt trước đó vốn là kẻ liều mạng khiến cho trên người hắn luôn luôn còn bao quanh một loại bá đạo s á t lục chi k h í theo địa vị nước lên thì thuyền lên bây giờ đoàn vũ cho dù là mặc thường phục ngồi ở chỗ đó liền cho người ta một loại thái sơn nguy nga bất động đồng dạng cảm giác đây để đi đến lầu hai lý hổ lần đầu tiên liền chú ý tới đoàn vũ nhưng mà lý hổ tại tự giới thiệu sau đó nhưng lại chưa dẫn tới đoàn vũ ánh mắt ánh mắt đặt ở ngoài cửa sổ đoàn vũ tựa như là từ chối nghe không nghe thấy đồng dạng căn bản không có để ý tới chào hỏi lý hổ ấy ngươi mẹ hắn hổ ra đang cùng ngươi nói chuyện lý hổ sau lưng du hiệp lập tức tức thì nóng giận một tay án lấy bên hông đoàn đao sau đó tiến lên nửa bước có thể nói không đợi nói xong liền được lý hổ đưa tay ngăn、lại. trên mặt vết sẹo có góc một cái lý h ổ hè mắt tại lạc dương xung quanh lăn lộn nhiều năm như vậy lý h ổ nhãn lực vẫn là có cái gì người có thể trêu trọc cái gì người không thể trêu trọc không nói liếc mắt liền có thể nhìn ra nhưng cũng có thể nhìn cái đại khái trước mắt đoàn vũ liếc mắt liền có thể nhìn ra được không phải cái gì tốt trêu trọc người vị này đi vào ta lý h ổ địa bản nếu như có chuyện thỏa thích phân phó nếu như không có chuyện gì như cái kia tốt nhất nơi này thanh lâu sòng bạc chỉ cần sách một tiếng ta lý hồ tên vẫn là ít nhiều có chút tác dụng nói xong câu đó sau đó lý hồ liền hướng về phía một bên thủ hạ làm cái nháy mắt thủ hạ hướng đến đoàn vũ phương hướng t r ừ n g mắt liếc sau đó lần lượt ngồi xuống ngồi tại đoàn vũ đối diện đoàn liêu thanh nhẹ giọng mở miệng nói chủ nhân cái này lý hổ đoàn vũ n h ũ n mày không nghĩ tới trùng hợp như vậy hành động à đoàn vũ nhẹ giọng nói ra đoàn liêu thanh nhẹ gật đầu sau đó đem ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ phương hướng t i ể u quán dưới lầu đã sớm có phòng quân cơ c h ạ m gác ngầm đang đợi đoàn liêu thanh mệnh lệnh nhìn đến đoàn liêu thanh ra lệnh sau đó phòng quân cơ trạm gác ngầm tiếp vào tin tức sau đó liền bắt đầu hành động đứng lên bốn khoảng cách cựu quán cách đó không xa lý hổ biệt viện buôn phía mười mấy tên nhìn đến cùng phổ thông bách tính không có khác nhau các hình c á c sắc người tại thu được mệnh lệnh sau đó đều đi tới không bị người nhìn thấy nơi hẻo lánh chỉ là quay người phút chốc công phu liền toàn bộ đều đổi lại một thân hát bảo trường bào màu đen bảo kê đỉnh đầu trên mặt cũng mang theo mặt nạ thấy không rõ khuôn mặt theo sát phía sau hơn mười người liền từ chung quanh bốn phương tám hướng đem lý hồ nơi ở bao vây thống nhất trường bào màu đen đ ỗ n g nhiên tiếp cận lý hồ nơi ở rất nhanh liền bị canh giữ ở cổng du hiệp phát hiện canh giữ ở lý hồ nơi ở trước cửa hai tên du hiệp vừa muốn tay giơ lên quát hỏi đối diện đi xuống phòng quân cơ sát thủ liền giơ lên ống tay áo siu siu. hai tiếng phá không âm thanh vang lên từ hắc bảo ống tay h áo bên trong bay ra hai cái dài bằng bàn tay nắn g á m tiện á m tiện tuy nhỏ nhưng là lực đạo m ư ờ i phần cơ hồ là vào máu là chết hai tên canh giữ ở trước cửa du hiệp còn không có tới kịp mở miệng cũng đã bị bắn trúng hết hầu che lấy hết hầu du hiệp muốn la lên nhưng lại bị đối diện đi tới phòng quân cơ sát thủ bịt miệng lại bẻ gãy cổ g i r á g rác xương vỡ âm thanh vang lên sau đó hai tên du hiệp thi thể cũng mềm m ặ t kéo đứng thẳng xuống dưới hai bên trước vào đồ sát tiền viện một tên cũng không để lại nói vây quanh hậu viện không cần ngộ thương mục tiêu trọng yếu dạ ưng ánh mắt tại bó hai bên thấp b é tường rào xung quanh mười mấy tên hắc bảo phòng quân cơ sát thủ động tác cấp tốc lật qua tường rào nhiều người như vậy một cái xuất hiện lý hổ viện bên trong những cái kia du hiệp rất nhanh liền phát hiện nhưng mà tiến vào viện bên trong phòng quân cơ sát thủ căn bản không cho những cái kia du hiệp tiến lên cơ hội thù nọ còn có ám tiến giao thế điểm hộ hướng về phía trước nổ bắn ra chỉ là một vòng s á c kích viện bên trong tuần tra du hiệp liền toàn bộ đều mới ngã trên mặt đất ở giữa cái kia đèn sáng hỏa còn ạ i không ngừng chuyển ra tiếng cười duyên cùng tiếng gọi ở mỹ phòng bên trong căn bản không có nghe phía bên ngoài rất nhỏ âm thanh mười mấy tên phòng quân cơ sát thủ đã cách cửa sổ tựa vào phòng ốc vách tường hai bên. trong tay dẫn theo một cây màu đen mang theo ba cạnh màu đen côn sắt dạ ưng đi vào phòng ốc trước cửa sau đó hướng về phía xung quanh nhận nấp phòng quân cơ sát thủ nhẹ gật đầu chỉ là trong nháy mắt động tác cực kỳ chỉnh t ề phòng quân cơ sát thủ liền cầm trong tay cường n ỏ cùng giấu ở ống tay háo bên trong ám tiễn từ ngoài cửa sổ nhắm ngay phòng bên trong s i u s i u s i u s i u phá phá phá phá nọ tiễn ám tiễn xuyên thấu cửa sổ phòng bên trong lập tức phát ra từng đợt kêu dên âm thanh một vòng g a o thế điểm hộ xạ kích sau đó dạ ưng tay mang theo phòng quân cơ có một ba cạnh dao găm quân đội mở cửa phòng ra lúc này phòng bên trong đã một mảnh kêu d tuyệt đại bộ phận n bị bị có có sát. Sát gia ư ờ đừng phải có giết ta ta cái gì cũng không biết các ngươi là ai tha mạng a tha mạng a đừng đừng tiếng la khóc tiếng cầu xin tha thứ vang vọng một mảnh nhưng không ra phúc chốc âm thanh liền đều dần dần dập tắt mùi máu tơi hướng cửa toàn bộ phòng bên trong sau khi ra cửa dạ ưng đóng cửa phòng lại sau đó hướng đến hậu trạch phương hướng đi đến t i ê n viện âm thanh đã hấp dẫn hậu trạch chú ý hai tên phòng quân cơ sát thủ chất cao chuẩn bị bỏ lên trên tường rào nhưng lại bị bên trong đã sớm chuẩn bị cung tiên bắn xuống tới n g h e phía bên ngoài âm thanh lý ngư biết đại sự không ổn thế là đem hậu trạch thủ hạ toàn bộ đều gọi đứng lên nhanh nhanh đi cho ta biết đại ca tập hợp nhân thủ nói có người đến c ứ c người lý ngư lớn tiếng la lên nghe được âm thanh dạ ưng n h ị nhữ mày viện cửa bị ngăn chặn không có khí giới từ bên ngoài căn bản là không có cách cưỡng ép phá cửa ngay tại dạ ưng buồn dầu làm sao phá cửa thời điểm sau lưng bỗng nhiên đi tới hai người đoàn liệu thanh đi tại đoàn vũ phía trước sau lưng người khoác hát bảo đỉnh đầu đội tử kim quan đoàn vũ chậm rãi tiến lên khi nhìn thấy đoàn vũ cùng đoàn liễu thanh sau đó dạ ưng vội vàng quỳ một chân trên đất chủ nhân đoàn vũ yên lặng nhẹ gật đầu sau đó đi tới viện trước cửa liền coi dạ ưng không biết đoàn vũ muốn làm gì thời điểm tại tất cả phòng quân cơ sát thủ chú mục phía dưới đoàn vũ giơ cánh tay lên sau đó xoay e o một quyền vũ ra phanh một giây sau chăm chú khép kín đại môn trực tiếp bị đoàn vũ đấm ra một quyền một cái động lớn theo sát phía sau nâng lên một cước a n h Giang giác. cửa Nặng nghề cửa gỗ tại r trực ự c cước đá văng. Phía sau cửa cắm môn chốt cửa trực tiếp một tiếp Phía bị đoàn đá đứt đ văng. môn vũ gãy, sau môn mở hướng bên Phòng quân hai thủ ra. cơ tốc sát đại ộ phản nhanh. ứng cũng là cực là t đại môn mở ra trong ngáy mắt liền từ đại môn hai bên đỉnh lấy từ bên trong phóng tới mũi tên vào mà canh giữ ở môn bên trong lý ngư tức là bị một màn này dọa cho trong váng chỉ là thấy được liếc mắt hắc cám bên trong phảng phất đứng thẳng một cái vóc người cao lớn bóng người sau đó liền bị một chi nọ tiện trực tiếp trúng đích mi tâm mà cũng liền vào lúc này viện bên ngoài khoảng cách nơi đây không xa mới vừa nhận được tin tức lý hổ mấy người cũng dẫn một đám người chạy trở về Trong tay dẫn đao, tại r trường o theo hoành đao, n dẫn đứng g tay t Khi kiếm. viện bên n g màn i n đêm ế n viện n trong đoàn thời yểm hộ phía dưới đoàn liêu thanh thân thể giống như là một cái lơ lửng không cố định phi điệu đồng dạng thoáng qua giữa liền đi tới lý hồ trước mặt từ thật dài ống tay háo bên trong trực tiếp trượt ra một cây đen kịt ba cạnh dao găm quân đội cái kêu mảnh mai dáng người trong nháy mắt buộc phát ra kinh người lực lượng trong tay dao găm quân đội đâm thẳng lý hổ mặt đem lý hổ đón đỡ tại trước mặt hành o đao trực tiếp từ giữa đó đánh nát giờ khác này đoàn liễu thanh nơi nào còn có nửa đ i ể m tại đoàn vũ trước mặt nhu thuận động lòng người phốc phốc dao găm quân đội không có vào lý hổ chán người tính là cái gì cũng xứng cùng ta chủ nhân đáp lời một bên khác đoàn vũ cũng không quay đầu lại đi vào viện bên trong tại trải qua dạ ưng mang theo phòng quân cơ một phen thanh tẩy sau đó lúc này viện bên trong những cái kia du hiệp giã đã toàn bộ đều chết không sai bị lắm về phần lý hổ tại lý hổ bị đoàn liễu thanh đánh g i ế t sau đó xung quanh du hiệp liền chim thú làm tàn nguyên bản là một chút lưu manh du côn n g à y bình thường cùng bách tính đấu ngoan đấu dũng vẫn được liền như là ban đầu ở tấn dương mã tam đồng dạng nếu quả thật gặp phải c h ư ớ c nghiệp căn bản liền không chịu nổi một kích phòng quân cơ sát thủ đều là đi qua huấn luyện sát thủ chuyên nghiệp với lại bây giờ đã phát triển hai năm đối đầu dạng này du hiệp liền như là chém dưa thái dao đồng dạng phòng quân cơ chân chính đối thủ là những cái kia thế gia đại tộc nuôi dưỡng nhiều năm tử sĩ mà không phải dạng này đã mô hợp dẫm lên dưới chân huyết thủy đoàn vũ đi vào lý hồ hậu trạch lúc này giam giữ thiếu niên gian phòng đã được xác nhận mở ra cửa phòng dạ ưng đứng tại cổng những người khác không cho tiến vào đoàn vũ tại vào cửa trước đó nói một tiếng chỉ dạ ưng bị một chân trên đất hắc bảo che lại hắn khuôn mặt đoàn vũ tức là đi vào trong nhà phòng bên trong c h ỉ có nhóm lửa một ngọn đèn dầu sau khi vào nhà đoàn vũ liền thấy được một tên thân mang vải thô áo gai co cắp tại góc tường trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ thiếu niên là hắn nhìn thấy thiếu niên thời điểm đoàn vũ xác nhận đó là sử hầu lưu biện mà lưu biện cũng rất hiển nhiên là nhận ra đoàn vũ Thần, lương châu mục gặp qua điện hạ đoàn vũ hướng về phía phòng bên trong lưu biện chắp tay nói lưu biện lập tức trận to mắt âm thanh run rẩy nói ra bản cung bản cung gặp qua ngươi ngươi là phụ hoàng nói thế chi h ổ tướng đoàn vũ đoàn vũ cười gật đầu một cái nói chính là thần thần đến đón điện hạ rồi lưu biện trong mắt lập tức sinh ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng đoàn vũ tiến lên sau đó hướng về phía lưu biện đưa tay ra co quắp tại góc tường lưu biện nhìn một chút đoàn vũ tay chậm dại đứng dậy nắm chặt đoàn vũ tay tay nhỏ lạnh bước run nhẹ nhẹ ký hậu bản cung bản cung có chút sợ lưu biện nhỏ giọng nói ra đoàn vũ cúi đầu nhìn đến lưu biện mỉm cười điện hạ không cần sợ thần mang điện hạ rời đi đến cùng vẫn là cái hài tử mà thôi dựa theo tuổi trọn bây giờ lưu biện bất quá mười một tuổi nếu như tại hậu thế hay là tại lên tiểu học g i á n g người gầy yếu lưu biện dùng sức gật đầu sau đó chăm chú nắm đoàn vũ tay trên đường dài đoàn vũ một đường nắm lưu biện tay không có xe ngựa cũng không có thị vệ chỉ có một thân hắc bảo đoàn vũ cùng lưu biện hai người xung quanh đều là phổ thông m á y tính mà mặc phổ thông quần áo lưu biện cũng liền tựa như là một người bình thường ra hải từ đồng dạng hơn nữa còn là hơi có vẻ g ầ y yếu loại kia tại lưu biện xuất sinh trước đó lưu hành cũng từng có không ít dòng dõi chỉ là đều chết y ế u về sau hà linh tư sinh ra lưu biện vì có thể làm cho lưu biện an toàn trưởng thành cho nên đem đưa ra cung đi tại một chỗ đạo nhân trong nhà lớn lên cho nên lưu biện từ nhỏ không có sinh hoạt tại hoàng cung tự nhiên cũng không giống như là cái khác những cái kêu hoàng hoàng thân quốc thích trụ từ đệ đồng dạng ỉ vào thân phận tôn quý tẩm bổ ra trương gương g ư n g n g ạ n tính cách ngược lại rất nhắc gan rất nhược mà hết lần này tới lần khác đó là đây một phần nhát gan cùng n u nhược để lưu hành m ư ờ i phần không yêu thích rất nhỏ thời điểm lưu biện thậm chí cũng không biết mình thân phận thàng đến dần dần hiểu chuyện sau đó lưu biện mới ý thức tới mình thân phận không đơn giản không có cha mẹ làm bạn không có thân quyến ở bên cạnh xung quanh tất cả đều là lạ l ắ m cái này cũng khiến cho lưu biện dưỡng thành một bộ giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện đối với người khác m ư ờ i phần mẫn cảm tính cách trên mặt mỗi người biểu lộ mỗi người hành vi cử chỉ hoặc là thiện ý hoặc là áp ý hoặc là ưa thích hoặc là chẳng h é t hắn đều yên lặng ghi ở trong lòng nhưng lại bởi vì tính cách n u nhược mà không dám đem lại o tâm lý này ý nghĩ biểu đạt thời gian càng dài liền càng phát ra hướng nội lúc này lưu biện bị đoàn vũ lôi kéo tay đi tại trên đường dài phảng phất cùng xung quanh tất cả hòa thành một thể nhưng lạ thường là lưu biện hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này cảm giác được rất buông lỏng mà nắm lưu biện tay đoàn vũ cũng đã nhận ra điểm này người h ưa thích ở chỗ này đoàn vũ cúi đầu nhìn đến tiểu lưu biện hỏi tiểu lưu biện n g n g đầu tấm kia non n ớ t trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có trước đó sợ hãi sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu đoàn vũ đống nhiên minh mạch xung quanh người đều là người bình thường không có người để ý lưu biện là ai la Vẫn là tương này, không người quan là lai thái tử ở chỗ này, thậm chí không có người quan tâm chỗ chí ở có bởi ọ n hắn.、Mà、nội tâm càng là mẫn càng người, càng là tại loại này không có bất kỳ người nào quan tâm trong hoàn cảnh, ngược lại, lộ ra nhất buông lòng cùng thoải Mà tâm tâm mái. là là là lộ tại loại lại bất có kỳ ra vì mặc kệ là hoàng cung vẫn là lưu biện cư trú địa phương tất cả người đều sẽ bởi vì lưu biện thân phận đến dùng đủ loại ánh mắt đối xử hắn có chế dễ ước có không có hảo ý còn có đủ loại là hoàng tử cũng tốt vẫn là thái tử cũng được nói cho cùng bất quá vẫn là cái h ả i tử chỉ bất quá đế vương ra hài tử tại không nên tiếp nhận cái tuổi này hẳn là tiếp nhận áp lực thời điểm tiếp nhận rất nhiều cùng bọn hắn tuổi tắc không sấp xỉ đồ vật lưu biện như thế lưu hiệp cũng là như thế chỉ bất quá hai huynh đệ tính cách hoàn toàn không giống lưu hiệp từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh khiến cho hắn trưởng thành kinh lịch liền quyết định như thế nào là một cái trời sinh tính lương bạc hoàng đế mà lưu biện thì lại khác đói không đoàn vũ lôi kéo lưu biện tay nhỏ hỏi có chút khiếp đảm lưu biện khẽ gật đầu lúc này phố dài hai bên vẫn như c ũ n á o nhiệt hai bên cửa hàng phần lớn mở rộng ra cửa điện đốt đèn lồng treo ở trước cửa đây vẫn chỉ là đầu mùa xuân nếu như đổi lại là mùa hè thời điểm nơi này càng thêm náo nhiệt đoàn vũ lôi kéo lưu biện tay đi tới một chỗ cửa hàng trong c tiểu nhị dùng thô giấy đồng dạng bọc lấy một chút mức hoa quả đưa cho đoàn vũ mà đoàn vũ tức là chuyển giao cho lưu biện lưu biện ngựa đầu ánh mắt bên trong có trong suốt lệ quang tựa hồ tại ấp ủ nhìn thấy lưu biện như thế đoàn vũ chậm rãi ngồi xuống cùng lưu biện trong đối mặt. t ngày này cái này mười mấy tuổi hải tử từ bị hoàng cung đưa ra một đường lại bị đưa đến nơi này chỗ kinh lịch tâm lý lịch trình không phải một câu hai câu nói liền có thể miêu tả ánh mắt này cũng như hai năm trước đó hắn tại đạn h ã n sơn nhìn thấy những cái kia đối với tương lai tràn ngập mê mang thời khắc đều sống ở sợ hãi cùng bóng ma tử vong phía dưới những hải tử kia đ ồ n g dạng nếu như sợ nếu như cảm thấy bị khuất vậy liền khóc lên khóc lên liền tốt nhưng cũng chỉ có lần này đoàn vũ dôi ra một ngón tay tại lưu biện trước mặt nói ra sợ hãi không cải biến được bất kỳ sắp phát sinh sự tỉnh thân là một cái nam nhân chỉ có trực diện đối mặt sợ hãi chiến thắng sợ hãi mới có cơ hội chiến thắng người địch nhân chân chính cường giả không phải là không có nước mắt mà là cứ việc tràn đầy nước mắt cũng muốn đá mài tiến lên xông phá phía trước tất cả khó khăn hiểm trở cho nên ta không yêu cầu ngươi đừng khóc nhưng cho dù là khóc cũng muốn đi đến phía trước đường nói đến đây đoàn vũ cởi vỗ vỗ lưu biện bả vai sau đó đứng dậy mà lưu biện tức là ngẩm đầu lên đến nhìn trước mắt cao lớn lại hùng vị bóng lưng từ xuất sinh từ lúc còn nhỏ nhi từ hắn trở lại hoàng cung có người dậy qua hắn muốn làm sao thủ lễ làm sao theo quy nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai từng nói với h ắ n dạng này nói đoàn vũ mở ra bước chân giờ khác này đoàn vũ không có ở nắm lưu biện tay nhưng đi theo đoàn vũ sau lưng lưu biện lại chủ động mở ra bước chân đi theo đoàn vũ bước chân nước mắt thuận theo lưu biện gương mặt chảy xuôi nhưng miệng bên trong mức hoa quả tản mát ra tư tư vị ngọt lại đang lan tràn toàn thân n g h e được sau lưng t r u y ề n đến tiếng bước chân đoàn vũ khỏe miệng có chút dâng lên một lớn một nhỏ hai người cứ như vậy chậm rãi xuyên qua phố dài sau lưng lý hồ nơi ở dấy lên lửa cháy đ ư n g n ự c sáng tỏ hỏa quang chiếu sáng toàn bộ học trợ mà giải quyết xong lý hổ đây một đám du hiệp sau đó phòng quân cơ đem xung quanh tất cả đều quét sạch sạch sẽ sau đó toàn bộ đều rút lui sáng sớm hôm sau lạc dương thành bên ngoài vài dặm một chỗ ổ bảo bên trong sáng sớm còn đang ngủ mộng bên trong lưu biện cảm giác được trên thân m á t lạnh đột nhiên bị bừng tỉnh lưu biện con mắt mông lung mắt buồn ngủ liền gặp được một tên thân mang khôi giáp dáng người hùng khoát đại tướng nhìn kỹ mới phát hiện là đoàn vũ đứng lên đoàn vũ không nói nhảm trực tiếp đem một bộ hắc bảo ném cho lưu biện ngoại trừ hắc bảo bên ngoài còn có một bộ khôi giáp cùng một thanh trường kiếm sau khi nói xong đoàn vũ liền đi ra gian phòng ổ bảo là trước kia đoàn vũ tại lạc dương thành bên ngoài bán một mảnh địa kiến tạo ngoại trừ ổ bảo bên ngoài đoàn vũ tại lạc dương tài sản hoàn toàn không chỉ như thế chỉ là tại trong thành lạc dương thành bên ngoài liền có vài chục gia cửa hàng đều là dùng cho tiêu thụ giấy trắng m u ố i tuyết còn có là tiêu thụ tơ lụa cửa hàng đây đều là chân khương thông qua giả đông lần lượt mua sắm còn có một ít là phòng quân cơ truyền lại tình báo cần thiết trong tình báo truyền trạng dù sao cụ thể bao nhiêu ít đoàn vũ hiện tại mình cũng không rõ ràng tại ổ bảo trong diễn võ trường đợi một lúc sau đoàn vũ liền gặp được mặc con vẹo khôi gi nhìn thấy đoàn vũ sau đó lưu biện đôi tay ô n quyền hướng về phía đoàn vũ cung cung kính kính thi cái lễ sư phụ ân đoàn vũ s ư ớ n g sở điện hạ gọi ta cái gì sư phụ lưu biện lần nữa xác nhận một tiếng đoàn vũ đông n h i ê n cười thiên địa quân tân h sư ngay biểu tượng tự nhiên pháp tắc cùng vũ trụ trật tự đại biểu trí cao vô thượng lực lượng địa chỉ thế giới vật chất cơ sở gánh chịu vạn vật sinh trưởng thể hiện đối với tự nhiên tài nguyên ỉ lại cùng cảm ơn hồng hạc dân tộc chính là trồng trọt dân tộc hoa màu từ trước đến nay là nhìn thiên địa khí hậu ăn cơm cho nên mặc kệ là lê dân mách tính vẫn là hoàng hoàng thần quốc tích h trụ đều phải tế thiên kính địa đây là dân sinh căn bản ngoại trừ thiên địa bên ngoài quân thay mặt chỉ quốc gia cùng quân vương biểu tượng trật tự xã hội cùng quản lý q u y ề n u y ma thân tức phụ mẫu tổ tiên đại biểu huyết thống thân tình cùng gia tộc kéo dài yêu cầu hiếu thân kính trưởng chuyển thừa gia tộc luân lý cái cuối cùng chính là sư nhưng sư lại phân làm hai loại lao sư là chuyên nghiệp giải thích nghĩ hoặc trao tặng chi thức người tại quan hệ mối quan hệ thượng lao sư phần lớn là một loại chức nghiệp đương nhiên cái này cụ thể quan hệ cũng nhìn học sinh có thể sư phụ liền không đồng dạng một ngày vi sư trung thân vi phụ sư phụ là một loại truyền thừa một loại kéo dài một loại cực kỳ trọng yếu quan hệ mối quan hệ lưu biện dùng là sư phụ mà cũng không phải là l ã o sư cái kia điện hạ là muốn cùng thần học tập một chút cái gì đoàn vũ nhìn đến lưu biện hỏi sáng sớm trời lạnh trên thân chỉ mặc một kiện hắc bảo bên ngoài phủ lấy khôi giáp lưu biện còn rất lạnh hít mũi một cái sau đó lưu biện nhìn đến đoàn vũ nói ra sư phụ đệ tử muốn cùng sư phụ học tập như thế nào trở thành một cái cừng giả cho dù trong mắt chứa lấy nước mắt cũng muốn đá mải tiến lên cừng giả ha ha đoàn vũ cất tiếng cười to tuất đoàn vũ nhìn đến lưu biện nói ra bất quá một cường giả cũng không phải như vậy tốt khi thân là cường giả đầu tiên phải có một cái cường tráng thể phách bất kỳ cơ sở đều là xây dựng ở một cái cường tráng thể phách tiền đề phía dưới đã ngươi muốn trở thành cho một cường giả vậy sẽ phải từ cơ sở nhất rèn luyện thân thể bắt đầu tới đi hiện tại rút ra ngươi kiếm nam cung ra đ ư ợ c điện rộng rãi đại điện bên trong thân mang màu đỏ thám t r i ề u phục viên mỗi lúc này cầm trong tay một quyển thẻ tre đang tại điện hạ lãng thịnh thương hiệt làm sách lấy dạy hậu tự con út nhật chiếu cẩn thận kinh giới mà ngồi ở long án sau lưu hiệp tức là cầm trong tay bức lông chính p h ụ có c trong hồ sơ bên trên trong tay siêu siêu vẹo vẹo tại trên tờ giấy trắng viết đ ồ n g thái hậu tức là ngồi quỳ chân ở một bên trong ánh mắt tràn đầy yêu chiều nhìn đến lưu hiệp ngay tại viên n mũi truyền dạy lấy nhập môn sách báo thương h i ệ t thiên thời điểm điện chuyển ra ngoài đến một trận gấp rút tiếng bước chân kiện thạc sắc mặt khó coi đi vào đại điện thái hậu mặt tướng có chuyện quan trọng b ằ m báo kiện thạc lớn tiếng nói ra đang tại truyền dạy lưu hiệp thương h i ệ t thiên viên mũi mầm đầu lên lặng yên nhìn thoáng qua kiện thạc lập tức liền quay đầu hôm nay liền thụ nghiệp đến lúc này viên mũi nói ra đồng th Cùng t h á i chương từ bốn trăm i l o s a u tiểu mươi bảy đoàn g vũ muốn ngôi làm h o ê n g đế sao u quay đó một chương bốn trăm sáu mươi bảy đoàn vũ muốn làm hoàng đế sao một ra đức điện bên ngoài viên mỗi cúi đầu tại hai tên tiểu thái giám dẫn dắt phía dưới chậm dại hướng đến g i a đức môn đi ra ngoài các ngươi lui ra đi đang đi tới đ ỗ n g nhiên hành lang bên cạnh chuyển đến một đạo âm thanh hai tên hai tên tiểu thái giám nghe tiếng quay đầu nhìn lại thấy được mặc một thân trường bảo màu đỏ t h ắ m đầu đội núi cao quan viên xá nhìn thấy viên xá sau đó hai tên tiểu thái giám thành thành thật thật lui qua một bên sau đó viên xá liền đi tới viên ngôi bên cạnh thân có chút hành lễ hai người một đường đi cùng trên đường cũng không có nói chuyện thẳng đến từ ra đức môn sau khi đi ra viên xá lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua xung quanh sau đó lúc này mới cẩn thận nhỏ giọng nói ra hôm qua giữa t r ư a sử hầu lưu biện bị đồng thái hậu còn có kiện thạc đưa ra cung ân nghe vậy viên ngỗi bước chân dừng lại biểu hiện trên mặt cực kỳ kinh ngạc nhưng chỉ là hô hấp co vào trong nháy mắt viên ngỗi trên mặt khiếp sợ biểu lộ liền thu liệm đứng lên có thể xác nhận là sử hầu sao viên ngỗi nhỏ giọng hỏi viên xá nhẹ gật đầu hôm qua giữa t r ư a tại thương long môn xuất cung ngay từ đầu ta chỉ là hoài nghi nhưng về sau p h ả i người đi ôn đức điện xác nhận sử hầu đích sắc đã không trong cung ta hoài nghi viên n g i híp híp hai mắt đồng thái hậu còn có kiện thạc đem lưu biện đưa ra cung làm như vậy không hề nghi ngờ là muốn đến đỡ lưu hiệp ngồi vững vàng hoàng vị a nhưng ta người chỉ đi theo đến thương long môn cụ thể đưa đi chỗ nào lại hoặc là tạm thời còn không rõ ràng lắm viên xá không có nói rõ nhưng là viên ngỗi đã hiểu trong đó ý tứ viên xá hoài nghi đồng thái hậu còn có kiện thạc rất có thể sẽ giết hại lưu biện nhưng viên ngỗi cũng không cho rằng như vậy nếu như lưu hành o đã chết cái tia đồng thái hậu có khả năng sẽ làm như vậy nhưng là nhưng là hiện tại lưu hành o còn chưa chết vạn nhất lưu hành nếu là thanh tình đâu đồng thái hậu khả năng không có chuyện nhưng thân là người tham dự kiện thạc đâu ngưu hại hoàng tử mặc kệ có bất kỳ lý do kiện thạc đều khó tránh khỏi không được muốn bị lưu hành o thanh tẩy cho nên hắn cảm thấy kiện thạc tuyệt đối sẽ không ủng hộ đồng thái hậu choáng váng lưu biện đem đưa ra cùng sau đó che giấu đứng lên chờ đợi tất cả hết t h y đều kết thúc là phong thưởng ra ngoài vẫn là thế nào lúc kia liền thuận theo tự nhiên nhiều lại nói đồng thái hậu nói cho cùng bất quá chỉ là một cái nữ lưu đã từng một cái đỉnh hầu phu nhân thực chất bên trong vẫn là cùng lưu hành o đồng dạng tiểu dân ý nghĩ chỗ nào hiểu được cái gì chính trị lại liên tưởng mới vừa phát sinh sự tình viên m ỗ trong lòng đã có một phen cực kỳ lớn gan phỏng đoán c u n g bên trong tin tức còn muốn làm phiền phiền ngươi nhìn chằm chằm điểm ta hoài nghi sử hầu lưu biện nơi đó khả năng xảy ra vấn đề ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm có bất kỳ trọng yếu tin tức lập tức phái người nói cho ta biết viên ngôi thấp giọng nói ra viên xá l ặ n g yên nhẹ gật đầu hai người tại chuyển qua một chỗ hành lang thời điểm mỗi người đi một ngạc bốn ra đ ấ c điện cái gì đồng thái hậu quá sợ hãi nhìn đến kiện thạc ngươi lặp lại lần nữa người khác mất đi kiện thạc cực kỳ áy náy cúi đầu hồi bẩm thái hậu đêm qua cái kia lý hổ trong nhà không biết bị cái gì người tập kích lý hổ baoát hắn đệ đệ lý ngư toàn bộ đều đã chết, còn chết hơn mà lý hổ ra cũng bị một thanh đại h ỏ a cho đốt lên sử hầu sử hầu tung tích không rõ đây mặc màu đen váy dài đ ồ n g thái hậu mặt đầy khiếp sợ đứng tại trên điện tại sao có thể như vậy rõ ràng hôm qua mới vừa đem lưu biện đưa ra ngoài làm sao vẫn còn chưa qua nửa n g à y liền xảy ra vấn đề là ai nhất định là có người đem lưu biện c ấ ớ p đi là ai đ ồ n g thái hậu bối rối nhìn về phía kiện thạc tức giận quá lớn ngươi không phải nói tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sao ngươi không phải nói chỉ có dấu ở bên ngoài mới an toàn nhất sao hiện tại ngươi giải thích thế nào thân mang khôi giáp kiện thạc phù phù một tiếng liền té quỵ trên đất từ hôm qua cho tới hôm nay thật đúng là là tin giữ liên tục đoàn vũ vào lạc lưu biện mất tích thái hậu mặt tướng mặt tướng có tội quỳ trên mặt đất kiện thạc túi đầu đồng thái hậu cắn thật chặt giang hàm người đầu chỉ có tội đồng thái hậu đưa tay chỉ kiện thạc nói tìm còn không tranh thủ thời gian phái người đi tìm bốn lạc dương thành bên ngoài sáng sớm qua đi mồ hôi đầm địa lưu biện tại đổi xong một thân y phục sau đó cùng đoàn vũ ngồi tại một cái phòng bên trong đang dùng cơm phòng bên trong chỉ có đoàn vũ còn có lưu biện hai người liền ngay cả mang thức ăn lên người hầu đều vô dụng mà là dùng thiết thạch đầu còn có vương h ồ nô lưu biện hiện tại là đoàn vũ trong tay một tấm vương bài nhưng lá vương bài này hiện tại dùng như thế nào đoàn vũ còn không có nghĩ kỹ nhìn đến từng ngụm từng ngụm đang ăn như hổ đói lưu biện đoàn vũ đông nhiên mở miệng hướng về phía lưu biện hỏi điện hạ muốn làm hoàng đế sao đang tại ngụm lớn cắn ăn lưu biện s ứ n g sở ngầm đầu lên ánh mắt có chút mê mang nhìn về phía đoàn vũ sau đó đưa trong tay thịt dê đặt ở sơn son làm bằng gỗ khay bên trong sau đó xoa xoa tay ngồi quỳ chân đoan chính mặt hướng đoàn vũ lắc đầu s Đoàn vũ Long mày lông n vũ ta l ta muốn. Ta muốn nghe cái c n g lẽ l mẫu hậu nói qua sư phụ nói sư phụ là thiên hạ nhất đặng đại anh hùng nói sư phụ phóng nhựa mạc bắt rét dị tộc đều xưng thần mẫu hậu còn nói sư phụ là thế chi hổ tướng không người có thể địch sư phụ tại lương châu giết người khương không dám không theo ta muốn hướng sư phụ đồng d ạ n g lĩnh binh chinh chiến để thăm dò đại hán những dị tộc kia nhìn mà phát khiếp đoàn vũ kéo kéo khoe miệng trong lòng tự nhủ ngươi mẫu hậu thật đúng là là bất quá lưu biện trả lời xác thực cũng có chút vượt quá đoàn vũ dự kiến vậy ngươi biết chiến tranh là cái gì không đoàn vũ nhìn đến lưu biện tiếp tục hỏi lưu biện lần nữa lắc đầu đoàn vũ hít sâu một hơi nói ra chiến tranh chỉ là một loại thủ đoạn thiên hạ vạn dân khổ đã mặc kệ bởi vì cái gì mà phát động chiến tranh khổ nhất vĩnh viên đều là máy tính chiến tranh thắng lợi thắng lợi quả thực sẽ bị phát động chiến tranh thượng vị già hái mà những cái kia tại chiến tranh bên trong chiến cho i nên hạ chiến tranh Bọn hắn người nhà là, là vậy một loại thượng vị giả lợi dụng thiên hạ lê dân mồ hôi và máu mà trồng chất một đầu phủ kín máu tươi cùng từng trồng bạch cốt tiến giai trí lộ nhất tướng công thành vạn quốc khô đoàn vũ chậm rãi lắc đầu mặc kệ là hiện đại chiến tranh vẫn là cổ đại chiến tranh đoàn vũ đều kiến thức qua cũng tự mình kinh lịch chỗ trải nghiệm qua thế nhân đều là nhớ ký hán vũ đế công h ơ n đều là từng nghe nói quan quân hầu đi danh có thể có có bao nhiêu người biết vẹn vẹn hán vũ đế lưu triệt một buổi thật vất vả từ t ầ n mặt hán sơ thai ngẽn đ ế n hướng đại hán đế quốc h o à n g trường hán vũ đế thời kỳ bởi vì phát động chiến tranh liền trực tiếp giảm b ấ t một nửa hộ tịch nhân khẩu tầng dưới chót xã hội kinh tế sô đổ thuế phú muốn lấy nặng nghề dẫn đến mách tính trôi g ạ t khắp nơi thế nhân đều biết có thể lại có bao nhiêu ít người biết hán vũ đế thời kỳ dân sinh khó khăn dẫn phát khởi nghĩa đồng dạng trải rộng đại hán các nơi hưng bách tính khổ vong bách tính c ũ n g khổ người nhớ kỹ thân làm một thượng vị giả không nên tùy tiện phát động chiến tranh lấy thiên hạ chi đạo chính là vương đạo cùng bá đạo kết hợp vương đạo cùng bá đạo lưu biện có chút không hiểu nhìn về phía đoàn vũ hỏi sư phụ cái gì là vương đạo cùng bá đạo vương đạo lấy đức phục người bá đạo lấy lực giả nhân vương đạo lấy dân làm gốc kiến thiết trật tự để xã hội và hài cùng trường trì cử an để thiên hạ vạn dân tin phục thu nạp thiên hạ người tài có thể sử dụng Bá đi ạ o t cùng là d vũ lưu biện ăn cơm xong sau đoàn vũ liền dẫn lĩnh hơn trăm tên thân vệ cưới tiểu hát chuẩn bị vào thành chặt được lưu biện là ngoài ý mớn mà lần này hắn đến lạc dương chủ yếu sự tỉnh còn không có làm dưới hông hát hổ một thân khôi giáp sau lưng khoác phong huyết đỏ đoàn vũ đi tại đội ngũ phía trước nhất phía sau là đồng dạng bạch mã ngân thương thân mang ngân giáp triệu vân cùng triệu phong hai người huynh đệ lại sau này tức là cẩm bào mã siêu cùng sắc mặt trầm bồn bàng đức hơn một trăm tên lương châu tinh kỵ mang theo mặt nạ thân mang khôi giáp hướng đến bình thành môn phương hướng mà đi mà bình thành môn phương hướng bị triệu hồi lạc dương hoàng phủ tung còn có chu tuấn hai người tại trên đầu thành liền thấy đoàn vũ đến Đợt, đến trong thân th hôm nhà qua Mặc bất, bất quá cho c a n hình thức dù tiểu tác giả Bất là hai canh cũng là khẳng định mỗi chương sẽ bảo đảm ba nghìn tự mặc dù không thể nói là đại trương nhưng là tại phổ biến hơn một nghìn tự hai nghìn tự cả chưa đến nói còn tính là lương tâm a lần nữa cảm tạ chư vị cực kỳ yêu thích cùng thúc canh tiểu tác giả sẽ cố gắng cố gắng đang cố gắng vì chư vị cực kỳ hiện ra đặc sắc cố sự